Tại sao? Thái cổ cấm địa là cha hắn mộ, lẽ nào hắn đến tế bài sao? Nguyên bản ta còn muốn có phải là quật một thoáng cha hắn mộ đem hắn dẫn tới đây chứ? Nghe Ninh Nguyệt chuyện đương nhiên lời nói, Ninh quyết đỉnh đầu nhất thời nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, này quật mộ đều nói như vậy chuyện đương nhiên, con trai này trình tiết có còn hay không? Cái này, Ninh quyết đột nhiên có chút hối hận, hối hận không có lại cẩn thận giáo dục Ninh Nguyệt mấy năm, đợi giúp hắn dựng đứng xong hoàn chỉnh bà xem sẽ rời đi. Kỳ thực, cái này thái cổ cấm địa trên thực tế là vì là thái dương vương chuẩn bị. Ninh quyết thản nhiên nói, tiếng nói rơi xuống đất. Ninh Nguyệt ba người nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Thái cổ cấm địa chính là Hiên Viên cổ hoàng lăng mộ, hiện tại còn nói là vì là Thái Dương Vương chuẩn bị, lẽ nào thái cổ hoàng triều trả lại lưu hành phụ tử hợp táng. Việc này muốn từ 3000 năm nói tới, 3000 năm trước, Hiên Viên cổ hoàng lập xuống khoáng cổ tuyệt kim công lao tích, cũng trở thành chúng ta nhân tộc ban đầu chi cộng chủ. Sau này tới nay, các đời đế hoàng đô lấy có thể vượt qua Hiên Viên cổ hoàng chi vĩ nghiệp vì là mục tiêu, nhưng không có một cái đế hoàng có thể so sánh được với 1/2 phần 10. Thế nhưng, Hiên Viên cổ hoàng ở tuổi già, hắn thống trị cũng không phải hoàn mỹ thậm chí ở năm đó, trả lại phát sinh một hồi bao phủ cựu châu suýt chút nữa để thái cổ hoàng Triều băng nát tan linh cách dung chuyển, mà cái này dung chuyển đầu nguồn chính là cái kia thái dương vương, dung chuyển dẹp loạn sau khi thái dương vương binh bại nhưng vẫn chưa bị bắt mà là mang theo tàn quân đi xa hoa mạc, nguyên bản chuyện này vào lúc này cũng đã đến đoạn kết, nhưng nhưng bởi vì một bộ công pháp làm cho hiên viên cổ hoàng chính là ở tuổi thọ sắp tới thời gian đều không thể an tâm, huyết ma chân thân, linh nguyện trợn to hai mắt tò mò hỏi, không sai, huyết ma chân thân. Năm đó hiên viên cổ hoàng mượn vô lượng thiên bi sáng lập võ học, võ học xuất hiện. hiên viên cổ hoàng cũng tướng bao bọc không cho phép chạy vào dân gian. Thế nhưng vô lượng thiên bi cùng chủ nhân lập khế ước chính là chủ nhân bất luận ở vô lượng thiên bi trên người được cái gì đều muốn lấy này tặng lại thiên địa lấy phụng dưỡng vô lượng thiên bi. Vô cùng năm tháng vô lượng thiên bi thai ngén chi văn minh đa dạng võ công nhưng chỉ là trong đó một phần. Nguyên bản hiên viên cổ hoàng cho rằng hắn phụng dưỡng nhiều như vậy văn minh cũng không có tư truyền thụ cho thiên hạ vì là gia tộc mình tư tàng võ công hẳn là không quá quan trọng. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Bất kể là văn tự, y dược, nông nghiệp, ngư mục, đều là hai loại đồ vật thành ấn. Cái kia chính là phủ văn cùng võ công. Hiên viên của hoàng đem phủ văn giao cho thân tín của hắn gia tộc võ công để cho hoàng tộc. Hai thứ đồ này đều không có rộng khắp truyền bá khiến vô lượng thiên bi rất là không thích. Bởi vì như thế, vô lượng thiên bi liền hạ xuống thiên phạt, dựng dục ra một bộ cực âm cực tà võ công tên là huyết ma chân thân. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, này đã không phải võ công, mà là đem người luyện thành quỷ ma công. Huyết ma chân thân đại thành sau khi bất tử bất diệt nhỏ máu xuống lại ngoại trừ phong ấn ở ngoài không cách nào bị giết chết bởi vì hiên viên cổ hoàng nhất thời tư tâm nhưng dẫn đến như thế một cái có thể hủy diệt đất trời đồ vật xuất hiện hiên viên cổ hoàng cũng là vô cùng đau đớn hối hận phi thường nhưng càng làm cho hiên viên cổ hoàng vạn vạn không nghĩ tới chính là huyết ma chân thân dĩ nhiên rơi xuống thái dương vương trong tay năm đó thái dương vương binh bại trốn xa thời gian từng lưu lại tiên đoán 3.000 năm sau hắn tất lại tới cựu châu đến thời điểm hắn sẽ đem hắn mất đi đồ vật cả gốc lẫn lại đoạt lại hắn đem lấy thân bất tử thống linh thiên địa vạn thế không hưu tên ở thần thoại chứ Linh Nguyệt trợn to hai mắt, trong giọng nói dĩ nhiên có một tia không tin, vậy tại sao cần 3000 năm? Sau trăm tuổi, ngàn năm sau khi cũng có thể, tại sao muốn 3000 năm? Đó là bởi vì Huyết Ma Chân thân phương pháp tu luyện cực kỳ hà khắc, cần 3000 năm lắng đọng. Linh Khiết chắp tay sau lưng yên lặng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu Phù Văn, trong ánh mắt lập lòe nồng đậm do dự. Huyết Ma Chân thân phân thượng hạ hai bộ, thượng bộ thì cần muốn người xuống luyện, dưới bộ nhưng cần người chết luyện. Nửa bộ đầu phân, liền không nói với ngươi, yêu cầu duy nhất chính là trước khi chết luyện đến cao tầm nhất. Sau đó chờ đợi chết giả. Ở chết rồi, cần hàng 5 tháng âm ngày âm giờ âm, lấy 3000 cái xử nữ máu đối với thi thể tiến hành đúc, vẫn kéo dài 3000 thứ mới có thể hoàn thành. Tháng âm ngày âm giờ âm, hàng năm chỉ có một lần, vì lẽ đó huyết ma chân thân cần 3000 năm mới có thể tu luyện hoàn thành. Sau khi hoàn thành, huyết ma sẽ tử tử vong bên trong tình táo, bởi vì là đã chết người, vì lẽ đó không lại thiên địa trong ngũ hành, không luân mã giới luân hồi bên trong, bất tử bất diệt. Tê Ninh Nguyệt nghe xong, cả viên tâm nhất thời nhắc tới giọng gẩu, đều nhảy ra luân hồi bất tử bất diệt trả lại danh thí. Hiên viên của Hoàng Lâm trung trước nhớ mãi không quên vẫn là Thái Dương Vương sẽ ở 3.000 năm sau quay đầu trở lại e sợ cho đến khi đó Thái cổ Hoàng triều không có sức chống cự cho nên mới đem trước kia làm vì chính mình lăng mộ Thái cổ cấm địa tiến hành cải tạo cũng thông qua phủ văn bảo vệ chính mình linh hồn cũng đem Đế Long ấn ở lại Thái cổ cấm địa bên trong cái gì Đế Long ấn ở Thái cổ trong cảnh địa. Linh Nguyệt trợn to hai mắt thế to ngươi làm gì thế không nói sớm sớm chút thời gian ta cầm Đế Long ấn đã sớm đem huyết thần cho diệt nơi nào cần phiền toái như vậy Đế Long ấn cùng Thái cổ phong ấn liền cùng một chỗ ai nắm ai liền bị phong ấn cho ngươi, cho ngươi ngươi có thể khỏe mạnh ở đây nhảy nó sao? Đế Long ấn chính là Thái cổ Hoàng triều Ngọc tỷ, Thái Dương Vương muốn đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, bắt được Đế Long ấn mới coi như thực đến tên quy. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai nghĩ tới, vốn cho là sẽ thiên thu muôn đời Thái cổ Hoàng triều, băng nát tan như vậy nhanh. Thế nhưng làm thượng cổ thần khí Đế Long ấn, nhất định là Thái Dương Vương nhất định muốn lấy được đồ vật. Vì lẽ đó, Thái Dương Vương nhất định sẽ đến. chương 934, Bubeng. Sau 10 ngày, nguyên bản Bình tĩnh Thiên địa đột nhiên lật lên kinh thiên động địa nước, toàn bộ Trung nguyên. Trong nháy mắt rơi vào không gì sánh được trong khủng hoảng, huyết thần mang theo một đám huyết nô thế tới hung hăng khấu quan bước vào trung nguyên. Huyết thần tiến quân thần tốc giết vào Ly Châu, dọc theo đường đi có thể nói người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Từ Lương Châu bước vào trung nguyên, đại chu hoàng triều cấm quân có thể nói không đỡ nổi một đòn. Bất luận triều đình rơi xuống ra sao mệnh lệnh bắt buộc, đều không thể ngăn cản huyết thần bước chân. Sáng sớm vừa nhận được Lương Châu bị công hám tin tức, buổi trưa liền nhận được thảo nguyên hổ lỗ giết vào Ly Châu. Sa tại Trung Châu mạc vô ngần, càng là tức giận đến liên tụ có ra 3 lít huyết thậm chí ở vừa được Thảo Nguyên Hồ Lỗ giết vào Ly Châu tin tức, Tạng Duy Cốc cũng đã làm tốt từ bỏ Trung Châu rời đô thuộc Châu dự định. Thậm chí ngay cả Mạc Vô Ngân xe rồng cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, Văn Võ bá quan cũng đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị chuyển động thân thể. Thảo Nguyên Hồ Lỗ nhanh chóng như vậy đánh vào Trung Nguyên tiến quân thần tốc, ở Cửu Châu trong lịch sử cũng là trước này chưa từng có. Đã sớm làm chủ Trung Su Tư Mã Kính Minh tự mình treo xoái, không vì là có thể ngăn lại Hồ Lô lang kỵ, chỉ vì năng lực Trung Châu rời đô tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Khi đại quân tại Trung Châu bố trí tỏa đáng sau khi, Tư Mã Kính Minh mới ý thức tới. Thảo Nguyên Hổ Lỗ dĩ nhiên không có đến. Lương Châu đánh vào Ly Châu, Hổ Lỗ chỉ dùng thời gian nửa ngày. Từ Ly Châu đánh vào Trung Châu, phòng trừng cũng sẽ không dùng quá thời gian dài. Thế nhưng, đợi được đang lúc hoàng hôn, Trung Châu biên cảnh ở ngoài đều không có nửa điểm tung tích địch. Vội vã mệnh thám báo trước đi tìm hiểu, nhưng thám báo phân tán ra tìm kiếm 300 dặm đều không có phát hiện Thảo Nguyên Hổ Lỗ tung tích. Đội nhân mã này, phản phất biến mất không còn tâm hơi bình thường không thấy hình bóng. Các ngươi thả ra, chấm không đi, thả ra chấm Quát to một tiếng vang lên, Mặc Vô Ngân bị một loại đại nội cao thủ dơ nhanh chóng rời đi cửa cung mà đường đường thiên địa thập nhị tuyệt một trong mạc vô ngân lại bị một đám nguyên bản ở trong mắt hắn là run dưới đại nội cao thủ dơ vô lực phản kháng tình cảnh này không thể nghi ngờ là đối với mạc vô ngân tán khốc nhất trảo phúng thế nhưng trảo phúng cũng được nhận mệnh cũng được mạc vô ngân giờ khắc này đã sớm suy yếu đến toyo thoát mức độ tuy rằng dư duy vẫn còn nhưng cũng đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc con ngỗng vô liêm sỉ một đám thứ hỗn trướng, các ngươi đây là lưu lịch lưu lịch thiên ngai thái tử ngươi muốn làm gì trẫm vẫn không có nhường ngôi cùng ngươi ngươi dám làm ra cỡ này bất trung bất hiếu việc ngươi Phu Hoàng, nghe xong mạc vô ngân, mạc Thiên ngay dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Phu Hoàng, Thảo Nguyên Hổ lỗ thế tới hung hăng, tuy rằng nhân mã không đủ mười ngàn, nhưng xâm nhập cửu Châu thế như trẻ tre. Tư Mã Kính Minh Tiên Sinh đã ôm lòng quyết muốn chết vì phụ Hoàng tranh thủ thời gian, Nhi Thần cũng là không có cách nào à? Đợi Thảo Nguyên hồ lỗ giết tới, cái kia hết thể đều chậm. Phu Hoàng, thủ biên giới, cùng kinh thành cùng chết sống sự, liền giao cho Nhi Thần đi. Phu Hoàng lui giữ thuộc Châu, ta Đại Chu còn có một tia hy vọng. Phu Hoàng tổng không hy vọng các đời Tiên Hoàng liệu mạng tích góp lại Giang Sơn bỏ vào chúng ta phụ tử trong tay chứ. Vô Liêm Sỉ, ngươi, ngươi muốn tức chết chấm sao? Chấm không mấy ngày sống, chấm rời đi có ý nghĩa gì? Nên lui giữ thuộc châu người là ngươi. Ta biết rồi, ngươi đây là đang ép cùng, ngươi muốn dùng phương thức này, bước chấm lập tức thoái vị. Được, chấm tác thành ngươi, chấm lập tức đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, lần này ngươi thỏa mãn. Mau vùng ra chấm, ngươi còn có văn võ bá quan cút ngay lập tức về thuộc châu đi, cút ngay lập tức. Mạc Vô Ngân lay động kịch liệt đầu, trên đầu long quan bị lay động kịch liệt té xuống đất lộ ra mặc Vô Ngân như tuyết trắng bình thường tóc rối bời giờ khác này mặc Vô ngân cái nào còn có nửa tháng trước một điểm uy nghiêm uy nghi giờ khác này mặc Vô ngân khô gầy như tài vốn là một cái sắp sửa gỗ mục ông lão nhi thần không dám nhưng dù như thế nào nhi thần đều muốn đưa phụ hoàng rời đi phụ hoàng xin thứ cho nhi thần bất hiếu Mạc tiên ngay nhì dạng nước mắt có chút nghẹn ngào nằm trên mặt đất dùng sức giật đầu cái chán mạnh mẽ va chạm sàn nhà cứng rắn trên sàn nhà thậm chí xuất hiện một cái sâu sắc vết sâu cửa cung ở ngoài văn võ Bá quan cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất chúng thần vô năng xin mời hoàng thượng mau chóng rời kinh Chúng thần nguyện theo thái tử thể sống chết thủ vệ thủ đô, chúng thần nguyện cùng kinh thành cùng chết sống. Các ngươi, Mạc Vô Ngân nổi giận, đem châm thả xuống. Quát to một tiếng vang lên, phản phất là khôi phục tinh nguyên giống như vậy, một thân khí thế kinh khủng bao phủ mà ra, điều khiển Mạc Vô Ngân đại nội thị vệ dồn dập miệng phun máu tươi. Cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem Mạc Vô Ngân thả xuống. Hai chân địa Mạc Vô Ngân, phản phất lại một lần trở lại võ đạo đỉnh cao. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua cả triều văn võ, nhẹ nhàng túi người xuống nhặt lên trên đất long quan chậm rãi mang ở trên đầu. Chấm trả lại có phải là thiên tử? Chấm trả lại có phải là các ngươi quân, chấm trả lại có phải là thiên hạ này hoàng đế? Mạc Vô Ngân liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, một đám bách quan càng là như có gai ở sau lưng, trong nháy mắt sau lưng siết ý dồn dập gấp đẫm. Các ngươi không sợ chết, chấm biết, nếu như các ngươi sợ chết, lại an dám như thế đối với chấm. Thế nhưng, các ngươi hiện tại là chung với ta người hoàng đế này, vẫn là chung với thái tử. Là chấm nói hữu dụng, vẫn là thái tử nói hữu hiệu. Vua nào triều thần ấy, ha ha ha. Không hổ là ta tốt thần tử. Các ngươi đã đều chung với thái tử đều nghe thái tử, hà tất đem chấm đưa tới thuộc châu? Các ngươi không phải hẳn là ủng lập thái tử Đăng Cơ, đem thái tử hộ tống đến Thục Châu khác lập Trung Su. Các ngươi làm như thế, là sợ ta Đại Chu vong không đủ triệt để sao? Mạc Vô Ngân, từng chữ từng chữ phảng phất từng thanh đao nhọn đâm vào văn võ đại thần đáy lòng, trong nháy mắt, hết thảy văn võ đại thần đều nằm co ở Mạc Vô Ngân dưới chân run lẩy bẩy. Xin mời phụ hoàng bất giận, đều là nhi thần, đều là nhi thần ngỗ nghịch phụ hoàng. Thế nhưng, coi như phụ hoàng động lôi đình cơn giận, nhi thần như trước, vô liêm sỉ. Mạc Vô Ngân hất tay một bạt hai, Mạc Thiên ngay bị một trưởng đánh cho bay ngược mà đi. Ngươi là ai? Ngươi là chấm khâm điểm Thái tử, như thế nào Thái tử? Thái tử chính là tương lai Thái tử. Chấm chết rồi, Đại chu còn có Thái tử. Thái tử chết rồi, Đại chu còn nữa không? Như thế nào trùng? Giang sơn xã tắc làm trọng. Như thế nào khinh? Cá nhân sinh tử vinh nhục vì là khinh. Vốn cho là, ngươi đã có sở trường tiến vào, nhưng hiện tại, ngươi dĩ nhiên lại lộ ra nguyên hình. Phụ hoàng, Nhi thần chết rồi, còn có thất đệ, nhưng Nhi thần như bỏ lại phụ hoàng một mình chạy đến Thục Châu, ngươi để Nhi thần dùng như mặt mũi nào nhưng đối mặt thiên hạ lê dân? Dùng mặt mũi nào đi gặp các đời tiên hoàng. Vậy liền đem đại chu Giang Sơn bảo vệ, vậy thì loại bỏ hồ lô phục ta non sông. Đây là chấm đối với ngươi cuối cùng chờ đợi. Chấp ở lại chỗ này là vì cho thiên giới một câu trả lời. Ngươi đi thuộc châu là vì cho chấm một câu trả lời. Chấm vẫn là hoàng đế, chấm nói chính là thánh chỉ, các ngươi đều nghe rõ chưa? Tiếng nói rơi xuống đất, văn võ bá quan rơi vào một đám khôn kể tĩnh mịch bên trong. Quá hồi lâu, thưa thất âm thanh mới vang lên, "Chúng thần, Tôn chỉ." Có người đi đầu, tất cả mọi người tại chỗ dồn dập quỳ gối cũng treo lên đáp ứng rồi mạc vô ngân cuối cùng một đạo thánh chỉ. Chỉ có mạc thiên ngai, vào đúng lúc này rốt cục không nhịn được cố nén nước mắt, nước mắt phảng phất mở ra hạp sông lớn giống như vậy, âm ẩm loẽ ra viền mắt. Không cho khóc. Mạc Vô Ngân quát lên một tiếng lớn, nhìn mạc thiên ngai thu hồi nước mắt, mạc vô ngân hai mắt đột nhiên cũng đỏ, mà vẻ mặt cũng biến thành nu hòa lên, "Thiên ngai, chém thánh chỉ ngươi nghe được, ngươi có thể tuân chỉ." "Như thần, tuân chỉ." Mạc thiên ngai mặt trong nháy mắt xoán suất ở cùng nhau, thống khổ nhắm mắt lại, hai tay phát điên bình thường mãnh liệt đánh mặt đất. Mạc vô Ngân Ở Mạc Thiên Ngai trong sinh mệnh hầu như là tất cả, tuy rằng đã sớm biết có ngày đó, nhưng Mạc Thiên Ngai nhưng xưa nay không nghĩ tới, ngày đó sẽ đến như vậy nhanh. Báo chính đang Mạc Thiên Ngai bị Mạc Vô Ngân cường tái lên ngựa thời điểm, đột nhiên kinh thành chủ đạo trên một ngựa tuyệt trần gào thét vào tới. Mà nhìn người tới trang phục, Mạc Vô Ngân đột nhiên lão đảo rút lui một bước. Thiên Vong Ta đại chủ, bởi vì người đến chính là bố phòng tại Trung Châu biên cảnh quân, tư mã kính minh hầu như đem có thể cầm được ra hết thảy quân đội trang bị đều mang tới. Không cầu thủ thắng, chỉ cầu kéo dài hồ lỗ bước chân. Thế nhưng Toàn quân trên dưới đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dự định, lẽ nào đều muốn thất bại. Vào lúc này, cấm quân 800 dặm kịch liệt, không phải mang ý nghĩa Trung Châu biên phòng đã thất thủ. Thảo Nguyên Hồ Lô đã tiến quân thần tốc lập tức sẽ nguy cấp. Mặc Vô Ngân đột nhiên cảm giác, thế giới này dĩ nhiên như vậy hoang đường. Chính mình trả lại ở vào Đại Chu hoàng triều binh cường mã tráng mộng ảo bên trong, nhưng đột nhiên có một ngày, cái này mộng ảo phá nát như vậy tàn khốc. Thảo Nguyên Hồ Lô dĩ nhiên trong vòng một ngày liền từ Lương Châu giết tới Trung Châu, hết thảy cửa ải đều thành giấy giống như vậy, nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nguyện, đều đang thành thảo người. Mà càng thêm buồn cười chính là, Thảo Nguyên Hồ Lỗ đều dết tới bên dưới thành, Mạc Vô Ngân dĩ nhiên không biết đối phương là ai. Người phương nào linh bình, bao nhiêu người? Lương Châu thành phá thời điểm, quân báo thậm chí không kịp nhiều viết một chữ. Buồn cười, buồn cười. Lẽ nào là Thiên binh thiên tướng hay sao? Mạc Vô Ngân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Hoàng thượng, Tư Mã tướng quân cấp báo, xâm nhập Trung Nguyên Thảo Nguyên Hồ Lỗ không tên mất tích, Trung Châu tạm thời an toàn, tung tích địch nơi nào? Tư Mã tướng quân chính đang toàn lực tra xét mệnh tiểu nhân đi đầu báo lại. Đến người đi tới Mạc Vô Ngân trước mặt, Vội va tung người xuống ngựa cũng không kịp nhớ lễ nghi trực tiếp quay về Mạc Vô Ngân ôm quyền nói rằng: "Cái gì? Mất tích?" Mạc Vô Ngân trợn to hai mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Hồ Lỗ thế như trẻ che tiến quân thần tốc, cơ hội tốt như vậy theo lý thuyết hẳn là thừa lúc vắng mà vào thẳng công trung châu, sẵn đại chu trả lại không hoán lại đây trước bắt kinh thành. Nhưng Tư Mã Kính Minh dĩ nhiên báo lại nói không gặp tung tích địch. Mạc Vô Ngân phản ứng đầu tiên là quân báo sai lầm, nhất định là Tư Mã Kính Minh không có điều tra tốt trở về báo. Thế nhưng trong nháy mắt liền bị mặc Vô Ngân phủ quyết. Tư Mã Kính Minh làm người mặc vông ngân trả lại là phi thường rõ ràng. Hơn nữa Tư Mã Kính Minh thống lĩnh quân bộ nhiều năm như vậy, từ nhỏ càng là đại chu quân bộ một đời truyền kỳ, không thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn nói không có, liền nhất định không có. Báo chính đang mặc vô ngân nghi hoặc không rõ thời gian, đột nhiên lại nghe được một tiếng báo hương tiếng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân hỏa hồng giáp vị kỵ sĩ trinh cố gắng càng nhanh càng tốt tới rồi. Mặc vông ngân vừa thấy, nhất thời trong mắt bắn ra sắc bén tinh mang. Áo giáp màu đỏ rực, toàn bộ đại chu chỉ có phượng hoàng quân, phượng hoàng quân tọa trấn châu. Bọn họ hẳn là trước hết nhận được tin tức, Mạc Vô Ngân đang buồn bực tại sao Phượng Hoàng Quân không có xuất kích. Nhìn thấy Phượng Hoàng Quân cấp tốc chạy tới, Mạc Vô Ngân trong mắt nghi hoặc càng sâu. Mà Phượng Hoàng Quân kỵ sĩ vọt tới mặt sau khi, cũng không gặp điểm ngựa, thẳng tắp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lan trừng 10 quyển ở ổn định thân hình. Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là công chúa tự tay viết ấu. Nói vội vã móc ra bên hông ống trúc hai tay đưa lên. Chương 935, huyết thần đột kích. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Mặc Vô Ngân biến trưởng thành trảo, đem ống trúc hút vào lòng bàn tay vội vã bóp nát điều tra vẹn vẹn liếc mắt nhìn, trên mặt vẻ mặt càng lạ như là gặp ma. Phu hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Nhai vội vã tiến đến mặc vô ngân bên người vội vàng hỏi. Trương Nhạc nói, Thảo Nguyên Hồ lộ ước chừng một vạn nhân mã tiến quân thần tốc lương châu. nàng được tình báo sau khi lập tức xuất lĩnh ba ngàn vượng hoàng ngàn dặm bưu tập. nhưng Thảo Nguyên Hồ Lỗ nhưng phảng phất âm thầm giống như vậy, đến mức không có một mọn cỏ. một đường 36 nơi cửa ải, dĩ nhiên không có thể cản bọn họ lại một tức thời gian. một vạn nhân mã, Mặc Thiên Nhai nhất thời trợn to hai mắt phảng phất thấy quỷ giống như vậy một vạn nhân mã liền có thể vào ta đại chu như vào chỗ không người, lẽ nào bọn họ đúng là thần binh thiên tướng hay sao? kỳ quái, một vạn nhân mã, ta đại chu tầng 36 Trấn chấn thành trị cũng không thể ngăn cản trước mắt. thảo nguyên hồ lô muốn thật sự có quân đội như vậy, không cần cùng ta trung nguyên chinh chiến mấy ngàn năm. báo chính vào lúc này, đột nhiên xa xa lại truyền tới một tiếng báo uống, chỉ thấy một tên cấm quân thiết giáp kỵ sĩ cũng là cố gắng càng nhanh càng tốt vào tới. người đến rìu ngựa dừng lại sau khi, lập tức đi tới mạc Vông ngân trước mặt quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, có tân tình báo chúng ta thám báo tìm kiếm 800 dặm, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Thảo Nguyên Hổ Lô ước chừng 10.000 ngàn kỵ binh nhẹ, nhảy vào Ly Châu sau khi quay lại phương hướng một đường hướng tây, thẳng đến Hiên Viên Khâu mà đi. Sau đó Tư Mã Đại Nguyên Soái lập tức bài binh bảy trận, phong tỏa Hiên Viên Khâu tứ phương, nhưng này quần Hổ Lô thật là kỳ quái, cả người bị tinh lực bao trùm, phản phất âm u quỷ sứ. Bởi vì chưa hình thành vây kín tư thế, vì lẽ đó Tư Mã Đại Nguyên Soái cũng không có thăm dò công kích. Đặc biệt mệnh tiểu nhân đến đây báo tấn, Tư Mã Nguyên Xoái ý tứ là thực lực đối phương làm sao tạm thời không biết vì lẽ đó khẩn cầu hoàng thượng tạm thời đi đầu tị nạn hướng về phía hiên viên khâu mà đi mặc vô ngân trong mắt tinh mang lấp lóe là ninh nguyệt vừa mặc thiên nhai đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ vó lùi phụ hoàng ta trước nghe ninh nguyệt đã nói hắn mất tích 3 năm nay vẫn tại vị với hiên viên khâu thái cổ cấm địa bế quan tu luyện quả thực như vậy mặc vô ngân sắc mặt trong nháy mắt nhanh chóng biến hóa thảo nguyên chi biến chấm đã có chút mặt mày huyết thần giáo thế tới hung hăng sớm tối trong lúc đó liền đem thảo nguyên nhét vào trong lòng bàn tay khả đa hắn nhiều lần yêu cầu chấm phát binh bình định nhưng chấm đều không có đáp ứng Mà ninh nguyệt cũng từng yêu cầu chấm đóng kín lương châu huyền châu không thể có bất luận người nào ra vào trả lại luôn mãi nhắc nhở chấm không muốn phái mật thám đi tới thảo nguyên ninh nguyệt như vậy trịnh trọng việc giao phó cũng là trước nay chưa từng có chấm cũng không chậm trễ chút nào vốn cho là lấy ninh nguyệt vợ chồng võ công tuyệt thế ứng phó huyết thần giáo không có lắm nhưng hiện tại xem ra này huyết thần giáo dĩ nhiên khủng bố như vậy tổng tổng manh mối xuyến kết hợp lại mặc vô ngân rốt cục có đại thể phán đoán mà bởi vì huyết thần giáo giết vào ly châu tốc độ quá nhanh Trong lúc nhất thời triều đình trên dưới đều bị nỗi sợ hãi này chi phối, dĩ nhiên không kịp đem tâm tư vớt lưu loát. Hiện tại, Mạc Vô Ngân rốt cục rựa vào điểm điểm tinh tinh manh mối xem như là cân nhắc ra đại khái. Nhưng cân nhắc ra đại khái, nhưng càng làm cho Mạc Vô Ngân vong hồn đại mạo. Huyết thần giáo cái này không hiểu ra sao xuất hiện thế lực, coi là thật là thủ tiêu thiên hạ như dễ như trở bàn tay. Như Linh Nguyệt Thiên Mộ Tuyết như vậy cao thủ tuyệt thế cũng có thể vây tay một cái diệt một trong quốc. Mà nếu như Huyết thần giáo bên trong chỉ cần có một cái cùng Linh Nguyệt cùng cấp bậc cao thủ, đại chu 800 cửa ải, cũng như cùng vô dụng. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Ngân trong mắt trong nháy mắt bắn ra một vệ tinh mang, chẳng trách sớm chiều trong lúc đó có thể nhập ta đại trụ như châu không người. Chẳng trách liền ngay cả 3000 vương hoàng đều không thể đuổi theo nhân ra bước tiến, chẳng trách 36 đạo cửa ải đều không ngăn được đối phương trước mắt, đối phương chắc chắn vẫn đạo chi cảnh cao thủ mở đường. Phu hoàng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Thiên nghe nghe xong Mạc Vô Ngân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi lên. Năm đó Kỳ Liên Vương một người tới kinh thành, hầu như sức một người lật đổ triều đình. Tuy rằng những năm này Đại chu quân sự kinh tế đều vọt lên gấp đôi, nhưng đến nay cũng đối với năm đó kỳ liên vương không có một điểm biện pháp nào. Nếu như thảo nguyên hồ lỗ có một cái vấn đạo chi cảnh cao thủ đến đây diệt quốc, đại chu từ mọi phương diện giảng đều không thể làm gì. Bọn họ đi tới hiên viên khâu. Thiên ai, ninh nguyệt có thể từng nói hiên viên khâu bên trong có gì là thủ. Cái này, hồi bẩm phụ hoàng, ninh nguyệt cũng không có nói. Mặc vô ngân lông mày lại một lần nữa chói chặt, quá hồi lâu phảng phất bầu trời tan ra mù mịt bình thường dần dần thư giang ra, không nghĩ tới ta đại chu thiên hạ sở hữu cựu châu. Dĩ nhiên đối phương đến rồi một cao thủ liền có thể làm cho ta đại chu thiên hạ đối mặt diệt vong. Võ công, võ công. Võ công dĩ nhiên năng lượng cao mạnh đến mức độ như vậy, lẽ nào chấm lý niệm là sai? Lẽ nào? Chấm không nên diệt vũ? Lẽ nào? Thiên hạ ổn định và hòa bình lâu dài không ở chỗ. Tự lẩm bẩm Mạc Vô Ngân đột nhiên sắc mặt trở nên trắng xám, đồng nhiên tay che ngực, một ngụm máu tươi tung tóe mà ra. Phu hoàng, Mạc thiên ngai thay đổi sắc mặt, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mạc Vô Ngân. Coi như như vậy, chúng ta cũng phải để ngựa vào nhất. Thiên ngay Ngươi tức khắc dẫn dắt các bộ chủ yếu quan chức chuyển động thân thể đi tới Thục Châu. Nếu như người đến thật sự muốn lấy vũ lực chinh phục Ta Đại Chu, các ngươi nhất định phải bảo vệ Đại Chu cuối cùng một mảnh quốc thổ. Đợi đến cơ hội, quay đầu trở lại. Chuyện này, Mạc Thiên Ngai còn muốn lên tiếng, nhưng bị Mạc Vô Ngân một cái ánh mắt chừng trở lại. Không quản mục đích của bọn họ làm sao, nếu như thật sự có vấn đạo chi cảnh cường giả, vẫy tay một cái liền có thể đánh vào kinh thành. Giang Hồ Cao Thủ võ lâm đã bị chấm một lòng, bọn họ không hẳn đồng ý ra tay, nhưng Thiên Nhai, ngươi nhưng không như thế bởi vì trước ngươi cố gắng bảo vệ nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ bọn họ đấy lòng mặc dù đối với chấm hận tấu xương nhưng cũng đối với ngươi cảm ơn đái đức Chờ tương lai chỉ cần ngươi đăng cao nhất hô định có vô số hảo kiệt đồng ý hết sức giúp đỡ nhớ kỹ nếu như đại chu khó giữ được ngươi nhất định phải tự vệ cũng muốn bảo đảm ta đại chu truyền thừa bất diệt đợi đến thời cơ phục quốc đại chu tuy rằng đây là vạn bất đắc dĩ nhưng chấm nhất định phải có này dự định kỳ thực Mạc tiên ngay đột nhiên nghĩ tới điều gì con ngươi trong nháy mắt xoay tròn chuyển lên phụ hoàng nếu như có thể Ninh Nguyệt cũng không có có chuyện đây. Bọn họ ép thẳng tới Hiên Viên Câu, nếu như Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người chính đang Hiên Viên Câu đây. Báo Mặc Thiên nhai lời mới vừa mới vừa nói xong, đột nhiên xa xa lại tới nữa rồi một ngựa tuyệt trần, mà lần này đến người, dĩ nhiên không phải Cấm Quân cùng Phượng Hoàng Quân, người đến trên người mặc vải thô áo tăng, nhưng thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Mà nhìn người tới sau khi, Mặc Thiên nhai nhất thời vui mừng khôn xiết vội vã nhanh chân hướng người tới tiến lên nghênh tiếp. Người đến vọt tới phụ cận, thân hình lóe lên lương theo một đạo tiếng hú, phảng phất chim nhạn bình thường ngự phong rơi xuống Mặc Thiên nhai trước mặt. Già thúc Ngài làm sao đến rồi?" Mạc Thiên nhai kinh hỉ hỏi. Người đến chính là Giang Châu Võ Lâm Minh Dạ và Tiêu, lúc trước bị Ninh Nguyệt cứu ra sau khi chẳng chọc đi tới Bắc Hải sống nhờ ở Dư Lãng Thiên hạ biết. Sau đó Mạc Vô Ngân phệ hồn chú bị giải trừ, Giang Châu Võ Lâm Minh một án hết thảy thiệp án nhân viên toàn bộ bị phản. Nhưng coi như như vậy, Giang Châu Võ Lâm Minh người đều phản phất biến mất rồi bình thường không thấy hình bóng, bọn họ chưa có trở lại Giang Châu, mà Thiên Hạ cũng không có tin tức về bọn họ. Vì lẽ đó Dạ Vân Tiêu xuất hiện, nhất thời để Mạc Thiên nhai cảm giác bất ngờ lại là kinh hỉ. Dạ Vân Tiêu ánh mắt không quen nín mắt mạc Vô Ngân, quay mặt sang hướng Mạc Thiên nhai lộ ra một tia nụ cười thân thiết, đa tạ thái tử điện hạ, bằng không Dạ Mỗ có thể đã sớm ở bãi tha mà cho cho ăn. Sáng sớm hôm nay, các huynh đệ nghe nói thảo nguyên hồ lô khấu quan trung nguyên một đường thế như trẻ che, che, nguyên bản không muốn đi một chuyến, nhưng niệm đến thái tử điện hạ ân đức, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi một lần đi. Nói, Dạ Vân Tiêu sắc mặt không quen giờ tay lên quay về Mạc Vô Ngân hơi ôn quyền. Ta ở đây truyền đạt hai cái tin tức, năm ngày trước, Mộ Tuyết kiếm tiên từng tới Trung Nguyên đồng thời đem tiểu quận chúa cùng Đông hoàng tiểu thư đưa đến Quế sau đó lại rời đi, đến nay không biết tung tích. Thứ hai, ba ngày trước, ta Giang Châu võ lâm Minh, huynh đệ thu được Ninh Minh chủ một cái tin tức, để chúng ta đưa một ít đồ ăn quần áo vật đến Hiên Viên Khâu. Điều này cũng không phải lần đầu tiên, ở 3 năm trước, Ninh Minh chủ liền để chúng ta từng làm như thế. Sau khi chúng ta huynh đệ cha sẽ đến, đám này hồ lô ước chừng một vạn người, tiến vào Ly Châu sau khi thẳng đến Hiên Viên Khâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, là hướng về phía Ninh Minh chủ mà đi. Lại nói của ta xong, Hoàng thượng cũng giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ Tráng si nói quá lời. Năm đó là chấm được yêu nhân đầu độc mới đúc thành sai lầm lớn. "Quên đi, trước sự, chấm không muốn nhắc lại, như dạ tráng sĩ không chê, kính xin trong cùng một tự." "Không cần, nếu hoàng thượng dự định buông tha dạ mỗ, kia dạ mỗ cáo từ rồi." Tiếng nói rơi xuống đất, ngạy tót lên ngựa, ở một trận dục bên trong, Dạ Vân Tiêu Phảng phất giang hồ lãng tử bình thường biến mất ở quan đạo bên trong. Từ Linh khuyết trong miệng được tình báo sau khi, Ninh Nguyệt cũng không có cần thiết lao lực tâm tư dẫn huyết thần đến thái cổ cấm địa, mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi lấy sức ở ngoài chính là ngồi đợi huyết thần đến đây. Thế nhưng liên tiếp đợi ba ngày, Huyết thần đều không có đến đây ý tứ, Linh Nguyệt cũng vẫn không có đợi thiếu kiên nhẫn, nhưng thực dược nhưng đợi có chút nóng lòng. Huyết thần là thông qua hút máu tươi mà sinh tồn, nhiều ngày như vậy hạ xuống, ai biết Thảo Nguyên sẽ bị huyết thần gieo vạ thành ra sao? Nhiều lần thực dược muốn rời đi Thái Cổ Cấm Địa đi Thảo Nguyên nhìn, nhưng đều bị Linh Nguyệt khuyên can. Huyết thần giờ khắc này tu vi, thực dược chính là một chiêu đều không đón được, vào lúc này đi Thảo Nguyên, đơn giản là chịu chết. Ở Linh Nguyệt mọi cách khuyên can bên dưới, thực dược mới coi như từ bỏ ý nghĩ. Nhưng ba ngày nay đối với thược dược tới nói mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, chính đang thược dược triệt để không chờ được thời điểm, linh quyết đột nhiên hiển thân, ánh sáng tôn lên dưới linh quyết càng lại như tiên nhân hạ phàm, linh quyết xuất hiện trong ngáy mắt, sắc mặt cũng đã âm trầm như nước, nguyệt nhi chuẩn bị sẵn sàng, thái dương vương có thể đến, đến rồi, thật sự, linh Nguyệt tỏ rõ vẻ kinh hỉ cười hỏi, người cao hứng cái cái gì, thái dương vương quả nhiên như theo dự liệu như thế thành công đột phá thiên đạo cảnh giới, thiên đạo cảnh giới cũng không bao lớn mạnh yếu phân chia, chính là vì phụ khi còn sống cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể ứng phó bây giờ hắn thế tới hung hăng, thắng thua trận này trả lại ở năm năm phân chia, cha, cấm địa bên trong không phải có hiên viên cổ hoàng Bày xuống phong ấn sao? Linh Nguyệt tò mò hỏi. nghe xong Linh Nguyệt, Linh Quyết nhất thời muốn nói lại thôi, một lát sau nhưng không hề nói gì mà là hóa thành một tiếng thật dài thở dài, đúng đấy, còn có phong ấn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi Thái Dương Vương lấy đế Long ấn thời điểm, ta liền phát động phong ấn, trong lúc không thể có chút nào quấy rầy. điểm này đối với cho các ngươi tới nói không khó lắm chứ, không thành vấn đề, ba ở Hải Nhi trên người. Ninh Nguyệt tỏ rõ vẻ tự tin vô độ lực bảo đảm nói, "Chương 936, đáng sợ huyết thần." Hiên Viên Khâu bên trong, ngạo nghễ đứng vững 12 tòa thật to tượng đồng, bọn họ liền phản phất là trùng trinh chiến sĩ bình thường thủ vệ thái cổ cấm địa 3000 năm. Huyết Thần chậm rãi đi tới Hiên Viên Khâu bên trong, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt này 12 tòa tượng đồng. Phía sau 10000 huyết nô cũng theo Huyết Thần dừng lại bước chân, huyết nô quanh thân dập dờn đáng sợ huyết sắc khí, mỗi một cái đều phất tượng đất bình thường không lúc Nhưng nếu như Ninh Nguyệt ở đây nhìn thấy những này huyết nô, tất nhiên sẽ lần thứ hai kinh hãi đến biến sắc bởi vì những này huyết nô tu vi đều đang có thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mười ngàn cái thiên nhân hợp nhất, dù cho là võ đạo chi cảnh cao thủ cũng đến quỷ. Hỗn hợp huyết sát khí liên hợp, lại có thể tạo thành như quân trận bình thường tăng cường thế giới. Như vậy một nhánh huyết nô quân đoàn, dù cho là 3000 vượng hoàng tới đây cũng tất nhiên không đỡ nổi một đòn. Huyết thần ngước nhìn tượng đồng, trong ánh mắt dĩ nhiên toát ra hồi ức biểu hiện. 3000 năm, dòng dã trên 3000 năm. Có lẽ đối với huyết thần tới nói, đơn giản là ngủ một cái dài dàng giấc giấc. Nhưng tỉnh táo sau khi, cảnh còn người mất. Trung Nguyên đã không phải hắn quen thuộc Trung Nguyên, Thiên Hạ cũng không phải hắn quen thuộc Thiên Hạ. Hắn là trong thiên địa cô độc khác loại, không có một tia tán đồng cảm, cũng không hề có một chút đã từng đáng giá hoài niệm đồ vật. Trước mắt tượng đồng, có thể là huyết thần nhìn thấy cái thứ nhất cảm thấy thân thiết, có thể làm hồi ức đồ vật. 3000 năm trước, chính mình là cao cao tại thượng thái dương vương, hào quang, vinh quang, thậm chí trở thành thần hóa thân. Vì thái cổ hoàng triều, vì phụ hoàng bất hủ vĩ nghiệp, hắn linh binh xuất chinh, vì là thái cổ hoàng triều chinh phục từng cái từng cái bộ lạc, không ngừng mở rộng đất đai biên giới trở thành thái cổ hoàng triều to lớn nhất công vân. Thế nhưng, tại sao huynh muội mến nhau sẽ là cấm kỵ? Ở trước đây, huynh muội mến nhau có cái gì không thể? Liền ngay cả Phù Hoàng, cũng là huynh muội mến nhau kết quả tại sao chính mình không được? Huyết Thần nghĩ tới đây, ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Phù Hoàng đã chết rồi, thái cổ hoàng triều đã mất đi với dòng sông lịch sử 3000 năm. Thế nhưng, hắn hay là muốn đi gặp thấy người đàn ông kia, chất vấn hắn đến cùng có hối hận không chuyện năm đó. Bởi vì một cái không hiểu ra sao cấm kỵ, hủy diệt một cái hảo quang vương tử, hủy diệt một cái thuần khiết công chúa, trả lại hủy diệt rồi thái cổ hoàng triều ra Sơn. Tất cả những thứ này đều là báo ứng, đều là hiên viên cổ hoàng chia rẽ chính mình báo ứng. Huyết thần là cho là như thế, cũng là nghĩ như vậy. Ở thời đại này, đừng nói huynh muội miễn nhau, chính là năm ăn vào bên trong thông hôn đều là không thể tha thứ. Nhưng ở 3000 năm trước man hoang, này nhưng là như vậy hợp tình hợp lý. Chỉ có những kia đê tiện huyết mạch mới sẽ dị tộc thông hôn, cao quý huyết mạch, nhất định phải bảo đảm huyết thống thuần khiết. Nhớ lại qua, huyết thần dần dần thu hồi tâm thần. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, chậm rãi hướng về thái cổ cấm địa bên trong đi đến. Mới vừa vừa bước vào 12 đồng nhân cảm ứng khu. Phản phất gợi ra cái gì khai quan giống như vậy, 12 tòa đồng nhân đột nhiên chuyển động, từng cái từng cái dơ lên phòng ốc bình thường đại nằm đấm, mạnh mẽ hướng về huyết thần cùng một đám huyết nô đỉnh đầu đánh giết mà đi. Mà đồng nhân biến hóa, nhưng phản phất vẫn chưa nằm ngoài dự đoán của huyết thần, hơi làm nổi lên miệng, trong ánh mắt bắn ra sắc bén hàn mang, linh hồn khôi lỗi, đã sớm nghĩ đến, thế nhưng phụ hoàng, ngươi dĩ nhiên dùng những này để tiện linh hồn khôi lỗi cho mình thủ mộ, có phải là quá keo kiệt? Cũng đúng, thái cổ hoàng triều từ lâu diện, liền ngay cả ngươi thủ mộ người bộ tộc, phòng trường cũng đã không còn tồn tại nữa đi. Đồng nhân nắm đấm mạnh mẽ hoanh kích mà xuống, nhưng phảng phất bị cái gì ngăn cản. Trong náy mắt, một đạo sáng rực bình phong xuất hiện trên không trung. Huyết thần chậm rãi một tay chống trời, phảng phất ngăn cản toàn bộ bầu trời. Từ huyết thần trong lòng bàn tay, phảng phất có hoàn toàn đỏ ngầu sắc thời không, thời không tuy rằng vặn vẹo, tuy rằng như vậy mông lung. Nhưng đồng nhân nắm đấm, nhưng thủy chung không cách nào xâm nhập mảy may. Mà ở đồng nhân một quyền bắn chúng thời không bình phong thời điểm, phảng phất thiên địa thời gian đều hình hành ngắt quãng. Đồng nhân không nhúc nhích, thậm chí nương theo thời không vặn bẹo mà chậm rãi biến hình. Đổi làm những người khác, hoặc là cái khác thiên đạo cao thủ có thể có hứng thú cùng đồng nhân chơi một lúc nhưng huyết thần nhưng không có nửa điểm hứng thú từ khi bước vào hiên viên khâu, tâm tình của hắn liền trở nên rất kém cỏi dù cho đột phá thiên đạo cảnh giới thực sự trở thành bất tử bất diệt ma thần vui vẻ cũng vào đúng lúc này biến mất hầu như không còn bởi vì nơi này là hiên viên khâu, bởi vì đây là là hiên viên hoàng lăng bởi vì nơi này là sáng lập thái dương vương cùng huyết thần người nơi ngủ say đến hiện tại thái dương vương rốt cục có chút rõ ràng rõ ràng phụ hoàng năm rồi tại sao thường đem một câu nói treo ở bên mép dù cho ta trở thành vạn cổ chi đế vương dù cho ta nắm giữ tứ hải bát hoang, thế nhưng ta trùng quy không còn gì cả. ta muốn vĩnh viễn không chiếm được. huyết thần trước đây không hiểu, coi đời này không có cái gì là đế hoàng không chiếm được, chỉ cần đế hoàng muốn, chỉ cần nhúc nhích miệng đều sẽ có ngàn ngàn vạn người nghĩ tất cả biện pháp thế hắn làm ra. bất kể là tuyệt thế mỹ nhân, vẫn là khoáng thế kỳ chân, bất kể là hiếm như lá mùa thu, vẫn là nhật nguyệt ngôi sao, chỉ cần có liền nhất định có thể được. vì lẽ đó nửa đời trước, huyết thần đem đế hoàng vị trí làm suốt đời mục tiêu. ba thời gian ngàn năm, lên liền đã qua. như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái nhắm mắt cùng mở mắt. Hắn tuy rằng không có được ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn nhưng được sống mãi, bất tử, được cải thiên hoán địa năng lực. Hắn đã là ma thần, hắn đã thành thần, thành thần sau đó, hoàng quyền bá nghiệp đối với huyết thần tới nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm nhận được cực kỳ trống vắng, thật sự như hiên viên cổ hoàng nói, hắn không còn gì cả. Không lo tập trung vào người khác ôm ấp, hắn vượt qua 3000 năm chờ đợi quay đầu lại, nhưng chỉ là một mình hắn tự bạch. Hắn không có người thần, không có bằng hữu, không có huynh đệ, thậm chí không có đã từng quen thuộc một thân cây một tảng đá vì lẽ đó hắn đi tới hiên viên khâu hắn chỉ có thông qua không ngừng thu được đến tê liệt chính mình không còn gì cả chỉ có đang không ngừng được bên trong mới sẽ đã quên chính mình mất đi một khi bước chân đình chỉ hắn sẽ nhớ tới nhớ tới mất đi cái gì huyết thần khỏe miệng hơi làm nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt nụ cười lạnh lùng như vậy nhưng lại như vậy tà mị bàn tay hơi nắm tay đột nhiên trong bàn tay không gian kịch liệt vặn bẻ kịch liệt áp suất lên mà cái kia 12 cụ đồng nhân cũng giống như bị thời không cuộn sóng bao phủ nhanh chóng rơi xuống đến trong không gian nương theo thời không áp xúc đồng nhân dần dần vặn bẻ dần dần thu nhỏ lại dần dần bị áp xúc thành một đoàn tỏi đồng, một đoàn rất rưởi. Nhưng không gian áp xúc vẫn còn tiếp tục, mãi đến tận dần dần nhỏ đi trở thành một cục đá giống như vậy. Sau đó ở huyết thần ngón tay búng một cái bên dưới, hết thảy vật chất mất đi với trong hư vô. 12 tòa đồng nhân biến mất rồi, lạ như nơi này xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Mà huyết thần tiêu diệt 12 đồng nhân thủ pháp, nhưng chân thực phản xạ ở trung ương xa bàn bên trong. Nhìn tất cả những thứ này, Ninh Nguyệt Miễn cưỡng biết từng ngụm từng ngụm nước, mà Ninh Khuyết nhưng chắp tay sau lưng trong ánh mắt lộ ra nghiêm nghị, cái kia chính là Thái Dương Vương. Hiện tại hẳn là huyết thần hoặc là mặt trời huyết ma mới đúng hắn đã sớm không còn là người hắn chỉ là một con cất bước ở dương gian quỷ mà thôi linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên phản phất đối với huyết thần có ghi lòng tạc dạ cửu hận nhưng linh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì hàng này dung mạo so với chính mình soái võ công cao hơn chính mình càng là vừa nãy lộ ra cái tiền một tay soái không bằng hưu duyên cớ hỏi ngươi thoại ngươi hả tất như thế sách sách linh quyết ánh mắt xoay ngang khi thoáng qua lại lộ ra nồng đậm nghị thái dương vương tu vi vượt qua ta dự liệu quá nhiều chính là ta vẫn còn nhân thế thời điểm cũng chưa chắc có thể bắt hắn. lần này vướng tay chân. cha, không phải có phong ấn sao? ninh Nguyệt không phản đối quay đầu lại. phong ấn phong ấn phong ấn, ngươi liền biết phong ấn. đột nhiên, ninh quyết nổi giận quay về ninh Nguyệt cùng đến, mà ninh quyết đột nhiên tức giận nhất thời để ninh Nguyệt ba người đều cảm giác không hiểu ra sao. có thể ý thức được chính mình thất thố, ninh quyết đột nhiên biến ra một cái khuôn mặt tươi cười. quên đi, coi như là phong ấn, cũng không thể thật sự mạnh đến phong tỏa thiên địa vật vật. nếu như như vậy, hiên viên cổ hoàng ở 50 năm trước cũng sẽ không bị ta đánh cho hồn quy địa phủ nguyên bản hiên viên cổ hoàng phòng trường thái dương vương coi như 3.000 năm sau trở về tu vi cũng bất quá vấn đạo chi cảnh khi tuyệt đối đạt đến không tới thiên đạo cảnh giới nhưng hắn vừa mới thủ đoạn đã là thật sự thiên đạo cảnh giới phong ấn có thể hay không niêm phong lại hắn ta cũng không có một chút nào nắm chỉ có thể đi một bước xem một bước huyết thần đang tiêu diệt đồng nhân sau khi nhanh chân bước vào thái cổ cấm địa cử động mà khi huyết thần bước vào thời gian linh nguyệt vội vã ra tay thay đổi con đường cứ như vậy huyết thần rồi cùng hắn một đám huyết nô tách ra linh huyết luôn mãi bàn giao phong ấn thời điểm không thể chịu đến cái mà những ngày huyết nô chính là không yên tĩnh nhân tố nhất định phải bài trừ thông qua kết giới thay đổi tần lam đem huyết nô phân cách thành 8 phần sau đó lại từng tầng phân tán mãi đến tận đem huyết nô triệt để phân cách năm đó ninh nguyệt đoàn người xông thái cổ cấm địa là đơn giản hình thức như vậy huyết nô môn trải nghiệm tuyệt đối là địa ngục hình thức ở toàn bộ tiến vào thái cổ cấm địa đồng thời bị phân cách sau khi ninh nguyệt liền để thiên mộ tuyết thả ra ba con bảo vệ thần thú ba con bảo vệ thần thú mỗi một con đều có vấn đạo chi cảnh tu vi đối phó những ngày huyết nô có thể nói hổ vào bầy dê gió thu cuốn hết la vàng Huyết thần tự nhiên biết mình mang đến huyết nô gặp cái gì, nhưng hắn nhưng không có một chút nào cứu giúp tâm tư, thậm chí liền ý niệm như vậy cũng không có nhúc nhích quá. Có thể là người tài cao gan lớn, có thể là huyết thần thật sự không cho là trên đời có cái gì có thể uy hiếp đến chính mình, thậm chí ở đấy lòng hắn mạnh nhất hiên viên cổ hoàng phúc sinh, hắn đều năng động động thủ chỉ cho diện. Cực bộ không nhanh cũng không tử thậm chí đối với thái cổ cấm chính là biểu hiện hết sức quen thuộc. Dưới chân con đường, chưa từng có đi qua một kia trạng đường ngoan ngoãn, lấy thẳng tắt con đường, thẳng đến thái cổ cấm địa trung tâm mà đi. Mà Ninh Nguyệt cũng không núp nhích quá chặn lại tâm tư, đổi làm 3 ngày 3 vị trí đầu người trả lại có sức đánh một trận, nhưng ở sau 3 ngày, hay là tôi đi. Ninh Nguyệt thậm chí đang nghĩ, nếu như tiên đế vào lúc này có thể đến cùng huyết thần bấm lên, thật là tuyệt vời bao nhiêu. Chính đang trong đầu y y thời điểm, rõ ràng tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Xa xa trong hành lang, chậm rãi đi ra một cái mông lung bóng đen, bóng đen càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Nhưng theo chỗ rửa của hắn gần, đáng sợ ngột ngạt khí thế lại làm cho linh Nguyệt ba người đều cảm giác được thở không thông. Chương 937, Liều mạng giao động Trốn ở nơi kín đáo, Ninh Nguyệt ba người nhất thời ngừng thở, mà ở Ninh Nguyệt bên cạnh người, chính là hiên viên cổ hoàng hoàng kim quan tài. Rõ ràng nghe huyết thần bước chân càng ngày càng gần, Ninh Nguyệt cũng tâm cũng dần dần lõm vào nhập tính mịch. Huyết thần ánh mắt lập lòe không tên lang quang, chậm rãi đi tới quan tài bên cạnh, đưa tay ra nhẹ nhàng bao phủ quan tài bên giới. Khoe miệng hơi làm nổi lên, một tia quỷ dị đường vòng cung xuất hiện ở huyết thần khoe miệng. Phu hoàng, ta đã trở về. Một đạo như thanh như gió thanh nhầm vang lên, phảng phất rời nhà du tử, chèo lót lội suối sau khi xa độ ngàn dặm về đến cố hương, nhìn thấy người thân sau khi thăm hỏi Huyết Thần chậm rãi ngồi khoanh chân, từ trong lồng ngực móc ra hai cái chén rượu, cũng không biết từ nơi nào biến ra một bình rượu, nhẹ nhàng đem chén rượu đổ đầy. Huyết Thần không có uống, mà là yên lặng nhìn quan tài, ánh mắt hoàng hốt. Ba ngàn năm, ngài vì để cho thái cổ hoàng triều thiên thu muôn đời, lệnh chúng ta tiêu trừ tất cả đối với hoàng triều uy hiếp. Thượng cổ hung thú bộ lạc bị ngài đại quân đổ diệt sạch sẽ, viễn cổ di tộc bị ngài đại quân diệt tộc tuyệt chủng. Ngài ghe gớm, năm đó ngài đang cao nhất hô, vạn dặm sơn hà một mảnh đất chết, bắc hải cuồn cuộn đều là thào thào dòng máu. Người công lao bao trùm trung nguyên cựu châu 3.000 ngàn năm ngài dùng ngàn tỷ sinh linh chi máu tươi đúc ra ngài bất hủ công vân điểm này ngài mạnh hơn nhi thần gấp một và lần dù cho nhi thần ở lợi hại cũng không sánh nổi ngài may may ngài đem người tộc mang ra man hoang ngài làm cho người ta tộc mang đến văn minh ngài đúc cửu đỉnh định cửu châu ngài thu thập thiên địa tinh hoa đúc ra thượng cổ thần khí nếu như nhi thần muốn nói ngài so với nhi thần cường dù cho nhi thần nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết thế nhưng có một chút ngài nhưng không sánh được nhi thần sinh mệnh có nghèo thì dù cho ngài là thiên cổ đế hoàng Thiên địa nhân kiệt, nhưng năm tháng xa xôi ngài, nhưng chỉ là bên trong đất trời một cái khách qua đường. 3000 năm, qua lại mây khói, người mất hết óc bảo vệ thái cổ hoàng triều, nhưng ở 3000 năm trước liền đã biến mất rồi. Có phải là rất thất vọng? Có phải là rất khó vượt qua? Ta cũng rất khó vượt qua. Đồng dạng là 3000 năm, ta trả lại có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi, mà ngươi, nhưng chỉ có thể nằm ở bên trong nghe qua nói chuyện. Nếu như ta nói ta mạnh hơn ngươi, ngươi có phục hay không? Ha ha ha. Dù cho ngươi không phục, cũng không có biện pháp bắt ta rồi. Huyết thần cười lớn một tiếng. Trầm dãi bưng lên trước mặt chén đến rượu, nhẹ nhàng chiếu vào quan tái trước, "Năm đó ngươi tại sao không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta? Tại sao muốn lập Hiên Viên ngạn vì là thái tử? Lẽ nào thật sự chính là bởi vì ta cùng Vô yêu yêu nhau? Cái khác ga ta, ta là con trai của ngươi, coi đời này còn có ai so với ta hiểu rõ hơn ngài? Ngài nói huynh muội kết hợp thật là loạn luân. Thế nhưng ngươi đây, trong âm thầm cùng mấy cái cô cô liền thật sự sạch xanh xanh. Ta cùng Vô Ưu chân tâm yêu nhau, ngươi tại sao muốn dỡ bỏ tán chúng ta? Chia rẽ chúng ta vẫn không tính là ngươi đem Vô Ưu đi đẩy đến man hoang nơi." Ngươi cướp đi ta nhọc nhằn khổ sở tích lũy xuống hết thảy vinh dự hết thảy công vân, này thật sự được chứ? đều là con trai của ngươi, ngươi tội gì đối với ta tuyệt tình như thế? Quên đi, ngươi đều chết rồi. Ta nói cái gì, ngươi đều không nghe thấy. Bất quá làm con trai của ngươi, dù cho ngươi đối với ta có rất nhiều không đúng, nhưng ta cũng phải tận ta hiếu đạo không phải? Thái cổ hoàng triều tan thành mây khói, ở mọi người trong trí nhớ Thái cổ hoàng triều chính là cựu viễn thần thoại. Ta sẽ để Thái cổ hoàng triều tái hiện nhân gian, ta sẽ để thế nhân một lần nữa trở về đến Thái cổ hoàng triều dưới sự thống trị ta sẽ một lần nữa kéo dài thái cổ hoàng triều huy hoàng. bất quá trước đó, ta trước tiên nếu muốn vụ hoàng mượn một thứ, đế long ấn làm thái cổ đế hoàng chi bằng chứng, ngươi tại sao để hắn cùng ngươi đồng thời trốn theo? có phải là ngươi không cam lòng đi tới phần cuối của sinh mệnh? có phải là ngươi muốn ở âm vũ địa phủ trả lại kế tục làm ngươi vô thượng đế hoàng? tục, tục không chịu được. huyết thần nói xong, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhưng không có kế tục nhìn về phía quan tài, vẫn là chậm rãi quét hướng về phía cuối cùng hình ảnh nát quáng ở ninh nguyệt tận thân vị trí. ninh nguyệt, vô ưu, các ngươi cảm thấy có thể tránh được bản vương nhận biết sao? Huyết thần âm thanh tham thẳm vang lên, trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo khí thế đột nhiên bao phủ thiên địa, toàn bộ thái cổ cấm địa trước khí thế bên trong kịch liệt rung động, mà trước khí thế trung ương linh nguyệt ba người, nhưng cũng không còn cách nào che giấu, bị bức ép bất đắc dĩ, linh nguyệt nắm thiên mộ tuyết cùng thượng dược tay, chậm rãi bước ra nơi kín đáo, thân hình vẫy lên, đi tới trên đài cao, ba người đứng chung một chỗ, lẫn nhau nắm lòng bàn tay ngự huyết thần khí thế, mà huyết thần nhìn thấy ba người xuất hiện, lại đột nhiên thu hồi khí thế, huyết thần ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, cuối cùng hình ảnh nát ở thượng dược trên mặt, nhìn chăm chú rất lâu ai cũng không nói gì. đột nhiên, huyết thần nở nụ cười, trong nụ cười phảng phất có khôn kể hảo hiệp. vốn cho là gặp lại được ngươi, ta sẽ đối với ngươi có rất nhiều lời muốn nói. nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi, ta lại đột nhiên không biết nên nói cái gì. ngươi nói không sai, ngươi không phải vô ưu. tuy rằng ngươi cùng vô ưu giống nhau như lúc, nhưng ngươi trung quy không phải ta vô ưu. ta vô ưu, vĩnh viễn chỉ có thể yêu một mình ta, tuyệt đối sẽ không quăng vào nam nhân khác ôm ấp. thế nhưng dù cho ngươi không phải vô ưu, nhưng ngươi dù sao cũng là nàng truyền thế. chỉ cần ngươi đồng ý trở lại bên cạnh ta làm ta hoàng hậu. Ta có thể không giết ngươi. Nguyên bản ta cho rằng gặp lại được ngươi lời của ngươi nói sẽ có chút ý mới, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là đánh giá cao ngươi một chút. Ngươi đã chặt đứt sinh tử nhảy ra luân hồi, ngươi nên có truy cầu cao hơn mới đúng. Tại sao trả lại ở này hồng trần trong thế tục dễ dội đây? Linh Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt thược giữa tay, Lơ Đãng đem hắn ngăn ở phía sau, cười dặn dỡ, lộ ra một cái phảng phất hồ ly bình thường nụ cười. Nghe xong Linh Nguyệt, Huyết Thần khỏe mắt đột nhiên cũng treo lên mỉm cười. Truy cầu cao hơn, Phúc Quốc thái cổ Hoàng Triều trở thành vạn thế đế hoàng, cái này chẳng lẽ không phải truy cầu cao hơn sao? Ninh Nguyệt ta Ninh Nguyệt, nguyên bản ở đấy lòng của ta, hẳn là ở nhìn thấy ngươi trong nháy mắt liền giết ngươi. Nhưng hiện tại, ta đột nhiên muốn nghe một chút ngươi muốn lấy cái gì, lời chốt lưới đầu môi đến từ thủ hạ ta thay đổi một cái mạng. Ngươi khi ta sợ chết sao? Ninh Nguyệt đột nhiên thu hồi nụ cười, ánh mắt lánh đạm hỏi: Ngươi nếu như không sợ chết, trốn vào Thái cổ cấm địa làm cái gì? Ta nếu như sợ chết, hà tất trốn vào Thái cổ cấm địa? Trời đất bao la, nơi nào không có mặt của ta thân vị trí? Thực sự không được, ta đi xa hoa mạc, Đông Độ Trùng Dương, Bắc Việt Bắc Hải, thực sự không được đi phía nam 10 vạn núi lửa cũng được." Ninh Nguyệt Tiếng nói rơi xuống đất, huyết thần sắc mặt nhưng trở nên nghiêm nghị lên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ninh Nguyệt nói xác thực cũng không sai. Lấy Ninh Nguyệt võ công, thiên hạ chi đại yếu tìm một chỗ trốn đi, chính mình vẫn đúng là không tìm được hắn. Chúng ta người tập võ, nguyên vốn là đi ngược lên trời. Như thế nào nghỉ tiên, chính là tránh thoát thiên địa giang buộc tiêu giao tự tại. Mà ở đi ngược lên trời trên đường, nhất định là phủ kín đầy dây thi hải, thiên thu và khô. thế nhưng vì leo lên một tòa lại một tòa đỉnh cao, chúng ta thích thú. Con đường võ đạo biết bao gian khổ. Vẫn đạo con đường biết bao nhiêu thấy, thiên đạo con đường biết bao xa vời. Mà ngươi, nhưng như vậy dễ như ăn cháo được vô số người dốc cả một đời đều không thể với tới kỳ ngộ, đạt đến vô số anh kiện dốc cả một đời đều không thể đạt đến độ cao. Thiên địa như vậy yêu tha thiết cùng ngươi, ngươi nhưng nghĩ làm sao hoàng đồ bá nghiệp như hà thống linh hồng trần thiên thu một đời, ngươi xứng đáng ngươi này độc nhất vô nhị gặp gỡ cùng minh hạnh sao? Linh Nguyệt mấy câu nói, nói thiên mộ tuyết cầm kiếm tay đều khẽ run, trốn ở một bên linh khuyết đều không còn gì để nói che mặt, chỉ có phía sau thực dược, nhưng là một mặt sủng bái nhìn Linh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Huyết thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đấy mắt nơi sâu xa nhưng hơi thay đổi sắc mặt. Quá hồi lâu, huyết thần đôi môi thật mỏng mới hơi lên hợp. Ta đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, ta đã leo lên đỉnh cao, ta đã khiêu ra sinh tử, thành tựu vô thượng ma thần. Con đường người tiên, ta đã đi đến cuối con đường. Lạ như nông phu gieo xuống hoa mậu, chúng ta đến thu gặt thời điểm. Không thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, không thống linh thiên thu muôn đời, ta trả lại có thể làm cái gì? Phần cuối. Ha ha ha. Càn dỡ, vô tri hèn hỏi. Linh Nguyệt liên tiếp biểu ra ba cái tử mỗi một cái cũng giống như một cái roi quật ở huyết thần trên mặt, ma ninh nguyệt trên mặt loại kia đối xử nỡ ngẩn miệt thị ánh mắt, càng là sâu sắc đâm nhói huyết thần trái tim. người muốn chết, huyết thần trong mắt hung mang lấp lóe, vô cùng khí thế phảng phất núi sông ngũ nhạc bình thường hướng về ninh nguyệt huynh đạo mà tới. chỉ có người yếu mới sẽ dùng võ lực đến thuyết phục đối phương, lấy đạt đến tán đồng mục đích của chính mình. huyết thần, dù cho ngươi có thông tin triệt địa tu vi, nhưng trái tim của ngươi nhưng như vậy tiểu đỉnh cao, cái gì là đỉnh cao, ngươi trả lại chỉ là một người phàm tục. Ngươi vẫn không có rút đi thân thể phạm thai, ngươi lại nói võ đạo đã đi đến cuối con đường. Buồn cười, buồn cười. Ta đã luyện thành huyết ma chân thân, ta đã thành tiểu vạn cổ bất diệt thân thể. Ngươi dĩ nhiên nói ta là thân thể phạm thai. Huyết thần có chút phát điên uống đến, trong ánh mắt bắn ra sắc bén hung mang. Ngươi tiên linh khí đây. Linh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi ra một vấn đề, một vấn đề, nhưng phảng phất một cái đầu lâu một cái kẹt ở huyết thần nhất hầu nơi sâu xa. Linh Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, một đóa luồng khí xoáy ở trong bàn tay thành hình, luồng khí xoáy như sương khói mờ mịt, như lụa mỏng bình thường ngưng lung ở Linh Nguyệt trong bàn tay dần dần hội tụ thành một đóa băng thanh ngọc khiết thủy liên đưa bàn tay nhẹ nhàng tiến đến bên mép nhẹ nhàng phun ra một hơi cầm trong tay luồng khí xoáy thổi tan mà nương theo luồng khí xoáy tung bay huyết thần trong mắt đống nhiên tuôn ra một tia ước ao một đoạn đáng tiếc chúng ta chỉ là vấn đạo chi cảnh nhưng mục tiêu của chúng ta cũng đã nhìn về phía tiên đạo mà ngươi đây chặt đức sinh tử nhảy ra luân hồi trong mắt của ngươi cũng chỉ có nhân gian nói ngươi còn dám nói là ngươi đem võ đạo đi đến cuối con đường không không không không phải ngươi đã đi đến cuối con đường mà là trái tim của ngươi đã đến phần cuối bởi vì ngươi đã thỏa mãn với hiện trạng, ngươi đã không có theo đuổi, bởi vì ngươi đã dừng bước. thân là võ giả, ngươi nên rõ ràng dừng bước lại ý vị như thế nào. chúng ta những ngày run rế đều ở sông dài vận mệnh bên trong không ngừng vươn lên, mà ngươi có chúng ta khó có thể với tới khởi điểm, cũng đã dầm chân tại chỗ. Hiên Vi Dị, ngươi thật sự rất khiến người ta thất vọng a. trong bóng tối linh huyết, trên gương mặt thì không ngừng có rúm, con ngươi nơi sâu xa nhưng lóe lên sâu sắc mê man, đây là con trai của ta. đây thật sự là con trai của ta. con trai của ta tại sao có thể như thế tiện? Tiêu Dương. Ta có lỗi với ngươi, ta không có giáo dục tốt mượn nhi. Ta. Chương 938, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ta dừng bước. Huyết Thần nhìn phía Ninh Nguyệt trong con ngươi tràn ngập mê man, lý trí nói cho hắn, Ninh Nguyệt nói đều là phí lời. Nhưng không biết tại sao, Huyết Thần nhưng không khỏi muốn theo Ninh Nguyệt dòng suy nghĩ muôn tâm tự xét lại, chính mình đúng là dừng bước sao? Lẽ nào thành tựu bất tử bất diệt còn không là điểm cuối? Không đúng, ta đã bất tử bất diệt, ta đã có thể chúa tể chúng sinh sinh tử, ta đã hoàn thành con đường người tiên. Ninh Nguyệt, ngươi là đang cố ý nhiễu loạn tâm thần của ta chứ? Thiên không thể nhận ta, địa không thể tăng ta, ta đã là trong thiên địa duy nhất chân thần. Ha ha ha. Ninh nguyệt ta, Ninh nguyệt, ngươi dĩ nhiên cho rằng như vậy liền có thể đảo loạn đạo tâm của ta. Ngươi là đến coi thường đến mức nào ta a? Ngụy Tiên. Ha ha ha. Ai nói nghịch Tiên chính là võ đạo đỉnh cao? Hết thảy Ngụy Tiên, không không phải muốn thay thế được mảnh này thiên mà thôi. Ngụy Tiên, đơn giản là khởi điểm. Ngươi đã đạt đến thiên đạo cảnh giới, vậy ngươi chưa từng đạt đến hợp đạo cảnh giới. Ngươi có biết, hợp đạo cảnh giới bên trên còn có điệu tiên cảnh giới. Địa tiên cảnh giới bên trên còn có thiên tiên cảnh giới, thiên tiên bên trên còn có huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hôn Nguyên đại la kim tiên. Được rồi. Huyết thần đột nhiên quát to một tiếng đánh gậy Ninh Nguyệt thao thao bất tuyệt, "Giả, đều là giả, ta đã khiêu ra sinh tử, vạn kiếp bất diệt, ta đã đứng ở nhân gian điểm cuối, ta đã đứng ở thiên địa đỉnh. Đối với con đường võ đạo, ta đã đi đến cuối con đường, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là thành tựu vạn thế đế hoàng, hoàn thành vạn thế vĩ nghiệp." Nam mơ. "Con đường võ đạo, ngươi vừa mới mới nhập môn, tương lai lộ trả lại dài như vậy?" Ngươi cũng đã bảo thủ. Hiên viên dịch ta hiên viên dịch, ngươi hiện tại tuy rằng đi ở ta phía trước, thế nhưng trong mắt ta lộ vĩnh viễn không có điểm dừng, mà ngươi trong mắt con đường, nhưng là lệch trời vực sâu. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng ta như trước khinh bị ngươi. Ngươi nói ngươi đã đi đến cuối con đường, như vậy ngươi thành tiên sao? Như thế nào tiên đạo? Ngươi nói thiên không thể nhận ngươi, địa không thể tăng ngươi, như vậy ngươi có thể xoay tay để tứ hải khô heo sao? Ngươi có thể trong nháy mắt để thiên địa treo ngược sao? Ngươi có thế để cho tinh thần biến hướng sao? Ngươi có thể một niệm che trời sao? Ngươi không thể Ngươi luyện thành không phải bất tử bất diệt thân, mà là vạn năm vương bát thân. Lại như cái kia ngàn năm bất biến Thái Sơn chi thạch, dù cho đồng thọ cùng trời đất, dù cho sấm gió không kỵ nước lửa bất sâm, nhưng cũng bất quá là một viên non thạch. Ngươi nghe nói qua tiên cung sao? Ngươi gặp qua tiên đế sao? Nhân gia ở 1, năm trước cũng đã vượt qua ngươi, mà nhân gia trả lại ở khổ tâm nghiên cứu tiên đạo nỗ lực hướng về thành tiên bậc thang leo lên. Ngươi cùng hắn so ra, quả thực là bù nhão, gỗ mục. Nói vậy, Huyết thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, không thể Ta là trên đời duy nhất chân thần, làm sao có khả năng còn có người đạt đến ta như vậy cảnh giới? Muốn thật sự có, an có thể cho ngươi môn sống sót. Ngươi khi nhân gia giống như ngươi a, con mắt liền nhìn chằm chằm hạt vườn đậu xanh đại địa phương. Nhân gia mới thật sự là thế ngoại cao nhân, theo đuổi chính là vô thượng tiên đạo. Ngươi vẫn còn ở trong nhân thế dây dưa, nhân gia đã sớm siêu thoát mọi việc hồng trần. Cái kia gọi tiên đế. Ở đâu? Huyết thần con mắt đống như đỏ, hung lịch nhìn chằm chằm linh nguyệt từ trong hàm răng từng chữ từng chữ bỏ ra một câu nói như vậy. Tiên đế siêu thoát thế ngoại, vân du tứ hải có thể không ở nơi này một phen trong thiên địa nhưng có thể lại đang hồng trần bên trong tự do võ công của ngươi vượt nhưng đã đạt đến cảnh giới này như vậy ngươi nên có thể tìm được ninh nguyệt trên mặt hồ ly bình thường nụ cười càng thêm mị mờ nhưng thiên mộ tuyết nhưng đã sớm biến mặt lạnh như sương nàng cùng ninh nguyệt lẫn nhau trong lúc đó từ lâu tâm ý tương thông tuy rằng ninh nguyệt như thế làm sát thực có sai lầm quang minh chính đại khi nếu có thể hóa giải lần này nguy cơ cũng là tương đối khá được ngươi tự nhiên sẽ đi gặp gỡ một lần cái tia tiên đế bất quá trước đó ta trước tiên lấy đế long ấn lại lấy đi các ngươi mạn nhỏ huyết thần âm thanh Pháp phất không cốc hẳn như gió thổi qua đại địa, trong nháy mắt, toàn bộ thái cổ cấm đất Phạn phất chớp mắt đóng băng. Ninh Nguyệt nguyên bản nụ cười đắc ý, cuối cùng trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Huyết Thần lặng lốc, đối lập với Ninh Nguyệt tới nói thông minh nợ phí. Nhưng Ninh Nguyệt cũng lốc, bởi vì hắn không nên đem tất cả mọi người đều muốn thành thông minh là số không mù lốc. Giao động huyết thần cùng tiên đế tử khái không thành vấn đề, nhưng muốn giao động huyết thần buông tha bọn họ, vậy thì đúng là nằm mơ. Huyết Thần song trưởng vung dậy, trong nháy mắt toàn bộ thái cổ cấm địa đều đung đưa kịch liệt lên. Theo Huyết Thần pháp quyết bắt Bốn phía trên vách tường phụ văn đột nhiên hóa thành từng viên một run bình thường nhuyễn chuyển động. Vô số run, Phản phất bị cái gì triệu hoán giống như vậy, cấp tốc hướng về trung ương cái kia một tòa sa bàn hình chiếu trên hội tụ mà đi. Trong trước mắt, sa bàn hình chiếu Phản phất thông điện bình thường phóng ra vạn đạo rực rỡ hào quang. âm ấm, ấm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sa bàn chậm rãi bay lên, nương theo bay lên, dưới chân bệ đá cũng dần dần lên cao. Huyết thần trong con ngươi dần dần lộ ra một tia của nhiệt, vẻ vui sướng. Đế Long ẩn, Thái cổ hoàng triều ngọc tỷ chuyên quốc, Vân mệnh trời, vận nước vĩnh sương nếu không là ngươi đem đế long ấn mang vào phân mộ, chúng ta đánh xuống thái cổ hoàng triều làm sao sẽ hướng đi diệt vong? 3.000 năm trước ngươi không cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là ở 3.000 năm sau một lần nữa đoạt lại. Ngươi có thể khai sáng thái cổ hoàng triều, ta cũng được, ngươi công lao, ta sẽ làm càng tốt hơn càng huy hoàng. Ngươi định ra cựu châu, ta muốn cho nhật nguyệt có thể soi sáng địa phương, đều là ta thái cổ hoàng triều danh giới. nhìn dần dần lên cao tế đàn, linh nguyệt biến sắc mặt. bởi vì trước linh khuyết luôn mãi bàn giao, phong ấn nhất định phải để bị phong ấn giả đứng ở bên trên tế đàn, mà trước mắt bay lên đại cao hiện nhiên chính là, đặc biệt là từ xa bản trung gian nước ra, dần dần nổi lên một vị con dấu, đối với Ninh Nguyệt sản sinh không tên sức hấp dẫn. Như vậy hô hoán, bất kể là Mân Thiên Kính vẫn là Phong Cốc bàn đều đã từng từng có. Không thể nghi ngờ, bên trên tế đàn con dấu, chính là thượng cổ 8 đại thần khí một trong Đế Long ấn. Huyết Thần nhìn thấy Đế Long ấn, trong ánh mắt lập lòe một đạo mừng như điên. Trong giây lát xuệ bàn tay ra biến trưởng vì là trảo, một luồng sức hút tự Huyết Thần lòng bàn tay bắn nhanh ra. Ninh Nguyệt vừa thấy, nhất thời thay đổi sắc mặt. Trong giây lát bước ra một bước, dưới chân phảng phất đạp phá hư không ở bàn chân điểm dưới trong hư không, một đạo tỉ mị mạng nện vết dạn lướt bỗng nhiên hiện lên, thân hình lói lên, người đã xuất hiện ở bên trên tế đàn. Si một đạo kiếm khí chém xuống, huyết thần trong bàn tay sức hút bị một chiêu kiếm hình ảnh ngắt quãng, hơi có chút lay động đế long ấn, lại một lần nữa vững vàng rơi vào bên trên tế đàn. Linh Nguyệt kiếm khí chặt đứt thời không, mà huyết thần ánh mắt nhưng vọng đứt đoạn mất sinh tử. Ở trong mắt huyết thần, Linh Nguyệt đã là cái người chết. Huyết thần có thể cho phép trước đây Linh Nguyệt ở trước mặt mình nhảy nhót tương bừng, bởi vì trước đây chính mình vẫn không có thành thần. Nhưng hiện tại. Huyết thần tuyệt không cho phép Linh Nguyệt lại vẫn như vậy điếc không sợ súng. Mình muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình, ngươi cũng dám ngăn cản. Huyết thần tâm tư nghĩ tới, trong nháy mắt một đạo sát ý phun ra mà ra dập dờn cựu tiêu. Ở huyết thần bao phủ bên dưới, Linh Nguyệt trong nháy mắt cảm giác thiên điệu thời không đều ở trong nháy mắt đó hình ảnh ngắt quãng. Chính mình tuy rằng một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt mày buông xuống tóc mái che mặt dáng vẻ rất khóc cũng rất tuôn tú. Thế nhưng, Linh Nguyệt hiện tại nhưng phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường không thể nhúc đích, có thể không cần huyết thần động thủ, tùy tiện tới một người vươn ngón tay điểm một thoáng chính mình. Thân thể của chính mình sẽ như hong khô phấn bình thường chia 5 x 7. Điện thạch hoa hỏa trong nháy mắt, hai đạo bạch quang lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Nguyệt bên người. Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược dồn dập tạo nên khí thế, chống đỡ huyết thần sát ý mà có Thiên Mộ Tuyết cùng Thược Dược giúp đỡ, Ninh Nguyệt rốt cục có thể có một tia nhúc nhích chỗ chống. Mất công sức giơ tay lên, trong tay Thái Thủy kiếm phảng phất có vạn cân vạn cân nặng. Rốt cục, Ninh Nguyệt mạnh mẽ một chiêu kiếm xen vào trong tế đàn, chăm chú nắm Thái Thủy kiếm, nỗ lực khởi động nội lực kích thích Thái Thủy kiếm. Thái Thủy kiếm phát sinh kịch liệt run rẩy, phảng phất đáp lại Ninh Nguyệt bất khuất. Thế nhưng ở huyết thần tuyệt luân thực lực trước mặt, hết thể rãy rựa đều có vẻ như vậy đáng thương. Huyết thần trên mặt lạnh lùng dần dần bị thu hồi, khỏe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười gần dung. Thân hình chậm rãi bay lên, từng bước từng bước, mỗi một bước dưới chân đều bay lên một đóa hồng liên. Huyết thần chậm rãi bước lên trên bệ cao, trên mặt đột nhiên phóng ra một tia hí ngược nụ cười, Thái thủy kiếm, làm phụ hoàng tám đại thần khí bên trong thiên phạt chi khí, bản thân nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Nguyên bản hẳn là mạnh nhất thần khí, nhưng ở trong tay ngươi, nhưng là thiêu hỏa còn một cái. Hoàng cổ chung cùng ta bản mệnh liên kết 3000 năm, có thể đúng giờ không? có thể nát tan nhẫn nguyện. "Mà ngươi, kém xa." Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên huyết thần con ngươi trong dây lát thu hồi, ngươi cũng xứng ngăn cả ta." Ngay một câu nói hướng ra, một đạo mắt Trần có thể thấy sóng khí bao phủ thiên địa, trong nháy mắt, không gian nhanh chóng ngưng kết thành màu đỏ tinh thể, phản phất vượt qua thời không bình thường đem Linh Nguyệt ba người trong nháy mắt đông lại. Ba người trên mặt sợ hãi bị hình ảnh ngắt quãng, trừng mắt trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không tin. Đến hiện tại, Linh nguyệt mới rõ ràng rõ ràng, mình và Thiên Đạo cảnh giới chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Thiên Đạo cảnh giới vẹn vẹn một ý nghĩ, là có thể đông lại thiên địa mà trừ phi nhảy ra này phương thiên địa, bằng không thế gian không một có thể may mắn thoát khỏi. đây là pháp tắc bên trên nghiền ép, đây là chiều không gian trên áp chế. huyết thần khẽ miệng hơi làm nổi lên nụ cười tàn bạo dung, chậm rãi giơ tay lên rỗi ra một ngón tay, hơi hướng về ninh nguyệt mi tới gần. vô ưu là ta một đời trí yêu, ngươi dựa vào cái gì cấp đi? ngươi đã nắm giữ một cái thế gian tuyệt mỹ thế tử, tại sao còn muốn cho ta cảm nhận được bị người hành đao đoạn tái thống khổ? ngươi lại như vậy lòng tham, lẽ nào thế tử của ngươi không đẹp sao? vẫn là thế tử của ngươi không đủ yêu ngươi. bất quá ta hiện tại đã đã thấy ra. Vô Ưu đã chết rồi, 3000 năm hứa hẹn đơn giản là một cái mỹ lệ đồng thoại. Thế nhưng ngươi, ta nhưng không nghĩ là nhanh như thế giết chết. Ngươi cho nổi thống khổ của ta, nếu như không cho ngươi cũng lĩnh hội một thoáng, ta làm sao cam lòng cho ngươi đi tử? Tiếng nói rơi xuống đất, ngón tay đột nhiên rời Linh Nguyệt Mị Tâm, chậm rãi hướng về Thiên Mộ Tuyết rời đi. Trong nháy mắt, Linh Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh, trợn tròn trong con ngươi, cầu xin thay thế sợ hãi. Thế nhưng huyết thần giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục là người, nơi nào còn có thể có nửa điểm lòng thương hại. Linh Nguyệt càng là cầu xin, nụ cười trên mặt hắn liền càng là sẵn lạ đột nhiên, tàn nhẫn giữ tận nụ cười hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt, trong nháy mắt, huyết thần ánh mắt co rụt lại trong dây lát rút lui một bước. bốn phía nhìn quanh, nhưng này cái làm hắn bất an khí tức nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. chương 939, linh hồn phong ấn. trong chớp mắt, sân khấu bốn phía bay lên vạn đạo hào quang, hầu như trong nháy mắt, hào quang phảng phất khép kín hoa sen bình thường tầng tầng lớp lớp đem tế đàn bao vây. hoa sen đỉnh, đột nhiên bắn xuống một vệ ánh sáng trụ, một bóng người mông lung ở trong cổ sáng dần dần hiện hiện. linh tuyệt thế phong thái, vào đúng lúc này được trong nháy mắt thăng hoa. một bộ bạch y như nguyệt. Một thân khí thế như tiên, dưới chân kim liên từng đóa từng đóa, quanh thân tiên nhạc vẩn quanh. Nhìn tình cảnh này, đừng nói Ninh Nguyệt, chính là huyết thần tâm thần đều chịu đến mãnh liệt rung động. Tiên, mà giờ khắc này, huyết thần càng là nhớ tới Ninh Nguyệt vừa mới cái kia mấy câu nói, chính đang đối với mình võ đạo sản sinh hoài nghi thời điểm, đột nhiên xuất hiện như thế một cái mở mịt như tiên người, mà càng làm cho huyết thần tâm thần cự chiến, chính là Ninh Khuyết quanh thân dập dờn khí thế. Theo Ninh Nguyệt, đó là mở mị xuất trận, nhưng ở trong mắt huyết thần, đó là cùng đẳng cấp cao thủ khí thế, đang luyện thành huyết thần chân thân thời điểm. Huyết thần vẫn cho là chính mình là thời gian độc nhất vô nhị tồn tại. Chặt đứt sinh tử, nhảy ra luân hồi, thành liền bất diệt ma thần, con đường nghịch thiên đã hết, thiên khó khí, địa khó táng. Thế nhưng, Đắc Ý vẫn không có hai ngày, đột nhiên nhìn thấy một cái tử lâu đứng ở càng cao hơn đỉnh cao nhìn xuống người của mình. Huyết thần thế giới độ nát. Người chính là tiên đế. Lẽ nào Ninh Nguyệt không có gạt ta? Huyết thần trong mắt bắn ra sợ hãi, miệng hơi mở ra, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia chỗ trống. Linh huyết nhẹ nhàng vung tay lên cánh tay, Ninh Nguyệt ba người bên người đột nhiên nổ ra một đoàn vân bạo, vân bạo bay lên Ninh Nguyệt ba người thân thể bỗng nhiên xô ra kết giới rơi xuống đến tế đàn ở ngoài. Trầm rãi chắp tay sau lưng, trầm rãi xoay người, ánh mắt lánh đạm nhìn huyết Thần, khỏe miệng hơi làm nổi lên lộ ra một kia cao thâm khó dò mỉm cười, "Ta không phải tiên đế, ta chỉ là cái kia vô dụng tiểu tử phụ thân. Thái Dương Vương Hiên viên dịch, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Ngươi chờ ta? Ngươi đến cùng là ai?" Huyết Thần trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra sắc bén ánh kiếm, trong náy mắt, con mắt bỗng nhiên trợn to, trên mặt lộ ra một tia khó mà tin nổi. "Ngươi, ngươi không phải chân thân, ngươi chỉ là một tia dương hồn." Huyết thần nhìn ra Ninh Khuyết hư thực, thế nhưng không những không có vui mừng, trái lại lộ ra tỏ rõ vẻ sợ hãi. Phải, Ninh Khuyết cũng không có ẩn dấu cũng không có cần thiết tẩn dấu. Thanh âm đã mạc, phảng phất thanh phong thổi như mặt hồ. Thế nhưng ngươi khi còn sống đã chặt đứt sinh tử, nhảy ra luân hồi. Ngươi ở khi còn sống đã đạt đến ta cảnh giới bây giờ, làm sao có khả năng? Sẽ không, chặt đứt sinh tử, mang ý nghĩa bất lao bất tử, nhảy ra luân hồi, mang ý nghĩa không bị thiên địa buộc. Nhưng là, ngươi vì sao lại tử? Đúng đấy, ta vẫn là chết rồi. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười. Phản phất tử vong ở trong miệng hắn cũng không phải cái gì ghê gớm sự. Linh Quyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt như vậy ánh mặt trời như vậy ấm áp. 70 năm trước, ta bước ra bước cuối cùng. Lúc trước ta cũng cùng ý nghĩ của ngươi bây giờ như thế. Ta cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không chết. Mãi đến tận chân chính tử vong đến thời điểm ta mới rõ ràng, thiên đạo, đơn giản là thiên địa một viên khá mạnh quân cờ mà thôi. Sẽ không. Lẽ nào ta thật sự chỉ là hết ngồi đáy giếng? Lẽ nào thật sự như tên khốn kia nói, còn có hợp đạo, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên? Ta cũng không biết. Linh Quyết lặng lắc lắc đầu quay đầu liếc nhìn vẫn còn mộng bức trạng thái Ninh Nguyệt, có thể có, có thể không có. Đột nhiên, một cánh tay chậm rãi cầm lấy Ninh Nguyệt ống tay áo đem Linh Nguyệt đổi trở về tâm thần, quay đầu nhìn lại, nhưng là Thiên Mộ Tuyết Chính đang nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của chính mình. Cái gì? Ninh Nguyệt có chút không tiến hỏi. Ta nhớ tới năm đó ở Tô Châu phủ chơi thuyền, ngươi cùng ta đã nói, võ đạo chi cảnh bên trên còn có vô số cảnh giới. Trước đây ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi cũng vẫn không nói. Lẽ nào vừa nãy ngươi cùng hết thần nói những kia, không phải ngươi tùy tiện nói một chút. Ở Thiên Đạo bên trên, còn có Hợp Đạo, còn có Tiên Đạo, Linh Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ. Nếu như ta cùng ngươi những này là ta nói bậy, ngươi tin sao? Không tin. Thiên Mộ Tuyết không chút do dự trở lại, bởi vì nàng cũng không thể nào tiếp thu được. Con đường võ đạo chúng quy có một ngày đi tới phân cuối. Thiên Mộ Tuyết là kiếm sĩ, si, càng là mê võ nghệ, chỉ cần con đường võ đạo không có phần cuối, cái kia nàng nhất định sẽ không dừng bước lại. Vậy chính là có đi. Linh Nguyệt tùy ý nói đến, quay đầu nhìn về phía trên đài cao, Ninh Khuyết cùng huyết thần. Không biết tại sao, Linh Nguyệt giờ khắc này tâm có chút bất an. Trong mơ hồ có một loại linh cảm không lành ở trong lòng luận quân không đi. huyết thần trên mặt tuy rằng tâm thần cự chiến, thế nhưng ngầm kinh lực nhưng là đang không ngừng trùng kích chu vi kết giới. mà huyết thần cũng phi thường tự tin, trên đời sẽ không có bất luận cái nào kết giới có thể nhốt lại chính mình. thế nhưng thăm dò mấy lần, huyết thần tâm dần dần chìm vào đáy vực. kết giới này không phải phổ thông kết giới, kết giới vững chắc trình độ, quyết định bởi với trước mắt người này, linh quyết tuy rằng cũng không có công kích gì tứ, nhưng huyết thần nhưng cực kỳ rõ ràng, linh quyết tu vi coi như tay cầm hoàng cổ trùng cũng chưa chắc có thể thắng. Cái khác mất công sức, đây là ngươi phụ hoàng trước khi lâm trùng phí hết tâm tư bày xuống phong ấn thế giới. Linh quyết nhẹ nhàng một câu nói vang lên, mà huyết thần sắc mặt nhưng ở trong chớp mắt liền cực kỳ âm trầm. Linh hồn phong cấm, huyết thần ánh mắt đống nhiên liền sắc bén lên, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên định dùng một chiêu như thế tới đối phó con trai ruột của mình. Ta vì hắn giang sơn, vì hắn công lao trả giá nhiều như vậy, hắn cuối cùng nhưng phải đem ta vĩnh viễn phong cấm vô tận trong vực sâu. Nhìn huyết thần giữ tận sắc mặt oán độc khí, linh quyết nhưng hờ hững nở nụ cười. Ngươi không nên trách hắn, hắn vì cho ngươi, dòng kiên trì ba năm. Nếu không là ta ở 50 năm trước đi nhầm vào nơi đây, đem linh hồn của hắn kết thương, có thể phụ tử các ngươi trả lại có thể có gặp lại một ngày. Hiên viên của hoàng nhân ta mà hồn phi phách tán, trước khi chết đem đem ngươi phong ấn nhiệm vụ giao tiếp cho ta. Vốn cho là ngươi vĩnh viễn sẽ không tới, nhưng không nghĩ tới, ngươi đến như vậy nhanh. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Huyết thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe qua một tia nghiêm nghị. Có thể sao? Linh quyết hí ngược nợ nụ cười, thanh âm nhàn nhạt, nhạt bên trong tràn ngập không thể thương lượng kiên trì. Khả năng, có thể ngươi không biết, linh hồn phong cấm kết giới là cần tế phẩm. Phong cấm một cái linh hồn, nhất định phải tế hiến một cái linh hồn, mà cái kia bị tế hiến linh hồn chính là người thi thuật linh hồn. Ngươi thả ta, ngươi còn có thể lấy linh hồn tư thái hoặc càng lâu. Nhưng ngươi nếu như đem ta phong cấm, như vậy ngươi sẽ cùng ta cùng bị phong cấm ở vô tận trong vực sâu. Hai người chúng ta, đem ở vực sâu bên trong lẫn nhau cừu thị chém giết lẫn nhau vĩnh viễn không giải thoát. Huyết thần xuyên thấu qua tập kết lan truyền đến Linh Nguyệt ba người trong hai, trong đáy mắt, Linh Nguyệt phảng phất như tao đòn nghiêm trọng bình thường đứng chết chân tại chỗ. Vẹn vẹn trong trước mắt, ánh mắt tan ra ra. Linh hồn phong cấm Người thi thuật cùng bị phong cấm giả đem đồng thời bị phong cấm, vĩnh viễn phong ấn tại vô tận trong vực sâu chém giết lẫn nhau, vĩnh viễn không siêu thoát. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta thật là ngu. Linh Nguyệt lảo đảo lùi lại mấy bước, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Sẽ không, sẽ không như vậy. Ta lại vẫn vui mừng cho rằng còn có phong ấn, ta trả lại đang vì có phong ấn mà vui mừng. Cha, chúng ta không đánh, không đánh. Linh Nguyệt điên cuồng nhằm phía kết giới, thế nhưng lần này kết giới phản phất cứng rắn kim cương bình thường đem Linh Nguyệt vững vàng chống đối ở bên ngoài. Bất luận Linh Nguyệt làm sao kích. Kết giới đều phản phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường vẫn không núp đích linh tiên sinh chỉ cần ngươi buông tha ta ta hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không sẽ cùng con trai của ngươi là định từ nay về sau ta đem một lòng truy tìm tiên đạo không lại tự do ở hồng trần bên trong huyết thần thật lòng ánh mắt nhìn linh quyết nụ cười trên mặt trịnh trọng dựng thẳng lên ngón tay xin thể nói đã muộn linh quyết trầm rãi thu hồi nụ cười yên lặng lắc lắc đầu từ ta xuất hiện bắt đầu từ giờ khác đó phong ấn đã bắt đầu rồi nói xong trầm rãi xoay người nhìn điên cuồng gõ thắt lại giới quyết trên mặt trầm rãi phóng ra một tia nụ cười tự ái bàn tay nhẹ nhàng đưa tới Ninh Nguyệt thân hình lại một lần nữa bị đưa trở về mặt đất. Cha không muốn Ninh Nguyệt Viên mắt sắp đức, đang muốn lần thứ hai hướng về kết giới vào tới. Đứng lại. Ninh quyết quát to một tiếng, phản phất nôn xuất pháp tùy bình thường Ninh Nguyệt thân hình hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Cha đã sớm chết rồi, người chết đều là muốn đi nên đi địa phương. Ngươi hiện tại lớn rồi, ngươi không chỉ có lớn rồi, hơn nữa còn là tuổi nhỏ tài cao sự nghiệp thành công. Nhìn thấy thành tựu của ngươi, cha rất là vui mừng. Ngươi hy vọng ta bồi ở bên cạnh ngươi cùng chung niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Mẹ ngươi ở làm sao kiểu một bên đã đợi ta hơn 20 năm nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, ta có thể yên tâm đi gặp mẹ ngươi. tương lai, đợi được ngươi đạp phá thiên đạo, đợi được mộ tuyết uy lăng tiên đạo thời điểm, nhớ tới đem cha thi thể cùng mẹ ngươi hợp táng. phong ấn thái dương vương, là ta lưu lại dương gian đánh đổi, ngươi không cần bị thương. chỉ ít, chúng ta từng có gặp lại ngày cũng từng có cùng trung thiên luân năm tháng. nương theo tiếng nói rơi xuống đất, kết giới bên trên bỗng nhiên bay lên ngũ sắc hảo quang, mà theo hảo quang bay lên, huyết thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. không muốn vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. lão bất tử, lão giả, ngươi chết rồi cũng không sống yên ổn. Người dĩ nhiên chết rồi còn muốn bãi ta một đạo. Ta hờn ngươi, ta hờn ngươi. Huyết thần điên cuồng giết gạo, điên cuồng kêu gạo. Ma theo hắn rít gạo kêu gạo. Nguyên bản thanh tú anh tuấn mặt dần dần trở nên vặn vẹo trở nên khủng bố. Thật dài răng nhanh xuyên qua môi, con ngươi màu sắc dần dần trở nên đỏ như máu. Thân thể dần dần lớn lên dần dần phát sinh dị biến, sống sờ sờ một người, dần dần đã biến thành một con ma quỷ. Nhưng mặc dù như vậy, huyết thần như trước năm kết giới không thể làm gì. Kết giới liền phảng phất đinh ở trong hỗn độn một đóa sen xanh, mà hắn thời không phá nát năm tháng cô vinh, nó trước sau như một gió em sóng lặng. Linh quyết chậm rãi giơ tay lên, một luồng sức hút tự trong bàn tay thành hình. Mà trong phút chốc, huyết thần nhưng phát sinh phảng phất bị ngàn đao bẩm thời kêu thảm thiết. Một đạo mắt trần có thể thấy bóng mở chậm rãi từ huyết thần trên người bị lôi kéo mà ra. Mà ninh nguyệt biết, cái bóng mở kia chính là huyết thần linh hồn. Nguyệt Nhi, khi huyết thần bị phong ấn sau khi, ngươi cần đem hắn thể sát chém thành năm đoạn, phân biệt nấp trong thập vạn hỏa sơn, bắc hải vực sâu, hoang mạc hải thị thật lâu, phương đông không nguyên tiên đảo còn có vạn dã băng nguyên vạn tái hàn nhãn. Để huyết ma thân thể, vĩnh viễn không có hội tụ thời gian. chương 940 trăm viên cổ hoàng kế hoạch. Linh Nguyệt trợn to hai mắt, chơ mắt nhìn trước mắt Thanh Liên dần dần khép kín, chậm rãi thu nhỏ lại. Thế nhưng, Linh Nguyệt nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Trong suốt nước mắt, chậm rãi dọc theo khỏe mắt nhỏ xuống. Rốt cục, Thanh Liên trên không trung ngưng tụ thành một viên tròn trịa hạt châu, bởi vì cực hạn áp xúc hạt châu ánh mắt dần dần trở nên lờ mờ dần dần trở nên đen kịt. Không gian xuất hiện một kia vết nước, một cái hố đen bỗng nhiên ở hạt châu bên người xuất hiện. Phản phất con cá nuốt ngồi câu giống như vậy, hạt châu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cha Ninh Nguyệt phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu gọi. Trong giây lát chạy trốn vài bước nhưng lại bất lực dừng lại. Trước mắt kết giới đã biến mất không còn tăng hơi, linh huyết đã thành công phong ấn huyết thần linh hồn, cùng huyết thần linh hồn đồng thời vĩnh truy vô tận vực sâu vĩnh viễn không được siêu sinh. Mặc cho Ninh Nguyệt làm sao hô hoán, toàn bộ thái cổ cấm điệu đống nhiên trở nên tĩnh mịch lên. Trong mấy mắt, Ninh Nguyệt cảm giác thế giới quẩn cũng é. Phảng phất rời xa tha hương du tử, về đến nhà phát hiện đã từng ra đã sớm cỏ dại bộ phát cái kia một loại hoa hu. Rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Thiên Ngộ Tuyết Tiên lặng đi tới Ninh Nguyệt bên người, đưa tay ra nhẹ nhàng kéo Ninh Nguyệt cánh tay, công công đã đi tới ngươi cũng không muốn quá mức thương tâm, chỉ công công trước khi lâm trung nguyện vọng, chúng ta vẫn là ta rõ ràng. linh nguyện tiên lặng nhắm hai mắt lại, tâm thần dần dần trở về lý trí. phụ thân nguyên vốn đã chết rồi, đây là không cách nào thay đổi sự. coi như lấy linh hồn tư thái lưu lại nhân gian, nhưng cũng chỉ có thể đưa thân vào thái cổ cấm địa cái này lăng mộ bên trong. nay cùng ngồi tù, không cũng không khác biệt gì chặt đứt sinh tử, cũng mang ý nghĩa siêu thoát sinh tử. từ lâu rõ ràng tử là vật gì niết quyết, chưa từng có e ngại quá tử vong. nghĩ tới đây, linh nguyện sắc mặt cũng rốt cục đẹp đẽ lên. Tay nhẹ nhàng một chiều, Thái Thủy Kiếm hóa thành một vệ sáng rơi vào Linh Nguyệt trong tay. Nếu muốn đem huyết thần chém thành vài đoạn phong lớn, như vậy tầm thường đao kiếm tự nhiên không cách nào làm được, cũng chỉ có Thái Thủy Kiếm mới có thể chặt đứt huyết thần thể xác. Chính đang Linh Nguyệt nghĩ đến động thủ thời điểm, đột nhiên toàn bộ Thái Cổ Cấm Địa trong nháy mắt trong suốt lên. Vô tận ánh sáng bay lên, vô số phủ văn nỏng nọc trên không trung hiện lên. Tình cảnh này cùng Linh Khuyết ra trận phương thức biết bao tưởng tượng, trong nháy mắt Linh Nguyệt trên mặt đau thương bị kinh hỉ thay thế. Cha, cha là người sao? Không trung ánh sáng đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, trong nháy mắt. Một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện ở bên trên tế đàn, phảng phất một cái phát ra quang túc cầu, mạnh mẽ va về phía huyết thần thân thể luồng ngực. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, nhanh quá tất cả mọi người con mắt cùng ý thức. Đợi được Ninh Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, tất cả đã bụi bặm lắng xuống. Trong ngay mắt, một đạo khí thế kinh khủng phóng lên trời, vô tận uy thế phảng phất lăn lộn thiên địa bình thường hướng bốn phía quét ngang mà tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Cơn bạo tiếng cười vang lên, trong tiếng cười tràn ngập mừng như điên cùng đắc ý ở Ninh Nguyệt sợ hãi trong ánh mắt, bên trên tế đàn huyết thần thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa chậm rãi đứng lên. Ta ngu xuẩn nhi tử, ngươi cho rằng huyết ma chân thân đại pháp liền thật sự như thế xảo rơi vào trong tay ngươi. Ngươi cho rằng các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng, đáng giá ta không tiếc phá hủy một cái ta thương yêu nhất nhi tử. Ha ha ha. Ta bố cục 3000 năm, 3000 năm, liên vi đợi được tiên đạo mở ra một ngày kia. Ha ha ha. Bây giờ ta đã được tiên đạo chân lý, lại có bất tử bất diệt huyết ma chân thân, tiên đạo, ngươi là của ta. Là của ta. Ninh Nguyệt. Hắn? Hắn là ai? Nỗ lực chống đỡ sóng khí xung kích dược, chăm chú cầm lấy Ninh Nguyệt cánh tay gian nan hỏi. Mà nghe được huyết thần trong giọng nói Dung Ninh Nguyệt, càng là thay đổi sắc mặt trong con ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi, lẽ nào? Lẽ nào hắn là hiên viên cổ hoàng? Phản phất sắc minh Ninh Nguyệt, đầy trời thao thao khí thế, trong nháy mắt bị cái gì nhất hết, toàn bộ thái cổ cấm địa, đống nhiên liền yên tĩnh lên. Ninh Nguyệt tay chống thái thủy kiếm, vất vả ngước đầu, nhìn bên trên tế đàn dần dần co rút lại biến hình thân thể. Chậm rãi, nguyên bản huyết ma chân thân dần dần hóa thành một người có mái tóc hoa dâm người trung niên. Người trung niên hình dạng không tính oai hùng, Nhưng bất luận nhìn thế nào trung niên trên người đều dập dần một loại khó có thể ngôn ngữ làm người thần phục bá vương khí. Người trung niên nhẹ nhàng đưa tay bối ở phía sau, phản phất hiếu kỳ đánh giá chu vi cảnh sắc. Quá hồi lâu, người trung niên ánh mắt mới kết thúc ở Ninh Nguyệt trên người, trong nháy mắt đó, Ninh Nguyệt có một loại bị thần nhìn xuống ngạo giác. Người không phải thái dương vương, ngươi là hiên viên của hoàng. Linh hồn của ngươi cũng không có tiêu tan. Ninh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi uống đến. Đương nhiên là buồn hoàng, nghe nói hiện tại hoàng triều gọi lại chu. đương Kim thiên tử là Mạc thị hậu nhân. Hiên biên cổ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh phảng phất long trung bình thường chất phác. ở Thái cổ cấm địa bên trong không ngừng văng vọng. Ngươi cũng muốn đoạt lại ngai ngôi vị Hoàng đế? Linh Nguyệt ánh mắt đống nhiên liền lạnh lẽo lên. Thái cổ Hoàng triều được thiên phạt mà diện, nguyên bản ngay khi bổn hoàng nằm trong dự liệu, ta đã thành Tiểu đế Hoàng trí tôn, hiệu lệnh thiên hạ tư vị ta đã hưởng qua rồi. Vì lẽ đó ngươi yên tâm, bổn hoàng trở lại dương thế, chỉ vì tiên đạo. Linh hồn của ngươi rõ ràng không có tiêu tan, nhưng gạt ta cha cho rằng ngươi đã hồn phi phất tán, ngươi làm như thế chính là vì gạt ta cha đem huyết thần linh hồn phong ấn mà ngươi liền nhân cơ hội đoạt sát hắn huyết ma chân thân. Linh Nguyệt lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi uống đến. "Không nói, tiểu tử, ngươi trả lại rất thông minh sao?" Hiên Viên cổ hoàng cười đắc ý nói, hơn nữa hắn trả lại không thể không đắc ý chính mình bố cục ni 3000 năm cái bấy. "Không chỉ là cha ngươi, còn có Hiên Viên dịch, Hiên Viên vô ưu, đều là ta bố cục con cờ." Thái cổ hoàng triều diện, ở 3000 năm trước ta cũng đã dự kiến, thậm chí ta cũng biết, vô lượng thiên bi sắp xuất thế ba lần, mà cuối cùng sẽ hóa thân thiên đạo. Mà này lần thứ ba xuất hiện, chính là vì thay nén thiên đạo ta vốn đã chịu đến vô lượng thiên bi ơn trạch, ta được sự giúp đỡ của vô lượng thiên bi trở thành khoáng cổ tuyệt kim đế hoàng. Nguyên bản, ta hẳn là thỏa mãn, hẳn là đắc ý, hẳn là chết cũng không tiếc. Thế nhưng, người dục vọng là vĩnh kém xa thỏa mãn, nên phải đến rất nhiều sau khi, người sẽ nghĩ được càng nhiều. Dù cho ta là thiên cổ đế hoàng, cũng không thể ngoại lệ. Vì lẽ đó, ngươi vì trở thành tiên đạo mà bày xuống 3000 năm cục. Linh nguyệt phẫn hận buông đến, không nghĩ tới huyết thần sau lưng, còn có như thế một bàn tay lớn ở sau lưng điều khiển. Như thế nào tiên đạo? Như thế nào tiên Tại sao nhiều người như vậy theo đuổi tiên đạo? Các ngươi biết tiên đạo là cái gì sao? Tại sao mỗi người đều giống như bị điên theo đuổi tiên đạo? Làm người có cái gì không tốt? Làm thần có cái gì tốt? đều nói thần tiên tiêu giao tự tại, thế nhưng thần tiên không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ bi hoan, thậm chí không có màu sắc, không có mùi vị, không có tình cảm. Các ngươi từng cái từng cái chỉ đồng ý theo đuổi làm một pho tượng đá tượng gỗ. Buồn cười, buồn cười. Ngươi tựa hồ đối với tiên đạo hiểu rất rõ. Hiên viên cổ hoàng quái dị nhìn về phía linh nguyện, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ninh Nguyệt lại một lần nữa đưa tay bối ở phía sau, trên mặt lại lộ ra thần côn bình thường cao thâm khó giò nụ cười. Nhưng lần này Hiên Viên cổ Hoàng nhưng không có như Ninh Nguyệt tưởng tượng bình thường nghe chính mình dao động, mà là yên lặng phất phất tay. Thế nhưng ta theo đuổi tiên đạo, không phải vì trường sinh, không phải vì bất tử, không phải vì tiêu giao, cũng không phải vì siêu thoát. Hiên Viên cổ Hoàng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Nên hưởng thụ quá tiêu giao, ta đều hưởng thụ quá. Nên lĩnh hội quá vinh quang, ta cũng đều lĩnh hội quá. Ta ăn qua quá nhiều sơn chân hải vị, ta cũng nắm giữ quá quá nhiều băng cơ ngọc gia mỹ nhân ta đã từng một lời bên dưới để thiên địa treo ngược, ta cũng từng dưới cơn nóng giận máu nhuộm sân hạ. ta hưởng thụ quá nhân gian cực lạc, theo lý thuyết cũng là chết cũng không tiếc. ta nắm giữ thế gian tất cả mọi thứ, nhưng ta nhưng nắm giữ không được thuộc về ta chí yêu. ta vì là hiên viên cổ hoàng, ta tại vị trong lúc vì nhân tộc dốc hết tâm huyết. mỗi một khắc ta đều đang vì nhân tộc tạo phúc. ở ta vì là đế trong lúc, ta trấn áp man hoang dị thú, ta trục xuất man di hoang tộc, ta giáo hội nhân tộc không ngừng vươn lên, ta giáo hội nhân tộc trị bệnh cứu người, ta dáng ngôn tự vẫn lòng, ta vừa hưởng thụ nhân gian chí tôn nhưng ta cũng là một cái vĩ đại hợp lệ thiên cổ đế hoàng hậu thế đối với ta đánh giá hẳn là không đến nỗi cỡ nào không tốt sao hiên viên cổ hoàng công lao khoáng cổ tuyệt kim 3.000 năm đến hoàng triều thay đổi đế hoàng giao tiếp nhưng mỗi một đảm nhiệm đế hoàng đô lấy cổ hoàng làm suốt đời tấm gương phàm là trung nguyên cựu châu con dân vừa nhắc tới hiên viên cổ hoàng không có chỗ nào mà không phải là vui lòng phục tùng linh Nguyệt không phải muốn linh hót, thế nhưng ở thế giới này từ lưu truyền tới nay truyền thuyết cùng dân gian truyền lưu hiên viên cổ hoàng xác thực là một cái hoàn mỹ mạnh mẽ làm người chọn không mắc lỗi đế hoàng Nếu không là hắn một tay rèn đốc huyết thần, nếu không là hắn một tay khanh chết rồi cha của chính mình, có thể Ninh Nguyệt cũng sẽ đối với Hiên Viên cổ hoàng bay lên tự đáy lòng kính nể tình đi. Thật không? Hiên Viên cổ hoàng trên mặt bay lên một tia tự đắc, nhưng thoáng qua, sắc mặt dần dần trở nên đau thương, dù cho ta trở thành vạn thế đế hoàng thì lại làm sao, ta nhưng ngay cả mình trí yêu đều không thể lưu lại. Năm đó, nhân tộc bạo phát ôn dịch, ôn dịch bao phủ Cửu Châu, nhân tộc đối mặt ngập đầu thai ương. Ta thường mấy thảo, biên chế thần nông sách thuốc, bước chân của ta đạp khắp Cửu Châu đại địa. Khi đó, ta còn không là hiên viên cổ hoàng khi đó năm tháng là như vậy gian nan. Thế nhưng đó là ta vui sướng nhất tháng ngày, bởi vì ta dần dần nắm giữ người theo đuổi, dần dần có người đồng ý đi theo bước chân của ta cùng ta đồng thời cứu trợ cực khổ bên trong đồng bảo. Khi ta triệt để đánh đuổi ôn dịch, triệt để cứu trợ cửu châu tộc nhân thời gian, ta cũng thành công trở thành thiên địa cộng chủ, vạn tộc kính nể vĩ nhân. Thế nhưng khi ta muốn đem ta vinh quang cùng ta ô yếm thế tử chia sẻ thời điểm nhưng mới biết được, ta cứu thiên hạ vô số người, nhưng cũng cứu không được ta yêu nhất nữ nhân. Ta đánh đuổi cuốn khắp thiên hạ ôn dịch, lại không có thể đánh đuổi bao phủ quê hương ôn dịch. Quê hương của ta, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, đều bị ôn dịch cướp đi sinh mệnh. Thê tử của ta, năm đó mới 15 tuổi. Nàng là cỡ nào thiện lương cỡ nào nữ nhân hoàn mỹ. Dù cho ta sau đó được tất cả, nhưng là nàng nhưng trở thành ta vĩnh viên tiên đối. Bởi vì nàng tử, khiến cho ta đối với nữ nhân đã không còn yêu, ta nắm giữ hết thảy nữ nhân, đều chỉ là ta sinh sôi đời sau công cụ. Ta đã dốc hết hết thảy vì cái này cửu trâu. Nhưng hiện tại, ta muốn vì mình mà sống. Ta muốn thành tiên, chỉ có thành tiên, ta mới có thể lần thứ hai nhìn thấy nàng. Các người có thể rõ ràng ta, thật không? Chương 941, song hồn phong ấn. Trong ngay mắt, vô cùng khí thế đem Linh Nguyệt ba người khóa chặt, Linh Nguyệt sắc mặt cũng ở đột nhiên trong lúc đó biến băng hàn. Linh Khuyết đã từng nói, vấn đạo chi cảnh nếu muốn đột phá thiên đạo chi cảnh chỉ có hai loại biện pháp, mà trong đó một loại chính là từ một lần. Bởi vì hiên viên cổ hoàng ở 3000 năm trước cũng đã từ quá, đồng thời linh hồn bị bảo tồn lại. Vì lẽ đó giờ khắc này hiên viên cổ hoàng cảnh giới hẳn là thiên đạo cảnh giới, bây giờ mượn đại thành huyết ma chân thân phục sinh, hiên viên cổ hoàng tu vi đã bị cố định ở thiên đạo cảnh giới. Thiên đạo cảnh giới khí thế khóa chặt, Linh Nguyệt ba người làm sao có thể tránh thoát? Vẹn vẹn trong chớp mắt, Linh Nguyệt cũng đã không cách nào nhúc nhích. Mà này, còn không là điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là Hiên Viên cổ Hoàng cái kia ngưng tụ như thật sắc ý. Linh Nguyệt không biết tại sao, tại sao Hiên Viên cổ Hoàng muốn giết mình? Mình và Hiên Viên cổ Hoàng có xung đột sao? Ngươi muốn theo đuổi Tiên Đạo theo đuổi a? Tiên đế mới là người theo đuổi Tiên Đạo đối thủ cạnh tranh ngươi tìm mấy người chúng ta tiểu bối là mấy cái ý tứ. Có thể đọc hiểu Linh Nguyệt trong mắt nghi hoặc, Hiên Viên cổ Hoàng hơi nứt miệng nở nụ cười lộ ra ung tùm thầm ngươi có phải là không hiểu? Tại sao buồn hoàng muốn giết các ngươi? Hiên Viên cổ hoàng sắc mặt đỗng nhiên liền băng hàn, ánh mắt sát ý phảng phất mùa đông hàn vụ bình thường tràn ngập ra, bởi vì các ngươi đều là ta thành tiên chi đạo trên cản trở. Tiên linh thân thể, tiên tiên chi linh, các ngươi đều là thiên điệu tuyển chọn số mệnh người. Các ngươi cùng mình khuyết nói mỗi một câu nói, các ngươi sinh hoạt mỗi một cái một chút, ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi nói ta, an có thể lưu các ngươi. 3000 năm trước, ta vì là chúng sinh, vì thiên hạ mà sống. 3000 năm sau, ta nên vì chính ta mà sống các ngươi sắp trở thành ta thành tiên trên đường khối thứ nhất đá đặt chân. bất quá các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đưa cái kia tiên đế đi bồi các ngươi. thiên địa chỉ có thể nắm giữ một cái chân thần, thiên địa cũng chỉ cho phép một người thành tiên. còn có gì ngôn gì sao? nếu như không có, các ngươi nên ra đi rồi. có. linh nguyệt trong nháy mắt phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào, ta nhật ngươi tổ tông. hiên viên cổ hoàng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. từ xưa đến nay, trên đời có người nào dám nhục mạ hắn hiên viên cổ hoàng? hắn là trí cao vô thượng đế hoàng, hắn là thiên cổ duy nhất trí tôn đế hoàng. khi nào nghe qua như thế thô bị nhục mạ? Trong đáy mắt, sắc mặt Đống Nhiên trở nên âm trầm như nước, trên người và táo không gió mà bay, khủng bố sát khí bừa bãi tàn phá thiên địa. Phục Linh Nguyệt ba người, không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Chính đang hiên viên cổ hoàng dự định lạnh lùng hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên bên trên tế đàn sáng lên. Vô số hoa sen cánh hoa bay lên, ở hiên viên cổ hoàng ngạc nhiên bên trong trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp đem tế đàn bao vây trong đó. Mà giờ khắc này, hiên viên cổ hoàng sắc mặt cũng trong nháy mắt liền trắng bệch như tờ giấy. Đáy mắt nơi sâu xa, vô tận sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Không thể, không thể. Ngươi đã phong ấn Hiên Viên Dịch, ngươi không thể lại xuất hiện. "Sẽ không, linh hồn của ngươi đã theo Hiên Viên Dịch đồng thời bị phong ấn." "Dạ?" "Dạ?" Mà trên tế đàn một màn, cũng làm cho Ninh Nguyệt trong mắt lóe ra ra nồng đậm khó mà tin nổi, "Cha? Cha là người sao?" "Cha." Một vệt ánh sáng trụ từ hoa sen đỉnh phóng mà xuống, trong hồ sáng, linh Quyết bóng người lại một lần nữa hiện hiện ra. Mà nhìn thấy ninh huyết một màn, Ninh Nguyệt trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm tinh hỉ. "Không thể! Linh hồn phong ấn là ta bày xuống, không thể!" Phong ấn khởi động đồng thời Người thi thuật linh hồn cũng sẽ bị phong cấm, đây là thiên đạo phát tắc, tuyệt đối không thể thay đổi. Không thể, ngươi không phải linh quyết, ngươi đến cùng là ai? Hiên Viên của hoàng điên loạn rít đạo hắn không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được chính mình vừa sống lại, liền muốn đối mặt bị phong ấn hoàn cảnh. Ngươi nói không sai, linh hồn phong cấm sắc thực sẽ đem người thi thuật linh hồn đồng thời phong cấm, nhưng ngươi nhưng đã quên, người linh hồn là chia âm dương. 50 năm trước, ngươi hồn phi phách tán sau khi ta liền đem linh hồn của ta chia ra làm hai. Ta 50 năm không ra, chính là vì chờ ngươi. Ngươi biết ta Ngươi đã sớm hoài nghi ta? Không thể, ta bảy 3000 năm cục, không thể có kẽ hở, ngươi làm sao sẽ hoài nghi ta? Không thể. Hiên viên cổ hoàng không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được 3000 năm đến cục, dĩ nhiên ở bước ngoặt cuối cùng dã chẳng xe cát, không có kẽ hở. Linh hồn của ngươi là làm sao kéo dài 3000 năm? Ngươi tử thời điểm cũng không có chặt đứt sinh tử nhảy ra luân hồi, ở chết rồi trong nấy mắt, linh hồn của ngươi liền hẳn là hồn phi phách tán. Thế nhưng, linh hồn của ngươi nhưng bảo tồn lên, thậm chí bảo tồn 3000 năm. Thái cổ cấm địa bên trong, nhiều như vậy linh hồn phối lỗi, Ngươi khi ta không biết, mỗi một cái linh hồn khối lỗi, nhất định phải có một người sống linh hồn chạm chỗ trong đó. Này 3000 năm đến, trấn thủ thái cổ cấm điệu tam đại thần thú chế tạo bao nhiêu giết chóc, hấp thu bao nhiêu linh hồn, lẽ nào chính ngươi không có toàn quá? Ngươi thông qua nuốt chửng linh hồn người khác lấy duy trì chính mình linh hồn ổn định, này 3000 năm đến, ngươi vì ổn định linh hồn chỉ ít nuốt chửng mấy triệu linh hồn. Chế tạo nhiều như vậy giết chóc, lẽ nào chính là vì đợi tương lai thái dương vương trở về mà đem hắn một lần phong ấn? Vì giết một người, ngươi giết hết muôn dân. Ngươi như vậy làm sao có khả năng sẽ là năm đó một lòng vì thiên hạ cựu châu hiên viên của hoàng vì lẽ đó ta đã sớm kết luận ngươi tất nhiên có cái khác dự liệu mà trên thực tế ta cũng không có đó sai nếu như ngươi không dự định ra tay với nguyễn nhi ta cố gắng sẽ tha cho ngươi một mạng bây giờ nhìn lại vẫn là đem ngươi đồng thời phong ấn đi không không được linh quyết là ta thế ngươi kéo dài sinh mệnh là ta để ngươi có cơ hội cùng nhi tử gặp mặt bởi vì ta ngươi mới có thể cùng nhi tử hưởng thụ ba năm niềm hạnh phúc gia đình ngươi nói được rồi linh quyết ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Nam Ngẫu Hào Quang đột nhiên bay lên rọi sáng bầu trời. Bởi vì biến cố phát sinh quá đột nhiên, Ninh Nguyệt ba người thậm chí đến hiện tại vẫn không có bình tĩnh. Mãi đến tận trước mắt hoa sen dần dần thu nhỏ lại, Ninh Nguyệt lúc này mới phản phất thu được điện giật bình thường cả người run rẩy tỉnh táo, "Cha ngươi trả lại có thể hay không lại xuất hiện?" "Nguyệt Nhi, đây là cha có thể vì ngươi làm bước cuối cùng, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Nguyệt Nhi, nhất định phải nhớ kỹ, hảo hảo bảo tồn vô lượng thiên bi, đây là thế giới này hy vọng cuối cùng." "Không, không thể. Ta không thể bị phong ấn, ta không thể bị phong ấn, ta là vạn thế đế hoàng." Ta là chí tôn đế hoàng, ta không cam lòng. Theo hiên viên cổ hoàng điên cung giết đảo, đột nhiên, linh hồn chậm rãi bị linh quyết đánh cách thân thể. Hiên viên cổ hoàng kịch liệt dãy rủa, rốt cục ở tuyệt vọng bên trong, đột nhiên giơ tay chém xuống mạnh mẽ chém hướng về linh hồn của chính mình. Một nửa linh hồn bị linh huyết kéo vào kết giới bên trong, mà một nửa linh hồn lại một lần nữa thu hồi đến huyết ma chân thân trong cơ thể. Linh quyết thay đổi sắc mặt, đang suy nghĩ hướng về hiên viên cổ hoàng linh hồn lôi ra thời điểm đã chậm, hiên viên cổ hoàng thả người nhảy một cái, cấp tốc nhảy xuống tế đàn. Nguyệt Nhi, ngăn cản hắn. Quyết không thể để hắn đào tẩu, Linh quyết ở hóa thành H châu trước, dùng hết cuối cùng khí lực uống đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, Thái Thủy kiếm tới tay, một đạo kiếm khí vượt qua thời không mạnh mẽ hướng về Hiên Viên cổ Hoàng chém tới. Vừa ngàn cân treo sợi tóc Hiên Viên cổ Hoàng, trên mặt sợ hai trả lại hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt. Còn chưa kịp vui mừng, mãnh liệt nguy cơ thân sau kéo tới, không kịp quay đầu lại, trong giây lát mang ra cánh tay hướng về phía sau đấm tới một quyền. Bởi vì chặt đứt một nửa linh hồn, Hiên Viên cổ Hoàng Tu Vi cũng từ thiên đạo cảnh giới rơi xuống, Ninh Nguyệt một chiêu kiếm. Phảng phất cách ra thời không bình thường đem hiên viên cổ hoàng nắm đấm cắt ra, nắm đấm dọc theo trung gian chia ra làm hai, tan nát gói lỏng gạo lên đau đớn rung động thiên địa. Hiên viên cổ hoàng thân hình trượt lui, mà trên tay giữ tận vết thương, nhưng ở mắt trần có thể thấy tình huống dưới nhanh chóng khép lại lên. Thanh hổ, kỳ lân, bạch hổ ở đâu? Hiên viên cổ hoàng phát sinh quát to một tiếng, âm thanh còn chưa rơi xuống đất, thiên mộ tuyết cùng thược dược công kích đã đến mặt. một chiêu kiếm mạnh mẽ chém trúng hiên viên cổ hoàng lồng ngực, mà thược dược lục lạc cũng mạnh mẽ bắn trúng hiên viên cổ hoàng gò má. Trong ngay mắt, hiên viên cổ hoàng thân thể phảng phất đánh ra đạn pháo bình thường bay ngược mà đi. Nếu không là huyết ma chân thân cường hãn, liền hai người này cùng đánh đủ để muốn hiên viên cổ hoàng mệnh. Nhưng dù sao cũng là đã đại thành huyết ma chân thân, tuy rằng chịu cùng với trùng thương, nhưng hiên viên cổ hoàng vết thương rồi lại nhanh chóng khép lại lên. Còn chưa kịp từ sợ hai bên trong hoàn hồn, linh nguyệt thiên kiếm đã từ thái thủy kiếm trên thành hình, linh nguyệt hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, trong mắt sự phẫn nộ, dường như muốn đem hiên viên cổ hoàng lột ra chóc thịt. Trả lại cha ta mệnh đến nương theo một thân gầm dữ dội, linh nguyệt thiên kiếm mạnh mẽ chém xuống, thiên kiếm cắt ra thiên địa. Phản phất lệch trời bình thường lần thứ hai dáng lâm đến hiên viên cổ hoàng đỉnh đầu, không hiên viên cổ hoàng trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng sợ hãi. Thiên kiếm mạnh mẽ chém xuống, toàn bộ thái cổ cấm địa đều ở chiêu kiếm này bên dưới chia ra làm hai. xa xa đóng quân cấm quân càng là phản phất nhìn thấy thiên thần dáng lâm giống như vậy, từng cái từng cái như cây đu đủ bình thường đứng chết chân tại chỗ. bọn họ tuy rằng cách mấy chục dặm xa như vậy, nhưng thái cổ cấm địa bên trong giao chiến dư âm, nhưng phảng phất thiên lôi bình thường không ngừng truyền đến. Tư mã kính minh càng làm cho quân đội lui một lần lại một lần, mà xa xa giao chiến cũng càng là một làn sóng cao hơn một làn sóng. này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, tư mã kính minh không biết thu đứt đoạn mất chính mình bao nhiêu cái tóc. tuy rằng rõ ràng, ở thái cổ cấm địa bên trong linh nguyện chính đang vì đại chu thiên hạ ra sức chém giết, thế nhưng bọn họ nhưng cũng chỉ có thể rất xa nhìn. đừng nói trợ rút, chính là tới gần đều là hy vọng xa vời. ván thiên kiếm chém xuống, hiên viên cổ hoàng trong nháy mắt bị chia ra làm hai, mà chính đang thiên mộ tuyết dự định bổ đao thời điểm, đột nhiên bánh liệt nguy cơ từ phía sau kéo tới, đã từng đối với thiên mộ tuyết cực kỳ thuận theo ba con thần thú, đột nhiên trở nên xa lạ lên côn bạo phản phất hung thú bình thường hướng về thiên mộ tuyết ba người kéo tới vừa tế lên thiên kiếm chỉ có thể mạnh mẽ hướng về phía sau chém tới vay nương theo thiên mộ tuyết một chiêu kiếm cựu vĩ thanh hồ thân hình phản phất bị xe lửa va chạm bình thường cấp tốc bay ngược mà đi bay ngược mà đi thân hình cũng vừa tốt cùng theo sát lao ra sơn động thủy hỏa kỳ lân kim văn bạch hổ gặp thoáng qua thực dự vang kích nương theo thiên mộ tuyết một chiêu kiếm lại một lần nữa bắn nhanh mà đi bạch hổ cùng kỳ lân suy phong trong nháy mắt bị thực dừa hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ thanh hồ vươn mình mà lên đang muốn lần thứ hai suy phong khi bỗng nhiên Ba con thần thú phảng phất bị rơi xuống định thân chú bình thường hình ảnh ngắt quắng ở tại chỗ. Chương 942, vận mệnh thời khắc. Một đôi đỏ chót con ngươi xuất hiện ở ba con thần thú trước mắt, Linh Nguyệt hai mắt phun ra chói mắt hùng quang, trong tay thái thủy kiếm, dập dờn vô tận phong minh. Từ trên người Linh Nguyệt phun trào sắc khí, để ba con thần thú đều rơi vào nồng đậm sợ hãi bên trong. Linh Nguyệt chậm rãi rơi lên thái thủy kiếm, Vô Tận Đạo vận đột nhiên nằm dậy đặc ở cấm địa bên trong. Trong ngay mắt, ba con thần thú trên người mau chóng nháy mắt nổ tung, trong ánh mắt càng là lập lẹo nồng đậm sợ hãi. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra một bước trong ngáy mắt, ba con thần thú đột nhiên tại chỗ xoay người hốt hoảng hướng về cấm địa nơi sâu xa chạy trốn mà đi. Tam đại thần thú mặc dù là thần thú, nhưng trên bản chất trả lại chỉ là xúc sinh. Đang đối mặt cường địch thời điểm, bọn họ chỉ có thể tuần hoàn bản năng chạy chối chết. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thu hồi Thái thủy kiếm, ánh mắt cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Thế nhưng, khi bọn họ quay mặt sang thời điểm, sắc mặt đống nhiên biến đổi trở nên cực kỳ kinh hoàng. Bởi vì đang cùng thần chiến trong trước mắt, nguyên bản bị Linh Nguyệt một chiêu kiếm chém thành hai nửa hiên viên của hoàng, dĩ nhiên biến mất rồi không được, truy, linh nguyệt biến sắc mặt, tiếng nói tan mất thân hình liền hóa thành lưu quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. quần sơn trong rừng rậm, một đạo huyết vân đột nhiên từ bầu trời rơi rụng, một con đâm vào luồng cây bên trong. hiên viên cổ hoàng chăm chú bưng lồng ngực, trên lồng ngực, một đạo dữ tợn vết kiếm lật lên bạch bờ. hiên viên cổ hoàng trên mặt lộ ra nồng nồng đoán độc. hắn là thiên cổ đệ nhất đế hoàng, hắn là trí tôn cổ hoàng, từng có lúc, được quá như vậy tội được quá thương nặng như vậy. linh nguyệt, thiên mộ tuyết, các ngươi chờ, bổn hoàng nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, bổn hoàng muốn đem bọn ngươi vĩnh trú âm u để cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Một câu oán hận độc thể, Tứ Hiên Viên cổ Hoàng hàm răng bên trong bỏ ra, thanh âm lạnh như băng, "Phản phất âm u quỷ vực bỏ ra ác quỷ." Vừa dứt lời, đột nhiên Hiên Viên cổ Hoàng cả người cự chiến, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn bộ thời gian trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không, chuẩn xác tới nói là trở nên cực kỳ tĩnh mịch, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trong nháy mắt đó đóng băng. Hiên Viên cổ Hoàng muốn dây rủa, nhưng hắn giờ khắc này nhưng liền một ngón tay đều động không được. Đột nhiên, ở Hiên Viên cổ Hoàng trước mắt, toàn bộ thiên địa đều đang nhanh chóng rút lui. Chu Vi bụi cây, cấp tốc cách hắn mà đi, mà không gian trung quanh, cũng dần dần bị mông lung sương mụ dậy thay thế. Hiên Viên cổ Hoàng ánh mắt trong giây lát co rụt lại, một bóng người từ đằng xa trong sương mụ dậy đặc chậm rãi đi tới, hoa dâm tóc tùy ý rối tung ở sau gáy, trên mặt mặt nạ màu vàng nóng kể ra thần bí cổ điện, đặc biệt là là khỏe miệng cái kia làm nổi lên một tia tà mị nụ cười, càng lại như vậy để Hiên Viên cổ Hoàng cảm giác được như vậy ngạch quen thuộc, phảng phất có từ nơi sâu xa liên hệ, một loại khôn kể ràng buộc ở giữa hai người lưu truyền, người bí ẩn chậm rãi ở Hiên Viên cổ Hoàng trước dừng lại khí ngược ánh mắt trên dưới đánh giá hiên viên cổ hoàng, thái cổ hoàng triều người sáng lập, vạn cổ duy nhất tuyệt thế thánh hoàng hiên viên. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, may gặp may gặp. Người là ai? Hiên viên cổ hoàng há miệng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, mà nương theo nghi hoặc, loại kia không tên giảng buộc nhưng không ngừng xông tới hiên viên cổ hoàng trái tim. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, đây là một cái vượt thời đại gặp lại. Người bí ẩn nhẹ nhàng vươn ngón tay, chậm rãi chỉ về hiên viên cổ hoàng, vô lượng thiên bi người đầu tiên nhận chức chủ nhân, cùng đời thứ hai chủ nhân ở đây gặp mặt. Nhưng đáng tiếc. Ngươi là đều hướng về rồi cổ nhân, mà ta nhưng là người sống sơ sở Ngưu Toan lấy tử thân thể theo đuổi tiên đạo, thiên địa hội cho phép ngươi sao? Vẫn là bẽ ngoan làm ta khôi lỗi đi. Ngươi dám hiên viên cổ hoàng thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt bắn ra hung lịch hờn mang. Ngươi đoán ta có dám hay không? Tiên đế tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, trong nháy mắt, thiên địa hình ảnh ngắt quãng thời gian bất động, phảng phất qua trong nháy mắt, lại phảng phất là năm tháng vĩnh hằng. Thanh phong đột nhiên bắt đầu lưu động, thời gian đột nhiên lần thứ hai thức tỉnh, thế nhưng quần sơn trong rừng rậm, tiên đế cùng hiên viên cổ hoàng tung tích. Cũng đã theo thanh phong biến mất không còn tâm hơi. Ba đạo bạch quang bỏ qua thiên địa, Linh Nguyệt ba người hạ xuống bầu trời, Linh Nguyệt lông mày chăm chú nhắn lại, trong ánh mắt lóe qua nồng đậm âm trầm, khí tức ở đây biến mất rồi, hoặc là hiên viên cũ cổ hoàng phi thiên độn địa đi rồi, hoặc là là có người đem hiên viên cũ cổ hoàng vết tích thanh trừ. Mặc kệ là cái nào một khả năng, người này đều không phải chúng ta có thể ứng phó, lẽ nào là? Tiên đế. Thiên Mộ Tuyết lông mày cũng là nhíu chặt. Chính đang Linh Nguyệt ba người suy đoán dồn dập thời điểm, đột nhiên xa xa trong rừng rậm xuất hiện kịch liệt động tĩnh. Linh Nguyệt tiên lặng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn dần dần một nhánh võ trang đầy đủ thám báo tiểu đội xuất hiện ở ninh nguyệt trước mắt bọn họ nhìn thấy ninh nguyệt sau khi cũng liền bận điều nhanh chân đi tới ninh nguyệt trước mặt chỉnh tề như một quỷ một chân trên đất công kích o quyền tiểu nhân cấm quân cánh tả thám báo đội ngũ nhỏ trường lý hiểu tham kiến định quốc thân vương tham kiến vương phi các ngươi tới nơi này làm gì ninh nguyệt chân mày hơi nhíu lại có chút nghi ngờ hỏi thảo nguyên hổ lỗ sâm lấn trung nguyên trong ngay mắt liền phá ta đại trù ba cửa ải tư mã đại nguyên xoáy tự mình toa chấn đóng quân này phía nam ba dặm nơi trong hẻm núi trước hiên viên khâu bên trong ác chiến không ngừng bây giờ ác chiến dẹp loạn, tọa làm cho bọn ta đến đây tra xét tình hình trận chiến. bây giờ nhìn đến vương gia cùng vương phi không việc gì, tất nhiên là ta đại chu thắng, rồi thiên hưu đại chu, hồng phúc tề thiên, Hồ đồ giao chiến nơi kiếm khí ngang dọc, trong vòng 3 năm người sống chớ tiến vào, các ngươi tới nhìn. muốn chết ta, cũng may ta ở đây, bằng không các ngươi đừng nói đi tới đây, chính là ở bên ngoài nằm dặm, các ngươi cũng đã bị thiên địa dư vi cắn giết rồi. chỉ cần có thể tra xét ra thắng bại làm sao, chúng ta bách tử không hối hận. vương gia vương phi, còn có vị này nữ hiệp. Khẩn mời các người đi vào diện thấy chúng ta đại nguyên soái báo cho tất cả, hoàng thượng ở trong cung đợi rất lo lắng. Ninh Nguyệt còn muốn tìm kiếm hiên viên cổ hoàng, này một cây gai nếu như không nổ, đối với Ninh Nguyệt tới nói mãi mãi cũng là uy hiếp. Cũng không ai biết hiên viên cổ hoàng lúc nào sẽ nhảy ra. Tuy rằng hiên viên cổ hoàng bị linh khuyết phong ấn một nửa linh hồn, nhưng hiên viên dịch tu 3000 năm huyết ma chân thân nhưng là hàng thật đúng giá. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hồi phục nguyên khí, hiên viên cổ hoàng như trước có thể trở lại thiên đạo đỉnh. Thế nhưng, hiên viên cổ hoàng nếu bị cao thủ thần bí mang đi, mà cái kia cao thủ thần bí vô cùng có khả năng là tiên đế. Nếu như vậy, Ninh Nguyệt coi như đạp phá thiết hải cũng đừng nghĩ tìm tới hiên viên của hoàng. Lần này biến cố quá nhanh cũng quá đột nhiên, đừng nói Mạc Vô Ngân không có chuẩn bị tâm lý, chính là Ninh Nguyệt cũng không có chuẩn bị. Hiện tại xem như là bụi bặm lắng xuống, về tình về lý hay là muốn cùng Mạc Vô Ngân thông báo một tiếng. Ninh Nguyệt gật gật đầu, theo này quần thám báo hướng về cấm quân đóng quân nơi đi đến. Bởi vì luân phiên giao chiến, ba người đều cảm giác được dị thường ngoài, vì lẽ đó ba người cũng không có triển khai khinh công chạy đi, trong rừng qua lại, cũng coi như là khá là thư thích nhàn nhã. Đi tới quân doanh, Tư Mã Kính Minh từ lâu ở quân doanh cửa chờ đợi. Gần như có 3 năm không thấy Tư Mã Kính Minh, hắn hiện tại cũng là đại tru quân bộ duy nhất một cái chống trời ngọc trụ. Tuy rằng so với 3 năm trước, Tư Mã Kính Minh đã thương giả hơn rất nhiều, nhưng Tư Mã Kính Minh eo lưng, như trước là như vậy thẳng tắp. Tư Mã Kính Minh nhìn thấy Ninh Nguyệt chậm rãi đi tới, trên mặt lo lắng cũng rốt cục tàn đi, tâm cũng thả lại đến trong bụng. Tỏ rõ vẻ lộ ra nụ cười sảng lạ, nhanh chân hướng về Ninh Nguyệt đi tới. Quân bộ binh mã đại nguyên soái, gặp qua định quốc thân vương điện hạ. Tư Mã Kính Minh đi tới Ninh trước mặt, không người hơi hành lễ. Đổi làm trước đây, Tư Mã Kính Minh căn bản không thể đối với Ninh Nguyệt hành lễ, Ninh Nguyệt cũng tuyệt đối không tư cách này. Nhưng hiện tại Ninh Nguyệt cũng đã không giống nhau, Định Quốc Thân Vương chính là tứ đại một chữ bình vai vương vương tước. Từ 300 năm trước bắt đầu, bốn vị quốc tự bối thân vương thủ tiêu sau khi không còn có người bị sắc phong làm như vậy vương tước. Như vậy vương tước, chính là khai quốc thái tổ hoàng đế vì cùng huynh đệ cộng trị thiên hạ mà định ra vương tước. Cái này vương tước, mang ý nghĩa dưới một người trên vài người, mang ý nghĩa cùng thiên tử đứng ngang hàng. Mà Ninh Nguyệt bị sắc phong cái này vương tướng, như vậy Tư Mã Kính Minh ở Ninh Nguyệt trước mặt cũng là thần tử liền ngay cả thái tử cũng nhất định phải tôn hắn một tiếng vương gia, đổi làm bất luận người nào cũng bị sắc phong như vậy vương tước tất nhiên sẽ bị quần thần phản đối. chính là quốc không thể hai quân, thái tổ hoàng đế không muốn thất tín với nhân tài định ra cái này vương tước, nhưng cái này vương tước bản thân liền là đối với quân quyền khiêu khích cũng là quốc gia náo loạn mầm họa. nhưng này một cái ở linh nguyệt trước mặt nhưng đều không phụ tồn tại, thậm chí mặc vô ngân đưa ra muốn sắc phong linh nguyệt vì là định quốc thân vương thời điểm, không có một cái văn võ đại thần đưa ra phản đối. tại sao? không cần thiết à? linh nguyệt võ công đối với quốc gia tới nói từ lâu vô địch. Không nói Ninh Nguyệt thêm Thiên Mộ Tuyết, chính là Ninh Nguyệt một người, hắn muốn làm cái gì đều được. Chính như lần này, huyết thần thế như trẻ che đánh vào Trung Nguyên, xoay tay trong lúc đó, 36 cửa ải biến thành cho bụi. Nói Ninh Nguyệt được cái này Vương Tước Nưu phản làm sao bây giờ? Vậy cho dù không chiếm được cái này Vương Tước, Nưu phản ngươi có thể làm gì? Hết cách rồi, lấy thực lực cá nhân đạt đến Diệt Cửu Châu trình độ, này ở bách Tính bình thường thậm chí cả triều văn võ trong lòng đã không thể xem như là người, này đặc biệt sao là thần a. Mà đứng ở Ninh Nguyệt độ cao, cũng không có cần thiết đối với Tư Mã Kính Minh người như vậy rối trá. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng ngâm dậy Tư Mã Kính Minh, Tư Mã Nguyên xoáy chấn kinh, huyết thần giáo thế tới hung hăng, cũng may đã bị ta đẩy lùi. Nhưng đáng tiếc bị hắn đào tẩu rồi, bị đánh lui. Tư Mã Kính Minh nhất thời mặt mày hớn hở, còn đào tẩu cái gì? ở Tư Mã Kính Minh đấy lòng căn bản là không phải sự. Hắn hành quân đánh trận thời điểm cũng là chỉ cần đem xâm lấn chi địch đẩy lùi liền có thể, còn diện sạch đến địch vậy cũng là số rất ít ví dụ. Thế nhưng Tư Mã Kính Minh không có chú ý tới Ninh Nguyệt trong mắt mù mịt, tuy rằng thành công đẩy lùi Hiên Viên Cổ Hoàng, thế nhưng chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có thể quay đầu trở lại ngay cả quay đầu trở lại thời gian, Ninh nguyệt nhưng không cách nào phòng trừng. mà càng nguy hiểm hơn chính là hiên viên cổ hoàng quay đầu trở lại, nhất định đã lần thứ hai trở lại thiên đạo cảnh giới. nhưng là mình đây, trước có thể có linh khuyết phân hồn phong ấn, nhưng đợi được hiên viên cổ hoàng trở lại thời điểm, chính mình ứng đối ra sao? mà càng đòi mạng chính là ngoại trừ hiên viên cổ hoàng còn có thiên đế ở âm u nơi mắt nhìn chằm chằm. tính thế nào, tương lai của chính mình vẫn là một mảnh yêu thương. Ninh nguyệt lơ đãng lắc lắc đầu, đem trong đầu buồn phiền bỏ qua. chính vào lúc này, đột nhiên vương xa xuất hiện một con quái mã. Chính đang dục ngựa dở giơ cấp tốc chạy tới. Vừa đến trước mắt, liền phảng phất hộ lô bình thường lăn xuống lưng ngựa. Hoàng thượng Bạch Nguy, xin mời Tư Mã Nguyên xoáy lập tức trở về kinh ổn định thế cuộc tiếng nói rơi xuống đất. Chương 943, Hoàng thượng Bạch Nguy. mặc Vô Ngân nguyên bản cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối, nguyên vốn là có nhường ngôi thoái vị ý nghĩ, thậm chí Mạc Thiên Nhai tân hoàng đang cơ các hạng công việc đều đang chuẩn bị chủ bị bên trong. Thế nhưng huyết thần đột nhiên xâm nhập trung nguyên, cho cái này nguyên bản bình tĩnh thế cuộc nhấc lên cơn sóng thần. Nay còn không là điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là vì đưa Mạc Vô Ngân tiến vào tục châu. Mạc Thiên Nhai bất đắc dĩ khẩn cấp rất ít đem Mạc Vô Ngân từ trên giường bệnh bước lên, này nguyên bản không phải chuyện gì. Thế nhưng ở cửa cũng trước, Mạc Vô Ngân đột nhiên không để ý thân thể đã đến đèn cạn dầu hoàn cảnh mạnh mẽ đẩy lên công lực. Đây giống như là nguyên bản liền lâm nguy người, đột nhiên đánh một châm thuốc trợ tìm một cái hồi quang phản chiếu châm. Mạc Vô Ngân cường chống dự định Thiên Tử thủ biên giới quân vương tử sa tắc, khi giao chiến kết cục chuyển tới Mạc Vô Ngân trong thai thời điểm, Mạc Vô Ngân kiên trì niềm tin đột nhiên đổ. Một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng nguyên khí cũng theo này một ngụm máu tươi mà tiêu tan. Mạc Vô Ngân ngã xuống trên mặt trả lại mang theo nụ cười. Chí Ít ở Mạc Vô Ngân ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn là hay phúc. Chí Ít lần này đại chu lập quốc tới nay, nguy cơ trước đó chưa từng có thành công vượt qua. Mạc Vô Ngân ngất, nhưng đại nội hoàng cung nhưng triệt để dối loạn bộ, tàng Duy Cốc cũng không cố thượng đặng hậu hoàng thượng ý chỉ, lập tức sai người hướng về Tư Mã Kính Minh truyền lệnh, mệnh hắn về kinh ổn định thế cục. Lúc này mới có vừa mới một màn. Tuy rằng đã sớm biết Mạc Vô Ngân thân thể đã phi thường ác liệt, nhưng Ninh Nguyệt nhưng cũng vẫn không nghĩ nữa cái vấn đề này. Ở Ninh Nguyệt đáy lòng, cùng Mạc Vô Ngân cảm tình tình thân vượt qua quân thần. Từ lần thứ nhất vào kinh gặp mặt Mạc Vô Ngân bắt đầu, Mạc Vô Ngân liền đối với Ninh Nguyệt mọi cách chăm sóc mọi cách giữ gìn. Có lúc Ninh Nguyệt căn bản không nghĩ ra, Mặc Vô Ngân tại sao như thế tín nhiệm chính mình, thậm chí chưa bao giờ có đề phòng ý thức. Đều nói gần vua như gần quan, nhưng Ninh Nguyệt ở Mạc Vô Ngân trên người, nhưng từ chưa cảm thụ quá như vậy nguy cơ. Bất kể là Ninh Nguyệt gây ra lớn đến mức nào sự, thậm chí là Thiên Mộ Tuyết làm ra đại nghịch bất đạo sự, Mặc Vô Ngân đều dốc hết sức đem việc này đè xuống. Ninh Quyết vừa vì mình mà triệt để rời đi, hiện tại lại nghe được Mạc Vô Ngân bệnh uy, Ninh Nguyệt tâm vào đúng lúc này đột nhiên loạn cả lên. Tại sao từng cái từng cái trường bối, người thân đều muốn cách mình mà đi? Tuy rằng rõ ràng, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng Ninh Nguyệt lại nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được. Đấy lòng phảng phất đánh vỡ ngũ vị tạp trần, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên. Tư Mã Kính Minh lén lút liếc nhìn Ninh Nguyệt, đáy mắt nơi sâu xa chạy qua một tia an tâm. Mặc Vô Ngân đối với Ninh Nguyệt không bảo lưu tín nhiệm, nhưng thần tử cả triệu, nhưng không thể như vậy. Tuy nói lấy Ninh Nguyệt thực lực bây giờ, chính làm Ngưu Phản có thể làm khó dễ được ta? Nhưng Tư Mã Kính Minh nhưng không được không đem khả năng như vậy thả đang suy nghĩ bên trong. Nhưng khi Tư Mã Kính Minh nhìn thấy Ninh Nguyệt trên mặt đau thương, đáy lòng nhưng cũng là triệt để yên lòng. Vương gia, hoàng thượng bệnh Huy, đại chu thế cuộc đem lần thứ hai phong khởi Vân Dũng. Bây giờ ngài đã bị phong vì là định quốc thân vương, có tư cách độc lĩnh một quân chấn thủ một phương. Tuy rằng vương gia độc lĩnh hạ quân cũng còn chưa biết, thế nhưng Huyền Châu vương hoàng quân đối với vương gia có thể nói nói gì nghe nấy. Vương gia có muốn hay không mệnh Phượng hoàng quân cũng tức khắc xuất phát, cùng ta một đạo vào kinh ổn định thế Tư Mã Kính Minh dù cho đáy lòng đã yên tâm nhưng trong lời nói vẫn là hơi thăm dò một câu. Linh Nguyệt giờ khắc này tâm đã dị thường hỗn loạn, tự nhiên cũng không có nghe được Tư Mã Kính Minh nịa bóng, yên lặng lắc lắc đầu. Trước đó, hoàng thượng thì có nhường ngôi ngôi vị hoàng đế công kỳ ban bố thiên hạ, coi như lần này hoàng thượng bệnh nguy, nhưng đại cục cũng sẽ không dung chuyện. Coi như hoàng thượng lần này thật sự không chịu nổi, nhưng cũng sẽ không có người đối với thiên nhai sản sinh nguy hiếp. Do Tư Mã Nguyên Soái tỏa chấn ổn định kinh thành đã đầy đủ, ta cùng Mộ Tuyết vì là thiên nhai hộ giá hộ thống đã không có sơ hở nào không cần lại làm điều thừa. Bất quá. 3000 vượng hoàng đúng là cần phải nhanh một chút hộ tống trường nhạc công chúa về kinh. Vương gia có chỗ không biết, ở vương gia cùng huyết thần giáo giao chiến thời gian, công chúa xuất lĩnh 3000 vượng hoàng đã trở lại kinh thành. Hiện tại hẳn là làm bạn ở hoàng thượng hoàng trường, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là lập tức lên đường đi. Nói, Tư Mã Kính Minh vội vã xoay người mệnh lệnh tam quân nhỏ trại, trong vòng một khắc đồng hồ chuẩn bị thỏa đáng lập tức lên đường. Linh Nguyệt Tiên lặng xoay người, chậm rãi đi tới thược dược trước mặt. Thược dược, thảo nguyên thế cuộc đã như vậy thối nát, hiên viên cổ hoàng vô cùng có khả năng lưu vong thảo nguyên. Thảo Nguyên đã thành không rõ nơi ngươi liền không phải đi về. Theo ta cùng đi hoàng cung đi, đợi mọi việc xử lý thỏa đáng, chúng ta liền lại cũng không tách ra. Nghe Ninh Nguyệt Tâm tình thông báo, thực dược thân thể không khỏi khẽ run lên, nhưng ánh mắt, nhưng có chút kinh hoàng liếc về phía vừa Thiên Mộ Tuyết. Nhưng Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt, nhưng như gương hồ bình thường bình tĩnh, trong ánh mắt cũng không có một chút nào sóng lớn. Thực dược hầu hạ Thiên Mộ Tuyết 10 năm, đối với Thiên Mộ Tuyết tính nết, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn. Xem đến thời khắc này Thiên Mộ Tuyết, thực dược treo lên tâm rốt cục để xuống. Thiên Mộ Tuyết nghe xong Ninh Nguyệt lời nói này đều không có mảy may dị thường, cũng liền nói do ở Thiên Mộ Tuyết đáy lòng đã tiếp nhận rồi chính mình được Thiên Mộ Tuyết tiếp thu, thậm chí so với được Ninh Nguyệt tiếp thu càng thêm để Thược Dược hài lòng. Bởi vì dù cho Ninh Nguyệt đối với mình tình thâm ý thiết, nhưng Thược Dược vẫn cũng không cách nào chú ý với mình là cái kia người thứ ba thân phận. Dù cho xem thêm Ninh Nguyệt một chút, Thược Dược đáy lòng đều sẽ sản sinh nồng đậm phụ tội cảm. Bây giờ được Thiên Mộ Tuyết ngầm thừa nhận, đáy lòng cái kia một viên đá tảng trong lòng cái kia một khối gông xiềng cũng coi như triệt để mở ra. thực Dược hơi lắc lắc đầu. Trên gương mặt chậm rãi hiện lên hai đóa mỹ lệ hoa đào. Tiên lặng ngẩng đầu lên nhìn linh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Thảo nguyên thế cuộc chính là bởi vì thối nát, mới cần thượng dược trước đi thu thập a. Trải qua này chiến dịch, ta tin tưởng thảo nguyên con dân sẽ càng thêm quý trọng đến không dễ hòa bình. Hơn nữa, hiên viên cổ hoàng bị tiên đế mang đi, cũng không phải đào tẩu. Vì lẽ đó ta tin tưởng, tiên đế là sẽ không dễ dàng thả hiên viên cổ hoàng đi ra. Hiên viên cổ hoàng là người đầu tiên nhận chức vô lượng thiên bi chủ nhân, mà tiên đế là đời thứ hai. Hơn nữa mục đích của bọn họ đều là thành tiên. Dù như thế nào bọn họ cũng không thể hợp tác đúng không? Nghe xong thực dược phân tích, Linh Nguyệt ánh mắt hơi run run, nhưng không phải không thừa nhận, thực dược phân tích hợp tình hợp lý. Thế nhưng không biết tại sao, Linh Nguyệt đấy lòng vẫn còn có chút bất an, có chút không muốn. Yên tâm đi, ta cũng không phải thật tay chói gà không chặt, đợi được Thảo Nguyên thế cuộc ổn định không cử động nữa đã, ta liền lập tức đến Trung Nguyên tìm ngươi. Thược dược cau mủi Linh Nguyệt một câu, chậm rãi đi tới Thiên Mộ Tuyết trước mặt, ánh mắt né tránh, trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn. Tiểu thư, thực dược nhược nhược nói một câu, ngươi hiện tại rốt cục cam lòng gọi ta tiểu thư. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhưng lấp lóe một tia không tên nước mắt, về sớm một chút, lời hứa năm đó, vẫn hữu hiệu. "Phải." Tiểu Thư Thược Dược trên mặt, đột nhiên tỏa ra một tia nụ cười vui vẻ, nhưng nương theo nụ cười, hai hàng thanh lệ nhưng uốn lượn dọc theo gò má nhỏ xuống. Thược Dược cuốn quýt đưa tay ra, lao đi khỏe mắt nước mắt, thân hình lóe lên, đột nhiên hóa thành thành phong thăng lên trên không, trong chớp mắt phảng phất tiên nhân phi thăng bình thường biến mất ở đám mây bên trên. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết cũng không có cùng Tư Mã Kính Minh đi theo, mà là triển khai khinh công, vẹn vẹn hai canh giờ. Người đã đi tới Trung Châu Kinh Thành. Giờ khắc này Kinh Thành, phản phất đang ấp ủ lôi đỉnh báo táp. Kinh Thành tám tòa cửa lớn toàn bộ đóng chặt, ngoài cửa trong vòng 10 dặm cũng không gặp người đi đường. Tuy rằng Tà Dương Hoàng Hôn như vậy ấm áp hợp lòng người, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được đỉnh đầu bầu trời đang phát sinh biến đổi lớn, cái kia ánh mặt trời không phải ánh mặt trời, mà là một loại vô hình một ngạt ô vân. Cửa thành bên trên, một đôi đối với Ngự Lâm Quân Tiếp trưởng cấm quân thủ vệ, tất cả mọi người nhất định phải chờ ở từng người cương vị không được tự tiện rời đi. Hết thảy thế lực bộ đội đều không có chút gì động, thậm chí là. Tinh thành bách tính đều phải chờ ở phụ đệ không ra ngoài, bằng không giết không tha. Các đời các đời Tân Hoàng giao tiếp đều sẽ nương theo một trường máu me. Mỗi một đời bất kể là giao tiếp quá trình cỡ nào thuận lợi, nhưng ở thuận lợi sau lưng nhưng ẩn giấu đi bao nhiêu thần hồn nát thần tính trong gà hoa quốc. Linh Nguyệt giắt tay Thiên Mộ Tuyết chậm rãi hướng về cửa thành đi tới, trả lại không tới gần. Cửa thành bên trên Ngự Lâm quân đã cảnh giác lại đây, người nào đứng lại? Nếu không là Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết phong thái như vậy bồng bềnh xuất Trần như vậy Ngự Lâm quân quân coi giữ liền tuyệt đối sẽ không khách khí như thế một câu gì người đứng lại liền có thể xong việc. Kinh thành giới nghiêm, bắt môn phong cấm, bất luận người nào không được đến gần, vị công tử này phu nhân, các ngươi bắt đầu rời đi đi, nếu như các ngươi là người kinh thành sĩ, như vậy kính xin hai vị đi tới cách đó không xa quan gia trạm dịch tạm thời nghỉ ngơi, đợi được giới nghiêm kết thúc mới có thể vào thành. Linh Nguyệt cười nhạt, cùng Thiên Mộ Tuyết thân hình lói lên, đột nhiên phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở Ngự Lâm quân ngũ trưởng bên người. Mã này một tay tài năng như thần, càng là sợ đến Ngự Lâm quân mạnh mẽ giơ lên trường thương đem Linh Nguyệt hai người vây vào giữa. Bản vương chính là định quốc thân vương Linh Nguyệt, phụ chỉ vào kinh. Linh Nguyệt thanh âm nhàn nhạt nói đến: Mà Chu Vi Ngự Lâm Quân càng là từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nếu như Ninh Nguyệt tự xưng Lam Điền Quân Vương, bọn họ có thể đều biết, nhưng Định Quốc Thần Vương, đó là cái gì? Chúng ta đại chu có cái này vương tức sao? Nhưng có thể làm hoàng gia ngự lâm quân tồn tại, hoặc là là công hắn con cháu hoặc là là cơ linh linh hoạt hạ người. Trong ngày mắt, ngũ trưởng nắm lấy then chốt chữ Ninh Nguyệt. Bọn họ ở đồng kín tám môn thời điểm, thái tử luôn mãi bản giao xin đợi danh sách bên trong, Ninh Nguyệt hai chữ này tuyệt đối là đầu một vị. Nghĩ đến đây, ngũ trưởng vội vã quát lớn một đám thủ hạ thu hồi trường thương từng cái từng cái quỷ một gối xuống trên đất, mặt tướng tham kiến vương gia vừa mới nằm trong chức trách, xin mời vương gia thứ lỗi. bây giờ kinh thành giới nghiêm, bất luận người nào đều không tùy ý cất bước. vương gia sau khi vào thành, kính xin chờ ở phủ đệ không muốn tùy ý đi lại. như cần gặp vua, thì sẽ có trong cung đình thị đến đây dẫn dắt. kính xin vương gia không được để chúng tiểu nhân làm khó dễ. mấy câu nói nói đúng mực thông dong có độ, ninh nguyệt không khỏi đối với cái này tuổi trẻ ngũ trưởng cao liếc mắt nhìn. ngự lâm quân không ở quân bộ bên trong, sức chiến đấu cũng ở quân bộ không có chỗ xếp hạng. thế nhưng ngự lâm quân có như thế là quân bộ trên dưới đều không thể so với, cái kia chính là nhân tài có độ. Ngự Lâm quân bên trong gần một nửa thành viên đều là đại chu con cháu quý tộc hoặc là công văn sau khi, tuy rằng rất nhiều quý tộc con cháu đều là giá áo túi cơm, nhưng yếu tố gen cũng nhất định sẽ xuất hiện một ít gầy vớm nhân tài. Hơn nữa, Ngự Lâm quân tướng sĩ là hết thảy trong quân đội văn hóa trình độ cao nhất, tuy rằng không thể nói đọc đủ thứ thi thư, nhưng mỗi một cái đều có thể hiểu biết chữ nghĩa. Từ một điểm này xem, Ngự Lâm quân tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Chương 944: Thiên cung gặp vua. Nếu kinh thành đại giới nghiêm, Tuy rằng như vậy giới nghiêm đối với Ninh Nguyệt tới nói căn bản là không phải sự, nhưng Ninh Nguyệt cũng không muốn ở cái này thời kỳ mấu chốt làm cái gì. Mạc Vô Ngân bệnh nguy rơi vào ngất, hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Kinh Thành rồn dập loạn loạn tiếng chói hai tạp tạp, liền do cả chiều văn võ đi bận tâm đi. Ninh Nguyệt không cần thiết tìm tổn tại cảm. Ở Kinh Thành, Mạc Vô Ngân cũng là ban thưởng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết một chỗ tòa nhà, ở vào Kinh Thành Hoàng Kim đoạn đường, quan to hiển quý tụ tập nơi. Ninh Nguyệt biết điều tiến vào gia tộc, nguyên bản quặn cuể yên tĩnh, Ninh Phụ trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tuy rằng cái này tòa nhà ban cho Ninh Nguyệt đã nhiều năm nhưng nói thật sự, linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết trả lại chưa từng có đến ở qua dù cho một ngày. đúng là tiểu tuyết vào kinh đoạn thời gian đó đem chủ qua mấy ngày, nhưng rất nhanh tiểu tuyết liền bị mạc vô ngân nhận được trong hoàng cung. linh phủ không tính trắng lệ, nhưng biết điều bên trong cũng không mất xa hoa. đối với xa hoa, linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hai người đều không phải rất lưu ý, nhưng thiên mộ tuyết cùng linh nguyệt hai người phong thái, đúng là để linh phủ cả đám chính là bước đi đều ngẩng đầu đỡ ngực. không chỉ một lần, linh nguyệt nghe được trong phủ nha hoàn đang bàn luận chính mình, nói cái gì sắt vách cái nào phu nhân cỡ nào đoan trang hiền nhưng cùng phu nhân nhà ta so ra nhưng thành cái gì cái gì cái gì đối diện đại tướng quân cỡ nào uy phong khí thế nhưng ở lao ra nhà ta trước mặt chính là gà đất chó sành kẻ nhặt người đều là yêu thích không có chuyện gì phản so với linh nguyệt đối với này cũng chẳng quan tâm liền khi không nghe thấy có thể này quần tiểu nha đầu tiểu tử là biệt đến thời gian lâu thật vất vả chủ nhân trở về liều mạng khoe khoan thôi linh nguyệt vừa bắt đầu trả lại kiên trì ở phủ đệ chờ cùng thiên mộ tuyết đánh đàn vẽ tranh đọc sách luyện kiếm nhưng vừa đi năm ngày mặc vô ngân vẫn không có tỉnh lại xu thế linh nguyệt tâm nhưng không khỏi nâng lên thế nhưng lần này tình thế có thể thật sự rất nghiêm trọng kinh thành giới nghiêm càng ngày càng nghiêm khắc ở ninh nguyệt vào kinh ngày thứ hai tư mã kính minh cấm quân cũng đã trở lại trung châu kinh thành tám môn phương hướng đều có đại quân thủ vệ mà ngày thứ ba bên ngoài vương gia quận vương môn cũng trở về đến kinh thành còn có chấn thủ cựu châu tiết độ sứ đều từng cái từng cái vô cùng lo lắng bị thúc trở lại kinh thành trong nháy mắt kinh thành đặc biệt quần quần sóng ngầm phong khởi vân dũng linh nguyệt cúi đầu chói chặt đuôi lông ngồi ở bàn đá bên trên hiện tại đã là trói trang ngày mùa hè trong hoa viên bách hoa đã tàn nhưng cây cối nhưng là xanh un tươi tốt. Thiên Mộ Tuyết vớt lên chỉ dây đàn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy ninh Nguyệt Mi sâu tư, ngươi như thực sự không yên lòng, sao không tiến cùng một chuyến, lấy tu vi của ngươi, trong cung đình ở ngoài nguyên bản liền như chỗ không người. Hoàng thượng bệnh, đã sâu tận xương thủy không còn cách xoay chuyển đất trời, ta đi tới cũng vô dụng. Đại Chu thế cuộc, bản không phải ta nên đúng tay. Thiên Ngai vẫn ở trong cung, ta cũng không có cơ hội cùng hắn chạm mặt. Sống chết có số, phúc họa ở thiên, Thái Cổ cấm địa một trận chiến, ta đã đã thấy ra rất nhiều. Sinh lão bệnh tử, vốn là nhân gian luôn thường. Hoàng thượng bệnh nguy, cũng không phải là không thể tiếp thu, đi hoàng cung nhìn hắn, đồ thêm thương cảm. Ta cũng không phải vì việc này lo lắng. Người lo lắng chính là thừa dược. Có thể đi, ta chính mình cũng không biết ta ở buồn bực cái gì, chỉ là có chút phiền có chút tâm thần không yên. Thế nhưng giờ khác này, chính là đại chu cần ta thời điểm, ta nhưng không thể tránh xa riêu. Nghe hạ nhân nói, chín vị tiết độ sứ, 10 vị vương gia cũng đã đi tới kinh thành. Kinh thành khí thế, trở nên càng ngày càng vẩn đục lên, ngày hôm qua tiểu huyền không phải truyền mật tấn lại đây sao, bọn họ ở bề ngoài gió êm lặng nhưng trong âm thầm nhưng nhiều lần tiếp xúc, ngươi tựa hồ cũng không nghĩ nhúng tay gì tứ Thiên Mộ Tuyết câu hỏi nhất thời để Linh Nguyệt trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ta vì sao phải nhúng tay? Linh Nguyệt nhìn Thiên Mộ Tuyết nghi hoặc biểu hiện, trong nháy mắt cười rạng rỡ. ngươi là lo lắng trả lại có lòng dạ khác người muốn làm loạn sao? ngươi cả nghĩ quá rồi. Thiên Ngai thuận vị kế thừa, nguyên vốn là ván đã đóng tuyển này không phải bất luận người nào có thể thay đổi cũng không phải ai có thể đưa tay. nhưng chính là vua nào chiều thần ấy, Thiên Ngai yêu thích, tính nết, tương lai trị quốc phương lực nhưng là bọn họ quan tâm nhất ở thiên ngai kế thừa đại bảo sau khi làm sao trước tiên cường tiên cơ mới là hắn sao quan tâm nhất nhiều lần tiếp xúc đơn giản là trao đổi tình báo mà thôi không lo lắng lại nói coi như có người lên nhị tâm không cũng có chúng ta ở sao cho nên ta tỏa chấn kinh thành không dám tự ý rời nửa bước đề phòng đơn giản là tiên đế một người hiện tại hiên viên cổ hoàng là một cái treo ở đỉnh đầu chúng ta kiếm tiên đế càng là hiên viên cổ hoàng chưa chắc sẽ diện đại chu nhưng tiên đế thì nhất định sẽ chỉ có điều tiên đế không biết sẽ làm sao bố cục mà hiên viên cổ hoàng có phải là thật hay không rơi vào tiên đế trong tay rất nhiều việc vặt vánh lệnh ta không cách nào tinh tâm hoàng hôn như trước như vậy lóa mắt mỹ lệ nhưng đối với nóng lòng người tới nói hoàng hôn nhưng phảng phất có một loại dục ngựa dơ roi dục dám linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết rất sớm ăn cơm xong đang định lén lút tiến cung nhìn trong cung tình thế thời điểm đột nhiên hạ nhân đi báo trong hoàng cung người đến trong cung đình thị đến lặng yên không một tiếng động phảng phất chỉ lo người khác biết bọn họ đến rồi một chiếc giản dị trúc lều xe ngựa chậm rãi đi tới linh phủ ở ngoài dừng lại tóc trắng phơ lão thái giám một mực cung kính đứng ở linh phủ ngoài cửa chờ đợi. Hàng xóm quan to hiền quý, dồn dập xuyên thấu qua khe cửa nhìn đối diện linh phủ, đến lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai Ninh Nguyệt dĩ nhiên bất chi bất giác đã đến kinh thành. Từng cái từng cái hối hận nghẹn ngược giậm chân, muốn nói thiên hạ ngày nay, ai là nhất là được sủng ái nhất là bị thiên tử cùng thái tử coi trọng tín như người, cái kia không thể nghi ngờ là Định Quốc Thân Vương Ninh Nguyệt. Tuy rằng bọn họ không biết, Ninh Nguyệt giờ khắc này chạm độ cao, nhưng bọn họ gây dối tâm nhưng đem Ninh Nguyệt coi là nhất là lòng lánh tiềm lực. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết dắt tay đi tới ngoài cửa. Lão thái giám liền vội vàng tiến lên, một mực cung kính bị giảm xuống linh nguyệt càng mạnh hơn, lão nô lý Thiện Hỷ, bái kiến vương gia bái kiến vương phi, hoàng thượng mệnh vương gia tức khắc tiến cung, xin mời vương gia theo nô tại gì giá. Ừm. Linh nguyệt đáp một tiếng, quay đầu hướng thiên mộ tuyết nói đến, "Mộ Tuyết, ngươi ở nhà lặng lặng trở, ta tiến cung." "Được." Thiên Mộ Tuyết thấp giọng trả lời một câu, Linh Nguyệt theo thái giám tiến vào xe ngựa. Vô thanh vô thức, bóng đêm lặng lẽ, xe ngựa hoang chậm chuyển động. Linh trên dưới đánh giá trước mắt lý thiện hỉ, trong mắt càng là tinh mang liên tụ. Cái này bề ngoài xấu xí lao nhân, dĩ nhiên cũng có thiên nhân hợp nhất tu vi. Hoàng thượng tỉnh rồi, Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phải, hôm nay Hoàng hôn tỉnh lại, tinh thần vẫn còn có thể. Sau khi tỉnh lại trả lại uống ba chén cháo, xử lý một chút quốc sự. Lý Thiện Hỷ trả lời đúng quy đúng cũ ngựa khí cũng phi thường bình tĩnh không có nửa điểm ám chỉ sát thái. Nhưng Linh Nguyệt nghe xong, thâm nhưng không khỏi chìm xuống dưới. Sau khi tỉnh lại lập tức tinh thần vẫn còn có thể, trả lại có thể xử lý quốc sự. Nay ở trước mắt tình huống như vậy, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. đáy mắt nơi sâu xa, không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Thái tử điện hạ ở trong cung sao? Vâng. Từ khi hoàng thượng bị bệnh sau khi, thái tử ngày đêm không rời làm bạn hoàng thượng còn chừng, tự thân làm thật là hiếu đạo chi tấm gương. Còn có ai ở hoàng thượng bên người? Ninh Nguyệt lông mày lại một lần nữa nhíu chặt hỏi. Nội các sáu vị các lão đều ở, còn có Tư Mã Đại Nguyên Soái vừa cũng phụng chỉ tiên cung, còn có tông nhân phủ bà vị lão tông chủ cũng ở. Lý Thiện Hỷ, nhất thời ở Ninh Nguyệt đấy lòng lật lên quần quần sóng lớn. Đội hình như vậy, trên căn bản là muốn ban phát truyền ngôi chiêu thư. Xem ra Mạc Vô Ngân thân thể, e sợ đúng là không chịu được nữa, vừa nghĩ tới 8 năm trước, lần đầu gặp gỡ Mạc Vô Ngân thì phong độ tuyệt thế dường như đang mơ, Ninh Nguyệt mũi liền không khỏi chua xót lên. Xe ngựa lão đạo tiến vào hoàng cung, dọc theo đường đi cực kỳ tĩnh mịch. Tiến vào hoàng cung sau khi, Lý Thiện Hỷ trực tiếp mang theo Ninh Nguyệt đi tới Mạc Vô Ngân tẩm bên ngoài cửa cung, "Vương gia, lão nô sẽ đưa đến vương gia nơi này, chính ngài đi vào liền có thể." Làm phiền rồi." Ninh Nguyệt túi đầu trả lời một câu, chậm dãi bước ra bước tiến hướng về tẩm cung bên trong đi đến. Ninh Nguyệt qua nhiều năm như vậy, tiến vào hoàng cung số lần cũng không tính thiếu, nhưng cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào Mạc Vô Ngân tẩm cung. Cung cung trời cung không giống chính là, mặc Vô Ngân tầm cung thậm chí so với phổ thông gia đình giàu có đều có vẻ quản cung é. Trống trải bên trong cung điện, dĩ nhiên không có mấy thứ ra dáng trang trí. Giờ khắc này đã là 6 tháng thiên, dù cho trời đã đen, tầm thường nhân chính là ăn mặc áo ngắn, đều có thể nhiệt mồ hôi đầm địa. Nhưng mặc Vô Ngân trong tầm cung, lại vẫn tiêu đốt lò lửa. Hai bên chờ đợi sai phái nội thị môn, càng là nhiệt mồ hôi tí tí tách tách đi xuống. Thế nhưng dù vậy, bọn họ từng cái từng cái không núp đích, thậm chí đều không rỗi ra tay áo sát một thoáng mồ hôi trên trán. Mỗi người dưới chân đều bị mồ hôi thấm lướt một đám lớn. Linh Nguyệt tiến vào tầm cung, cũng không có người hướng bên trong thông báo. Phản phất hỏa diễm bình thường sóng nhiệt, bao phủ hướng về Linh Nguyệt quanh thân kéo tới. Lấy Linh Nguyệt giờ khắc này võ công, đã sớm có thể nóng lạnh bất sâm, điểm ấy khô nóng, đối với Linh Nguyệt tới nói nhưng là chút lòng thành. Trả lại không tới gần, bên trong liền truyền đến Mạc Vô Ngân âm thanh. Từ âm thanh phán đoán, Mạc Vô Ngân xác thực là tinh thần vẫn còn có thể. Linh Nguyệt tới gần, mắt sắc nội thị rất sớm tiến vào phòng ngủ hướng về Mặc Vô Ngân thông báo đi tới. Vì lẽ đó ở Linh Nguyệt vừa khi đi tới cửa. Mạc Vô Ngân thanh âm hùng hậu liền từ bên trong truyền đến, "Linh Nguyệt, mau vào đi, chấm sẽ chờ ngươi rồi." Bước vào phòng ngủ, ba phủ sóng nhiệt càng là phảng phất bạo trong gió biển rộng, ở Mạc Vô Ngân phía trước cửa sổ, chỉnh tề đứng chừng 10 cá nhân. Bọn họ mỗi một cái đều có thể một lời định đại chu tương lai mười mấy năm quốc chính, bọn họ mỗi một cái đều là đứng ở đại chu quan lại hệ thống bên trong cao nhất người. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Tư Mã Kính Minh tuy rằng lớn tuổi nhưng tu vi cảnh giới cũng đã là tiên thiên, điểm ấy khô nóng đối với hắn mà nói vẫn là ở trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng thật là khổ một đám các lão cùng mấy cái dòng họ tông chủ, bọn họ y phục trên người đã sớm bị mồ hôi đất đấm, nếu không là bên người có mấy thùng nước lạnh không được hướng về trong miếu quán, phòng trường không mấy phút sẽ bị cảm nắng đi đầu một bước. Từ trước đến giờ thường cảm thuộc hạ mạc vô ngân, nhưng đối với này làm như không thấy, nhìn thấy Ninh Nguyệt lại đây, càng là hai mắt tỏa ánh sáng bắt chuyện Ninh Nguyệt tiến lên, "Ninh Nguyệt à, nghe Tư Mã Kính Minh nói, lần này huyết thần giáo thế tới hung hăng bị ngươi thành công đẩy lùi, Đến cùng chấm nói một chút, đến cùng phát sinh cái gì?" Chương 945, đèn cạn dầu. Ninh cũng không có ẩn dấu rõ ràng mười mới đem chính mình truy kích Trung Su sau khi gặp phải mã trát, sau đó biết được Thảo Nguyên phát sinh biến đổi lớn, không ngừng không nghỉ tiến vào Thảo Nguyên, mà đi sau phát hiện huyết thần giáo cũng cùng với phát sinh xung đột đầu đôi nói một lần, Dòng Giả nói rồi một cách giờ mới đem bên trong chi tiết nhỏ giải thích cặn kẽ một lần, cả triều văn võ thế mới biết lần này huyết thần giáo thế tới hung hăng, nguyên lai cũng không phải hướng về phía Đại Chu Hoàng triều đến, nhưng ở đáy lòng của bọn họ nhưng cũng không có nửa điểm trách cứ Ninh Nguyệt Dạo được thiên hạ dung chuyển ý tứ, lần này là hướng về phía Đế Long ấn mà đi nhưng lần sau chính là hướng về phía phục quốc thái cổ hoàng triều mà tới. Đặc biệt là hiện tại, càng là biết được hiên viên cổ hoàng dĩ nhiên khởi tử hoàng sinh, mà ninh quyết càng là hy sinh chính mình phong ấn thái dương vương cùng một nửa hiên viên cổ hoàng linh hồn. cả triều đại thần đối với ninh nguyệt phụ tử cũng chỉ có do tâm kính nể cùng cảm kích. ninh nguyệt lời nói kết thúc, toàn bộ trong tẩm cung rơi vào tĩnh mịch. mạc vô ngân mặt tâm trầm, trong ánh mắt lập loè không tên thần quang. mà mạc thiên ngai cùng một đám văn võ đại thần, nhưng trả lại ở mộng bức bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn. ninh nguyệt nói rất nhiều nội dung. Dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là nói mơ giữa ban ngày, cái gì ngang qua 3000 năm bất tử thái dương vương, cái gì khởi tử hoàn sinh hiên viên cổ hoàng, cái gì thành tựu tiên đạo, cái gì diệt thế sống lại, dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này căn bản là là chuyện thần thoại xưa. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu rõ Ninh Nguyệt hiểu hơn Ninh Nguyệt là người, những này nhìn như hoang đường sự tình, nhưng một kiện kiện nhưng lại như vậy chính xác trăm trăm. Quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân tỏ rõ vẻ cười khổ ngầm đầu lên, trong ánh mắt nhưng là nồng đậm tự dễ ức. ta tự cho là thành tựu đế hoàng vị trí ngôi cửu ngũ chính là vâng mệnh trời ngôn xuất phát nhưng không nghĩ tới Trên đời sớm đã có người đi ngược lên trời cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau. Vốn cho là chỉ cần ta đại chu quốc lực cường thịnh trên dưới một lòng liền có thể vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại, chúng ta nhưng ở huyết thần một người trong tay, nhưng ngàn cân treo sợi tóc. Là chúng ta quá mức nhỏ bé, vẫn là thế giới này quá mức thần diệu. Linh Nguyệt, ngươi bây giờ cũng là bước lên với nghịch thiên hàng ngũ, ngươi nói một chút, ta đại chu hoàng triều phải đi con đường nào? Linh Nguyệt đối với này phương thiên địa biết cũng bất quá rất ít, hoàng thượng hỏi thần sợ là hỏi sai rồi. Đại chu hoàng triều phải đi con đường nào? Đó là hoàng thượng cùng các vị các lão sự, thần không biết. Ngươi à, đều đến cái này mức vẫn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta chỉ hỏi ngươi, chỉ bằng vào ta Đại Chu hoàng triều, có thể hay không có cơ hội cùng Hiên Viên cổ hoàng chống lại? Như Hiên Viên cổ hoàng quay đầu trở lại, chúng ta có thể hay không có một tia nửa điểm cơ hội có thể thắng? Thần không dám hứa chắc, nhưng thần sẽ đem hết toàn lực. Hiên Viên cổ hoàng đã bị cha ta phong ấn một nửa linh hồn, dù cho quay đầu trở lại thần cũng không phải là không có sức đánh một trận. Chấm là chỉ bài trừ ngươi cùng mộ Tuyết Kiếm Tiên, chỉ bằng vào ta Đại Chu hoàng triều quốc lực. Mặc Vô Ngân tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói đến, chuyện này Ninh Nguyệt nhất thời có chút một ép, không biết mặc vô ngân này trong hồ lô bán chính là thuốc gì, chỉ bằng vào Đại Chu Hoàng Triều thực lực. Đùa giỡn ni đây là, đừng nói hiên Viên cổ hoàng đến rồi, chính là đến cái Chu Su, chỉ cần hắn không sợ thiên phạt cũng có thể diệt Đại Chu Hoàng Triều. Tuy rằng 7 năm qua Đại Chu Hoàng Triều quốc lực tăng mấy lần, nhưng cũng không có chất lượng thoại tăng lên. Năm đó một cái kỳ liên vương, suýt chút nữa lật đổ Đại Chu Hoàng Triều, vẫn đạo chi cảnh còn đánh không lại, tại sao đối phó thiên đạo cảnh giới? Ninh Nguyệt thậm chí hoài nghi, mặc vô ngân có phải là bệnh bị hồ đồ rồi nơi nào đến tự tin? Nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt. Mạc Vô Ngân cũng là nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, coi như Ninh Nguyệt không nói, hắn đấy lòng cũng đã rõ ràng trong lòng. Bang đại Chu Hoàng triều thực lực căn bản là không thể, mà được như thế một cái đáp án, Mạc Vô Ngân đấy lòng phảng phất có quyết đoán. Chậm rãi ngồi dậy, cũng không để ý Chu Vi Nội thị sợ hãi, không để ý lắm phất phắt tay, đem nội thị toàn bộ bình lùi. Nhìn Mạc Vô Ngân vẻ mặt, tang duy cốc đợi một đám nội các nhất thời cũng lên tinh thần, hiển nhiên Mạc Vô Ngân sẽ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ninh Nguyệt, ngươi nên cũng biết, đã từng chấm đem Giang Hồ Võ Lâm coi là bên trong hoạt bệnh kín vì lẽ đó tự châm đăng cơ vừa đến, tuy rằng vẫn ẩn nhẫn nhưng cũng vẫn vì thế ở làm chuẩn bị. Chấm đã từng hùng tâm trang trí, muốn dẹp thiên bọn đạo trích, kinh sợ vũ nội, muốn bắc kích hổ lô nam trinh bách liệt, chấm đem chính mình tôn hào định vị võ hoàng, không phải chấm co võ công tuyệt thế mà là chấm muốn lập võ công tuyệt thế. thế nhưng thời gian không chờ chấm, châm đăng cơ đến nay mới chỉ là 13 năm nhưng tâm tật khó tiêu hơn nữa đại chu hoàng triều thiên thai nhân họa không ngừng, coi như châm nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể ở sinh thời đạt thành tâm nguyện. có thể đây chính là mệnh trời, châm mệnh trời. có thể những ngày công lao vốn không nên do chấm đi hoàn thành có thể những ngày công lao theo thiên đạo cũng không phải là công lao bằng không vì sao mỗi lần chấm muốn động thủ thời khắc nhưng là vừa vặn va vào thiên thai nhân họa hiện tại chấm là thấy rõ cũng thấy rõ thiên hạ này hung nhân nhiều như vậy ngày hôm qua bước lên trùng su chu tức đợi một đám tiên cung yêu tả ngày hôm nay liền bước lên huyết thần giáo loạn ta trung nguyên hiện tại lại có hiên viên cổ hoàng khởi tử hoàn sinh tiên đế trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. tương lai ai biết còn có thể bước lên cái gì hung ác đồ loạn ta triều đỉnh đoạn ta giang sơn giang sơn đời nào cũng có tài tử ra đến hiện tại ta mới xem như là nghĩ rõ ràng lúc trước phía chân trời lão nhân phê ngôn Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra là chấm ánh mắt quá mức hẹn hỏi nguyên bản chấm cho rằng một đời thiên thế hệ đầu tiên thần mỗi triều mỗi đại đều sẽ xuất hiện tuyệt thế anh tài phụ tá đại chu hoàng triều có thể hiện tại ta cũng hiểu được cái gọi là Giang Sơn không phải ta đại chu chi Giang Sơn mà là thiên hạ chi thiên hạ một kiếp sinh một kiếp diệt dù cho thiên địa ứng kiếp thiên địa tất sinh ra anh tài mà đến độ kiếp 50 năm trước kỳ liên vương vinh nhân đế còn có cha của ngươi nên quyết không có bọn họ Đại Chu hoàng triều đã sớm biến thành cho bụi. Năm 10 năm sau, chấm đợi được ngươi linh nguyện. Thế nhưng, năm tháng có nghĩa thì, một đời phục một đời, đời trước tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ còn đâu? Bây giờ có ngươi, có mộ Tuyết kiếm tiên, thế nhưng dưới một kiếp đây, lần trước nghe lời của ngươi, chấm đặc biệt lần thứ 2 trùng phiên sách sử, quả nhiên như lời ngươi nói, nhân tộc 3000 năm văn minh, chính là vẫn đang cùng thiên địa tranh mệnh. Thượng cổ Hưng Hoang, nhân tộc cùng hoang cổ cự thú tranh cướp thiên địa, thái cổ hoàng triều sau khi, nhân tộc cùng mệnh trời tranh cướp sinh tồn không gian. Đây là số mệnh, cũng là pháp tắc. Thiên hành kiện. Quân tử không ngừng vươn lên, thiên hành kiện, nhân tộc không ngừng vươn lên. Những ngày qua trẫm vẫn đang nghĩ, nếu như tương lai, nhân tộc may mắn thắng rồi, thắng rồi tiền đế, thắng rồi thiên địa chi kiếp, vậy tương lai có phải là còn có càng thêm gian nan kiếp nạn đang đợi nhân tộc? Ta vì đại chu hoàng triều ổn định và hòa bình lâu dài mà diệt võ lâm, diệt võ đạo có phải là thật hay không thuận theo mệnh trời? Nếu như giang hồ võ lâm bị chấm tiêu diệt, nếu như thiên hạ võ công bị chấm phế, đợi được tương lai, nhân tộc lần thứ hai gặp phải kiếp nạn, nhân tộc nên làm gì tự cứu? chấm diệt vũ, có phải là vì đại chu nhất thời chi an? bị mất nhân tộc tương lai. Như vậy, chấm đến thời điểm là có công tích đây, vẫn có tội lỗi. Rất nhiều chuyện, chấm không nghĩ ra. Ninh Nguyệt, chấm biết ngươi từ trước đến giờ đã trí, kỳ tư diệu tưởng phi phàm người có khả năng lĩnh ngộ, ngươi nói cho chấm, chấm nên làm gì? Nghe Mặc Vô Ân, Ninh Nguyệt trầm mặc, trong lòng tâm tư và ngàn, nhưng không thể nào nói tới. Quá hồi lâu, Ninh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nếu như thế giới này là để lại dấu vết, như vậy thần cho rằng hoàng thượng hành động bản không sai lầm lớn. Nếu như người của thế giới này đều là bình đẳng bên trong không có siêu thoát thế tục, như vậy diệt bất diệt vũ kỳ thực đều không kém nhiều. Thế nhưng, thế giới này vốn là huyền diệu, cũng dị thường cách xa. Võ công là thế giới này tối không nên tồn tại đồ vật. Bởi vì võ công kéo người với người khoảng cách, sử dụng nguyên bản hẳn là nằm ở đồng nhất hàng bắt đầu người, lại đột nhiên thu được vượt xa người thường gấp 10 lần, gấp trăm lần, vạn lần sức mạnh. Ồ, lần thứ nhất từ trong miệng ngươi nghe được võ công không nên tồn tại, này có phải là mang ý nghĩa, ngươi cũng chống đỡ chấm diệt vũ đây. Mặc Vô Ngân trên mặt đột nhiên bay lên nụ cười, trong ánh mắt cũng bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Thế nhưng Ninh nguyệt ngữ khí lại đột nhiên xoay chuyển tình thế, võ công cũng đã khách quan tồn tại, đã tồn tại lại đi nghi vấn nàng có hay không hợp lý trả lại có ý nghĩa gì? Coi như ta Đại Chu hoàng triều toàn dân cấm vũ có thể làm sao? Thiên hạ luôn có ta Đại Chu hoàng triều không quản được địa phương, coi như đem nhật nguyệt soi sáng nơi, đều làm ta Đại Chu hoàng triều quốc thổ, nhưng chung quy có một ít chúng ta không nhìn thấy âm u góc. Đã khách quan tồn tại, liền coi như chúng ta lại không ủng hộ cũng không thể làm gì. Thật giống như hiện tại, trước tất cả mọi người đều cho rằng, võ đạo chi cảnh chính là con đường võ đạo đỉnh cao, thế nhưng Kỳ Liên Vương xuất hiện, nhưng đánh nát hết thảy phán đoán. Kỳ liên vương một người liền có thể kết luận đại chu hoàng triều sự sống còn, nhân lực đã đạt đến thay đổi thiên địa mức độ, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể thích ứng a. Vẫn đạo chi cảnh sau khi còn có thiên đạo cảnh giới, nhưng thiên đạo cảnh giới nhưng còn không là cuối cùng điểm cuối, mặt sau còn có tiên. Tiên. Mặc vô ngân ánh mắt nhất thời bắn ra rực rỡ sát thái, nguyên bản hắn đã đối với tiên đối với trường sinh triệt để thất vọng rồi, dưới cái nhìn của hắn, tiên bất quá là một cái âm mưu. Nhưng đột nhiên chữ này lại từ linh nguyện trong miệng nói ra, trên đời thật sự có tiên. Tăng duy cốc càng làm mộng bức hỏi, trong ánh mắt tràn ngập với cái thế giới này mê man. Ta không biết hiện tại có hay không, nhưng sau đó nhất định có. Linh Nguyệt Phi thường vững tin nói rằng, làm sao mà biết? Mặc vô ngân lần thứ hai vội vàng hỏi, bởi vì vô lượng thiên bi, Linh Nguyệt cũng không cần thiết ẩn giấu những này bí ẩn, truyền tin cũng thật lớn ra đều đồng thời nghĩ biện pháp. Thiên địa hình thành ban đầu, trong thiên địa liền có một cái thần vật vô lượng thiên bi, vô lượng thiên bi thai nghén vô cùng năm tháng, rốt cục ở 3.000 năm trước xuất thế. Hoàng thượng, ngài một lòng muốn vượt qua hiên viên cổ hoàng chính là này vô lượng thiên bi người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Hiên Viên cổ hoàng dựa vào vô lượng thiên bi, khai sáng văn minh càng lá sáng lập võ công. Vì lẽ đó hiên viên cổ hoàng công tích vĩ đại, cũng không phải là chính hắn cỡ nào khoáng cổ tuyệt kim, nếu là không có vô lượng thiên bi giúp đỡ, hắn ở các đời đế hoàng bên trong không hẳn có thể có tên tuổi. 3000 năm trước, vô lượng thiên bi xuất thế cho thế giới văn minh hạt giống. 1.500 năm trước, vô lượng thiên bi lại một lần nữa xuất thế, mà lần đó, hắn đời thứ hai chủ nhân chính là thiên đế. Tiên đế dựa vào vô lượng thiên bi, sáng lập trường sinh thuật. Đây chính là vì sao, tiên cung người đều đã mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm tuổi thọ. Một kiếp sinh, một kiếp diệt, bất kể là hiên viên cổ hoàng vẫn là tiên đế, đều lựa chọn vào lúc này xuống núi đơn giản là bởi vì vô lượng thiên bi. Đến lần thứ ba xuất thế thời gian, lẽ nào lần này vô lượng tiên bi xuất thế là bởi vì? Nhất thời, mặc vô ngân trận to hai mắt, miệng mở lớn thật lâu hỏi ra một câu nói như vậy. Chương 946, Giang Hồ phải đi con đường nào? Tiên, Linh Nguyệt ánh mắt tiên lặng thu hồi, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua nồng đậm vì xuất hiện thế gian đệ một vị thiên nhân, liền tiên đều muốn xuất hiện, cái kia võ công, thật sự có tiêu diệt cần phải sao? Đại chu hoàng triều, ngôi cửu ngũ ở tiên trong mắt lại là cái gì? Một nghiệp sinh, một nghiệp diệt, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó dơm. Linh Nguyệt, để cả đám đều rơi vào thật dài trong trầm mặc. Trên đời nếu như thật sự có tiên, như vậy bọn họ như vậy hoàng triều trả lại có ý nghĩa gì? Đế hoàng trả lại có ý nghĩa gì? Quá hồi lâu, mặc vô ngân trên mặt mới lộ nở một nụ cười khổ. Linh Nguyệt, vậy ngươi nói chấm nên làm gì? trên đời có thể có thật sự vẹn toàn đôi bên biện pháp. Giang hồ võ lâm ủy vào võ công khắp nơi cùng triều đình đối nghịch. trong mắt bọn họ không có pháp luật, không có quy củ. ở giang hồ võ lâm nhân sĩ trong lòng, trời đất bao la lão tử to lớn nhất. hành vi xử sự, sự từ trước đến giờ chú ý thích làm gì thì làm. nếu như tự cao danh môn chính phái cũng còn tốt, bọn họ chí ít còn có thanh quy giới luật, mà những kia không có môn phái giàn buộc, thiêu giết cướp giật không chuyện ác nào không làm. mà bọn danh môn chính phái kia, nhưng cũng bỏ mặc không làm, nếu không là gây nên dân vẫn, bọn họ cũng là khoanh tay đứng nhìn. Chờ đến bọn họ nghĩ đến trừ bạo an dân thời điểm, không biết có bao nhiêu lê dân bách tính gặp tai vạn. Ninh Nguyệt cũng không phải là chấm xem giang hồ võ lâm không vừa mắt, thực sự là sự tồn tại của bọn họ vốn là đại chu hoàng triều thống trị bên dưới vết thương. Nhìn một đám đại thần mặt mày hữu vũ, Ninh Nguyệt đáy lòng cũng là yên lặng thở dài một hơi. Giang hồ võ lâm vấn đề, đâu chỉ là quấy nhiễu mạc vô ngân, các đời các đời đều có phương diện này mầm họa, mà đặc biệt là đến đại chu hoàng triều lập quốc sau khi, này mầm họa mới trở nên càng rõ ràng lên. Đại chu hoàng triều lấy vũ lập quốc, khai quốc thái tổ càng là tên mãn võ lâm đại hiệp. Bởi vì này một mối liên hệ, giang hồ môn phái võ lâm được trước này chưa từng có bằng bột phát triển. Nguyên nhân chính là như vậy đến lập quốc 500 năm sau, trung nguyên tập võ nhân sĩ phải đến một mức độ đáng sợ. Linh Nguyệt đấy lòng không ngừng trầm tư, cuối cùng vẫn là chậm rãi bước ra một bước, hoàng thượng, giang hồ võ lâm chuyện này cũng không phải không có thể giải quyết. Kỳ thực lấy tiền triều đình đem giang hồ võ lâm phân cấp phân loại cách làm đã là một cái biện pháp, chỉ có điều bởi vì triều đình không có uy tín lực, vì lẽ đó giang hồ võ lâm chưa bao giờ đem hắn coi là chuyện to tát. Trước đây thiên mạc phủ đối với Giang Hồ võ lâm chính sách từ trước đến giờ là cao áp, cưỡng bức làm chủ nhưng không có dụ dỗ, lâu dài dĩ vãng, tự nhiên mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, càng ngày càng khó lấy trưởng khống. Trước thần đã thí nghiệm qua, năm năm qua Giang Hồ võ lâm gió êm sóng lặng, bọn họ vội vàng kiếm tiền vội vàng chạy thương, dần dần cũng không sẽ tìm sự gây chuyện. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, này dụ dỗ cường độ nhưng là hơi lớn. Hoàng thượng đột nhiên đối với Giang Hồ võ lâm động thủ, cũng không tính tất cả đều là chuyện xấu, chí ít cũng làm cho Giang Hồ võ lâm thu hồi tiêu căng chi tâm các môn các phái cũng đối với triều đình sản sinh lòng sợ hãi. bây giờ chúng ta không ngại hai hạng kết hợp, cưỡng bức dụ dỗ thành đạo, để Giang Hồ võ lâm cũng không dám thoát ly với triều đình đối địch với triều đình, cũng không thể nuông triều bọn họ cho là chúng ta bắt bọn họ không thể làm gì. Giang Hồ tông môn không phải muốn triều đình dành cho hành thương tư cách sao? không phải muốn từ triều đình chỉ khe trong lộ ra điểm lợi ích nuôi gia đình sống tạm sao? cho bọn họ chính là, thế nhưng nhất định phải lấy tông môn đẳng cấp đánh giá vì là ưu tiên. tông môn đẳng cấp đánh giá càng cao, được số lượng càng lớn, mà đẳng cấp càng nhỏ, số lượng liền càng nhỏ cứ như vậy, những kêu nhàn tản tông môn sẽ tiến hành chiếm đoạt, tiến hành sáp nhập lấy lớn mạnh chính mình. cứ như vậy, những kêu tự do cá thể hoặc là nhỏ yếu tông môn sẽ không có sinh tồn không gian, sẽ dần dần diệt vong. mà loại cỡ lớn tông môn, bởi vì được triều đỉnh tới cấp lợi ích mà có thể lớn mạnh sinh tồn. cứ như vậy, tương đương với ngăn chặn giang hồ võ lâm hầu, để bọn họ không núp ních được. cái kia, những kêu bởi vì không có được lợi ích môn phái nhỏ hoặc là tự do cá thể võ lâm nhân sĩ gây chuyện làm sao? dù sao giang hồ võ lâm đông đảo, mà danh môn chính phái nhân số mới không tới trong đó một nửa. Đa số người đều là cửa nhỏ môn phái nhỏ hoặc là không môn không phái. Tăng Duy Cốc ở Ninh Nguyệt lời nói rơi xuống đất thời gian nhất thời bật tốt lên, biện pháp như thế Tăng Duy Cốc đã sớm có dự kiến. Vì lẽ đó ở Ninh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, liền cấp thiết hỏi ngược lại đến. Chúng ta phân cho giang hồ võ lâm lợi ích, đương nhiên không thể vẹn vẹn chỉ là lợi ích, còn có chính là trách nhiệm. Nói thí dụ như Vũ Di phái, hắn chính là ta đại chu đại danh đỉnh đỉnh chính sao tông môn, tự nhiên có thể bắt được to lớn nhất tốt nhất lợi ích số lượng, thế nhưng đang hưởng thụ lợi ích đồng thời, hắn nhất định phải bảo đảm hoàn châu ổn định. Những kẻ dám to gan ở Đại Chu quốc thổ trên khoe gió nổi mưa tà ma ngoại đạo, bọn họ nhất định phải phụ trách bãi bình, không bắt được lợi ích từng năm giảm dần. Có yêu cầu trợ giúp, có thể hướng về triều đình xin. Nguyên bản Giang Hồ võ lâm đối với triều đình vô dục vô cầu, chúng ta lệnh cưỡng chế Giang Hồ võ lâm tiêu diệt một số hắc đạo thực lực, lục lâm sơ tặc, bọn họ ở bề ngoài đáp ứng một tiếng, trên thực tế vừa quay đầu liên quan ở sau gáy vì sao? Bởi vì bọn họ không cần cầu chúng ta, bọn họ tại triều đình trên người không chỗ tốt, mà trước đây Giang Hồ võ lâm sinh tồn, đơn giản dựa vào hai loại đồ vật danh tiếng võ công. Có hai thứ này, các thương nhân sẽ xin bọn họ hộ giá hộ tống, danh tiếng sẽ làm bọn họ rất nhiều chuyện không cần xuất lực liền có thể dễ dàng làm được. Thậm chí môn phái võ lâm xâm chiếm điện sản, tên là môn phái võ lâm, thực tế là một phương địa chủ. Thế nhưng nếu như đem bọn họ tất cả đều chuyển đổi thành thương nhân, như vậy bọn họ cũng không cần phải nắm giữ nhiều như vậy điện sản đến bảo đảm môn phái tiêu hao. Triều đình phân ra số lượng, không thể nhiều, không thể thiếu, chỉ cần để bọn họ cảm giác được, theo triều đình đi, thắng ngày trải qua so với trước đây tốt là được. tăng xong trong ánh mắt tinh mang lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ việc này có thể được độ mà mạc vô ngân trên mặt nhưng là lộ ra sáng tỏ nhiên nụ cười đã như thế cường giả càng mạnh người yếu càng yếu nhưng trên thực tế giang hồ võ lâm nhân sĩ nhưng chưa giảm biết nhờ vào các đại tông môn võ lâm nhân sĩ nghĩ đến cũng sẽ càng ngày càng nhiều chứ nếu như bởi vậy để các đại tông môn làm to như vậy bọn họ tương lai phản chế triều đình nên làm gì mạc vô ngân một câu nói nhất thời để ánh mắt của mọi người có bắn về phía ninh nguyện chính như mạc vô ngân lo lắng ước chế võ lâm ban đầu lo lắng vẫn là sợ bọn họ đáy chậu mưu tạo phản mà thôi Ninh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đây chính là hạn chế 9 sao tông môn nhân số, còn có từ cung cấp số lượng tiến hành ngắn chặn. Lại nói, một khi một cái tông môn thu vào khởi nguồn dựa cả vào triều đình dành cho, như vậy bọn họ lại như là bị nắm xích sát xuất sinh bình thường vĩnh viễn chạy trốn không xong. Hơn nữa, một cái châu, không thể chỉ có một cái hàng đầu tông môn, cái khác tông môn, tất nhiên đối với lẫn nhau cái kia một phần lợi ích mắt nhìn chằm chằm. Trong trốn giang hồ chém giết tranh cướp mới là bọn họ trưởng thành chất dinh dưỡng. Chúng ta làm sao có thể để này quần con cọp giam giữ ở trong lồng chỉ chờ há mồm đây? Triều đình có thể làm một cái thả câu giả, thời khắc chú ý đem khống cân bằng là tốt rồi. Thiết tưởng ngược lại không tệ, thế nhưng thật có thể làm được sao? Chấm làm sao luôn cảm thấy chuyện như vậy có chút ý nghĩ kỳ lạ a. Giang hồ võ lâm các đại tông môn lại không phải người ngu, bọn họ làm sao có khả năng đàng hoàng theo triều đình ý tưởng cấp bước? Lại nói, nếu như bọn họ dương thịnh em suy, chúng ta cũng không thể làm gì a. Quá hồi lâu, mặc Vô Ngân thật dài thở dài một hơi nói đến. Việc này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng rất khó, bất quá tất cả những thứ này ý tưởng điều kiện tiên quyết, đều cần một cái tiêu chuẩn chính là bất luận chúng ta triều đình trên dưới bao quát thiên tử, còn có giang hồ võ lâm các môn các phái đều muốn tuân thủ quy định. quy định này nhất định phải cao hơn tất cả, liền giống chúng ta cùng giang hồ võ lâm ký kết thỏa thuận như thế, ai tự ý sẽ bỏ thỏa thuận, ai liền chịu đến xử phạt như thế. chỉ có như vậy mới có thể làm cho giang hồ võ lâm nghe theo, cũng có thể làm cho bọn họ yên tâm. từ trước mắt tình thế đến xem, chúng ta là không thể diệt vũ, tiêu diệt võ lâm, tức là tự chịu diệt vong, mà bỏ mặc võ lâm, nhưng cũng không phải ổn định và hòa bình lâu dài thượng sách. nơi đây được mất, còn cần hoàng thượng cùng chư vị các lão chấm trước. Ninh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, Mạc Thiên Ngai cùng Trư Vị các lão đều rơi vào lâu dài trong suy tư. Mà Mặc Vô Ngân, nhưng là hào hiệp phất phất tay, việc này đã không phải chấm có khả năng bất tâm. Thiên Ngai, ngày hôm nay trò chuyện nội dung, ngươi cần vững vàng ký ở đáy lòng. Tương lai làm sao đem Giang Hồ võ lâm khống chế lại, phải dựa vào ngươi. Nhi thần kinh nghiệm còn thiếu, suy nghĩ bất chu, như thế liên quan đến đến Đại Chu hoàng triều Giang Sơn vững chắc quyết sách, còn cần phụ hoàng thế Nhi thần chân mới được. Nhi thần kinh hoàng. Vô liêm sĩ. Vô Ngân đột nhiên giận tí mặt, Mạc Thiên ngay càng là dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi tối nay liền muốn leo lên đại bảo trở thành tân hoàng, đến hiện tại ngươi lại vẫn cùng chấm nói không được. Ngươi làm hoàng thượng, thiên hạ này gánh nặng cũng đã rơi vào trên bả vai của ngươi, cái gì hành cái gì không được? Không có không được. Không được, cũng đến hành. Khắc khắc khắc. Đột nhiên, Mạc Vô Ngân phát sinh kịch liệt ho khan, mà bên ngoài bất cứ lúc nào đợi mệnh thái y đi, vô cùng lo lắng xung tới. Trần cung thế Mạc Vô Ngân tiếp tục mạch, sắc mặt càng là âm trầm như nước. Chấm dãi, đem Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng đỡ nằm xuống, quay về Linh đoàn người không người quyền, hoàng thượng tinh lực không ăn thua, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt hôm nay chấm dứt ở đây đi kính xin chư vị đại nhân gì giá mặc vô ngân ho khan trong lúc tiến lặng phất phất tay một đám các lao tông chủ nhất thời như tao đại xá bình thường cũng quít thoát đi tầm cung mà mấy cái lao nhân dáng dấp đi bộ càng là lão đà lão đảo phảng phất bệnh đến giai đoạn cuối dù sao trời nóng như vậy trả lại canh giữ ở bên cạnh lò lửa một khắc không ngừng lại đang không ngừng chảy mồ hôi đừng nói mấy vị các lao tuổi tác đã cao chính là tuổi trẻ tên đô con đến rồi cũng không chịu được được không có bị cảm nắng ất đã xem như là vận hạnh Rời đi mặc vô ngân tầm cung sau khi Thái tử vội vã bị đoàn người điều khiển liền kéo mang tha hướng về vừa vội vội vàng vàng bước đi. Linh Nguyệt trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn tăng Tương Quốc. Tăng Duy Cốc trên mặt bỏ ra một cái gian nan nụ cười, nhẹ nhàng thả xuống bầu nước thật dài phun ra một cái hàng khí, vương gia mới vừa rồi không phải nghe được hoàng thượng nói sao? Tối nay, thái tử liền muốn đăng cơ trở thành tân hoàng. Hiện tại, Linh Nguyệt trừng hai mắt, nhìn đen kịt sắc trời, suốt đêm đăng cơ. Gấp gáp như vậy, cũng không suốt đêm đăng cơ, mà là tối nay giờ tí chính là một tháng qua duy nhất giờ lành. Hoàng thượng có thể vào lúc này tỉnh lại cũng coi như là trời cao phù hộ. Ly Tử thì đăng cơ còn có 2 canh giờ, thái tử cần muốn đi tới tắm rửa thay y phục. Chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút đi, làm lễ tân hoàng văn võ đại thần, lúc này cũng kém không đến độ đã tiến cung. Đợi được chúng ta túi chào vương tân quân, nay hoàng quyền luân phiên xem như là hữu kinh vô hiểm xong xong rồi. Chương 947, Mạc Vô Ngân kiên trì. Ninh Nguyệt Long mày nhẹ nhàng nhận lại, tối nay Mạc Thiên Nhai đăng cơ, Ninh Nguyệt dĩ nhiên trước đó không biết. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nhưng lại có thể lý giải, mặc Vô Ngân nhường ngôi cùng Thiên Nhai chiếu thư đã sớm tuyên bố thiên hạ. Đại chu hoàng triều cho tới triều đỉnh cho tới bách tính cũng đã biết, bởi vì trước ở thảo nguyên cung huyết thần chém giết, sau đó lại đang thái cổ cấm địa phát sinh một hồi kinh thiên đại chiến. Tuy rằng trở lại kinh thành đã ba bốn ngày, nhưng là mình vẫn trạch ở trong nhà không có đi tìm hiểu. Mà tân hoàng đăng cơ chuyện như vậy, theo lý thuyết linh nguyệt hẳn phải biết, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ người nào đến đây thông báo. Nghĩ tới đây, linh nguyệt lông mày dần dần giáng ra, ra, cùng tăng duy quốc có một câu mỗi một cú tán gẫu lên. Đinh quốc thân vương điện hạ còn chưa đi ra vài bước, cách đó không xa cung điện cái khác trong góc truyền đến một cái giọng nữ hô hoán Ninh Nguyệt gò má nhìn tới, đã thấy một cái khuôn mặt đẹp đẽ cung nữ ở cách đó không xa hướng mình trông lại. Ninh Nguyệt trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi hướng về cung nữ đi đến. Nhìn thấy Ninh Nguyệt nụ cười, cung nữ sắc mặt bỗng nhiên trở nên một đỏ, hai đóa đỏ hưởng lặng lẽ leo núi gò má của nàng. Ninh Nguyệt phong thái nguyên bản liền vượt qua thường quá nhiều người, mà hiện tại càng là theo tu vi tăng cao, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại nhàn nhạt xuất trần mùi vị. Như vậy phong độ tuyệt thế, tự nhiên có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Mà Lam Điển quận vương Ninh Nguyệt anh hùng sự tích đã sớm bị tiêu gọi thiên hạ có thể nói là không người không biết không người không hiểu trước mắt cung nữ cũng bất quá là tuổi dậy thì nơi nào chịu đựng được Ninh nguyệt cái tiên nụ cười nhã nhặn vẹn vẹn trong ánh mắt nàng liền ngây dại người đang gọi ta Ninh nguyệt đi tới cung nữ trước mặt dọ ôn hòa vang lên trong nháy mắt đánh thức rơi vào mê gái trạng thái cung nữ cung nữ trên mặt lóe qua một tia kinh hoàng vội vã cúi đầu né tránh con mắt nhìn mình theo hoa mu bàn chân công chúa công chúa xin mời điện hạ đi vào một tự công chúa trường gì Ninh nguyệt con mắt hơi chuyển động đáy lòng liền đã xong nhiên Tiên lặng gật gật đầu, trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như mỉm cười, làm phiền dẫn đường. Linh Nguyệt cùng Trường Nhạc Công chúa tiếp xúc vẫn là ở Huyền Châu, tuy rằng Hoàng Cung cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng Linh Nguyệt đối với Trường Nhạc Công chúa Cung điện nhưng là không quá quen. Hơn nữa đêm hôm quy hoạch, nếu là không có một cái cung nữ dẫn đường, Linh Nguyệt cũng thực sự không cũng may trong hậu cung cất bước. Đặc biệt là hiện ở cái này đặc thù thời kỳ, càng là không được. Hậu cung con đường, lấy khúc chết khó lường xưng tên. Tuy rằng có thể hữu hiệu phòng ngừa thích khách lẻn vào cung đình, nhưng cũng dễ dàng tạo thành lặt đường. Nếu không có cung nữ dẫn đường. Ninh Nguyệt cũng không dám hứa chắc có thể hay không đi nhầm. Trường Nhạc Công chúa cung điện tên là Tiên Nhạc Cung, cũng là một cái dị thường hẻo lãnh địa phương. Này đến không phải Trường Nhạc Công chúa không bị Mạc Vô Ngân yêu thích, mà là Trường Nhạc Công chúa tính tình, sắc thực cũng thích tiến tĩnh. Hơn nữa từ khi Trường Nhạc Công chúa tiếp Trường Phượng Hoàng quân sau khi, nàng đã rất ít về hoàng cung ở lại, vì lẽ đó cung điện này đối với Trường Nhạc tới nói thích hợp nhất. Cửa cung ở ngoài, một thân cung trang Trường Nhạc Công chúa đã sớm chờ đợi ở đây, mà ở Trường Nhạc bên người, một cái tinh xảo bé trai yên tĩnh đứng ở Công chúa bên người. Nhìn thấy cái này bé trai. Ninh Nguyệt đấy lòng liền không khỏi thở dài một tiếng. Nha Minh con gái, cùng trước mắt Tiểu Mật Phong so với, vốn là trên trời dưới đất. Không phải là bởi vì hài tử của người khác chính là được, mà là đúng là người này so với người khác đến từ hàng so với hàng đến nhưng. Theo tuổi tác để tính, Tiểu Mật Phong muốn so với Tiểu Tuyết còn nhỏ hơn tới 3 tháng, thế nhưng Tiểu Mật Phong từ nhỏ đến lớn chính là điểm đạm, nghe lời, không nghịch ngợm, bất luận lúc nào đều là không xảo không náo động đến. Đại nhân nói cái gì, hắn thì làm cái đó, xưa nay không điên chơi. Nếu như nói nghịch ngợm tử so với điểm đạm hải tử thông minh, Cái kia linh nguyệt tuyệt đối sẽ phủ nhận điểm này. Lúc trước ở Nga Mi, nhìn thấy con trai của Diệp Tầm Hoa sau khi liền thán phục Diệp Tầm Hoa hài tử thông tuệ, 3 tuổi đã có thể tự do xem, 5 tuổi cũng đã quen thuộc kinh thư. Nhưng tiểu Mật Phong cùng sở từ so ra, cũng không kém bao nhiêu. Năm đó mới 3 tuổi, đã có thể đọc thuộc lòng tiên Thủ thơ cổ tử, Bách Thiên Trưởng phú. Hiện tại lại là 3 năm qua đi, từ tiểu Mật Phong hiện tại khí độ trên xem, linh nguyệt dĩ nhiên nhìn thấy một tia nhàn nhạt nho nhỏ. Nếu không là con nhỏ, bảo đảm không cho phép một cái kinh tài tuyệt diễm tài tử phong lưu. Nhưng ngẫm lại chính mình quê nữ. Vũ đao làm kiếm đó là nhất lưu hào thủ, lên cây hạ thủy, đó là Đang phong tạo cực. Thế nhưng đọc sách viết chữ, đối với nàng mà nói quả thực là cực hình a. Minh và Thiên Mộ Tuyết đều là học phú năm xe tài hoa hơn người hạng người, sinh ra tiểu Tuyết làm sao sẽ nghịch ngẩm gây sự đây? Linh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi tới gì trước mặt. Gì? 3 năm không gặp có khỏe hay không? Sau đó chậm rãi ngồi xổm ở tiểu mật phong trước, tiểu mật phong cũng đã trưởng cao như vậy, nói cho các ca ca, bằng nguyên tốt nhất chơi sao? Có hay không kỵ Bạch Hùng? Gặp qua biểu ca Băng nguyên trên kỵ hùng cố nhiên đã nghiền, thế nhưng thời gian dài cũng là như vậy. Lần trước nghe dư lãng đại ca nói, bọn họ Bắc Hải có côn bằng, nói chờ ta lớn hơn rồi, mang ta đi kỵ côn bằng. U, chí hướng còn không tiểu đây. Được, chờ ngươi trưởng lớn một chút, biểu ca dẫn ngươi đi kỵ côn bằng, trả lại để ngươi cưới côn bằng bốc thẳng lên 9 ngàn giảm. Linh Nguyệt ôn nhu nặn nặn tiểu mật phong khuôn mặt nhỏ bé cười nói. Hừm, cảm tạ biểu ca. Nguyệt Nhi, ngươi cái khác hứa hẹn hắn quá nhiều, miễn cho hắn lúc đọc sách một lòng một dạ nghĩ bằng. Lần trước dư lãng liền bị ta quát lớn một trận, ngươi trả lại theo ta vào đi. Linh Nguyệt thu hồi nụ cười, theo Trường Nhạc đi vào Tiền Nhạc Cung. Linh Nguyệt vừa mới ngồi xuống, hạ nhân liền bưng tới điểm tâm ngọt cùng ăn vặt. Trường Nhạc chậm rãi đi tới Linh Nguyệt trước mặt ngồi xuống, vẩn ván bên trong, nhưng là hóa không đi mù mịt. Linh Nguyệt cũng là có chút đói bụng, cũng không có khách khí, vương lên bắt lẩm bẩm nô uống một hơi cạn sạch. gì? có phải là Hoàng Thượng bệnh tình đã đến mức không thể vãn hồi? Trường Nhạc công chúa thật dài thở dài. năm ngày trước, Trần Cung cũng đã đối với Hoàng Thượng làm cuối cùng sát thực trận, Hoàng Thượng thân thể đã đến đèn cạn dầu cực hạn, nếu như không tỉnh lại, nhiều nhất trả lại có thể chống đỡ ba ngày mà coi như tỉnh lại cũng nhất định quá không được 12 canh giờ. Lần này hoàng thượng tỉnh lại có thể là một lần cuối cùng mở mắt. Nguyệt Nhi, tuy rằng hoàng huynh đối với ngươi khá là nghiêm khắc, thế nhưng ở hoàng huynh đáy lòng, ngươi cùng Thiên Nhai là tuy hai mà một, bởi vì hắn là đế hoàng, vì lẽ đó hắn không thể như gì như thế đối với ngươi thương yêu bại ở trên mặt. Thế nhưng dù vậy, cả triều văn võ người nào không biết hắn đối với ngươi yêu chuộng. Bây giờ hoàng huynh phải đi, ngươi cùng ta đồng thời buổi tiếp hắn đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi. Tối nay tiên Nhai đăng cơ là ta sai người không muốn sớm thông báo ngươi. Thiên Nhai muốn trở thành tân hoàng không thể hầu ở hoàng huynh bên người, ngươi liền lấy văn bối chi lễ, thế thiên nhai tận hiếu đi." "Vâng." Ninh Nguyệt rõ ràng. "Nghe xong gì?" Ninh Nguyệt sắc mặt rốt cục trở nên trở nên âm trầm. Tuy rằng biết rõ, sinh lão bệnh tử vốn là thiên đạo luân hồi, hơn nữa Mạc Vô Ngân thân thể xảy ra vấn đề cũng đã không phải một hai ngày. Mạc Vô Ngân đi tới phần cuối của sinh mệnh, không thể nói đột nhiên, vì lẽ đó bất kể là Ninh Nguyệt vẫn là Mạc Thiên Nhai, kỳ thực đấy lòng đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng, thật đến đến một ngày kia đến, Ninh Nguyệt tâm nhưng phảng phất chặt lại một tảng đá. Can Khôn Điện bên trong, vì tân hoàng đăng cơ, tất cả sự vật kim rổ mì bố chuẩn bị một bên khác Mạc vô ngân trong tầm cung đại chu thái y môn cũng giống như con kiến trên chảo nóng bình thường bận rộn không nghỉ sau giờ ngọ tỉnh lại Mạc vô ngân tinh thần tình hình trả lại vẫn hài lòng thế nhưng khi mặt trời sau khi xuống núi phản phất Mạc vô ngân sinh mệnh ánh nến cũng theo mặt trời hạ xuống cơ hội mỗi một phần mỗi một giây Mạc vô ngân thân thể đều đang phát sinh kịch liệt tăng tác giờ khắc này mặc vô ngân hình như tiểu tụy không ngừng đen tuối huyết mà chân cung nhưng chỉ có thể nhìn làm gốc bất tận mua hôi nương theo nước mắt không ngừng mơ hồ trần cung con mắt vào đúng lúc này, vua nào triều thần ấy biểu hiện như vậy rõ ràng xa xa càn côn điện một đời tần quân chính ở đi từ từ trên vũ đài lịch sử nơi này đã từng uy vũ vua hoàng nhưng đang dần dần lật lạc trần cung tuy rằng rõ ràng tình cảnh này đã sớm an bài xong. thế nhưng trần cung tâm nhưng không khỏi cảm giác được lạnh giá rốt cục mặc vô ngân ở phun ra một đại khẩu máu đen sau khi phản phất cả người đều đau sắp rồi trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười ở cung nữ dốc lòng lau chùi sạch sẽ khoe miệng máu tươi sau khi mặc vô ngân chậm rãi ngẩng đầu lên trần cung giờ tí đến sao Về hoàng thượng, còn kém nửa cách giờ. Cho ta đoan canh sâm đến. Mặc vô ngân suy yếu thanh âm vang lên, bên người ngự ý vội vã không ngừng không nghỉ xoay người hướng về ngoài điện chạy đi. Hoàng thượng, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ. Hoàng thượng giờ khắc này thân thể đã không thể chịu đựng canh sâm như vậy lại bổ. Trần cung ôm tay, có chút chần chờ nói đến. Chấm là vì bồi bổ sao? Mặc vô ngân hơi lướt xéo, trong ánh mắt, nhưng lập loè một tia đã thấy ra tất cả siêu nhiên. Chấm đại nạn sắp tới, canh sâm đơn giản là cho chấm giữ mệnh mà thôi. chấm muốn chống được thiên nhai thành công tiếp trưởng ngọc tỷ hoàn thành đăng cơ đại điện nếu như chấm ở Thiên Nhai đăng cơ đại điện trước rời khỏi trần thế, đây là không rõ. Chấm không thể cho thiên hạ, cho hậu nhân có lưu lại miệng lưỡi. Hoàng thượng, ngài sao phải khổ vậy chứ? Canh sâm đối với ngài tới nói, không phải cứu mạng thuốc hay, mà là xuyên tràng độc dược a. Trần Cung trên mặt lộ ra nồng đậm đau lòng vẻ. Chỉ chốc lát sau, nội thị bưng một bát canh sâm đi tới, cẩn thận từng miếng từng miếng cho mạc Vô Ngân cho ăn dưới. Chính như Trần Cung nói như vậy, Mặc Vô Ngân tính khí đã sớm không chịu đựng được canh sâm kích thích, vừa bình phục khí huyết, đột nhiên lại có một chút bước lên dấu hiệu. Lúc này. Nội thị bước chân lại một lần nữa vang lên, nhẹ nhàng tiến đến Mạc Vô Ngân bên hai, "Hoàng thượng, trường Nhạc công chúa điện hạ cùng Định Quốc thân vương điện hạ đến, đến rồi, ở ngoài điện chờ đợi." Bọn họ không có đi tham gia Thiên Nhai đăng cơ đại điện. Mạc Vô Ngân hơi kinh ngạc, nhưng thoáng qua đấy lòng cũng đã hiểu rõ, để bọn họ đi vào. Trường Nhạc công chúa và Ninh Nguyệt sóng vai đi vào tầm cung, Mạc Vô Ngân không có hỏi thăm bọn họ ý đồ đến, mà bọn họ cũng không cần thiết nói. Lẫn nhau trong lòng đều đã rõ ràng, vì lẽ đó lẫn nhau đều ngầm hiểu ý. Điện lễ tiếng trung vang lên, đăng cơ đại điện đã bắt đầu. Mà giờ khắc này, Mạc Vô Ngân thân thể, phản phất chính đang gặp tử thần triệu hoán, cả người kịch liệt co giật lên, thân thể đều ở phát sinh kịch liệt kháng nghị. Canh sâm, lại cho chấm đoan một bát canh sâm lại đây. Thiên Ngai vẫn không có tiếp nhận hoàng quyền, chấn vẫn chưa thể chết. Chương 948, tân bạn cũ thế. Nhìn cả người co giật, kịch liệt cùng tử thần dễ rua Mạc Vô Ngân, trái tim tất cả mọi người đấy đều tôn ra một trận khôn kể đau lòng. Đây chính là đã từng hăng hái, dốc lòng muốn trở thành thiên của một đế võ hoàng a. năm đó Mạc Vô Ngân biết bao uy vũ cuồn cuộn, nhưng hiện tại, nhưng như vậy khiến lòng người chua. Trường Nhạc công chúa không đành lòng quay mặt đi, nước mắt tí tách dọc theo gò má nhỏ xuống. Chăm chú lôi nằm đấm, run rẩy không ngừng. Nàng hy vọng rằng nào, ông trời có thể mở mắt để Mạc Vô Ngân giảm ít một chút thương khổ. Nội thị hoảng loạn chạy tới, trong tay bưng một bát nóng hổi canh sâm. Thế nhưng có thể là bởi vì chạy trốn quá mau, dĩ nhiên đang đến gần giường bệnh thời điểm rầm một tiếng kẽ lộn mèo một cái. Trong ngay mắt, nội thị đầu gục chống rống, sắc mặt trắng bệnh ngã quỵ ở mặt đất không ngừng dập đầu, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lại đoan một bát lại đầy. Mạc Vô Ngân không có trách cứ nội thị, tán rằng lạnh lùng hét ra ra một tiếng. Nội thị như đối mặt đại xá, cũng biết hướng về ngoài điện bỏ tới. Ninh Nguyệt đáy mắt lóe qua vẻ đau thương, nhẹ nhàng đi tới Mạc Vô Ngân trước giường bệnh. "Không cần rồi." Nói xong, chỉ tay hóa thành thiềm điện điểm trúng Mạc Vô Ngân chán. Tinh khiết công lực, phản phất vỡ đê hồng thủy bình thường rót vào Mạc Vô Ngân khô héo thân thể, Mạc Vô Ngân kịch liệt run rẩy dần dần dẹp loạn. "Thật là thoải mái." Mạc Vô Ngân trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Ninh Nguyệt, chấm là không xong rồi, đem thiên nhai giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thay thế chấm nhìn thiên ngai, giúp hắn thống trị thiên hạ." giúp hắn bảo vệ Đại Chu Hoàng triều. Đại Chu Hoàng triều là các đời tiên hoàng dốc hết tâm huyết truyền thừa xuống cơ nghiệp, không thể chôn vùi ở chúng ta phụ tử trong tay. Chấm không thể cho ngươi cái gì, thiên ai cũng cho không được ngươi cái gì. Thế nhưng, đây là cậu cuối cùng tình cậu. Ta rõ ràng. Linh Nguyệt Tiên lặng nói đến, âm thanh rất nhẹ, thế nhưng Linh Nguyệt biết, Mạc Vô Ngân nhất định có thể nghe được, cũng nhất định có thể tin tưởng chính mình hứa hẹn. Chúng thần tham kiến Mô hoàng, nô hoàng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn, vạn tuế. Chúng thần tham kiến Mô hoàng, nô hoàng vạn thuế, vạn tuế, vạn vạn, vạn tuế một trận mơ hồ chúc mừng tiếng vang lên, phản phất từ xa xôi bị ngạn lan truyền mà tới. Mặc Vô Ngân đột nhiên trận tròn cặp mắt, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm hà thải. Các ngươi nghe được sao? Có phải là Thiên Ngai đã tiếp trưởng ngôi vị Hoàng Đế? Thiên Ngai đăng cơ đại điện, hoàn thành. Trần Cung cùng Trường Nhạc Công chúa còn có một đám thái y đều không hiểu ra sao trận tròn các mắt, bởi vì bọn họ không có thứ gì nghe được. Lại nói, càn khôn điện cách nơi này vẫn còn có vài bên trong xa, văn võ bá quan chúc mừng. Âm thanh làm sao có khả năng truyền tới đây? Thế nhưng Mặc Vô Ngân lại nghe được, đồng thời nghe được còn có linh nguyện. Ninh Nguyệt hơi nhắm hai mắt lại, một giọt thanh lệ, chậm rãi tràn ra viền mắt chậm rãi nhỏ xuống. Phải, là Thiên Ngai chính đang chịu đựng văn võ bá quan chúc mừng. Thiên Ngai đã leo lên ngôi vị hoàng đế hoàn thành đăng cơ đại điển. Ninh Nguyệt âm thanh xa sôi văng lên, mặc vô ngân trận tròn con mắt chậm rãi đóng lại. Được, được, được. Thiên Ngai, đại chu giang sơn sa tắc, chấm dao cho ngươi, không đem đại chu giang sơn vững chắc, không vừa đại chu hoàng triều dục hỏa trùng sinh, chấm, không cho ngươi hạ xuống thấy chấm. Nguyễn Na là ngươi sao? Ngươi còn chưa đi? Người tới đó chấm. Chấm có thật nhiều không nói với ngươi. Chấm rất nhớ ngươi. nguyễn Nga, chấm không trách ngươi. Thật sự. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thu tay về, trước mắt Mạc Vô Ngân, chăm chú nhắm mắt lại phảng phất ngủ. Thế nhưng, Mạc Vô Ngân hơi thở sự sống, nhưng trong nháy mắt này tiêu tan. Linh Nguyệt chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất, quay về Mạc Vô Ngân sâu sắc khái phía dưới, cái chán dán thật chặt mặt đất. Nhìn tinh cảnh này, chu vi tất cả mọi người dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, tiếng khóc đột nhiên vang lên. Ngô Hoàng, Vạn Tuế và Tuế Vạn Vạn Tuế Mạc Thiên Nhai một thân long bào tay nâng ngọc tỷ tiếp thu văn võ quần thần làm lễ, đến giờ phút này rồi, hắn không còn là giam quốc thái tử, mà là chân chân chính chính đế hoàng. Ba tiếng sơn hô sau khi, Mạc Thiên Nhai chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đem ngọc tỷ đặt ở ngự án bên trên. Nhẹ nhàng mở ra hai tay, các khanh bình thân. Tạ hoàng thượng văn võ quần thần nói cảm ơn sau khi, chậm rãi đứng lên, chia làm hai bên cùng thuận đứng thẳng. Nguyên bản Mạc Thiên Nhai phải nói hai câu mở màn, thế nhưng ở Mạc Thiên nhai đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên, trong hậu cung truyền đến một tiếng kinh sợ tâm thần tiếng chung. Công nay một tiếng tiếng trung phản phất đến từ xa xôi thiên giới, phản phất đến từ sinh mệnh bị ngạn. Tiếng trung vang lên, Mạc Thiên nhai sắc mặt bỗng nhiên trở nên cho ngượi. Dăm một tiếng, hồn bay phách lạc ngã quỷ ở mặt đất, mà vừa đứng lên cả chiều văn võ, trong nháy mắt cũng dồn dập ngã quỷ ở mặt đất. Nương theo từng tiếng trung vang, càn khôn ngoài điện, truyền đến dày đặc gấp gáp bước chân tiếng. Một cái đầu đầy trắng như tuyết lao thái giám, hoàng không chọn lộ nhảy vào càn khôn điện, liên tiếp bỏ đến tối trước mặt, quay về Mạc Thiên nhai phục sắt đất quỳ xuống, hoàng thượng, thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng. Lên trời. Phụ hoàng đã đáp ứng Mạc Vô Ngân, Vĩnh Viễn sẽ không khóc Mạc Thiên Ngai, đột nhiên phảng phất tuyệt đê sông lớn giống như vậy, nước mắt lóe ra viền mắt. Đêm đó, là Tân hoàng đăng cơ đại ngày thật tốt, mà đêm đó, lại là thái thượng hoàng tấn thiên bi thương tháng ngày. Ngày đó, là Đại Chu hoàng triều triều đại thay đổi tháng ngày, cũng là ngày đó lệnh cửu châu bách tính tôn kính kính yêu võ hoàng, Vĩnh Viễn rời đi nhân thế. Mạc Thiên Ngai giòng dạ khóc giống 7 ngày, bảy ngày bên trong, muốn mất. Ở Mạc Vô Ngân cánh chim bên dưới thời điểm, Mạc Thiên Ngai cũng không cảm giác không có phụ hoàng, chính mình sẽ như thế nào. Khi tất cả những thứ này thật sự biến mất thời điểm, Mạc Thiên Nhai mới rõ ràng, mất đi Mạc Vô Ngân, chính là hắn bầu trời sụp. Mạc Thiên Nhai xưa nay không có nghĩ tới không phụ hoàng tháng này, thế nhưng khi tất cả những thứ này đều phát sinh ở trước mắt không đảo ngược chuyện thời điểm, Mạc Thiên Nhai mới rõ ràng chính mình kém có bao xa, chính mình cách Mạc Vô Ngân khoảng cách cỡ nào tuyệt vọng. Mạc Vô Ngân hậu sự, có bộ lễ toàn bộ hành trình phụ trách. Căn cứ Mạc Vô Ngân khi còn sống nguyện vọng, cùng Nguyệt Nga hoàng hậu hợp táng với hoàng Lang bên trong. Trong vòng 7 ngày, cả nước đều bi, trong vòng 7 ngày, toàn thành tố cáo. Châu, Thiên Cơ Các, cả nước đều bi. Thiên cơ các tự nhiên không bài trừ ở bên ngoài. Thế nhưng, giờ khắc này thiên cơ các bên trong lột ngạt nặng nề, nhưng cũng không là vì Mạc Vô Ngân cái chết bi thương, mà là bởi vì giờ khắc này thiên cơ các chính đang cử hành một hội liên quan đến đến thiên cơ các và toàn bộ thiên địa sống còn thôi diễn. Từ khi 7 năm trước, thiên cơ rơi vào bí ẩn bên trong sau khi, thiên tế lão nhân liền cũng không còn thành công bắt được một cái hữu dụng thiên cơ. Nguyên bản, thiên cơ lão nhân cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên cơ lão nhân vẫn yên tĩnh ngồi ở thiên cơ pháp trong trận, phảng phất một cái kiên trì thả câu giả chờ đợi phía chân trời tiết lộ một kia. thế nhưng bảy ngày trước đại chu đế hoàng mạc vô ngân băng hạ. đế sao băng lạc, phía chân trời trận pháp dĩ nhiên không có mảy may phát giác chuyện này đối với lấy chắc toán thiên cơ thôi diễn thiên địa thế cuộc mà sống thiên cơ các tới nói nhưng là hủy thiên diệt địa tính chất đả kích đến giờ phút này rồi thiên cơ lão nhân mới rõ ràng thiên cơ đã bị triệt để che đậy lại giống như kiểu trước đây chờ đợi phía chân trời trận pháp chặn được thiên cơ đã không có thể nữa thiên cơ che đậy nhất định thiên cơ đại biến mà thôi hướng về nhiều lần thiên cơ che đậy đều là nương theo đại kiếp nạn giáng lâm thế nhưng coi như là đại kiếp nạn giáng lâm cũng không thể đem thiên cơ che đậy đến như vậy mức độ 50 năm trước thời loạn lạc đại kiếp nạn mà thiên cơ trận pháp vẫn là chặn được một chút tin tức thôi diễn ra hữu kinh vô hiểm thế nhưng lần này dĩ nhiên đến hiện tại liền đế sao băng lạc đại sự như vậy đều không nhắc tới trước báo trước thiên cơ lão nhân đột nhiên ý thức được lần này thiên địa đại biến tuyệt đối không phải chuyện nhỏ tuyệt đối không thể dùng lẽ thường cân nhắc thậm chí tuyệt đối so với thiên địa giáng sinh tới nay bất kỳ lần nào đều muốn tới lớn lao của quận nghĩ tới đây thiên tế lão nhân quyết định chủ động xuất kích lấy tự thân tuổi thọ vì là dẫn chủ động thăm dò phía chân trời thiên tế lão nhân tọa chấn ở thiên cơ pháp trong trận đã 7 ngày từ biết được mạc vô ngân băng hà sau khi thiên cơ lão nhân liền tiến vào thiên cơ trận pháp thiên cơ trận pháp phù văn cụ trận phảng phất là không ngừng biến hóa đô thị cụ trận tạo thành nhà lớn cao trọng trời chìm chìm nổi nổi không ngừng biến ảo mà chìm đắm ở thiên cơ pháp trong trận thiên cơ lão nhân cả người dập dờn huyền diệu khí thế không lúc đích chủ động thăm dò thiên cơ quả thật lấy nhân thân thể ăn cắp thiên đạo cơ mật đừng nói tiết lộ thiên cơ chính là dò xét thiên cơ đều có thể đưa tới thiên phạt mà do xét thiên cơ lại là các đời thiên cơ lão nhân sứ mệnh, các đời thiên cơ lão nhân không có một cái là phúc phận thâm hậu người, mỗi một đời thiên cơ lão nhân tựa hồ cũng không được chết tử tế. đời trước thiên cơ lão nhân như vậy, nay một đời thiên cơ lão nhân cũng nên như vậy. thế nhưng coi như là do xét thiên cơ, nhiều nhất cũng là ba ngày ba đêm, mà như hiện tại liên tiếp 7 ngày 7 đêm, ở phong tiêu vũ trong ấn tượng trước này chưa từng có. phong tiêu vũ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng, tuy rằng hắn cũng là thiên cơ các truyền nhân, tuy rằng hắn nhất định là đời kế tiếp thiên cơ lão nhân. Tuy rằng hắn đấy lòng sớm đã có giác ngộ. thế nhưng hắn vẫn như cũng không cách nào thả xuống đối với sư phụ lo lắng. Tra xét thời gian càng dài, liền mang ý nghĩa thâm nhập càng sâu, mà thâm nhập càng sâu, mang ý nghĩa chịu đến trời phạt trình độ càng nặng. Lẽ nào thật sự đến một bước này, lẽ nào thật sự đến nghiêm trọng như vậy mức độ. Nhìn thiên cơ trận pháp không ngừng chập trùng, Phong Tiêu Vũ Tâm cũng giống như những này kịch liệt biến hóa cụ trận bình thường không ngừng ngảy lên. Chính đang Phong Tiêu Vũ Tâm loạn như ma thời điểm, đột nhiên, toàn bộ thiên cơ trận pháp đột nhiên tao chuyển động. Phảng phất cuồng phong bao phủ thiên địa, phảng phất lôi vân ở pháp trong trận bừa bãi tàn phá. Trong ngay mắt, toàn bộ thiên cơ trận pháp phảng phất cuồng bạo biển rộng bình thường lang loạn cả lên. Phong Tiêu Vũ nhất thời thay đổi sắc mặt, ánh mắt sự thực nhìn trầm trầm thiên cơ trận pháp trung ương, phảng phất định hải thần châm tọa chấn thiên cơ lão nhân. Phong Tiêu Vũ không biết phía chân trời trận pháp bạo loạn kéo dài bao lâu, nhưng hắn chỉ biết là sắc trời đã kinh biến đến mức đen kịt, vô tận hồ quang. Ở pháp trong trận điên cuồng bao phủ, thậm chí thiên cơ trận pháp đều có lão đả lão đảo đổ nát linh cách dấu hiệu. Phốc đột nhiên ở chân trời pháp trong trận tĩnh tọa bảy ngày bảy đêm không nhúc nhích thiên cơ lão nhân đột nhiên mở mắt ra một ngụm máu tươi phun ra thân hình phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng bình thường bay ngược mà đi phong tiêu vũ thay đổi sắc mặt thân hình lóe lên vội vã đi tới thiên cơ phía sau lão nhân đem thiên cơ lão nhân tiếp được sư phụ sư phụ ngài thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì vô lượng lượng kiếp lẽ nào là vô lượng lượng kiếp thiên cơ lão nhân thay đổi sắc mặt tự lẩm bẩm chương 949 vô lượng lượng kiếp thiên cơ lão nhân giờ khắc này dáng vẻ rất thảm trong miệng không ngừng phun ra máu tươi sắc mặt tái nhợt phản phất bệnh đến giai đoạn cuối. thế nhưng những này thiên cơ lão nhân đều không để ý tới. trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, rồi lại không ngừng tự lẩm bẩm. sư phụ ngài làm sao? ngài đến cùng làm sao? cái gì là vô lượng lượng kiếp? ngài đến cùng nhìn thấy gì? phong tiêu vũ suốt sáng hỏi, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. dĩ nhiên là vô lượng lượng kiếp. dĩ nhiên là vô lượng lượng kiếp. thiên cơ lão nhân phảng phất nhập ma trướng giống như vậy, đẩy ra phong tiêu vũ một con liền muốn hướng về thiên cơ pháp trong trận đánh tới. thế nhưng vừa bước ra một bước. Liên bị Phong Tiêu Vũ lại một lần nữa ôm chặt lấy, "Sư phụ, ngài không thể lại đi, ngài đã chịu đến trời phạt, lại đi chính là thiên phạt." Thế nhưng Thiên Cơ lão nhân dường như không nghe thấy, một cái tránh thoát khỏi Phong Tiêu Vũ lại một lần nữa bước vào Thiên Cơ trận pháp. Khi Thiên Cơ lão nhân một cước bước vào Thiên Cơ trận pháp thời gian, trong nháy mắt nguyên bản dần dần bình phục Thiên Cơ trận pháp, lại một lần nữa phảng phất cuốn lên vô tận sóng biển bình thường điên cuồng lên. Vô tận hồ quang ở Thiên Cơ pháp trong trận pháp phủ, bầu trời bên trên đen kịt ô vân phảng phất mở ra dị thế mà giới cánh cửa. Vô cùng xanh thẳm thiểm điện, ở trong đám mây tuôn ra Vô tận đáng sợ uy thế, từ trên bầu trời mạnh mẽ hạ xuống. Sư phụ Phong Tiêu Vũ dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt bắn ra khẩn cầu thần quang. Sư phụ, ngài không thể lại dò xét thiên cơ, thiên đạo đã giáng lâm, ngài sẽ chết. Vừa muốn bước ra bước thứ hai thiên cơ lão nhân trong dây lát dừng chân lại, biểu hiện thận thở, chậm rãi quay đầu. Nhìn tỏ rõ vẻ cầu xin Phong Tiêu Vũ, thiên cơ lão nhân ánh mắt hơi có chút thay đổi sắc mặt. Vũ Nhi, ngươi biết như thế nào vô lượng lượng kiếp sao? Thiên cơ lão nhân âm thanh, phảng phất vượt qua thời không bình thường truyền vào Phong Tiêu Vũ trong thai. Mà Phong Tiêu Vũ nhưng ở trong nháy mắt đó cả người du lên sư phụ đệ tử không muốn biết sư phụ không thể tiết lộ thiên cơ à Chẳng được một kia thiên cơ đã trời phạt tới người ngươi như lại nói ra thiên cơ cái kia tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt không sao ngươi là đời tiếp theo thiên cơ lão nhân đối với ngươi giao tiếp thiên cơ không tính tiết lộ thiên cơ vô lượng lượng tiếp chính là diệt thế đại kiếp nạn một khi vô lượng lượng kiếp hạ xuống không có ứng tiếp người ngăn cản như vậy vùng thế giới này đem lần thứ hai tiến vào hồng hoang hỗn độn thiên hạ sinh dân vạn vật sinh linh đều sẽ ở vô lượng lượng tiếp bên trong chết đi Sư phụ nếu truyền thừa thiên cơ các quyết không thể ngồi xem vô lượng lượng kiếp hạ xuống. Coi như sư phụ tao nộ thiên phạt, coi như sư phụ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng so với thiên hạ muôn dân, so với thiên địa sinh linh, sư phụ một người sinh tử, lại tính là gì? Sư phụ lần này quyết nghị đào lên sinh tử tìm kiếm thiên cơ đầu nguồn. Đến thời điểm coi như sư phụ chết vào thiên phạt bên trong, cũng phải vì thiên hạ muôn dân tiệt dưới một đạo sinh cơ. Vũ Nhi, nếu như Vi sư chết rồi, ngươi chính là đời mới thiên cơ lão nhân nếu như vi sư không thể tiệt dưới một đường sinh cơ kia dưới một người chính là ngươi bước vào thiên cơ trận pháp ngươi nhớ kỹ vì là thiên địa muôn dân chúng ta thiên cơ các, tử sinh không hối hận nhìn thiên cơ lão nhân trịnh trọng tuyên cáo phong tiêu vũ đột nhiên ý thức được chính mình trên bả vai gánh nặng cùng trách nhiệm đột nhiên biến nặng quá hồi lâu phong tiêu vũ mới yên lặng gật gật đầu vâng sư phụ đệ tử rõ ràng rồi thiên cơ lão nhân lại một lần nữa bước vào thiên cơ trận pháp trung ương trong mắt thiên cơ trận pháp phảng phất bị kích phát rồi giống như vậy vô cùng hồ quang đem toàn bộ thiên cơ trận pháp bao phủ bao trùm Ở Phong Tiêu Vũ trước mắt, giờ khắc này thiên cơ trận pháp đã trở thành lôi đỉnh hải dương. Một đạo hồ quang tạo thành cột sáng mạnh mẽ phá tan trận pháp vung góc hướng thiên không đám mây nơi sâu xa đâm tới, phản phất từ mặt đất đẩy lên một cái lôi đỉnh tạo thành cây cột trong trời. Cụ trận cấp tốc bốc lên, so với Phong Tiêu Vũ trước bảy ngày nhìn thấy càng thêm kịch liệt gấp trăm lần. Phong Tiêu Vũ ánh mắt mê ly, thẳng tắp nhìn lôi đỉnh trung ương thiên cơ lão nhân, phản phất thiên cơ lão nhân, chính là này một mảnh cuồng phong sóng biển bên trong định hải thần châm. Yên lặng ngồi khoanh chân, Phong Tiêu Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên cơ lão nhân vì thiên hạ muôn dân không màng sống chết, đây là thiên cơ các các đời thiên cơ lão nhân giác ngộ. Ma phong tiêu vũ hiện tại cũng là đời tiếp theo thiên cơ lão nhân, cái này cũng là hắn phong tiêu vũ sứ mệnh. Lôi Minh như trước đang kéo dài, này sau một ngày, kinh châu bách tính đều có thể nhìn thấy phiếu Miểu Phong trên đỉnh, cái kia một đạo đỉnh thiên lập địa lôi trụ. Tuy rằng có đồn đại nói kinh châu phiếu Miểu Phong bên trong có tiên nhân ở lại, nhưng trước cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, đến bây giờ nhìn đến cái này kỳ quan, tất cả mọi người cũng đều tin, cũng không ít bách tính. Nhìn chằm chằm phiếu Miểu Phong trên đỉnh Lôi Vân, ngàn dặm xa xôi đến đây làm lễ. Phiếu Miểu Phong đỉnh Lôi Vân, tựa hồ vĩnh viễn không tiêu tan giống như vậy, từ Lôi trụ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, đã là ngày thứ 9. Nay cửu thiên đến, đối với Phong Tiêu Vũ tới nói mỗi một phân mỗi một khắc đều là dài vỏ, thời gian tha càng lâu, Phong Tiêu Vũ tâm liền trầm càng sâu. Thiên cơ lão nhân thăm dò thiên cơ, bình thường không vượt quá 3 ngày, vượt quá 7 ngày, thiên đạo phản phệ đủ để muốn tính mạng của hắn. Thế nhưng hiện tại đã qua cửu thiên, cửu thiên thăm dò, Phong Tiêu Vũ cũng không biết thiên cơ lão nhân thâm nhập thiên cơ cỡ nào thầm phúc đột nhiên Tiên tĩnh tĩnh tỏa, Thiên Cơ lão nhân miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Phong Tiêu Vũ thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đứng lên bay lên đem Thiên Cơ lão nhân đỡ lấy. Theo Thiên Cơ lão nhân rời đi, Thiên Cơ trận pháp lại dần dần trở về bình tĩnh. Thiên Cơ pháp trong trận lôi đỉnh cũng là dần dần tàn đi. Thiên Lôi lực lượng phảng phất cuồn cuộn hướng trận kéo dài, cựu Thiên Thiên Lôi trụ cột cũng đột nhiên tan đi trong trời đất. Đang xác định Thiên Cơ lão nhân sẽ không lại dò xét Thiên Cơ, bầu trời mây đen cũng dần dần bắt đầu tan ra. Ánh mặt trời vang chói, phảng phất phá tan rồi Thiên địa bình thường tung xuống. phiếu miệng phong trên. Tiểu Thiên không tiêu tan xương ngủ dậy cũng vào đúng lúc này dần dần tản ra. Sư phụ, sư phụ, ngài thế nào? Phong Tiêu Vũ suốt sáng hỏi, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm lo lắng. Nhìn lên bầu trời dần dần tản ra thần mây, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào thiên cơ trên mặt của ông lão. Trong ngay mắt đó, thiên cơ lão nhân trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, trong ánh mắt cũng bắn ra nồng đậm hy vọng. Ánh mặt trời lại như là tân sinh, Phong Tiêu Vũ không biết thiên cơ lão nhân nhìn thấy gì dạng tương lai, thế nhưng tương lai cảnh sắc nhất định rất đẹp, nhất định cũng rất hạnh phúc. Vũ Nhi, sư phụ rất vất ao ngươi. Ngươi sinh ở tốt nhất thời đại, quá hồi lâu. Thiên Cơ lão nhân vừa thổ huyết, vừa nhàn nhạt nói đến. đệ tử không hiểu, sư phụ nhìn thấy gì? Phong Tiêu Vũ đem Thiên Cơ lão nhân nâng dậy, cẩn thận đem Thiên Cơ lão nhân nâng đến trận pháp bên cạnh trên ghế, vội vã rót một chén trà cho Thiên Cơ lão nhân súc miệng. Ta thấy rất nhiều, nhưng rất nhiều nhưng không thể nói cho ngươi. Ngươi cũng là thiên địa thay đổi bên trong một cái, từ ngươi gặp phải Ninh Nguyệt bắt đầu, ngươi cũng đã là thiên địa một con cờ. Thế nhưng sư phụ ngày hôm nay cùng lời của ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ. Thiên Cơ lão nhân xấu xong khẩu sau khi. Vừa từ ái đưa tay ra bao phủ phòng Tiêu Vũ đầu, trên mặt nhưng treo ra rảo rạt nụ cười đắc ý phảng phất phong Tiêu Vũ, chính là hắn đắc ý nhất nhất là quang vinh kỳ tác. 30 năm trước, sư phụ từng dò xét thiên cơ, phát hiện lần này thiên bảng, dĩ nhiên cùng Dĩ Vãng bất kỳ một lần cũng khác nhau. Thiên bảng bên trong, dĩ nhiên đối ứng thiên can 12 con giáp. Nguyên bản sư phụ cho rằng, võ đạo chi cảnh, dù sao cũng là thế giới đỉnh, nhất định nắm giữ thiên địa khí vận, đối ứng thiên can 12 con giáp cũng không có cái gì không đúng. Thế nhưng, ngày hôm nay, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nay 12 cái thiên địa chi tuyệt Dĩ nhiên cũng là vì vô lượng lượng kiếp ứng kiếp mà tới. 12 người, phân biệt đối ứng một loại cầm tinh, coi đây là bắt đầu, coi đây là dừng. Thiên địa chi tuyệt, đều sẽ vì thế mà chết. Mà ở thiên kiếp giáng sinh ban đầu, liền có trừ, hổ, vì đó ứng kiếp, hiện tại lại đến Thiên Long Kê vì đó ứng kiếp, tương lai còn có thể có cái khắc từng cái từng cái vì đó ứng kiếp, cuối cùng, tất thành một người vì đó đắc đạo. Nhưng đắc đạo người là ai, nhưng không thể nào biết được, một là thiện, thiên địa sống lại, một là ác, thiên địa đều diệt. Chỉ có điều, thiện giả có thượng đế Lâm Phàm giúp đỡ nghĩ đến thiên đạo từ lâu tính toán tất cả. Thiên Cơ lão nhân lầm bầm lủ bầu, thế nhưng Phong Tiêu Vũ lại nghe một mặt vụ thủy. Cái gì chư? Cái gì hổ? Cái gì kê? Cái gì ứng kiếp, cái gì thiệt ác, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Nhìn Phong Tiêu Vũ sắc mặt, Thiên Cơ lão nhân giống như nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm Phong Tiêu Vũ tay, đã ứng kiếp, đúng là có thể cùng ngươi nói ra thân phận. Ta trong miệng chư, chính là Hợi chư, Thiên Can 12 con giáp bên trong vì là La Út, cái bài danh này cũng không phải là lấy thiên bảng xếp hạng. Hợi chư người, chính là bộ thần Sở Nguyên." Một đời ngu dốt Hậu chi hậu giác đều là ở mất đi sau khi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Này chính là mệnh trời chi vận số, chết vào Nga mi đỉnh, xem như là sớm ứng kiếp. Dân hồ người chính là huyền âm giáo chủ, vì là vô lượng lượng kiếp mở ra mà tuẫn. Hắn một thân dũng manh bất khuất, vua bách thú khí dập dờn tứ hải. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không phải mệnh trời người, dù cho kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng bại bởi mệnh trời. Thân long chính là hoàng cung đại nội, đại chu thiên tử, chân long thiên tử, tự nhiên không phải long không thể, nguyên bản phi long tại thiên, nhưng đáng tiếc này giới thiên bảng lấy thiên can 12 con giáp sắp xếp. Long Vị là thần, nhưng nhất định thời gian không chờ ta, thần không quá ngọ chí khí chưa thủ đáng thương đáng tiếc. Mười năm trước, sư phụ đã từng tôi diễn, thiên địa thập nhị tuyệt đối ứng thiên can 12 hai quan giáp, một kiếp sinh, một kiếp tử, chỉ có chết rồi mới có thể có sinh giả thay thế được. Nhưng khi đó nhưng sai đẩy thời gian, coi như thiên địa mới chi tuyệt đối đáp lại cựu đỉnh cao nhất, thế nhưng là đã không thuộc về cùng một thời đại. Chờ đến tương lai, nếu như gặp phải khó có thể vì là tục đại kiếp nạn, tao ngộ không cách nào phá giải tuyệt vọng thời gian, không ngại lấy thiên địa chi tuyệt tuấn chi lấy thiên, lấy thân tuấn đạo, đổi lấy thiên địa khí vận lấy thân tuấn đạo, cái kia tức là đi chết. Phong Tiêu Vũ sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, trợn tròn cả mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên điệu thập nhị tuyệt, nguyên vốn là vì ứng kiếp mà sinh, tử sinh đều là mệnh số. Đến lúc đó, ngươi đều có thể đem lời ấy báo cho bọn họ liền có thể, bọn họ tự nhiên sẽ rõ ràng. Được rồi, ngươi mang theo vợ con, hạ sơn đi thôi. Hạ sơn? Vì sao phải hạ sơn? Phong Tiêu Vũ thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, trừng mắt tròn tròn con mắt sợ hãi nhìn Thiên cơ lão nhân. Sư phụ, ngài mới vừa nói Long Kê đem ứng tiếp. Như vậy, ngài là người không phải đoán được. Sư phụ bổn tướng là Kê, do xét thiên cơ quá nhiều, đâu chỉ là trời phạt, quả thật thiên phạt giáng lâm. Hơn nữa cái này thiên phạt không phải chỉ đối với sư phụ một người, mà là sư phụ mang theo thiên cơ các cùng ứng tiếp, cái kia hành đạo giả, phòng trừng đã đang trên đường tới. Đi thôi. Chương 950, Tiên đế giá Lăng phiếu miểu phong. Sư phụ Phong Tiêu Vũ khiếp sợ trận to hai mắt, gò má khẽ run, không ngừng lung lay đầu, không thể. Thiên cơ các gặp nạn, ta thân là thiên cơ các đệ tử, Tại sao có thể chạy trối chết? Nay không phải chạy trối chết, mà là bảo vệ thiên cơ các, cùng thiên hạ muôn dân hy vọng cuối cùng. Thiên cơ khó lường, không thể là định số. Dù cho ứng kiếp người, có thượng đế bảo vệ, nhưng vạn nhất xuất hiện biến cố, vô lượng lượng kiếp sẽ hạ xuống, thiên địa muôn dân hóa thành hỗn độn, người ta đều sẽ là vạn thế tội nhân. Thiên cơ lão nhân, phản phất một cái chân mạnh mẽ đâm vào phong tiêu vũ đáy lòng, phong tiêu vũ trợn to hai mắt, muốn phản bác nhưng kẹt ở trong cổ họng. Hắn không chỉ là thiên cơ các đệ tử, hắn vẫn là tương lai thiên cơ lão nhân truyền nhân. Từ bị lập xuống vận mệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, Phong Tiêu Vũ nên có thiên cơ lão nhân giác ngộ. Bởi vì trước quá đột nhiên, khiến Phong Tiêu Vũ đã quên, mà hiện tại, trách nhiệm cùng sứ mệnh làm cho Phong Tiêu Vũ không cách nào phản bác thậm chí không cách nào từ chối thiên cơ lão nhân. Run dậy thân thể, chậm rãi đi tới thiên cơ lão nhân trước mặt quỳ xuống. Tỏ rõ vẻ thay đổi sắc mặt, nước mắt trong nháy mắt lấp viền mắt. Chính trọng được rồi một cái cáo biệt đại lễ, Phong Tiêu Vũ chậm rãi đứng lên, yên lặng xoay người biến mất ở phía miểu phong trong sương ngủ dày đặc. Ánh mặt trời vàng chói tung khắp phiêu miểu phong. Tuy rằng giờ khắc này Thiên Cơ lão nhân cũng không có tham dò thiên cơ, nhưng thiên cơ các nhưng rơi vào trước nay chưa từng có nghiêm nghị bên trong. Thiên cơ các đệ tử, mỗi một cái đều bảo tương đoàn trùng tọa đứng ở thuộc về mình vị trí. Ở thiên cơ trận pháp gia trì bên dưới, một cái phản phất mộng ảo bình thường trận pháp kết giới đem toàn bộ thiên cơ các bao vây. Thiên cơ lão nhân tay bấm hoa sen, ngón tay tung bay không ngừng bắt, như ngồi trung định tăng lữ, đang không ngừng nhập địa. Phiêu miểu phong đỉnh, phạt âm mịn mờ, muôn màu muôn vẻ, tăng thêm duyên. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh vàng óng ánh. Phản phất toàn bộ bầu trời đều bị khảm nạm hoàn kim, tiên nhạc mịt mờ, từng đó từng đó kim liên hiện lên ở bên trong trời đất. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi mở mắt ra, phản âm cũng trong nháy mắt đình chỉ. Thiên Cơ các một chúng đệ tử, càng là như gặp đại địch, từng đạo từng đạo khí thế càng thêm kịch liệt dập dờn mở ra. Thiên Cơ trận pháp, đột nhiên cuồn cuộn lên, vô tận sóng biển, ở pháp trong trận bảo phủ. Thiên Cơ cung nên tiên đế pháp giá. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đứng lên, hai tay ôm quyền, quay về bầu trời xa xa cúi lậu. Tiếng nói rơi xuống đất, bầu trời màu vàng đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt một đạo hiện ra kim quang thiên tiểu, hoành giá với bên trong đất trời. Mà một bóng người rồi lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở thiên tiểu bên trên, chậm rãi, chậm rãi hướng về phía Miểu Phong đỉnh đi tới. Tiên đế như trước một thân trường bào màu xanh nhạt, trên mặt bao trùm mỏng manh cụ. Phảng phất một cái thế gian cô độc hành giả, nhưng hắn rồi lại là thiên địa chúa tể. Tiên đế chắp tay sau lưng, sau đầu hoa dâm sợi tóc nhẹ nhàng múa. Mỗi bước ra một bước, thân hình liền phảng phất một vệt sáng. Mấy cái lên xuống, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở thiên cơ trước mặt ông lão. Ngươi biết ta một tới. Tiên đế nhìn thiên cơ nét cười của ông lão. Khẹp miệng cũng là hơi làm nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt cười khẽ. Nếu như thế gian còn có món đồ gì có thể cùng tiên đế có ngang ngửa, vậy cũng trừ thiên cơ các ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng hơn một ngàn năm tới nay, tiên đế chưa bao giờ giá lâm quá thiên cơ các, thiên cơ các cũng tuổi hồ chưa bao giờ nhắc tới quá tiên đế. giữa hai người, tuy rằng có ai cũng không cách nào lơ là dàn buộc, nhưng hai người rồi lại ngầm hiểu ý đem lẫn nhau đều quên. Nếu như ta liền tiên đế pháp giá sắp tới đều đẩy không tính được tới, vậy ta này thiên cơ các liền thật sự có tiếng không có miếng rồi thiên cơ lão nhân yên lặng nở nụ cười, ánh mắt thản nhiên xuyên thấu qua mặt nạ màu vàng nóng cùng tiên đế đối diện. như hôm nay cơ mịt mờ, mệnh trời che đậy. ngươi một người phàm tục, coi như có thiên cơ trận pháp giúp đỡ cũng không thể suy tính ra một điểm thiên cơ. ngươi dĩ nhiên biết ta muốn tới. lẽ nào? đột nhiên, tiên đế nụ cười trên mặt trong giây lát thu hồi, ánh mắt sắc bén nhìn thiên cơ nét cười của ông lão. phía chân trời lão đệ như trước nhàn nhạt nở nụ cười, tiên lặng lắc lắc đầu. tiên đế hôm nay tới đây, cái gọi là chuyện gì? ngươi vẫn chưa trả lời ta. tiên đế đã đoán được, làm sao cần tại hạ nhiều lời? Thiên Cơ lão nhân một câu cơ phòng, nhất thời để Tiên Đế sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Sắc mặt trầm sau khi từ biệt tầm mắt, nhìn xa xa không ngừng quẩn cuộn thiên cơ trận pháp. 1.500 năm trước, ta có một đứa con trai. Hắn so với ta ưu tú, so với thế gian bất cứ người nào đều muốn ưu tú. 10 năm tập võ, đột phá võ đạo chi cảnh, 60 tuổi năm đó, hắn đột phá vấn đạo chi cảnh. Thế nhưng, con trai của ta nhưng vẫn từ chối ta cho hắn gieo xuống linh căn. Hắn nói, hắn không nên bị thiên đạo từ bỏ, hắn muốn trở thành trời biết người, hắn không muốn vĩnh viễn sống ở trong sương ngủ. Vì lẽ đó, hắn hướng về ta mượn đi tới Vô Lượng Thiên bi nói muốn thăm dò Thiên địa Chân Lý. Thế nhưng, ta nghĩ không tới chính là, hắn dĩ nhiên vẽ Vô Lượng Thiên bi bày xuống này một đạo thiên cơ trận pháp. 30 năm sau, ta lần thứ hai tìm tới hắn, khi đó hắn đã tóc trắng tờ, sắp sửa gỗ mục ngồi ở phía miểu phong bên cạnh bách núi. Phía sau hắn, chính là như sinh mệnh nhảy lên thiên cơ trận pháp. Ta lần thứ hai muốn vì hắn gieo xuống linh căn, thế nhưng hắn như trước từ chối. Ta liền như thế trơ mắt nhìn hắn. Nhìn hắn tọa hạ đến, vũ hóa ở mờ đỉnh. Thiên cơ trận pháp, xác thực rất đáng ngờ bởi vì đó là con trai của ta dốc cả một đời tâm huyết hơn một ngàn năm đến ta chưa từng tới bao giờ thiên cơ các nhìn thiên cơ chân pháp mỗi một lần nhìn thấy hắn ta đã nghĩ lên con trai của ta vũ hóa trước giá vẻ. thế nhân ngu muội nhưng tại sao những kia ngu muội người đều ước ao truy cầu trường sinh mà thông minh như con trai của ta như vậy anh kiệt nhưng tình nguyện tuần hoàn luân hồi đi chết thiên đạo hạ xuống trường sinh là vì đám kia ngu xuẩn ngớ ngẩn sao bằng không tại sao tại sao nhiều như vậy anh kiệt tình nguyện đợi được thọ hạn đến chí khí chưa thủ cũng không muốn tiếp thu ta hảo ý đúng là hảo ý sao Thiên Cơ lão nhân nhàn nhạt nở nụ cười, gieo xuống linh căn, thì bị Thiên Đạo từ bỏ. Từ cổ chí kim 3.000 năm, trong thiên địa thai ngén linh căn chỉ có một cái, chính là ngươi tiên đế. Nếu như ngươi đồng ý đem cô đọc linh căn biện pháp công trư hậu thế, như vậy này vô lượng lượng kiếp căn bản là sẽ không hạ xuống, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì đó mà chết. Năm đó tổ sư ra cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi giá tâm mới không muốn vẽ đường cho hiệu chạy. Tiên đế ngất nhưng đến hiện tại trả lại U Mê không tỉnh. Ha ha ha, U Mê không tỉnh. Thiên duyên có định sổ, dựa vào cái gì không thể khiến ta vẽ đường cho hiệu chạy? ta vì là tiên đế làm sao liền không xong rồi. thiên hạ bất luận người nào cũng có thể thành tiên, dựa vào cái gì chỉ có ta không được. quên đi, các ngươi từng đợi một thiên cơ lão nhân, đều cùng hắn một cái dáng vẻ. giang đạo lý giảng không thông, nhưng từng cái từng cái cùng một con quật lửa như thế. hiện tại thiên cơ đã hạ xuống, thiên địa đem nên đón khai thiên tích địa lại kiếp, cũng là khai thiên tích địa chi đại kỳ ngộ. vô lượng tiên bi rơi vào vắng lặng mấy trăm năm, ta đã không thể nhờ vào đó suy tính thiên cơ. ngươi nói cho ta, định hồn châu hiện tại ở đâu? tiếng nói rơi xuống đất, thiên cơ sắc mặt của ông lão trong giây lát biến đổi. Ngươi dự định mạnh mẽ để vô lượng thiên bi xuất thế. Ngươi không phải đã chiếm được vô lượng thiên bi. Đúng đấy, ta đã chiếm được vô lượng thiên bi, thế nhưng vô lượng lượng kiếp cũng đã hạ xuống, có thể vô lượng thiên bi nhưng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Hiển nhiên cũng không hợp lý, vì lẽ đó, ta chỉ có mạnh mẽ để vô lượng thiên bi xuất thế lấy thu được tiên duyên. Nói cho ta định hồn châu tam tích, thiên cơ các tuần vòng đều ở ngươi trong một ý nghĩ. Tiếng nói rơi xuống đất, tiên đế nhìn về phía thiên cơ lão nhân, ánh mắt đột nhiên bắn ra nồng nặc sát ý, sát ý ba phủ như cuồn phong trào. Trong ngay mắt Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đột ngột sinh ra, vô tận khí tức sơ xác, ở bên trong trời đất cấp tốc lan tràn. Thiên Cơ các đệ tử trong nháy mắt phản phất bị núi lớn ngăn chặn giống như vậy, khắp toàn thân không chỗ không lại áp bức. Từng cái từng cái tế lên nội lực chống lại, Thiên Cơ trận pháp cũng nhất thời tuôn ra ra vô tận ánh sáng. Thiên Cơ lão nhân yên lặng thu hồi kinh sợ, trên mặt nhưng mang theo thần bí mỉm cười. Yên lặng lắc lắc đầu, chậm rãi lại một lần nữa ở pháp trong trận ngồi xuống. Trên bầu trời tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, kinh thiên sát ý phun ra mà ra, phản phất một mũi tên nhọn mạnh mẽ hướng về Thiên Cơ lão nhân mà tới. Người không sợ chết, các đời thiên cơ lão nhân có ai sợ chết thiên cơ lão nhân nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại ngươi nếu biết ta đã thăm dò đến thiên cơ tất nhiên cũng nghĩ đến phương pháp này tất nhiên cũng sẽ nên đón thiên phạt mà thiên đế ngươi vừa lúc thì xuất hiện ngươi cũng không có nghĩ tới cái gì sao thiên cơ lão nhân phảng phất một cái búa tạ mạnh mẽ gõ thiên đế trái tim trong ngay mắt thiên đế con mắt trong dây lắt trận lên tròn trịa mà ngồi ngay ngắn ở thiên cơ pháp trong trận thiên cơ lão nhân trên mặt lại là lộ ra cao thâm khó dò mỉ cười ngươi tự cho là đã nhảy ra thiên đạo có thể ở thiên đạo ở ngoài tiêu dao muốn làm gì thì làm nhưng ngươi đến nhưng cũng vừa vặn chứng minh ngươi như trước ở thiên đạo tính toán bên trong ta lấy phàm nhân thân thể thăm dò cổ kim tương lai chặn được thiên cơ quá nhiều tiết lộ thiên cơ cũng quá nhiều thiên đạo không thể chứa ta thiên địa càng không thể tha cho ta đây là thiên phạt ta không thể tránh khỏi thiên phạt đã giáng lâm ngươi chính là cái này cầm đau giả tiên đế thiên đạo nếu có thể đưa ngươi đến chấp hành thiên phạt tự nhiên cũng có thể đưa ngươi đưa tới đoạn đầu đài thiên cơ cắt một kiếp quả thật mệnh trời tương lai ngươi một kiếp lẽ nào cũng không phải mệnh trời ngươi định không bằng trời định ngươi vẫn là buông tay đi thôi lắm, Phản phất bị đâm đau lớn tâm sự giống như vậy, tiên đế cũng không còn cách nào duy trì hình tượng chửi ngầm lên. cái gì mệnh trời, cái gì thiên toán, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, ta chỉ tán đồng, ta vừa là mệnh trời. nói cho ta, định hồn châu ở đâu? đừng tưởng rằng thiên cơ các là con trai của ta sáng lập, ta thì sẽ không đối với thiên cơ các như thế nào. đừng nói con trai của ta đã sớm chết rồi, coi như hắn trả lại sống sót, dám to gan cùng ta đối nghịch cũng là một con đường chết. đã như vậy, tiên đế vẫn là động thủ đi, ngươi nếu là thiên phạt vậy chính là ta thiên cơ các nên có thai nạn này thiên cơ lão nhân cười nhạt đột nhiên pháp quyết bắt, trong mấy mắt thiên cơ trận pháp bỗng nhiên sôi vào lên hết thảy thiên cơ các đệ tử khí thế điên cùng hướng thiên cơ trận pháp tuôn ra mà đến mỗi một cái thiên cơ các đệ tử tinh khí thần đều vào đúng lúc này vô hạn thăng hoa thiên cơ trận pháp trong nháy mắt khuấy động lên vô tận sóng biển ở cụ trận chập trung bên trong một đạo thần hồn bóng mờ chậm rãi bay lên mà này một đạo thần hồn bóng mờ thậm chí so với ninh nguyệt cùng mộ tuyết hợp lực lấy ra thần nữ bóng mờ còn muốn cự lớn mấy lần nay đã không phải thần hồn bóng mờ mà là Thiên Cơ trận pháp lấy ra Thiên Đạo pháp tướng, dù cho muốn chết, Thiên Cơ các cũng không phải mặc người thì cá. Thần hồn bóng mở bay lên, trong nháy mắt che đậy toàn bộ bầu trời. Chương 951, Tân Chính. Một quyền mạnh mẽ giơ lên, đột nhiên, to lớn thần hồn bóng mở trong con ngươi bắn ra rực rỡ ánh vàng. Thần hồn bóng mở, phản phất thiên địa chân thần, nhất quyền trong nháy mắt, đáng sợ thiên địa áp chế phản phất thiên địa hợp nhất. Tiên đế yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn phất đã đặt mình trong vũ trụ thiên ngoại thần hồn bóng mở, khóe miệng hơi làm nổi lên, một tia lạnh lùng quỷ tiếu hiện lên ở miệng. Hai tay điên lặng đối ở phía sau. Trong ánh mắt, bắn ra nồng đậm sắc ý. Một quyền hóa thành thiên ngoại lưu tình, mạnh mẽ hướng về tiên đế ban kích mà đến, cấp tốc quyền cường, cùng bầu trời ma sát đống nhiên giấy lên thao thao hòa diễm. Ở tiên đế trước, Phản phất mặt trời rơi dụng cửu tiêu, cực nóng hòa đoàn, bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Đối mặt hỏa đoàn cấp tốc kéo tới, tiên đế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một thoáng. Phản phất thiên địa hóa thân thần hồn bóng mở ở trong mắt tiên đế vẹn vẹn chỉ là một chữ cười. Quả cầu lửa Phản phất đã đem tiên đế nuốt hết, thiên cơ các đệ tử dồn dập lộ ra nụ cười vui mừng. Thế nhưng sắc mặt của thiên cơ lão nhân nhưng càng ngày càng lóng chậm. tuy rằng thiên cơ lão nhân đối với mượn thiên cơ trận pháp mời tới thiên đạo chân thân rất là tự tin, thế nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, tiên đế đã sớm chặt đứt sinh tử thành tiểu thiên đạo cảnh giới, đạt đến thiên đạo cảnh giới đã có thể cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau. mời tới thiên đạo chân thân, trên thực tế ở tiên đế trước mặt cũng không tính là gì ghê gớm tồn tại. mãi đến tận chạy trồn hỏa diễm sắp đốt tới tiên đế lông mi, tiên đế mới chậm rãi nhấc vươn tay ra một ngón tay, ngón tay xuất hiện trong mấy mắt, thiên địa trong nháy mắt hình ảnh nát quãng, vô tận màu vàng thay thế được toàn bộ thiên địa. ở trong nháy mắt đó, trong bức tranh duy nhất năng động vẹn vẹn là tiên đến ngón tay, ngón tay chậm rãi theo trên quả cầu lửa, phảng phất một khối hàn băng rơi xuống nóng bỏng trong chảo dầu. vô tận xương mù dày trong nháy mắt nổ tung tràn ngập ra, đang tràn ngập đuổi mù bên trong, bầu trời trong nháy mắt sản sinh vặn vẹo. đang vặn vẹo trung ương, một cái hố đen xuất hiện khắp nơi tiên đến ngón tay đầu ngón tay. trong nháy mắt, vô cùng không gian sóng gợn dập dờn mở ra, phảng phất tầng tầng lớp lớp liễm ly bao phủ bầu trời. ở hết thảy thiên cơ các đệ tử ngạc nhiên bên trong, thiên đạo chân thân chậm rãi vặn vẹo chậm rãi nát, chậm rãi, không đảo ngược chuyển hóa thành thiên địa vỡ. mà từ đầu đến cuối. Tiên đế vẹn vẹn là duỗi ra một ngón tay, một ngón tay, liền phá diệt Thiên đạo giá Lâm. Vô Thiên Cơ trận pháp đột nhiên phản phất chịu đến trọng thương bình thường nổ tung, vô số tỉ mị phù văn, phản phất bị nổ tung bắn lên cắt đá bình thường trùng tới bầu trời. Hết thảy Thiên Cơ các đệ tử bao quát Thiên Cơ lão nhân, đều không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi rủ rủ xuống. Tiên đế yên lặng tối đầu, trong ánh mắt lóe qua một tia nồng đậm tiết hận, không nghĩ tới các ngươi. Dĩ nhiên như vậy u mê không tỉnh, cũng được cũng được, nếu là mệnh trời, ta cũng không thể làm gì, các ngươi đi thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, tiên đế chậm rãi duỗi ra một ngón tay cũng không có kình lực xuất hiện, cũng không có dập dờn lên một tia sóng linh lực. Thế nhưng, trong nháy mắt này trong lúc đó, Phiêu Miểu Phong lại đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Thiên Cơ lão nhân gian nan ngẩng đầu lên, nhìn đã triệt để bị trở thành phế tích thiên cơ trận pháp, trên mặt lộ ra không biết là giải thoát vẫn là đau thương vẻ mặt. Lại một lần nữa ức chế không được lồng ngực bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, thời gian là chi hình ảnh ngắt quãng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sừng sững ở Kinh Châu vô số năm phiếu miểu phong, ầm ầm đổ nát. Vô số đá vụn từ bầu trời rơi rụ, toàn bộ phiếu miểu phòng đều vỡ thành từng mảng từng mảng sa hạt đáng sợ động tĩnh thức tỉnh thiên địa hết thể kinh châu người đều tỏ rõ vẻ sợ hãi quay đầu lại nhìn phiếu miệu phong bầu trời phiếu miệu phong đổ nát vô tận bụi mù xông lên trên không phản phất vượt sâu đen kịt ô vân bao phủ thiên địa kinh thành mặc vô ngân quốc tàng đã hoàn thành mặc thiên ngai đăng cơ chính thức bắt đầu rồi hắn thời đại mà các đời đế hoàng sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất chính là thành lập lớp của mình ấy thi ân với văn võ nhân đức khắp thiên hạ đây là bất biến quy luật lần thứ nhất đại lên triều mặc thiên ngai có vẻ hơi căng thẳng mà khi hắn nhìn thấy văn võ đại thần hàng trước nhất bình yên mà ngồi lòng suốt sáng nhưng dần dần thả xuống. Linh Nguyệt hiện tại là Định Quốc Thân Vương, cái này vương tước trên thực tế cũng là Á Quân Tước vị. Từ Đại Chu triều thể chế trên để tính, cái này vương tước địa vị là cùng Thiên Tử sánh vai cùng nhau. Khác biệt duy nhất ở chỗ Hoàng đế vì là chính thống, mà Định Quốc Thân Vương là phụ thống. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ở Mạc Thiên ngay đấy lòng Linh Nguyệt chính là một cái chống trời ngọc trụ, phảng phất bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Linh Nguyệt toa chấn, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Linh Nguyệt từng bước một đi tới, sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bất luận thiên địa trở nên biết bao dung chuyện. Ninh Nguyệt ra tay luôn có thể thành công hiệu. Mà cái này ý thức, ở huyết thần giáo bị Ninh Nguyệt trấn áp sau khi càng thêm thâm căn cố đế, mười ngàn hồ lỗ xâm nhập trung nguyên như vào chỗ không người, cả chiều quần thần đều bó tay toàn tập. Thế nhưng ở Ninh Nguyệt trước mặt, bọn họ lại bị vô tình trấn áp. Tuy rằng trong đó có rất nhiều nhân tố, nhưng Mạc Thiên Ngai, nhưng theo bản năng quên, hắn chỉ nhìn thấy sự thực, chỉ nhìn thấy kết cục. Bởi vì đáy lòng bất an cùng bàng hoàng, thúc đẩy Mạc Thiên Ngai bức thiết muốn tìm được một cái tâm linh an ủi. Mà Ninh Nguyệt chính là hắn tâm linh to lớn nhất an ủi. Mạc Thiên Ngai lúc trước chính là giang quốc thái tử Xử lý quốc gia chính sự cũng không phải sơ ca. Với bắt đầu có chút sốt sáng sau khi, dần dần cũng biến thành ung dung không đội liền khinh giá quen thuộc lên. Mà lần thứ nhất lên triều, Mạc Thiên Nhai cũng đối với Đại Chu Hoàng triều an bài chiến lược tiến hành điều chỉnh. Trước mặt Vô Ngân đem quốc gia sức mạnh đều áp xúc ở quốc nội, lấy dùng tới đối phó giang hồ võ lâm. Nhưng hiện tại, chân chính uy hiếp đến từ chính thảo nguyên đến từ chính tiên cung. Đặc biệt là nửa tháng trước, phát sinh 10000 hồ lỗ tiến quân thần tốc sau khi, Mạc Thiên Nhai càng là rút kinh nghiệm xương máu dự định đem Đại Chu 8 phần 10 quân đội đều thu xếp ở phương Bắc đường biên giới trên. Càng là tận hết sức lực bắt dưới bạc dự định trùng kiến từ Lương Châu đến Ly Châu, từ Huyền Châu đến Kinh Châu cửa ải. Cần phải bảo đảm, này hai đạo phòng tuyến bên trong, mỗi một cái cửa ải đều là tường đồng vết sắt. Sai tiên như nước đã không đủ để hình dung Mạc Thiên nhai tác phẩm, quả thực là dùng tiền như tuyết lở. Đại Chu hoàng triều 10 năm qua tu sinh dưỡng tức tăng vọt lên tiền tài, phản phất chuốt xuống bình thường tung đi ra ngoài. Hộ bộ thượng thư sắc mặt đã sớm vặn vẹo thành bánh bao thịt. Mạc Tiên mỗi truyền đạt một cái mệnh lệnh, trái tim của hắn liền một trận thu đau. Mà đến hiện tại, sát mặt của hắn cũng đã triệt để hình ảnh ngắt quáng phảng phất vĩnh viễn đã biến thành khổ qua mặt. đổi làm tình huống của hắn dưới, Mặc Thiên Ngai dám như thế dùng tiền sớm đã bị cả Triều Văn Võ phản đối. nhưng ngày hôm nay, cả Triều Văn Võ thậm chí ngay cả một cái phản đối tiếng cũng không có. cũng không phải Mạc Thiên Ngai ngày hôm nay lần thứ nhất Lâm Triều phải cho hắn mặt mũi, mà là không chỉ Mạc Thiên Ngai sợ, cả Triều Văn Võ càng sợ. tránh tiền, chính là muốn tìm. bằng không nếu như Đại Chu Hoàng triều vong, nhưng tiền trả lại không xài hết không phải Thiên Đại tội lỗi. chỉ cần tiền tiêu thích hợp, chính là nhiều hơn nữa cũng không thể đau lòng vì lẽ đó từng cái từng cái văn võ bá quan lén lút liếc nhìn hộ bộ thượng thư sắc mặt cuối cùng vẫn là hỗ trợ giải một thoáng vi trong ngày thường hộ bộ thượng thư như vậy tử chủ muốn từ trong miệng hắn thảo ít tiền cùng giết cả nhà của hắn tự bây giờ có thể nhìn thấy hộ bộ thượng thư như vậy bị trà đạp vẻ mặt văn võ bá quan mỗi một người đều không tên dâng lên một trận sảng khoái nguyên bản mạc thiên ngay còn muốn vườn không nhà chống đem huyền châu lương châu lương châu bách tính di chuyển nhưng lần này nhưng là chịu đến văn võ đại thần phản đối lương châu huyền châu nhân khẩu không ít đặc biệt là trước mấy năm mậu dịch ổn định rất nhiều thương gia đều ở nơi đó an cư lạc nghiệp Một khi bên trong thiên, không nói gây nên dung chuyển tính thế nào, chính là làm sao thu xếp đều là vấn đề lớn. Ở định hiếu chiến thắng sau khi, Mạc Thiên ngay liền đem cụ thể công việc làm sao thao tác giao cho nội các, coi như thân là đế hoàng, cũng không thể nào làm được chú đáo, nhiệm vụ cụ thể phân công, cho ai chứng thực, những thứ này đều là cần nội các liệt ra chi tiết kế hoạch. Linh Nguyệt vẫn yên tĩnh ngồi ở đường dưới, từ đầu đến cuối không nói một lời. Lần này lên triều, tác dụng của hắn chính là trấn quốc thần thú, chính là kinh sợ một thoáng đại thần cái khác kế vật. Bất quá bây giờ nhìn lại, Tựa hồ cũng không có cái nào mắt không mở bắt nạt Mạc Thiên Ngai Tân Hoàng đang cơ giao độc hắn. Tại chiều sẽ sắp kết thúc thời điểm, Mạc Thiên Ngai ánh mắt đột nhiên rơi vào ninh Nguyệt trên người. "Anh em họ, đang suy nghĩ gì đấy?" Một câu nói này vừa ra, vừa mới thật vất vả duy trì trụ kiểu ngũ trí tôn, đế hoàng uy nghiêm trong nháy mắt đổ nát. Ninh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mạc Thiên Ngai tỏ rõ vẻ hỏi dò ánh mắt tiên lặng lắc lắc đầu. Trầm Dái đứng dậy đến Mạc Vô ngân ăn dưới, "Không cái gì, hoàng thượng gọi vi thần là có cái gì thật không? Chậm đang hỏi ngươi, có nhu cầu gì bổ sung?" Hoàng thượng chính là thiết tử. Tự nhiên do hoàng thượng một lời quyết đoán ta nghe một chút là tốt rồi. Linh Nguyệt trên mặt hơi run run, thoáng qua đúng quy đúng củ đáp. Hiện tại đại chu thế Cuộc, đã sớm siêu thoát rồi triều đình cùng người bình thường có thể can dự phạm chủ. Nói khó nghe điểm, mặt Thiên Nhai bố trí những này cũng không có cái gì chứng dụng. Nếu như vẫn là lúc trước huyết thần, hay là dùng đồng dạng biện pháp trở lại như vậy một lần, coi như dựa theo Mạc Thiên Nhai ý tưởng tất cả bố trí kỹ càng như trước là huân công. Nhưng Linh Nguyệt cũng không thể lạnh lẽo Thiên Nhai hứng thú, dù sao có, dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu như Linh Nguyệt có thể đạt được thắng lợi sau cùng. Nếu như có thể đổi lấy thiên hạ bình tĩnh, như vậy Mạc Thiên Ngai như vậy bố cục đối với tương lai cũng là chỗ tốt nhiều, nếu như linh nguyệt cuối cùng thất bại, như vậy Mạc Thiên Ngai coi như ở hao tổn tâm cơ cũng là hoàn công. Mặc dù đối với trước mắt không có tác dụng, nhưng cũng là một ít ta lui đi. Bằng không nếu như không hề làm gì, phòng trường Mạc Thiên Ngai sẽ càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Anh em họ a, ngươi hiện tại là định quốc thân vương, chấm cùng ngươi cộng trị thiên hạ. Chấm nói xong, ngươi có phải là cũng nên nhắc nhắc ý kiến. Mạc thiên Ngai rất không có hình tượng nói rằng, linh nguyệt liên tục mắt trợn trắng. Nơi này là đại lên Triều A, ngươi tại sao có thể liền một điểm uy nghi cũng không có chứ? Bất quá đối với Ninh Nguyệt, Mạc Thiên Nhai không có uy nghi cũng không sẽ khiến cho cả Triều Văn Võ không vui. Ở cả Triều Văn Võ trong mắt, Ninh Nguyệt đã sớm siêu thoát rồi bọn họ vị diện, với bọn hắn căn bản là không phải một thế giới. Ninh Nguyệt chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một tia hào hiệp nụ cười, ngươi xử lý cũng không tệ, không có nhu cầu gì bổ sung. Không qua trước chúng ta còn có tiên hoàng thương nghị sự, ngươi cũng nên lấy sạch sửa sang một chút đến. Sáng lập một bộ cao hơn đại chu luật pháp luật pháp. Coi đây là thẻ đánh bạc thủ tín giang hồ võ lâm. Nhất định phải làm đến bất thiên bất ỷ, giữ gìn thiên đạo công lý công biết. Ta có loại dự cảm, vật này một khi làm được, nói không chừng công đức vô lượng. Như Kim Thiên Điệu đại biến đang ở trước mắt, phúc họa khó liệu. Thằng nếu chúng ta thật sự mệnh trời quy vượt qua kiếp nạn này, thiên điệu đem nên đón tân sinh. Nay không luật pháp, chính là ta đại chu hoàng triều kéo dài ngàn năm căn cơ, thiết không thể bất cẩn. Hoàng thượng. Chương 952, biên cương nguy cơ. Đột nhiên, ở cung đình mặt bên một tên tiểu thái giám hồn bay phách lạc lao ra. Ngay về chấp lễ thái giám thấp giọng lẩm bẩm một câu, mà trong nháy mắt, chấp lễ thái giám thay đổi sắc mặt kêu Mạc Thiên Nhai một câu đem nguyên bản vẫn tính ung dung vui vẻ bầu không khí đẩy lên căng thẳng bên dưới. Có thể đảm nhiệm chấp lễ thái giám, nhất định phải nắm giữ cực cao trong lòng tố chất, thậm chí muốn so với hoàng đế, còn muốn có thể nơi biến không sợ hại ung dung công độ. Nếu như không phải sự tình trọng đại, chấp lễ thái giám cũng tuyệt đối không thể lộ ra loại này kinh hoàng căng thẳng vẻ mặt, càng sẽ không thất lễ lớn tiếng gọi ra. Văn võ bá quan trong nháy mắt lộ ra căng thẳng nghi hoặc biểu hiện, mà chấp lễ thái giám cũng không do dự, vội vã chạy đến Mạc Thiên Nhai bên người. Quay về Mạc Thiên Ngai nhai hai khẽ cắn vài câu. Trong nháy mắt, Mạc Thiên Ngai sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, càng là sợ hãi nhảy lên, cái gì? Phiếu miểu phong sụp. Một câu nói, phảng phất chấn động tới kinh thiên sóng biển. Phiếu miểu phong sụp. Phiếu miểu phong là cái gì? Đây là thiên cơ các tông môn vị trí, liền phiếu miểu phong đều sụp, cái kia thiên cơ cắt trả lại có ở hay không? Linh Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên lông trầm, hoàng thượng đừng nóng đổi, ta này liền đi điều tra. Hay, hay, được. Anh em họ, nhờ cả cho ngươi. Thiên cơ các không thể so cái khác bọn họ tham dò thiên cơ chắc toán mệnh trời, đại chu hoàng triều có rất nhiều lúc còn muốn dựa vào thiên cơ cát. ngươi mau chóng điều tra xuống tới đấy xảy ra chuyện gì, thiên cơ cát có hay không bình yên vô sự. Báo chính vào lúc này, cung đình ở ngoài đột nhiên lại một lần nữa truyền đến một tiếng cấp báo, mà cái này, cả triều văn võ tâm trong nháy mắt rơi vào đến vô tận trong vực sâu. ngày hôm nay là tân hoàng đăng cơ cái thứ nhất lên triều, nhưng lên triều trả lại không kết thúc, liền ngay cả liền đại biến chuyển đến, này tựa hồ cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu à? sưng sững mấy ngàn năm phiếu miệu phong sụp, điều này cũng có lẽ là thiên đạo báo động trước mà hiện tại, bên ngoài cấp báo không phải là cùng triều đình can hệ không lớn dị tượng, có thể thẳng đến cung đình đưa vào cản khôn điện cấp báo, không có chỗ nào mà không phải là quân tình khẩn cấp. Đúng như dự đoán, một tên phong Trần Phốc Phốc cấm quân tướng sĩ nhanh chân vọt vào triều đình, thẳng tấp ở Mạc Thiên ngay trước mặt ngã quỵ ở mặt đất, khởi bẩm hoàng thượng, Lương Châu biên quan quân tình khẩn cấp. Lương Châu ngoài thành, đột nhiên hiện ra một đám không rõ lai lịch quái vật khấu quan. Bọn họ không sợ cung nỏ, cũng không sợ dao kiếm, phản phất giết không chết. Tuy rằng không có kết bè kết lũ công thành, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, mặt sau còn có kết bè kết lũ tới gần. Công thành sợ là chuyện sớm hay muộn. Cái gì? Lẽ nào là huyết nô? Linh Nguyệt nghe, nhất thời liên tưởng đến huyết nô, không sợ cung nỏ, cũng không sợ đao kiếm, cũng chỉ có huyết thần giáo huyết nô tại là loại kia giết không chết quái vật. Bẩm đại nhân, bọn họ cùng huyết nô cũng bất tận tương đồng. Huyết nô tất lại còn có người dạng, thế nhưng bầy quái vật này, nhưng cùng người dạng cách nhau rất xa. Bọn họ liền phản phất là trong địa ngục ma quỷ giống như vậy, tứ chi cất bước, khuôn mặt dữ tợn, bằng như là dã thú. Cấm quân tướng Linh nói, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, có thể bầy quái vật này hình tượng, cũng thực tại đem hắn giận mình. Hoàng thượng, Linh Nguyệt quay về Mạc Thiên Nhai ôm quyền, việc cấp bách chỉ sợ là biên cảnh nguy hiểm, thiên cơ các việc, kính xin hoàng thượng mệnh ra các cự hiệp đi vào điều tra. Ta lập tức mang theo Mộ Tuyết đi tới Lương Châu biên cảnh tòa chấn. Tăng tướng quốc, tư Mã Nguyên Soái, như không ra ta chi dự liệu, đại chiến sắp lần thứ hai khai hỏa, lập tức triệu tập đại chu tất cả vật liệu chiến bị tiến hành bắc địa tiếp viện, này chính là một hồi quốc chiến kính xin hai vị chớ xem thường. Vương gia mà lại đi, chúng ta hiểu được. Tăng tướng quốc một mặt chỉnh trọng đáp, tiếng nói rơi xuống đất, Linh Nguyệt bóng người đã triệt để biến mất ở Càn Khôn điện bên trong. Ninh Nguyệt cấp thiết như vậy muốn đi Lương Châu cũng không phải đan chỉ bởi vì huyết nô đột nhiên bạo phát, chân chính để Ninh Nguyệt lo lắng vẫn là thực Dược. Thực Dược hai ngày trước trả lại tin nói Thảo Nguyên Thế Quốc đã ổn định, Khả Đa Vương đã một lần nữa trở lại Thảo Nguyên ổn định Thảo Nguyên Thế quốc. Hơn nữa huyết thần giáo dư Nghiệt cũng đã bị nàng vây quét gần đủ rồi, thậm chí sau ba tháng trả lại có thể trùng mới mở ra Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên mộ dịch. Thế nhưng không biết làm sao, làm sao trong chớp mắt lại thay đổi bất ngờ lên. Thực Dược như trước liền tin tức đều chưa kịp truyền quay lại, Linh Nguyệt duy nhất có thể xác định chính là Thuật Dược hiện tại cũng không có chuyện gì nhân vì chính mình tự mình làm Thuật Dược gieo xuống Thần Quỷ Phong cấm không có gì động. Thế nhưng, coi như như vậy Ninh Nguyệt đáy lòng, như trước bị nồng đậm hối hận nuốt trừng. Biết sớm như vậy, lúc trước hẳn là cường lực mời Thuật Dược cùng mình đồng thời trở lại kinh thành, Thảo Nguyên cũng đã như vậy, nơi nào còn có thể cứu cần phải? Không phải Ninh Nguyệt tích kỷ, mà là trải qua huyết thần lần này dàn vạn, Thảo Nguyên rất có thể rất không tới. Nhân khẩu kịch liệt giảm thiểu đến trước một phần năm, nguyên bản còn có mấy chục triệu nhân khẩu, hiện tại cũng là còn lại mấy triệu. Chỉ cần trở lại một hai lần thiên thai nhân hoạ, trên đời sẽ không có Thảo Nguyên hổ lỗi chủng tộc này trở lại Ninh phủ, Ninh Nguyệt cũng không có giải thích bao nhiêu, trực tiếp mang theo Thiên Mộ Tuyết chạy tới Lương Châu. Từ kinh thành đến Lương Châu, Ninh Nguyệt chỉ dùng một ngày thời gian, sáng sớm xuất phát, đến hoàng hôn người đã xuất hiện ở Lương Châu biên cảnh trong thành. Hiện tại đóng giữ Lương Châu biên cảnh chính là quân bộ thượng tướng Đoạn Kỳ Phong, Đoạn Kỳ Phong ở quân bộ đã từng cùng Lý Kỳ Phong nội danh, hai người lại đồng thời tên Kỳ Phong, vì lẽ đó cũng bị quân bộ ca tụng là hai vú. 7 năm trước, Lý Kỳ Phong chết trận Huyền Châu, này không chỉ là đại chu triều đỉnh tổn thất to lớn, ở trong cấm quân bộ cũng là khó có thể quên lãng đau sót. Mà trong đó Càng là lấy Đoạn Kỳ Phong càng thêm cực kỳ bi thương. Thậm chí khi Lý Kỳ Phong thi thể bị vận trở lại kinh thành thời gian, Đoạn Kỳ Phong khóc mấy độ bất tỉnh đi. Mà muốn nói đối với Thảo Nguyên Hồ Lô cửu hận, Đoạn Kỳ Phong ở toàn bộ quân bộ bên trong cũng là có tên tuổi. Ở đây chiến sau khi không lâu, Đoạn Kỳ Phong nhiều lần chờ lệnh muốn chấn thủ biên cảnh, nhưng ai cũng biết, hắn cái này chờ lệnh chính là hướng về phía Thảo Nguyên Hồ Lô đi. Nếu không là Huyền Châu biên cảnh có vượng hoàng quân tọa trấn, Đoạn Kỳ Phong càng hy vọng có thể trấn thủ Huyền Châu. Bởi vì đoạn thời gian đó, Đại Chu hoàng triều cùng Thảo Nguyên Hồ Lô đang đứng ở quan hệ tuần trang mật kỳ vì lẽ đó đoạn kỳ phong chờ lệnh một lần lại một lần bị bắt bỏ nhưng đoạn kỳ phong cũng không hề từ bỏ như trước một lần lại một lần chờ lệnh mãi đến tận một tháng trước thảo nguyên hồ lỗ tiến quân thần tốc lương châu quân coi giữ hầu như toàn quân bị diệt dưới tình huống như vậy đoạn kỳ phong tìm đúng cơ hội như triều đình chờ lệnh mà lần này tư mã kính minh mới đáp ứng rồi đoạn kỳ phong yêu cầu đoạn kỳ phong mang theo lòng tràn đầy kiêu hận đi tới lương châu nhưng hắn cũng không có bị kiêu hận làm choáng váng đầu góc đi tới lương châu sau khi lập tức phát động dân phu trùng kiến công sự ở mạc vô ngân tấn thiên Tân Hoàng Đăng Vị này ngắn ngắn hơn nửa tháng bên trong, đoạn kỳ phong dĩ nhiên như kỳ tích trùng kiến Lương Châu phòng ngự hệ thống, cấm quân hai vũ cũng xác thực danh bất hư truyền. Sở dĩ trước cũng không danh tiếng, thật sự là lớn chu mấy cái ngọc trụ thượng tướng quá mức chói mắt. Khi cái cuối cùng sống Lương Chi trụ công tử Vũ Tuấn Quốc sau khi quân bộ hậu bối bên trong đột nhiên hiện lên không ít thanh niên tuấn kiệt. Linh Nguyệt đến đánh Lương Châu, nhìn thấy xác thực là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Hai người đến, trong nháy mắt gây nên cấm quân chú ý, không có thông báo, không có dẫn dắt, dĩ nhiên thần bí xuất hiện ở biên cảnh phòng ngự tuyến đầu tiên. Này không thể nghi ngờ là đối với đại chu cấm quân khiêu khích. Vừa hiện ra thân hình, bốn phương tám hướng cấm quân liền chen chúc mà tới đem Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết vây vào giữa. Các ngươi là người nào? Nếu không là Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết phong thái quá mức kinh người, cấm quân có thể đã sớm tỉnh lược này một tiếng chất vấn. Mà bởi vì Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết một thân hào hoa phú quý, vì lẽ đó cấm quân cũng không có tùy tiện triển khai công kích. Nếu như con mắt của các ngươi không có mù, lẽ ra có thể nhận ra bản vương trên người cổn Long bảo, cũng có thể có thể nhận ra bản vương đỉnh đầu tự kim quan. sắc mặt âm trầm lên, chính mình từ triều đỉnh trực tiếp tới rồi Lương châu trên người triều phục cũng không có thay đổi thế nhưng Ninh nguyệt nhưng đã quên một chuyện bọn họ chỉ là một đám quân bộ tầng dưới chót quân tốt nói thật sự ngoại trừ trên người mặc long bào ở ngoài phòng trừng cái khác triều phục bọn họ cũng căn bản không nhận ra hơn nữa định quốc thân vương vương tước đã nhàn rỗi hơn 300 năm Ninh nguyệt này một thân trang bị ở thất phẩm huyện lệnh trước mặt dễ sử dụng ở một đám quân tốt trước mặt liền thật sự không dễ xài tránh ra làm gì chứ một thân quát tầm âm thanh từ phía sau Từng tầng lớp lớp cấm quân tướng sĩ tan ra, một cái để trần trên người tráng hán bước bắt tự bộ chậm rãi đi tới, nhìn thấy Ninh Nguyệt trang phụ, lập tức thay đổi sắc mặt. Vương gia. Xin hỏi vương gia nhưng là Định Quốc thân vương điện hạ. Người đến nhanh chân đi tới Ninh Nguyệt trước mặt không người hỏi, tuy rằng chưa từng thấy Ninh Nguyệt, nhưng cổn long bảo nhưng là vương gia độc nhất trang phục. Vừa nãy ngông cuồng tự đại vương ba khí, cũng trong nháy mắt bị thu hồi. Không sai, ngươi chính là Lương Châu tổng quân đoạn Kỳ Phong. Ninh Nguyệt hơi nghiêng người sang, ánh mắt trên dưới đánh giá trước mắt này khắp toàn thân phảng phất thiết đúc bình thường nam nhân. Nam nhân tu vi tuy rằng ở Ninh Nguyệt trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng cả người khí huyết nhưng cực kỳ dồi dào, phảng phất là một đóa đốt tan thủy, khắp toàn thân đều tỏa ra bức người nhiệt lượng. Không phải, mặt tướng chính là Lương Châu trấn thủ quân tham tướng Hạ Mặc, chúng ta tổng quân tướng quân ở mặt trước, ta này liền đi thông báo. Hạ Mặc ôn quyền túi đầu không người trả lời. Không cần, dẫn ta đi gặp hắn. Theo Hạ Mặc, Ninh Nguyệt đi tới Lương Châu Bắc Môn trên thành tường, mà tường thành địa phương, đang có có vô số đệ trần trên người quân nhân chính đang gánh bao cát vận chuyển tảng đá. Từng cái từng cái mồ hôi đầm địa hào thanh dung trời. Xa xa nhìn tới, liên phảng phất một cái khổng lồ con kiến đế quốc chính đang xây dựng bọn họ tổ kiến xuyên qua lít nha lít nhít đám người Ninh nguyệt đi tới tường thành một góc một cái để trần trên người trung niên tráng hán chính đang ra sức vung vẩy chủy sắt đóng cọc không cần hạ mặc báo cho Ninh nguyệt liền một chút nhận ra trước mắt cái này cả người đều khảm nạm bắp thịt nam nhân chính là đoạn kỳ phong không nói cái khác đoạn kỳ phong khắp toàn thân dập dờn tiên tiên khí thế đủ để chứng minh hơn nữa đoạn kỳ phong không chỉ là nội gia cao thủ hơn nữa một thân khổ luyện võ công cũng là đằng phong tạo cực linh nguyệt thỏa mãn gật gật đầu luyện công phu luyện đến hậu thiên đỉnh cao Ninh Nguyệt vào Nam ra bắt nhiều năm như vậy, trừ mình ra ở ngoài cũng là trước mắt Đoạn kỳ Phong. tướng quân, Định Quốc Thân Vương đến rồi. Hạ Mặc đi tới Đoạn kỳ Phong bên người thấp giọng nói rằng, vừa vung dưới cây búa, ở khoảng cách cọc đầu một tấc chỗ, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng, nhất động nhất tính, phản phất bị ấn xuống thời gian tạm dừng. Mà có thể làm được loại này thu thả như thường, coi như Ninh Nguyệt có như thế kinh thiên tu vi, trong mắt nhất thời bắn ra một tia kinh diễm, có thể làm cho Ninh Nguyệt kinh diễm võ công, cũng không phải là nhất định cần muốn kinh thế hai tụ tu vi, coi như cấp thấp võ công chỉ cần có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh cũng có thể thể hiện ra tài năng như thần trong nháy mắt. Chương 953, quái vật. Định quốc thân vương. Nhanh, mau mau dẫn đường. Đoạn Kỳ Phong nghe xong, trong nháy mắt bỏ lại chủy sắt lớn vội vàng nói: "Không cần, ta đã đến rồi." Linh Nguyệt Âm thanh phảng phất thanh như gió bay vào Đoạn Kỳ Phong trong tai. Theo âm thanh chúc lại, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết siêu phàm thoát tục tư thái xuất hiện ở trong mắt Đoạn Kỳ Phong. Nhưng lệnh Đoạn Kỳ Phong nghi hoặc sự, mãi đến tận Linh Nguyệt mở miệng, hắn mới ý thức tới Linh Nguyệt đi tới, mà trước Hắn thậm chí không có cảm giác đến Ninh Nguyệt Trạm Địa Phương có mấy may dị thường. Như Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết như vậy phong hoa tuyệt đại giáng dấp, bất luận trạm ở nơi nào đều có thể trở thành là thế trong mắt người tiêu điểm. Thế nhưng chu vi vãng lai nhiều người như vậy, đều phảng phất đã biến thành người mù bình thường đối với Ninh Nguyệt hai người làm như không thấy. Hơn nữa trước, nếu không là Ninh Nguyệt cố ý hiển lộ thân hình, Cấm Quân cũng không thể phát hiện Ninh Nguyệt cái này thần bí khách tới thần không biết quỷ không hay đi tới quân doanh yếu địa. Trong mắt Nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, Đoạn Kỳ Phong tùy ý vỗ tay một cái, vương gia đại giá quang lâm, mặt tướng không có từ xa tiếp đón. Vương gia, xin mời đi theo ta." Theo Đoạn Kỳ Phong, Ninh Nguyệt khẽ to mày. Tuy rằng Đoạn Kỳ Phong không có biểu hiện ra dị thường gì, nhưng Ninh Nguyệt vẫn như cũ từ Đoạn Kỳ Phong về thần thái nhận ra được một tia bại xích. Chẳng lẽ mình nơi nào đắc tội rồi hắn? Ninh Nguyệt đấy lòng không khỏi nghĩ đến. Lương Châu tình huống đến cùng thế nào? Ninh Nguyệt theo Đoạn Kỳ Phong nhanh chân đi, trên mặt lại lộ ra một tia không vui. "Vương gia bình tĩnh đừng nóng, rất nhanh sẽ đến rồi." Tiếng nói rơi xuống đất trong chốc lát, Đoạn Kỳ Phong dừng chân lại, "Chúng ta đến rồi. Nơi này là Lương Châu Bắc Môn một chỗ phòng tuyến vị trí." Mà nơi này công sự cũng đã xây dựng hoàn thành. Không có qua lại không dứt dòng người, càng không có rung trời hảo thanh. Thế nhưng không khí nơi này bên trong, nhưng dập dờn một loại khôn kể máu thanh. Mặt trời lặn hoàng hôn, ánh mặt trời vàng chói tung xuống đại địa, nguy nga trên thành tường, phản xạ loang lổ kim quang. Đoạn Kỳ Phong nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên tường thành, vươn ngón tay chỉ vào phương xa, vương ra mời xem. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào Đoạn Kỳ Phong thiết đốc bình thường trên người, đem Đoạn Kỳ Phong làm nổi bật càng thêm uy vũ bất phàm. Nhưng theo Đoạn Kỳ Phong ngón tay, ninh Nguyệt Nhưng nhìn thấy một màn phản phật âm vũ địa ngục cảnh tượng. Ở dưới tường thành, bí mật TT tê tê nằm một bầy quái vật thi thể, bọn họ đã không thể xưng là người, tuy rằng cùng người như thế nắm giữ tứ chi, thế nhưng người bình thường tứ chi tuyệt đối không thể hướng về bọn họ như vậy trường. lại như từng con từng con bốn chân con nện. Mỗi một cái chết đi quái vật đều là thân thủ chia liễu, đoạn chi đầy đất, trước mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, càng là dập dờn này nồng nặc mùi tanh. Coi như Ninh Nguyệt cũng từng từng trải qua chiến tranh tàn khốc, nhưng hình ảnh trước mắt nhưng cũng như trước để Ninh Nguyệt cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Bởi vì trước mắt chiến trường, đã không phải là người cùng người chiến tranh. Lại như là người cùng người ngoài hành tinh dị hình đáng sợ chiến trường. Bảy ngày trước, những quái vật này lần thứ nhất xuất hiện ở lương châu ngoài thành, bọn họ số lượng không nhiều, mà lên động cơ không rõ. Nhưng ta như trước mệnh dưới đáy huynh đệ khởi sướng một lần thăm dò tính tiến công. 500 tên tiên huynh đệ, toàn thân ăn mặc tinh xảo áo giáp huynh đệ xuất chiến. Cái kia bảy quái vật nguyên bản trả lại chỉ là tự do thái độ, nhưng khi các huynh đệ xuất kích sau khi, bọn họ lại như nghe thấy được mùi cá miêu bình thường điên cuồng hướng về các huynh đệ vây giết mà tới. Ta liền đứng ở chỗ này nhìn. Toàn bộ hành trình mắt thấy cái kia 500 huynh đệ là làm sao bị bảy quái vật này phân thực. Các huynh đệ kêu thảm thiết, đến hiện tại đều ở bên thai của ta vần quanh. Cái kia bảy quái vật căn bản giết không chết, bọn họ không sợ cũng nỏ, không sợ binh nào, bất luận các huynh đệ làm sao vung hảm, bọn họ đều sẽ không chết. Vẹn vẹn một phút, 500 tên huynh đệ liền toàn không còn, bọn họ lại như là ở phân thịt giống như vậy, đem ta huynh đệ sẽ thành mảnh vỡ nuốt lấy. Người thầy chiến trường, không có một bộ các huynh đệ thi thể, bởi vì các huynh đệ căn bản sẽ không lưu lại thi thể, chết đi, tất cả đều bị những quái vật kia cho ăn nghe đoạn kỳ phong kể rõ, linh Nguyệt trước mắt phảng phất nhìn thấy cái kia một hồi khốc liệt chiến tranh, 500 cái đại chu cấm quân đang đối mặt này của nan thịt người giết không chết quái vật thời điểm là cỡ nào tuyệt vọng. sau đó thì sao? linh Nguyệt thanh âm trầm thấp vang lên, ánh mắt trong chớp mắt liền băng hàn. ta lập tức sai người hướng về triều đình gửi đi quân báo. thế nhưng, tân hoàng đăng cơ, tiên hoàng tân thiên, ở cái này mấu chốt trên, ta quân báo đã chìm biển lớn. bất quá ta cũng nghĩ đến triều đình trước báo, liên tưởng đến thảo nguyên xuất hiện huyết thần giáo yêu tả. ngày thứ hai buổi chiều, bầy quái vật này xuất hiện lần nữa có thể là nhân là thứ nhất thiên hưởng dụng đến một trận thịnh yến, quái vật muốn so với trước một ngày càng nhiều. lần này ta trước đó ở mặt trước đảo mà là mấy cái hố to, quái vật tới nay lần thứ hai phái ra 500 tướng sĩ ra khỏi thành. những quái vật này từng cái từng cái phản phất giống như bị điên vào tới, hừ hừ hăng, toàn rơi vào trong bấy dập. ta mệnh các tướng sĩ cung tên xạ kích, nhưng bọn họ nhưng hồn nhiên không sợ. hơn nữa những quái vật này tay chân dị thường linh hoạt, một trường thâm hố to, bọn họ dĩ nhiên có thể linh hoạt bỏ lên. tự nhiên ta lệnh cửa thành bên trên vạn pháo cùng văng lên. Nam luân lửa đạn bên dưới, bọn quái vật lúc này mới hiểm. xa xa quái vật trốn về đến thảo nguyên nơi sâu xa, mà chạy xuống trước mắt thi thể. Mấy ngày qua, quái vật mỗi ngày đều sẽ đến, hoặc nhiều hoặc ít, thiếu mấy trăm, nhiều hơn một nghìn. Giao phong mười mấy thứ, ta cũng coi như tìm thấy một ít cửa ngõ. Những quái vật này không sợ cung tên binh đao, thế nhưng bọn họ e ngại hỏa, cũng sợ pháo. Hơn nữa, thân thể của bọn họ dị thường rắn chắc, nhưng chỉ cần chặt bỏ đầu cũng sẽ chết đi. Chỉ có điều, những quái vật này nhưng đang dần dần trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Linh Nguyệt Nghi hoặc quay đầu nhìn Đoạn Kỳ Phong có má, làm sao mà biết? Mới bắt đầu đến quái vật, ngoại trừ tứ chi càng dài, tứ chi địa ở ngoài, cùng người cũng không, cái gì khác biệt. Nhưng sau đó, bọn họ hình dạng phát sinh thay đổi, da dẻ dần dần trở nên xanh tím, cũng dần dần biến sắc càng hậu. Người bây giờ nhìn đến thi thể, là ngày hôm qua lưu lại, ngươi xem những quái vật này, làn da của bọn họ gần như có nửa đoạn hậu. Trước đây chúng ta muốn chém dưới đầu của bọn họ, một đao có thể chém xuống hai cái, nhưng hiện tại, ba, bốn đao mới có thể chặt đứt một cái. Nghe xong Đoạn Kỳ Phong Ninh Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía xa xa quái vật thi thể. Quả nhiên, ở hỗn độn quái vật bên trong, Ninh Nguyệt phát hiện có chút lạ vật dĩ nhiên mọc ra sừng. Ninh Nguyệt có thể kết luận, bây quái vật này chính là Thảo Nguyên Hổ Lỗi chuyển biến mà đến Huyết Nô. Thế nhưng những ngày Huyết Nô, dĩ nhiên đang dần dần biến dị thậm chí ở tiến hóa. Huyết Thần đã chết, bọn họ biến hóa hiển nhiên không thể là Huyết Thần tạo thành, mà có thể làm đến một bước này, Ninh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hiên Viên Cổ Hoàng. Lẽ nào Tiên Đế đem Hiên Viên Cổ Hoàng thả ra? Ninh Nguyệt thay đổi sắc mặt, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Hiên viên cổ hoàng khởi tử hoàng sinh, chính là vì truy tìm lần này tiên duyên. Từ căn nguyên tới nói, hắn cùng tiên đế có thể nói là không chết không thôi. Hiên viên cổ hoàng rơi xuống tiên đế trong tay, tiên đế lại làm sao có khả năng đem hắn thả ra. Thế nhưng, nếu như không phải hiên viên cổ hoàng tác phẩm, hình ảnh trước mắt lại nên giải thích như thế nào. Chỉ cần là bầy quái vật này, điều này cũng không cái gì có thể e ngại. Ta cấm quân pháo cũng không phải ngồi không. Thế nhưng, bầy quái vật này chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là để ta rất là bất an. Hơn nữa ta không dám phái thám báo thâm nhập tra xét quái vật số lượng, vì lẽ đó nghi tới nghĩ lui, vẫn là xin mời tấu triều đỉnh sớm chút chuẩn bị. Hơn nữa ta cho rằng những quái vật này chỉ là trên thảo nguyên giải rắc quân thể, ở thảo nguyên nơi sâu xa nhất định có quy mô thực lực khủng bố càng mạnh hơn quái vật. Đoạn Kỳ Phong không hổ là quân bộ thiên tiêu, mấy ngày ngắn ngủi, dù cho không có sát thực tình báo cũng đem những quái vật này suy tính 89 chín phần 10. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Đoạn Kỳ Phong nhảy xuống thành lầu, vương gia, xin mời đi theo ta. Nghi hoặc theo Đoạn Kỳ Phong lại một lần nữa đi tới quân doanh trong doanh trại bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. nếu như nói trên thành tường khí thế ngất trời, như vậy trong doanh trại nhưng phảng phất tính mịch. mỗi một người chiến sĩ đều tỏ rõ vẻ căng thẳng nghiêm túc, hoặc là lao chủi binh khí của chính mình, hoặc là đầu đầy mồ hôi thao luyện. đem bọn họ dẫn tới. đoạn kỳ phong quay về chạy chậm mà đến tướng sĩ nói rằng, tướng sĩ lại một lần nữa nhanh chân chạy về phía xa. chỉ chốc lát sau, bảy, tám cái cháo miếng vải đèn xe đẩy, bị mười mấy cái tướng sĩ đẩy đi ra. ở Linh nguyệt ánh mắt nghi hoặc bên trong, đoạn kỳ phong chậm rãi đi tới cái thứ nhất xe đẩy, xót lên mặt trên miếng vải đen. Hùng một tiếng đáng sợ tiếng hô vang lên, tựa hồ nhìn thấy ánh mặt trời giống như vậy, trong lồng che quái vật trong nháy mắt liền điên cuồng lên, cùng bạo va chạm cánh tay thô một lùng, theo va chạm, toàn bộ xe đẩy đều ở phát sinh kịch liệt run rẩy. Bảy, tám cái bên trong lồng che, trang dĩ nhiên tất cả đều là như vậy quái vật, bọn họ tứ chi, muốn so với người bình thường đều muốn dài hai lần trở lên, tứ chi địa, phảng phất là từng con từng con con nện. Khuôn mặt dữ tợn, cùng một màu mặt xanh nhênh vàng. Bọn họ vận động phương thức lấy nhảy lên làm chủ, nhảy đánh lực dị thường kinh người. Ninh Nguyệt chậm rãi đi tới lồng sắt bên cạnh, đánh giá những này quần bạo quái vật, những này chính là các ngươi bắt được quái vật. sát thực cùng trước huyết nô có khác nhau rất lớn, không, bọn họ không phải chúng ta bắt được quái vật. Đoạn Kỳ Phong thẳng nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương, bọn họ đã từng đều là huynh đệ của ta. Cái gì? Ninh Nguyệt trợn to hai mắt, trong con ngươi bắn ra khó có thể tin sợ hãi. Không phải Ninh Nguyệt như thế dễ kích động, mà là nếu như Đoạn Kỳ Phong không có ra vào, như vậy này một nhóm huyết nô chố đáng sợ, trả lại vượt xa khỏi Ninh Nguyệt dự tính thậm chí để linh nguyệt nghĩ đến sinh hóa nguy cơ. Đến giờ khắc này, Linh Nguyệt đột nhiên ý thức được, trước cái kia suy đoán cũng không phải không thể, mà là rất có thể. Tiên đế rất có thể đem hiên viên cổ hoàng thả ra, thậm chí rất có thể là tiên đế một tay bày ra tác phẩm. Bởi vì Ninh Khuyết đã từng nói, tiên đế nếu muốn lấy xuống vô lượng thiên bi tiên duyên trái cây, nhất định phải chặt đứt mình và vô lượng thiên bi liên hệ, mà chặt đứt liên hệ biện pháp duy nhất chính là diệt thế. Một kiếp sinh, một kiếp diệt, khi thiên địa sinh linh hủy diệt, đương đại giới một lần nữa rút lui đến hồng hoang hỗn độn thời kỳ. Như vậy vô lượng thiên bi thai ngén vô số năm nỗ lực đem toàn bộ trôi theo dòng nước. Như vậy vô lượng thiên bi này, một vòng xuất thế liền đem sớm kết thúc, mà lại bắt đầu lại từ đầu vòng kế tiếp sáng thế. Ma tiên đế liền triệt để chặt đứt cùng vô lượng thiên bi liên hệ, trở lên một kiếp may mắn còn sống sót thân phận, trợ giúp vô lượng thiên bi lại mở ra đất trời. Mà một kiếp diệt, tất cả ưu khuyết điểm nhân quả trở về hư vô, lần thứ 2 sáng thế, tiên đế đem dựa vào vô lượng công đức thêm vào vô lượng thiên bi thai ngén tiên duyên thành tựu bất hủ tiên đạo. Chương 954, tọa trấn lương châu bọn họ đều là ở cùng quái vật chém giết thời điểm bị quái vật cắn bị thương hoặc là trảo thương huynh đệ, bị các huynh đệ đoạt trở về. Thế nhưng coi như được lại, chúng ta nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một chút biến thành quái vật không thể ra sức. Đoạn Kỳ Phong nói, chậm rãi đi tới cái cuối cùng lồng sắt bên cạnh, dùng sức gỡ bỏ bao phủ miếng vải đen. Bên trong, một cái tay chân dị thường biến trường người, chính ôm đầu gối cuộn mình ở trong lồng. Có thể cảm giác được động tĩnh, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Linh Nguyệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là ra sao mặt, vằn mèo ngu quăng trên rách rách dưới dưới, rất nhiều nơi huyết nhục đã mục nát sinh thư thế nhưng từ huyết nhục nơi sâu xa nhưng mọc ra màu đỏ sậm thì nha hai viên sắc bén hằn răng dị thường đột xuất thật dài tràn ra môi người kia con người đột nhiên hơi động nhìn thấy linh nguyệt phảng phất nhìn thấy người thân viên mắt bên trong nước mắt không ngừng được tí tách hạ xuống quỷ hồ đại nhân ngài đã tới này một tiếng thân thiết thăm hỏi linh nguyệt đã nhiều năm đều chưa từng nghe tới từ khi bị phong vì là lam Điển quận vương sau khi đã rất lâu không nghe thấy có người gọi mình quỷ hồ đại nhân nhìn chăm chú nhìn tới cũng trong nháy mắt từ đối phương giữ tận trên mặt nhìn thấy một tia ngày xưa quen thuộc người là Tiểu Trang, vâng, là ta. Quỷ Hô đại nhân, van cầu ngươi giết ta. Không ngờ biến thành quái vật, ta không muốn trở thành quái vật. Van cầu ngươi hiện tại liền giết ta. Ta nhanh không khống chế được, ta sắp không áp chế được nữa. Linh Nguyệt Ánh mắt càng thêm băng hàn, yên lặng xoay người, có chút phẫn nộ nhìn Đoạn Kỳ Phong. Tại sao không giết hắn? Tại sao phải nhường hắn thống khổ như vậy sống sót? Đoạn Kỳ Phong trầm dại giơ tay lên, chỉ vào như trước ở một trong lồng điên cuồng tiêu gào mấy cái quái vật, bọn họ đều là huynh đệ của ta, ở biến thành quái vật trước. Bọn họ cũng cầu ta giết bọn họ, không phải ta không đành lòng không hạ thủ được, mà là ta các ngươi phải những này xa tọa triều đình người nhìn rõ ràng, quái vật, là làm sao đến. Không phải giết một cái, sẽ thiếu một cái, mà là rất có thể giết càng nhiều, quái vật liền càng nhiều, vô cùng vô tận giết không xong. Này không phải chiến tranh, đây là hạo kiếp. Đoạn kỳ phong tiếng nói rơi xuống đất, tiến lặng nhắm hai mắt lại. Nếu vương gia đã thấy, như vậy là thời điểm kết thúc nổi thống khổ của bọn họ rồi. Đoạn kỳ phong trầm rãi vung vẩy bắt tay cánh tay. Ba cái quân tốt bưng một thùng nước nhanh chóng chạy tới hướng về mấy cái lao tủ khinh đi ngược lại. Đây là cái gì? Dầu hỏa. Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Dầu hỏa gây mũi mùi vị ở khắp mọi nơi rót vào lỗ mũi. Quái vật không sợ đao kiếm, chém giết là rất khó có hiệu quả, chỉ có hỏa tiêu mới có thể triệt để giết chết. Không cần rồi. Linh Nguyệt đôi môi thật mỏng bên trong lạnh lùng phun ra ba chữ. Hơi giơ tay. Đột nhiên một đạo trắng như tuyết kiếm khí quét ngang mà qua. Quái vật rít gào cùng tiểu trang cầu xin đột nhiên ngừng lại. Vô cùng kiếm khí bừa bãi tàn phá thiên địa, hầu như trong nháy mắt. Trước mắt lao tủ phảng phất là bị bàn tay xóa đi, xa hỏa bình thường biến mất không còn tăm hơi. Ngay đêm đó, Ninh Nguyệt tâm sự nặng nề ngồi ở quân trong lều, trước lúc trời tối, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết từng thâm nhập thảo nguyên tìm kiếm quái vật tung tích. Thế nhưng kết quả nhưng là rất không vừa ý, ngàn dặm thảo nguyên, vạn dặm khô vinh. Trên thảo nguyên cỏ xanh xanh um tươi tốt, thế nhưng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết ngự không mấy trăm dạ, nhưng không thấy một cái bộ lạc không gặp một con quái vật. Thế nhưng, lương châu biên cảnh xuất hiện quái vật, đây là khách quan tồn tại. Thế nhưng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết huyết tán sưu tầm mấy trăm dặm, nhưng liền một con quái vật tung tích đều không có. Không chỉ là không có quái vật tung tích, liền ngay cả vật còn sống tung tích cũng không phát hiện. Thảo Nguyên, liên phảng phất là một tòa vô cùng đại bãi tha ma, không có sự sống, không có vật còn sống, chính là cỏ xanh thảm thực vật tiên địa nhưng là sinh mệnh vùng cấm. Thế nhưng, ngay khi chừng 10 ngày trước, trên Thảo Nguyên trả lại đang nhanh chóng khôi phục thứ tự. Thánh Sơn đã sụp đổ, thực dược thánh nữ cùng một lần nữa tuyên chỉ với Đại Tuyết Sơn. Thế nhưng Đại Tuyết Sơn chu vi cũng như liên miên Thảo Nguyên bình thường không có mảy may tung tích. Khả Đa Vương hắn đỉnh, phản phất bị đại địa nuốt hết bình thường biến mất không thấy hình bóng. Không thu hoạch được gì bên dưới. Ninh Nguyệt bất đắc dĩ trở lại Lương Châu, trở lại đoạn kỳ phong vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị quân trướng. Ninh Nguyệt ngồi ở trên ghế đờ ra rất lâu. Thiên Mộ Tuyết tiếp theo ngọn đèn dốc lòng lau chùi huy hỏa kiếm. Không biết quá bao lâu, quân ngoài trướng truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, vẫn không có tới gần. Ninh Nguyệt âm thanh cũng đã đưa đến quân trướng ở ngoài. Đoàn tướng quân vào đi. Đoạn Kỳ Phong sốc lên quân trướng, nâng một tờ quân báo bước vào quân trướng, Vương gia, đây là mấy ngày qua chúng ta đối với quái vật ghi chép, còn có một chút quái vật tập tính phán đoán. Từ trước mắt tình báo trên xem. Những quái vật này cùng với trước ghi chép huyết nô có sự bất đồng rất lớn. Huyết nô tuy rằng cũng là giết không chết quái vật, thế nhưng bọn họ chí ít vẫn là duy trì hình người. Hành quân đánh trận cùng bọn ta không hay, tuy rằng lấy máu tươi làm thức ăn, nhưng cũng nói giao lưu, hành quân đánh trận cũng thông quân pháp thao lược. Thế nhưng những quái vật này nhưng không như thế, bọn họ không chỉ có hút máu tươi, càng yêu phân từ huyết nô. Bọn họ hình thái đã cùng người hoàn toàn khác nhau, tứ chi cố định, leo lên tường nham như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa quái dị ư cũng không thông ngôn ngữ bọn họ hoàn toàn tuần hoàn bản năng, thích giết chóc thành tính, khát máu thành ma. Coi như sói hoang trí tuệ cũng phải so với bọn họ cao. Nếu như như vậy, bầy quái vật này cũng không đáng sợ." Linh Nguyệt cao mày nói rằng, đại chu quen thuộc binh pháp quân đội, lẽ nào liền một đám giá thú cũng không bằng sao? Tuy rằng bọn họ đao kiếm khó thương, thế nhưng chúng ta có pháo. Kỳ thực không phải vậy." Đoan Kỳ Phong phủ định Linh Nguyệt suy đoán, lấy mặt tướng quan chắc, tuy rằng bầy quái vật này không lý trí chút nào khát máu thành tính, thế nhưng bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tuần hoàn bản năng đang hành động. Mỗi một lần hoàng hôn xuất hiện, mỗi một lần mục tiêu cũng như này sáng tỏ, thậm chí bại lui thời gian, tác tác cũng như này chỉnh thể như một Ở sau lưng định để có người ở thao túng, hoặc là nói có quái vật ở thao túng. Bọn họ sở dĩ không có lý trí, vẻn vẹn là nhân vì là cấp bậc của bọn họ quá thấp. Nếu như là như vậy, như vậy bọn họ thậm chí so với chúng ta những này nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội còn muốn tinh huyệt. Bởi vì bọn họ không sợ chết, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ không biết sợ hãi, cũng không hiểu phản kháng. Hơn nữa quái vật đau thương bất nhập, không con quái vật đủ để bù đắp được ta đại chu 5000 tinh binh. Một khi số lượng hơn bạn, vậy thì đúng là ác động. Thế nhưng ngày hôm nay ta cùng mộ Tuyết đi tới thảo nguyên tìm kiếm Quét ngang lấy trăm giảm thảo nguyên nhưng không thấy một cái quái vật. Lẽ nào bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện? Nếu như trên thảo nguyên quái vật đa dạng, cái kia không nên có thể tránh được chúng ta thay mắt. Điều này cũng chính là ta lo lắng một cái khác là tính. Đoạn Kỳ Phong nhẹ nhàng cho mình rót một chén trà uống một hơi cạn sạch. Từ khi quái vật lần thứ nhất xuất hiện, ta liền luôn luôn ham muốn biết rõ quái vật từ đâu mà tới. Đang quái vật rút đi sau khi, ta liền mệnh thám báo truy kích thảo nguyên. Thế nhưng, xuất kích thám báo, không có một cái có thể sống sót trở về. Sau khi ta liền ở trước khi hoàng hôn, mệnh các tướng sĩ chờ ở bên ngoài. Quái vật hiện thân thời gian, bọn họ cũng không phát giác. Mãi đến tận ngày hôm qua, chúng ta đào hầm thời điểm mới rõ ràng, những quái vật này dĩ nhiên là đến từ chính lòng đất. Bọn họ có thể tiềm tàng ở mặt đất đáy nơi sâu xa, tiềm tàng với đáy nước, xa thạc bên trong. Vương gia, ngươi thí nghĩ một hồi, nguyên bản vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, đột nhiên vô số quái vật từ dưới nền đất chui ra bốn phương tám hướng xuống lại mà tới, coi như là 10 vạn đại quân, thì lại làm sao có thể chống đối như vậy xuất quỷ nhập thần? Linh Nguyệt Nhữ mày đến càng sâu, quái vật có thể nấp trong dưới nền đất nơi sâu xa, hơn nữa từ tổng tổng dấu hiệu đến xem. Những quái vật này cũng không thể xem như là vật còn sống, bởi vì chỉ bằng linh nguyệt tinh thần nhận biết đều không thể phát hiện sóng sinh mệnh của bọn hắn. Nếu như bọn họ ngủ đông, ở linh nguyệt cảm ứng bên trong bọn họ rồi cùng từng cọn cây ngọn cọn như thế là vật chết. Ở linh nguyệt kiếp trước nếu như gặp phải như vậy quái vật cũng tất nhiên đau đầu, huống chi là hiện tại quân đội. Nam ở vũ khí lạnh thời đại, vẹn vẹn nắm giữ đơn sơ vũ khí nóng, đối mặt loại này đặc tính quái vật căn bản cũng không có sức đánh một trận. Huyền Châu nơi đó có chưa từng xuất hiện quái vật? Linh Nguyệt biểu hiện nghiêm túc hỏi. Không có ở chúng ta lần thứ nhất gặp quái vật đánh lén thời điểm liền sai người hướng về biển Châu báo động trước thế nhưng mười mấy ngày nay đến nơi này hầu như mỗi ngày đều sẽ có quái vật qua lại nhưng ở biển Châu nhưng gió em sóng lặng Đoạn Kỳ Phong nói trên mặt cũng lộ ra tỏ rõ vẻ nghi hoặc theo lý thuyết đồng dạng là trực diện đối mặt thảo nguyên cửa ải không lý do liền nhất bên trọng nhất bên thì Linh Nguyệt suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái ta rõ ràng quái vật tung tích liền ngay cả ta cũng không cách nào dò xét ra đến vì lẽ đó cũng không có cách nào chỉ có thể ôm cây lợi thỏ ta cùng Mộ Tuyết đem ở lại chỗ này để ngừa bất ngờ Ở ta chuyển động thân thể trước, Triều đình đã độ cao coi trọng Lương Châu biên cảnh an nguy, sau đó không lâu sẽ có đại quân xuất phát tới đây. Cùng thì, đại chu hết thể điều động vật tư, đều sẽ lấy Lương Châu Huyền Châu dẫn đầu muốn. Ở đại quân đến trước, do ta cùng mộ tuyết tọa chấn hẳn là không có sơ hở nào. Quái vật xuất hiện, đã không phải ta đại chu hoàng triều nguy hiểm, mà là thiên hạ sinh linh nguy hiểm. Chốc lát nữa ta sẽ tự tay viết viết ấu, người sai người 800 dặm kịch liệt đưa tới kinh thành. Vâng, mặt tướng rõ ràng. Đoạn Kỳ Phong cũng không có làm gì, lập tức mệnh dưới tay ưu tú nhất tham báo nắm chặt chuẩn bị. Linh Nguyệt tạ quân báo, không chỉ là hướng hoàng thượng báo cáo quái vật đặc tính, còn có một phong là để Mạc Thiên Ngai rộng rãi phát thiên hạ anh hùng tiếp. Quái vật xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn đao thương bất nhập, chỉ cần quân đội của triều đình đã rất khó chống lại. Lần này không phải trung nguyên cùng thảo nguyên chi tranh, cũng không phải triều đình cùng giang hồ chi tranh, mà là thiên hạ muôn dân cùng thiên địa hạo kiếp chi tranh. Linh Nguyệt đem ra quốc minh an, chúng tộc uy hiếp tạ thanh tỉnh tỉnh mộng, tình cảm giật dảo, cũng để Mạc Thiên Ngai đàng sao, đồng phát đưa Cửu Châu các đại tông môn. Ban đêm hôm ấy, Linh Nguyệt liền phát ra mấy đạo cao nhất chỉ lệnh, ở nhóm đầu tiên vừa đưa tới kinh thành thời gian, nhóm thứ hai vội vã đi tới hoang châu thiên Mạc phủ. Mệnh lập tức liên hệ có thể liên hệ thiên Mạc phủ bộ khoái, liền có thể đi tới lương châu huyền châu trợ giúp. đệ tam phong liền đem tin chuyển giao đến khí tông đông hoàng tiểu viên trong tay, mệnh nàng lập tức đem khí tông chữ hàng toàn bộ vận chuyển về lương châu huyền châu. cái này mấu chốt trên, ninh nguyệt đã không lo được cái khác. tuy rằng quái vật không có quy mô lớn xâm lớn, nhưng ninh nguyệt thậm chí có thể dự kiến, hiện tại chỉ là thăm dò, rất nhanh sẽ là vô cùng vô tận quái vật hải dương. ninh nguyệt đem có thể mời đến ngoại viện có thể liên lạc với thế lực đều liên hệ một lần, Lương Châu Quân coi giữ 800 thảm báo lại vẫn không đủ dùng. Chương 955, toàn quốc tổng độc viên. Kinh thành Ngự thư phòng, nơi này vẫn là đại chu hoàng triều xử lý quốc gia đại sự địa phương, thậm chí từ Ngự thư phòng đi ra ngoài chính lệnh, muốn so với từ cản khôn điện bên trong nhiều hơn. Bao nhiêu quan hệ đến đại chu tương lai mấy chục năm đại sự, bao nhiêu liên quan với mấy triệu bách tính sống còn chính lệnh, đều là từ Ngự thư phòng phát sinh. Trước đây, Ngự thư phòng chủ nhân là Mạc Vô ngân, mười mấy năm xử lý quá nhiều đại sự, mà Mạc Vô ngân tại vị mười mấy năm cũng là đại chu hoàng triều nhanh chóng phát triển mười mấy năm. Dù cho thiên thai nhân họa không ngừng, nhưng Mạc Vô Ngân dựa vào cao siêu thủ đoạn, miễn cưỡng ổn định đại chu yên ổn. Tuy rằng Mạc Vô Ngân định xưng là võ hoàng, nhưng Mạc Vô Ngân nhưng từ chưa từng sử dụng vũ lực, ngoại trừ bị bất đắc dĩ phản kích ở ngoài, dĩ nhiên không có đối ngoại tuyên thể quá một cuộc chiến tranh. Không phải Mạc Vô Ngân không nghĩ, mà là Mạc Vô Ngân không thể. Không thể không nói, đây là Mạc vông Ngân bị. Mà hiện tại, tuy rằng ở ngự thư phòng ra tay như trước là cái kia mấy cái nội các đại thần, nhưng chủ vị đã đổi thành Mạc Thiên Ngai. Giờ khắc này Mạc Thiên Nhai trên mặt, nhưng hiển lộ trước nay chưa từng có thận trọng cùng nghiêm nghị. Mấy vị đại thần thấy cảnh này Mạc Thiên Nhai, đáy lòng vừa là an ủi lại là đau lòng. Mạc Thiên Nhai vừa đăng cơ, ngôi vị hoàng đế vẫn không có làm nhiệt, đại chu liền nên đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Không, nguy cơ lần này còn không là nhằm vào đại chu, mà là nhằm vào toàn bộ thiên hạ muôn dân. Linh nguyệt tấu bọn họ cũng đã xem qua, trước đoạn kỳ phong tấu vẫn tính là huyền chuyển hàm xúc, nhưng linh nguyệt tấu, nhưng là trực tiếp đem một đám đại thần tâm nhắc tới trên trần nhà. Cái gì sinh hóa nguy cơ bọn họ không hiểu. Nhưng diệt thế đại kiếp nạn nhưng là rất dễ hiểu. Đặc biệt là, nếu như không cách nào đem quái vật ngăn cản với đất nước môn ở ngoài, như vậy liền không chỉ là đại chu hoàng triều đổ nát, cũng không phải Cửu Châu sinh linh đồ thán. Trực tiếp kết quả là, Cửu Châu đại địa thậm chí thiên hạ đại địa bên trên, cũng sẽ không bao giờ có một cái sinh linh. Người sẽ chết tuyệt, chim muông ngư trùng đều sẽ chết tuyệt. Chết hết, còn không là đại kiếp nạn, điều này làm cho một đám đại thần ở cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời dồn dập cảm giác sau lưng phát lạnh. Thế nhưng bọn họ đều biết do ninh Nguyệt là người, bọn họ đều rõ ràng Linh Nguyệt không thích chuyện giật lân. Nếu nói nghiêm trọng như vậy, như vậy sự thực nhất định là nghiêm trọng như vậy. Nguyên vốn còn muốn nhìn tình thế đang quyết định tài nguyên điều động cường độ nội các đại thần, cũng không dám nữa nhìn tình huống. Suốt đêm, mấy chục đạo chính lệnh dưới phát đến cửu châu các cấp. Mặc kệ lý do gì, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, nhất định phải đem mệnh lệnh bên trong nhiệm vụ xong xong rồi. Xong không được, vậy thì lập tức khai đao họ chém. Không hỏi lý do, không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Trong ngay mắt, toàn bộ đại chu hoàng triều đều nhấc lên cơn sóng thần, bất kể là quan chức hệ thống, vẫn là bình dân máy tính, các ngành các nghề Đều phản phất bị này, một đạo tiếng sấm thức tỉnh. Triều đình gấp hú quáng, giết người giao cũng rất sắc bén. Ở cái này mấu chốt trên, tất cả mọi người tiểu toán bản đều cất đi. Vốn cho là, đối mặt như vậy kiếp nạn, đại chu trên dưới cũng sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một lòng đoàn kết. Thế nhưng ngay khi vừa nãy, hiện thực cho Mạc Thiên nhai một dũng nước lạnh, mà nội các các đại thần ao, cũng đã dần dần ra khỏi vỏ sát khí chẳng ngập. Bởi vì đưa tới giang hồ các môn các phái cầu viện tin, dĩ nhiên được một cái thống nhất hồi phục bế môn canh. Các đại môn phái phản phất ý định muốn nhìn Triều đình chuyện cười. Bọn họ không nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, bọn họ cũng không nói triều đình sự đuổi ta điều sự. Bọn họ chính là tránh mà không gặp, bất luận người đưa tin làm sao khuyên can đủ đường, trưởng môn không ở, trưởng lao không ở, lưu lại đệ tử không làm chủ được. Một hai có thể tiếp thu, mỗi một người đều như vậy, này không phải nói rõ sao? Tăng duy Cốc không ngừng bám vào trên cằm trong dâu, trong dâu đã bị nhéo chỉ còn dư lại thưa thất mấy cây. Thế nhưng tăng duy quốc không những không có dừng lại, trái lại là không đem tròn dâu thu quang thể không bỏ qua tư thế. Hoàng thượng, không thể do dự rồi. Tư mã kính minh đột nhiên phá vỡ yên lặng. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Trước tiên đế còn nói trước đối với Giang Hồ Võ Lâm chính sách sai rồi. Nhưng hiện tại đến xem là không có sai à? Giang Hồ Võ Lâm trong ngày thường khắp nơi cùng triệu đình đối nghịch, đợi được quốc nạn phủ đầu, xuống còn thời khắc bọn họ lại từng cái từng cái tránh không kịp. Trước đây chúng ta đều cho rằng Giang Hồ Võ Lâm chính là võ học tông sư cái nôi. Tuy rằng người trong võ lâm làm ở mỹ, nhưng bọn họ dù sao có thể ra một hai người cao thủ lấy ổn định cựu châu hoàng triều. Nhưng hiện tại đến xem cũng không Giang Hồ Võ Lâm chính là cao thủ chi thổ ngưỡng mà là võ đạo tông sư lựa chọn giang hồ mà thôi lòng mang thiên hạ giả trung phi sẽ mang trong lòng thiên hạ bọn họ cũng sẽ không bởi vì sinh ra ở nơi nào mà thay đổi tự thân niềm tin liền giống với gia cát cự hiệp sinh ra bé nhỏ quật khởi với giang hồ thế nhưng hắn thành danh nhưng ở chỗ lòng mang thiên hạ cự giang hồ xa mà yêu quân phóng tầm mắt giang hồ có mấy người loạn ta thiên hạ giả trung phi sẽ loạn ta thiên hạ cũng sẽ không nhân sinh ra triều đình mà thay đổi liền giống với trước trung sơn quận vương sinh ở hoàng gia tông miếu nhưng hành bối điển quyên tổ việc hại ta đại chu hoàng triều khổ không thể tả Giang hồ vì là cao thủ võ đạo chi cái nôi, cái kia thật sự từ cất nhắc bọn họ. Hoàng thượng, trước định quốc thân vương ở, thần không dám nhiều lời. Lần này nguyên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng định quốc thân vương dĩ nhiên vì giang hồ võ lâm mà định một bộ luật pháp với đất nước pháp bên trên. Này, chính là chân chính đại nghịch bất đạo trả lại, xin hoàng thượng minh xét. Ai ai ai tư mã nguyên soái, chúng ta đang thương thảo ứng đối ra sao lần này diệt thế đại kết nạn, ngươi tại sao lại xả sâu xa như vậy? Lấy định quốc thân vương phán đoán, chúng ta có còn hay không ngày mai đều còn chưa thể biết được. Diệt giang hồ vẫn là phụ giang hồ bây giờ trả lại có ý nghĩa sao? tăng duy cốc sắc mặt âm trầm trầm rãi ngẩng đầu lên trên cằm trong dâu trở nên càng thêm hí thiếu tư mã kính minh sắc mặt hơi có chút quái lạ tiên lặng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tăng duy cốc hắn cùng tăng duy cốc một văn một võ phụ tá ba đời đế hoàng mấy chục năm qua phối hợp hiệu ngầm hầu như chưa bao giờ có chính kiến trên xung đột tăng duy cốc thanh cao một lòng chỉ cầu lưu danh sử sách cho nên khi chính mấy chục năm qua thanh liêm như nước mà tư mã kính minh rất được hào lần cũng là vinh nhân đế gia no sinh ra từ sinh ra một khắc đó tính mạng của hắn liền nhất định nên vì đại chu triều kính dâng giang hồ võ lâm bệnh gì ở trong mắt tư mã kính minh không chỉ thương tổn triều đình chính lệnh nguyên nhân căn bản nhất là bị hư hỏng hoàng thượng uy nghiêm cho nên đối với giang hồ võ lâm động thủ tư mã kính minh bao quát quân bộ là nâng hai tay hai chân tán thành. lúc trước sở dĩ cùng tăng duy quốc một đạo bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm là bởi vì có người muốn chuyển động thân thể vì là thái tử mạc thiên ai vì là mạc gia hộ gia hộ tối mấy chục năm tư mã kính minh nơi nào cho phép chuyện như vậy phát sinh tăng tướng quốc lão phu chính là đang nói trước mắt chi diệt thế đại kết nạp Bây giờ đại quân triều ta đều tận xuất phát đi tới biên cương, ở đây quốc nạn phủ đầu thời khắc, bọn họ chỉ có báo quốc cứu thế lực lượng nhưng khoanh tay đứng nhìn. Lao phu cho rằng, hẳn là giết một người dân trăm người, bức bách bọn họ xuất phát biên cương chống đỡ ngoại địch, chẳng lẽ còn tùy ý vì đó. Nếu như đại quân ta toàn bộ đến lương châu, mà bọn họ thấy có cơ hội để lợi dụng được được không quý việc, đến thời điểm Trung châu bên trong phòng không hư, tùy ý bọn họ hồ đồ, ta đại chu nguy rồi. Lao phu là Vũ phu, vì lẽ đó Lao phu chỉ để ý ngăn địch phòng ngự, giang hồ võ lâm bất động, Lao phu không dám vọng động. Tăng Duy Cốc sắc mặt càng thêm trở nên âm trầm nghẹn ngén đánh cái ghế tay viện vừa thật dài thán ra một hơi tình thế bây giờ chúng ta còn có dư lực đối với giang hồ võ lâm ra tay sao lương châu ở ngoài đại chiến lúc nào cũng có thể khởi sướng nếu như vào lúc này lại chia một khi bị kéo dài như thế nào cho phải còn nữa nói định quốc thân vương vốn cũng là giang hồ võ lâm sinh ra hắn hiện tại không cũng vì triều đình nhiều lần sinh tử định quốc thân vương bây giờ làm đại chu chấn thủ biên cương chúng ta vào lúc này đối với giang hồ ra tay có phải là quá không để ý cùng hắn cảm thụ định quốc thân vương chính là hoàng thân quốc thích cái chính miêu hồng ở đâu là giang hồ võ lâm sinh ra, còn nữa nói, định quốc thân vương quan tâm, đơn giản là giang châu võ lâm minh người, cái khác võ lâm tông môn, hắn sao lại để bụng? năm đó tiên đế đối với giang châu võ lâm minh đạo thủ, lão phu không cũng là toàn lực phản đối. giang châu võ lâm minh cùng những tia giả nhân giả nghĩa võ lâm tông môn há có thể nói là một. tăng tướng quốc đây là trên cương lọ gìn một gậy đánh chết ta. được rồi, các ngươi đừng ở mỹ rồi. Mạc thiên ngay nghe không vô, dùng sức quẳng xuống trong tay tấu đứng lên, sắc mặt âm trầm đi ra ngự án ở trong ngự thư phòng đi tới đi lui chúng ta trước lấy triều đình danh nghĩa đi xin mời cửu châu các đại tông môn trợ quyền nguyên bản liền không thích hợp là chấm đánh giá cao chính mình ở giang hồ trong chốn võ lâm danh vọng chấm lúc trước cũng là bị vô cùng lo lắng có sai lầm phán đoán giang hồ võ lâm nhìn như năm bẹ bảy mảng thế nhưng bọn họ phạm là chuyện gì đều là có chút danh mục xa không đầu không dù kê không đầu không đi nếu muốn xin mời giang hồ võ lâm trợ quyền cần trước tiên bắt ba người kia tông môn hoàng thượng là nói vũ di phái phái nga mi còn có phổ đại tự tư mã kính minh hỏi nhưng thoáng qua nhưng sắc mặt trở nên ông trầm phái nga mi liền không nói Phái Ngam Mi cùng ta triều đỉnh có không do thù hận, bọn họ tất nhiên sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Phổ Đạt Tự mặc dù là Giang Hồ võ Lâm Tông môn, thế nhưng từ khi 30 năm trước bọn họ tuyên bố phong sơn sau khi cũng không còn đệ tử cất bước thiên hạ. Lại nói Phổ Đạt Tự ngoại trừ là võ Lâm Tông môn, bọn họ vẫn là thiền Tông chính tông, tín đồ trải rộng thiên hạ. Nếu như bọn họ một lòng ăn chay niệm phật, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng bọn họ. Chỉ có Vũ Di phái, nhưng cũng là thiên nan vật nan. Mấy tháng trước tiên Đế sẽ bỏ cùng hắn nước Pháp Tam Trường, đang muốn lấy tin cùng hắn đã không thể hơn nữa từ ngọc chân nhân càng là cựu châu võ lâm minh minh chủ bây giờ giang hồ võ lâm làm bản quang lão thần cho rằng chính là vũ di phái trong bóng tối ra hiệu từ ngọc chân nhân chấm tuy rằng không cùng xuất hiện nhưng tử ninh nguyện trong miệng cũng coi như hiệu rõ một hai người này tuy rằng thế lực cũng tốt danh lợi thế nhưng người này đức nhìn theo thực cũng không ở gia cắt cự hiệp bên dưới nguyên bản do gia cắt cử hiệp đi vũ di sơn thích hợp nhất thế nhưng gia cắt cử hiệp muốn điều tra thiên cơ các một chuyện nhất thời không cách nào bước ra chấm nghĩ tới Nghi lui vẫn là do chấm tự mình đi một chuyến vũ di sơn đi không thể lần này Tư Mã Kính Minh cùng Tầng duy Cốc chăm miệng một lời uống đến, Hoàng thượng Thiên Kim thân thể vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cựu Châu võ Lâm Minh bây giờ cùng Triệu Đình trở mặt, nếu như bọn họ sinh ra ác ý, Hoàng thượng làm sao tự xử? Coi như muốn thỉnh cầu Tử Ngọc chân nhân, cũng không nên là Hoàng thượng tự mình đi, sao không một giấy truyền triệu mệnh Tử Ngọc chân nhân vào kinh gặp vua? Thôi đi, chấm không như vậy yêu kiểu, lại nói hiện tại là chấm có việc cầu người ra, trả lại bãi cái gì phổ. Trẫm ngày mai chuyển động thân thể đi tới Hoang Châu, xem ở trẫm đích thân tới trên mặt, Hán Tử Ngọc Lão Nhi còn không đến mức đóng cửa không gặp chứ? Trường 956, lần thứ hai cựu châu võ lâm Minh Đại Hội, Hoang Châu Vũ Di phái bên trên, nguyên bản điểm tĩnh Vũ Di phái bị đột nhiên tới chơi các đại tông môn đánh vỡ bình tĩnh. Mà Tựa Hồ Vũ Di phái trên dưới đối với các môn các phái đến tham sớm đã có dự liệu, rất sớm sắp xếp gian phòng, rất sớm chọn mua sinh hoạt vật tư. Đại chu phát sinh chuyện lớn như vậy, từ trước đến giờ lấy tin tức linh thông nghe tên giang hồ võ lâm lại làm sao có khả năng không biết? Thậm chí ở nửa tháng trước, cũng đã đến rồi một nhóm lớn giang hồ võ lâm nhân sĩ. Mà nay một làn sóng. Nhưng là so với Di Vãng bất kỳ một làn sóng đều muốn thành thế hùng vĩ. Vũ Di Phái thân là hiện tại Giang Hồ Võ Lâm ngôi sao sáng, Giang Hồ trong trốn Võ Lâm đại sự đương nhiên muốn nghe lấy Vũ Di Phái ý tứ. huống chi, này hơn 10 năm qua, tử Ngọc chân nhân cái này cựu châu Minh chủ Võ Lâm cũng là tương đương xứng trước. Giang Hồ trong trốn Võ Lâm phạm là có cái gì phân tranh, tìm tới Vũ Di Phái hầu như đều có thể thích đáng giải quyết. Trước một quan thời gian, Triều Đình cùng Giang Hồ Võ Lâm quan hệ dị thường căng thẳng. Nguyên bản Giang Hồ võ lâm đối với triều đình thật vất vả đánh dụ được đến đúng lúc cảm cũng bị Mặc Vô Ngân này dứt khoát hẳn hoi động tác bại hoại sạch sẽ. Bây giờ nhìn đến Đại Chu Hoàng triều gặp nạn, không ít người đấy lòng đúng là nói một câu báo ứng. Nhưng là coi như là báo ứng, các đại môn phái trưởng môn đấy lòng nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc Vô Ngân chết rồi. Vốn cho là nghe được Mặc Vô Ngân chết rồi Giang Hồ võ lâm nhân sĩ hẳn là vỗ tay kêu sướng. Bởi vì Mặc Vô Ngân cái này võ hoàng đối với Giang Hồ võ lâm nhân sĩ tới nói vốn là huyền lên đỉnh đầu kiếm cũng không ai biết thanh kiếm này sẽ vào lúc nào hạ xuống. Mặc Vô Ngân đối với Giang Hồ ý, từ hắn đăng cơ tới nay liền trần trụi biểu lộ. Thế nhưng khi Mặc Vô Ngân tin qua đời truyền khắp tiểu châu, khi cả nước đều ai thời điểm, các môn các phái dĩ nhiên không hẹn mà cùng đóng sân môn. Đối với Giang Hồ võ lâm tới nói, Mặc Vô Ngân không thể nghi ngờ là một cái bạo quân. Nhưng đối với thiên hạ bách tính tới nói, Mặc Vô Ngân nhưng là một cái yêu dân như con nhân quân. Giang Hồ võ lâm tuy rằng thoát ly triều đình, thế nhưng bọn họ không thể thoát ly bách tính. Bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại cùng cựu châu bách tính cùng một nhị tờ, bọn họ không phải chân chính dị đoan cũng không phải không cần ăn uống ngủ nghỉ thần tiên. ở mạc vô ngân khi còn sống, bọn họ chỉ muốn đến đối với mình chèn ép cùng hãm hại, mà khi sau khi hắn chết, nhưng dần dần nhớ lại mạc vô ngân tốt. có thể các môn các phái tránh mà không gặp cũng không chỉ là căm ghét triều đình bài xích triều đình, càng là bởi vì bọn họ nội tâm mâu thuẫn, bọn họ lập phái tôn chỉ chính là đánh mạnh giúp yếu thay trời hành đạo. không có người nào tông môn lập phái tôn chỉ là vì cùng triều đình đối nghịch hoặc là vì vào nhà cấp của thương thiên hại lý. nếu như là như vậy đám người kia cũng sẽ không là võ lâm tông môn, bọn họ sẽ bị đánh tới tà ma ngoại đạo nhãn mác căn bản không thể bị giang hồ võ lâm tiếp nhận. Thay trời hành đạo, đánh mạnh giúp yếu tuy được, nhưng theo đại chu từ từ cường thịnh, các môn các phái phát hiện sự nghiệp của bọn họ đã không có có thể kế tục không gian. Bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không người nào nguyện ý thả xuống khỏe mạnh sinh hoạt đi làm mất đầu buôn bán. Đánh mạnh giúp yếu, lại trị thanh minh, dân chúng có thể tìm kiếm quan phủ thế bọn họ làm chủ cũng không cần các đại hiệp gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ. Đoạn thời gian đó, các đại hiệp trải qua rất mê man, không biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Có một ít cực đoan đại hiệp bắt đầu đi tới Tà đạo, dưỡng tật là mối họa, sau đó ở đánh mạnh giúp yếu kiếm lấy danh tiếng. Thế nhưng, Triều đình lại có Thiên Mạc phủ loại này đáng trách tồn tại, làm cho rất nhiều tên khắp thiên hạ đại hiệp đang không có kiếm lấy danh tiếng trước liền thân bại danh liệt. Giang hồ nguyên bản hẳn là sinh động với thời loạn lạc, tiêu tích với thịnh thế. Nếu như nói lúc nào là giang hồ võ lâm tối hoàng kim thời kỳ, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tới chiến quốc. Khi đó, đúng là trăm hoa đua nở tình quang ngập ánh. Cũng may Lam Điền quận vương cho mê man bên trong giang hồ chỉ rõ một con đường sáng, theo Triều đình chính sẽ đi. Tuy rằng danh tiếng không có, nhưng cũng có thể kiếm được chỗ tốt. Tuy rằng rất nhiều tên môn chính phái đấy lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng cái kia mấy năm, bọn họ xác thực cam tâm tình nguyện làm triều đình chó săn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, loại này ngầm thừa nhận tới gần, lại bị Mạc Vô Ngân một gậy đánh xa. Ở các môn các phái hận đến nghiến răng thời điểm, cũng chỉ có thể đến một câu cùng triều đình không đội trời chung. Thế nhưng thị phi ưu khuyết điểm, ân oán tình cựu đều có nắp quan định luận một ngày. Mạc Vô Ngân băng hà mạc Thiên Nhai cơ. Đối lập với mạc Vô Ngân, Giang Võ Lâm đối với mạc Thiên Nhai ấn tượng cũng khá. Không nói những khác. Trung Châu cự hiệp cháu Dễ này một cái liền để Giang Hồ Võ Lâm nhân sĩ cảm giác được thân thiết. Mà trước, Mạc Thiên Ngai nhiều lần xông tới Mạc Vô Ngân ngăn cản Mạc Vô Ngân đối với Giang Hồ Võ Lâm chẳng ép, càng là kéo dài đến Linh Nguyệt đến mà bảo vệ Nga Mi. Từ hai điểm này xem, Tân Hoàng đối với Giang Hồ Võ Lâm thái độ tuyệt nhiên không giống. Nhưng là coi như thái độ không giống, nhưng Mạc Thiên Ngai là hoàng thượng, bọn họ là rặc cỏ, Mạc Thiên Ngai đại biểu triều đình, bọn họ đại biểu giang hồ. Giang hồ cùng triều đình bản chất mâu thuẫn vẫn còn ở đó. Mà cái này mâu thuẫn, nhưng cũng không dễ giải quyết. Triều Đình muốn đem Giang Hồ Võ Lâm nhét vào hắn quản chế bên trong. Thế nhưng, Giang Hồ Võ Lâm nếu như bị Triều Đình quản chế làm chuyện gì đều ý thủ vị cước, vậy còn là người trong giang hồ sao? Trả lại làm sao một chiêu kiếm ở nhanh tay ý ân cửu? Chuyện này nếu là không có một cái biện pháp giải quyết, Giang Hồ Võ Lâm đối với Triều Đình thái độ sẽ bảo lưu. Kỳ thực bọn họ cũng không nghĩ tới cùng Triều Đình đối nghịch, một lòng cùng Triều Đình đối nghịch chính là ăn no rừng mỡ. Chỉ có điều theo đuổi tự do, là vô số người dẫn thân vào giang hồ ban đầu giấc mơ. Bọn họ muốn vùng kiếm đi tiên nhai, bọn họ muốn nhìn bốn mùa biến hóa. Bọn họ không muốn cả đợi bị ràng buộc ở phương thôn chi gian cả ngày nhìn mình mảnh đất nhỏ. Các môn các phái tụ hội vũ di, bọn họ chính là muốn tìm cái người tâm phúc. Bởi vì trước mắt đại chu đối mặt tình thế nguy cấp, bọn họ còn nên hay không ra tay giúp đỡ đấy lòng thực sự không bỏ ra nổi chú ý. Hơn nữa, bọn họ hiện tại liền đại chu đến cùng gặp phải phiền phức gì, đến cùng đối mặt ra sao nguy nan đều không rõ ràng, chỉ biết là triều đình rất gấp, chỉ biết là lúc trước có một đám thảo nguyên hồ lô giết vào kiểu châu như vào chỗ không người. Thế nhưng tình huống cụ thể, triều đình không thể công bố thiên hạ, như vậy chỉ có thể dao động dân tâm. Vì lẽ đó bọn họ còn muốn Tử Tử Ngọc Chân Nhân trong miệng, được một ít sát thực tình báo. Người càng tụ càng nhiều, thế nhưng Tử Ngọc Chân Nhân nhưng không chút nào đứng ra ý tứ. Mọi người hỏi do có phải là Vũ Di phái xem thường nhóm người mình không muốn đi ra gặp lại. Nhưng được báo cho người còn chưa tới tề, đám người đến đông đủ cùng nhau nữa kể ra. Nhưng là, giờ khắc này Vũ Di phái trên đã hội tụ to nhỏ hơn 100 cái tông môn đại biểu. Này vẫn không có đến đủ. Lẽ nào Vũ Di phái trả lại đánh toàn bộ Cựu Châu Võ Lâm hết thảy môn phái đều phái người đến dự định. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lục tục các môn các phái lại tới nữa rồi rất nhiều. Mãi đến tận sau 3 ngày, Vũ Di phái đến rồi chí ít 4, 500 cái môn phái đại biểu sau khi Vũ Di phái tụ hiển trung mới coi như văng lên. Mấy ngày nay, Vũ Di phái mặc dù tốt tiểu thức ăn ngon hầu hạ, nhưng các môn các phái tâm đều bị treo quá sống 1 ngày bằng 1 năm, bây giờ tụ hiển chung văng lên, bọn họ nơi đó còn nguyện ý trì hoãn, dồn dập hướng về Vũ Di phái trên quảng trường buôn ba mà đi. Vẹn vẹn không tới nửa canh giờ, Vũ Di phái trên quảng trường người cũng đã tập hợp. Mà lúc này, nhiều ngày đến tránh mà không gặp Tử Ngọc chân nhân cũng mới phong tao tướng xuất hiện. Đầy trời hương vụ lở lở, chân đạp bảy màu lưu tinh. Từ Ngọc Chân Nhân một thân đạo bào bay lượn, trắng như tuyết râu tóc như khói, từ Cửu Tiêu Thiên Ngoại chậm rãi hạ xuống, trong tay phất trần nhẹ nhàng mưa giá ở trên cánh tay, hơi hạ mục hiển lộ hết thế ngoại cao nhân tư thái. Tham kiến Từ Ngọc Chân Nhân. Tham kiến minh chủ. Tham kiến trưởng môn. Mấy vạn người cùng kêu lên chúc mừng, coi như là Mạc thiên Ngai cũng không như thế cái phô trương. Từ Ngọc Chân Nhân chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi phảng phất có nhật nguyện ngôi sao. Tinh mang lấp loé, dưới đấy một đám võ lâm quần hùng đều không cách nào nhìn thẳng. Chư vị võ lâm đồng đạo các ngươi cùng tiến lên vũ di, ý đồ đến bần đạo đã biết được. bần đạo tuy không có rộng rãi phát anh hùng thiếp chiêu võ lâm quần hùng đến đây, nhưng nếu mọi người đến không ngại lần thứ hai mở một lần đại hội võ lâm đi. tiếng nói rơi xuống đất, từ ngọc chân nhân nhẹ nhàng vùng lên phát trận, chư vị đều thu được triều đỉnh chiêu hiền lệnh chứ. chiêu đình đại nạn vừa cương đại nguy, ở chư vị đấy lòng tất nhiên là cho rằng định là thảo nguyên hồ lỗ chủ quan biên cương, chiêu đình những phó không kịp nghĩ muốn ta giang hồ võ lâm ra tay giúp đỡ, mà càng có giả đấy lòng tất nhiên đang nghĩ tứ hải bình tĩnh thời gian, chiêu đối với ta đợi gọi đánh gọi giết. Đợi được quốc gia nguy nan thời khắc nhưng nghĩ đến chúng ta. Như vậy gọi tới gọi lui, có phải là thật hay không khi chúng ta giang hồ nhìn nữa là triều đình gian ô? Đúng đấy tử Ngọc chân Nhân nói không sai, chúng ta chính là muốn như vậy, gọi tới gọi lui, bọn họ khi chúng ta cái gì à? Không sai, triều đình coi chúng ta vì là loạn dân, muốn đánh vừa đánh muốn giết vừa giết, nhưng vào lúc này nhưng lại nghĩ tới chúng ta. Bọn họ lẽ nào đã quên, 50 năm trước, là ai không màng sống chết theo kỳ liên thái tử chống đỡ ngoại tộc? Bọn họ lại là đã quên, các đời thảo nguyên hồ lỗ chủ quan ngoại địch xâm lấn Chúng ta giang hồ nhìn nữa khi nào lùi bước cho quá. Đại Chu Giang Sơn có thể sừng sững 500 năm, chúng ta giang hồ võ lâm đều có một nửa công lao. Triều đình chính là một đám vong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván. Liên tiếp thanh âm vang lên, nên được võ lâm quần hùng dồn dập lên hợp Nhìn tình cảnh này, biết đến nói bọn họ há nữ, không biết còn tưởng rằng bọn họ chuyên môn đến nổ nước miếng Từ Ngọc chân nhân bàn tay lớn hơi ép một chút, hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, chư vị đồng đạo, Triều đình với giang hồ võ lâm oán nguyên do đã lâu, bần đạo liền không thêm cùng thuật, bần đạo liền trước tiên nói một chút về hiện trạng. Tuy rằng Bần đạo không muốn để cho chư vị Võ Lâm đồng đạo đấy lòng không thoải mái, thế nhưng Bần đạo vẫn phải nói, Triều đình nếu thật sự khát khao diệt ta giang hồ, có thể nói là dễ như ăn cháo. Cái gì? Trong ngay mắt, một thạch chấn động tới ngàn tầng lãng. Đổi làm bất luận kẻ nào nói một câu nói này, Võ Lâm quân hùng tuyệt đối là quay đầu lại một câu tối lắm, sau đó coi như không phải đem người kia đánh chết, cũng nên đem hắn chết đối ở nước bọt bên trong. Thế nhưng nói lời này, nhưng là Tử Ngọc chân nhân, Thiên Điệu thập nhị tuyệt tử Ngọc chân nhân, bây giờ giang hồ Võ Lâm chống trời ngọc bích, ngồi sao sáng. Chư vị đồng đạo mạc nếu không tin, không nói đến người khác, chỉ cần một định quốc thân vương Ninh Nguyệt, trong thiên hạ không có người nào có thể ngăn cản hắn nhẹ nhàng một chiêu kiếm. Nếu như Ninh Nguyệt mở đường, triều đình đại quân theo sát mà lên, thử hỏi thiên hạ có môn phái nào có thể chống đối? Chư vị tất nhiên nghĩ, cái kia Ninh Nguyệt dù cho lợi hại, tuy nhiên dù sao chỉ có một người, ta giang hồ võ lâm anh hùng biết bao nhiêu, chính là Tiêu Hao cũng có thể đem dây dưa đến chết. Thế nhưng bần đạo lại nói, dù cho 10000 cái bần đạo quân lấy nhau đứng ở Ninh Nguyệt trước mặt, cũng không đủ Ninh nguyện một người chém bảo. Chỉ có đến bần đạo cảnh giới, mới có thể hiểu Ninh nguyện mạnh mẽ và đáng sợ bần đạo không phải chuyện giật gân. Chương 957, Thiên Ngai tự thần tới. Định Quốc thân vương dù cho lợi hại, chúng ta không người nào có thể địch, nhưng Định Quốc thân vương cũng sẽ không giúp đỡ Triều đình hám hại chúng ta. Trước đây không lâu, Định Quốc thân vương không phải suýt chút nữa cùng tiên hoàng trở mặt, trả lại cứu ra không ít giam giữ ở Thiên Lao Võ Lâm Đồng đạo. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, lại có người bắt đầu phản bác Tử Ngọc chân nhân. Đúng đấy, Linh Nguyệt sẽ không hám hại chúng ta, vì sao? Lẽ nào thật sự là Linh Nguyệt là giang hồ võ lâm sinh ra? Cũng không phải, Linh Nguyệt mẹ chính là năm đó Tiêu Dương công chúa. Hắn chính là cái chính miêu hồng hoàng thân quốc thích. Hắn giúp giúp chúng ta không phải là bởi vì chúng ta cùng hắn có cái gì can hệ, lý do duy nhất chính là chúng ta tồn tại với đại chu, khắp thiên hạ có lợi. Thế nhưng, thẳng nếu chúng ta bố trí quốc gia nguy nan mà không để ý, coi bách tính sinh tử mà không nghe thấy, như vậy theo Ninh Nguyệt, chúng ta cần gì dùng? Lúc này không giống ngày xưa, giang hồ võ lâm đã sớm không có cái gì có thể ngăn được triều đình ngăn được thiên hạ. Mười năm trước, thiên địa thập nhị tuyệt bất luận cái nào đều có thể trấn thủ một phương đều có thể uy chân tứ hải. Thế nhưng đến bây giờ, dù cho chúng ta những này xương giả quân lấy nhau ở nhân gia trong mắt bất quá là trong nháy mắt máy mắt xem xét thời thế thế tất người cường từ ngọc chân nhân có thể nói đại đại diệt giang hồ võ lâm vi phong đổi làm trước đây triều đình muốn nói một câu trong thiên hạ tất cả là đất của vua giang hồ võ lâm tất nhiên sẽ về một câu trời đất bao la ngươi có thể làm khó dễ được ta thay đổi triều đình nói có tin ta hay không phái bình diệt ngươi giang hồ võ lâm nhân sĩ tất nhiên sẽ hoán hận một câu có tin chúng ta hay không giang hồ cao thủ võ đạo đi hoàng cung cùng các ngươi hoàng thượng nói chuyện tâm thế nhưng hiện tại Như vậy nạch thoại nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói rồi. Ai dám nói, Định quốc thân vương Ninh Nguyệt liền nhất định sẽ tới cửa cùng ngươi thảo luận một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Từ Ngọc Trân Nhân tiếng nói rơi xuống đất. Dưới đáy võ lâm quần hùng muốn phản bác, thế nhưng phản bác, nhưng dù như thế nào cũng không nói ra được. Từ Ngọc Trân Nhân, nếu Định quốc thân vương lợi hại như vậy, triều đình kia nơi nào cần muốn chúng ta võ lâm quần hùng trợ quyền a? Thảo Nguyên Hổ Lô dám can đảm đến, Định quốc thân vương một chiêu kiếm giết chính là. Đúng đấy, Định quốc thân vương nếu như vậy cho bỏ, trả lại muốn chúng ta làm điều sự. Từng cái từng cái quần tình xúc động hỏi ngược lại. Từ Ngọc Chân nhân nhàn nhạt nở nụ cười, yên lặng lắc lắc đầu, "Chư vị yên tĩnh, chỉ vì lần này biên cảnh nguy cơ, không phải chư vị tưởng tượng Thảo Nguyên Hồ Lỗ chu quan." Nói, Từ Ngọc Chân nhân chậm rãi móc ra trong lòng thư, nhẹ nhàng triển khai quay về Võ Lâm quần Hùng gia hiệu một thoáng, "Chư vị Võ Lâm đồng đạo, đây là năm ngày trước, Linh tiểu hữu sai người ngàn dặm xa xôi đưa tới." Trong thư nói, "Trên Thảo Nguyên xuất hiện ở ngoài địch, không phải Thảo Nguyên Hồ Lỗ có thể so sánh, bọn họ tới là đến từ Âm U Quỷ Ngục chi ác quỷ, đao kiếm khó thương, không sợ cung nỏ, chỉ có chém xuống đầu lâu vừa mới mất mạng." mà càng làm ác hơn độc chính là bất luận bị quái vật cắn bị thương hoặc là chọe thương đều sẽ bị cảm hóa bị trở thành không có lý trí quái vật hơn nữa dược thạch khó cứu mà càng kinh sợ chính là linh tiểu hữu thư trong thư có lời phương bắc trên thảo nguyên đã không có thảo nguyên hồ lỗ không có thảo nguyên hồ lỗ không có đi nơi nào từng cái từng cái võ lâm quần hùng vừa bắt đầu trả lại hơi nghi hoặc một chút thế nhưng vừa nghĩ tới trước tử ngọc chân nhân lợi mở đầu trong nháy mắt từng cái từng cái trận to hai mắt lộ ra tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng từng cái từng cái càng là phảng phất thấy quỷ bình thường hút vào khí lạnh lẽ nào Không thể nào. Từ Ngọc Trân Nhân biểu hiện nghiêm nghị hướng về võ lâm quần hùng trông lại, trong ánh mắt nghiêm túc chăm chú, cảm hóa mọi người. Các ngươi đoán không sai, thảo nguyên hồ lỗ đã bị cái tiêu bảy quái vật diệt tộc. Trên thảo nguyên đã không có người sống. Chư Vị hiện tại đã biết rõ, triều đình vì sao lớn như vậy thất tấm lòng cầu viện bọn ngươi. Thảo nguyên đã bị diệt tộc, cái kế tiếp chính là trong chúng ta nguyên cửu châu. Một khi biên cương khó giữ được, quái vật đem tiến quân thần tốc tàn sát ta cửu châu sinh linh. Vì lẽ đó trận chiến này cũng không đại chu hoàng triều cùng thảo nguyên hồ lỗ tranh giành chung nguyên chiến mà là ta cựu châu sinh linh ứng đối diện tộc nguy hiểm tự cứu cuộc chiến trận chiến này bất kể là cựu châu bách tính vẫn là tam giáo cựu lưu bất kể là triều đình quân ngũ hay là chúng ta võ lâm hào hiệp đều bụng làm giả chịu thậm chí không phân nam nữ già trẻ nghèo hèn phú quý dốc toàn lực bên dưới yên có song chứng vì lẽ đó bần đạo đề nghị thả xuống chúng ta cùng triều đình nhân đoán trước tiên vượt qua lần này nguy cơ lại nói tĩnh mịch thật dài tĩnh mịch không phải cựu châu võ lâm nhân sĩ đang suy tư đề nghị của tử ngọc chân nhân mà là bọn họ lại tiêu hóa tử ngọc chân nhân đây là cái gì nguy cơ là nhân tộc diệt tộc nguy cơ, là thiên địa hạo kiếp, quá hồi lâu võ lâm quần hùng từng cái từng cái tỉnh táo lại, hoàn hồn sau khi từng cái từng cái sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, rất sao nhân tộc đều không còn, trả lại làm sao hành hiệp trượng nghĩa vung kiếm giang hồ, người đều chết hết, ai hắn mẹ lo lắng cùng triều đình núi nghịch. trợ quyền, trợ quyền quát to một tiếng vang lên, mẹ nhà hắn, lao tử không phải giúp triều đình, hắn mẹ lao tử là vì mình hương thân phụ lao, không sai, mã chứng, dĩ nhiên là đại sự như vậy, đồ chó triều đình, ấp che che giấu giấu bất hòa lao tử nói rõ ràng bàng không lão từ nơi nào vẫn còn ở nơi này sớm hắn mẹ đi tới bắc địa chân nhân ngài liền dẫn dắt chúng ta mau chóng lên đường thôi không phải giang hồ võ lâm giác nộ cao bao nhiêu mà là bọn họ cũng cùng lúc trước triều đình như thế bị dọa đến dơ chân triều đình mất tấm lòng tràn ngập khắp thế giới tìm cứu viện võ lâm quần hùng hiện tại tâm thái chính là cùng trước triều đình như thế cho tôi quái vật cái gì đánh không chết giết không chết loại hình kỳ thực đối với giang hồ võ lâm xung kích không tính quá to lớn chân chính để giang hồ võ lâm sợ hãi là thảo nguyên hồ lỗ càng nhưng đã bị quái vật diệt tộc khái niệm này nghĩa là gì Nhìn chung Trung Nguyên 3000 năm lịch sử, từ 2000 năm bắt đầu chính là cùng Thảo Nguyên Hồ Lỗ tranh cướp thiên địa nhân vật chính chiến tranh sự. Thảo Nguyên Hồ Lỗ bị Trung Nguyên coi là man gì, bởi vì bọn họ không thông văn minh không hiểu giáo hóa. Thế nhưng dù cho đối với Thảo Nguyên Hồ Lỗ rất nhiều khinh bị, nhưng không có một cái là nói bọn họ nhỏ yếu. Nếu như Thảo Nguyên Hồ Lỗ nhỏ yếu, có thể cùng Trung Nguyên các đời hoàng triều đánh 2000 năm. Thế nhưng, bọn họ hiện đang bị diệt tộc. Bọn họ giả man, nhưng này bầy quái vật càng dã man. Nghĩ đến Thảo Nguyên Hồ Lỗ bị diệt, Cửu Châu võ lâm quần hào nơi nào tọa được? chính đang quần tình xúc động thời điểm, đột nhiên một đạo nhân phi thăng nhảy vọn, cấp tốc đi tới tử ngọc chân nhân bên người, quay về tử ngọc chân nhân lô hai nói nhỏ một tiếng. trong ngay mắt, nơi biến không kinh sợ đến mức tử ngọc chân nhân sắc mặt đống nhiên đại biến. chư vị đồng đạo, tân hoàng giá lăng, chính ở dưới chân núi, tân hoàng đến vũ di cái gọi là chuyện gì đại ra đấy lòng hẳn là đã biết. chốc lát nữa kính xin chư vị chớ quấy nhiễu đến thành giá. bần đạo này liền đi nhanh đón. tiếng nói rơi xuống đất, tử ngọc chân nhân thân hình liền lóe lên biến mất không còn tăm hơi. tiểu hoàng đế đến rồi, xem ra triều đình là thật cũng lên một người ma sát cầm nhàn nhạt nói đến, "Đừng nói hắn sốt ruột, chúng ta cũng sốt ruột, thế nhưng gấp vô dụng, chúng ta anh hùng mặc dù bị triều đình lên án, trả lại không phải chúng ta năm bẻ bảy màng. Liền coi như chúng ta hận không thể lập tức bay đến lương châu đi, nhưng cũng nhất định phải nghe theo Tử Ngọc Chân Nhân cùng Vũ Di phái điều hành. Hiện tại là lao tới quốc nạn, không phải là xính hung đấu ác." Theo Võ Lâm quần Hùng nghị luận sôi nổi, xa xa Tử Ngọc Chân Nhân mang theo một thân Long Bảo Mạc Thiên Ngai chậm rãi đi tới. Nhìn hồi bộ Hùng Phong Mạc Thiên Ngai, ở đây Võ Lâm Quân Hùng dồn dập sáng mắt lên. Bởi vì Mạc Thiên Ngai bước tiến, Không hề có một chút nào triều đình quan chức loại kia quan uy bất tiến, ngược lại là tràn ngập phân chấn cấp tốc bất tiến, mà nhưng Mạc Thiên Nhai tuy rằng thân mang Long Bảo, nhưng hắn tinh khí thần nhưng dị thường rồi dào có bất đồng, hơn nữa cái kia một tấm Tuấn Tú, nhưng không mất ai hùng mặt, nói Mạc Thiên Nhai như Võ Lâm Tuấn Tú càng quá mức một quốc gia thiên tử. Từ Ngọc dẫn dắt Mạc Thiên Nhai đi tới trước này, hoàng thượng, bần đạo mới vừa cùng Võ Lâm quần hùng thương nghị quá, chư vị đều đồng ý cùng triều đình cùng kẻ thù thẻ cộng phó quốc nạn. Thật chứ? Mạc Thiên Nhai nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, hắn tại sao tới, chính là vì tìm cầu Võ Lâm nhân sĩ hỗ trợ không nghĩ tới mới vừa tới còn chưa mở miệng, tử ngọc chân nhân liền nói cho hắn mục đích đã đạt thành. mừng dỡ bên dưới, Mạc thiên ngai cũng đã quên chính mình là hoàng đế thân phận, quay về võ lâm quần hùng liền ôm quyền. thiên ngai đa tạ anh hùng thiên hạ đại nghĩa, trợ thiên hạ bách tính, thiên hạ muôn dân vượt qua kiếp nạn này. Mạc thiên ngai động tác làm được tự nhiên, mà dưới đáy võ lâm quần hùng nhất thời từng cái từng cái trong mắt thả chỉ nhìn thân thiết. Mạc thiên ngai giang hồ ôm quyền động tác như vậy thành thạo, mà trong đó cũng không có giọng quan nói thẳng sự có một là một, nhất thời làm cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Không ít võ lâm nhân sĩ đấy lòng còn đang suy nghĩ, này tiểu hoàng đế cũng thật là sảng khoái, xem động tác này liền biết không phải một cái tâm địa gian rảo người. Nói không chắc, đại chu ở dưới sự hướng dẫn của hắn không có nhiều như vậy xấu xa đây. Chư vị hào hiệp, chấm vừa đang cơ, cái mông trả lại không ngồi vững vàng, liền nên đón kiếp nạn này. Nói thật sự, chấm đấy lòng sợ. Thế nhưng, chấm anh em họ đối với chấm nói, sợ cái gì, ta đại chu hoàng triều có ngàn ngàn vạn con đơn dân, một mình ngươi giang không được, thiên hạ bách tính sẽ cùng ngươi đồng thời trang. Nguyên bản chấm có chút không tin, bởi vì chấm phụ hoàng vẫn nói cho chấm Ngươi là hoàng đế, ngươi liền muốn nâng lên mảnh này tiên, ngươi nếu như giang bất động, Bách Tính sẽ cửa nát nhà tan. Bất quá hôm nay, nhìn thấy chư vị, chấm đúng là cảm thấy, chấm mặc dù là gánh đại chu thiên hạ, nhưng đỡ chấm, nhưng là thiên hạ Bách Tính cựu châu sinh linh. Tự nhiên, ở đây anh hùng một cái cũng không ít đều là đỡ cho người. Đổi làm chư vị thường nói, sợ cái điều. Chấm cũng tràn đầy cảm nhận. Nếu chư vị đại hiệp đồng ý vứt bỏ thành kiến, cùng ta triều đỉnh đồng tâm hiệp lực, như vậy chấm cũng không tiêu kiệt, đợi vượt qua lần kiếp nạn này, chấm tất nhiên cho chư vị một câu trả lời. Chấm bảo đảm. Sau đó Triều Đình cũng sẽ không lại nhằm vào Giang Hồ nhằm vào Võ Lâm. Một chút chi tiết nhỏ, ít hôm nữa sau chấm hội họp Tử Ngọc Chân Nhân nói chuyện, nhưng hiện tại, chấm Chân Tâm hướng về chư vị nói một tiếng tạ. Chấm Thế Triều Đình, thế thiên hạ bất tính, cảm tạ chư vị. Nói xong, mặc Thiên Nhai hảo không làm bộ không người túi đầu. Mà này túi đầu, càng làm cho một đám võ lâm quần hùng thay đổi sắc mặt. Ở Giang Hồ giãy rủa, nói cẩn thận nghe gọi anh hùng hào kiệt, nói khó nghe chính là giặc cọ lưu phỉ. Hoàng thượng bay về bọn họ cúi đầu, đó là cái gì đãi ngộ? Quả thực là dùng quốc sĩ trợ trì a. Cái này thậm chí có không ít người hiện ra sĩ vì là người chi kỷ tử kích động. Hết cách rồi, giang hồ người trong võ lâm chính là vọng động như vậy cũng tốt như vậy dao động. Bọn họ thị phi quan niệm xưa nay đều đơn giản như vậy, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Việc này không nên chậm trễ, Tử Ngọc chân nhân cũng không có ý định nét mực. Cùng Mạc Thiên Ngai mật đảm một lúc sau khi, Mệnh Tiêu thanh chỉ hộ tống Mạc Thiên Ngai rời đi, mà chính mình lập tức bắt tay bắt đầu sắp xếp lên phía bắt trợ giúp công việc. Chương 958, đột kích ban đêm. Vũ Di phái bên này khí thế ngất trời, Lương Châu bên này cũng là khí thế ngất trời. So với vụ di phái thảo luận thống nhất ý kiến ở Lương Châu, nhưng là thật sự ở thực tế thao tác. Mấy ngày đó, Ninh Nguyệt cũng tận mắt nhìn thấy quái vật xuất hiện thì lít nha lít nhít đáng sợ dáng vẻ. Cũng nhìn thấy cấm quân là làm sao chống đối những này xuất quỷ nhập thần tốc độ thật nhanh sát thủ. khắp nơi trợ giúp còn chưa tới trước, Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể tỏa chấn Lương Châu. Có hắn tỏa chấn, chính là đến nhiều hơn nữa quái vật cũng vô dụng. Thế nhưng, một khi không có Ninh Nguyệt tỏa chấn, Lương Châu liền có thể có thể nguy hiểm. Đổi làm mấy ngày trước, Ninh Nguyệt vẫn không có như vậy cảm giác nguy hiểm, mà Đoạn Kỳ Phong cũng tất nhiên sẽ không như thế cho rằng thế nhưng bởi vì linh nguyệt một chiêu kiếm độ diệt hết thể đột nhiên nô ra quái vật sau khi ngày thứ hai quái vật thực lực đẳng cấp thì có chất tăng cao hơn nữa số lượng cũng không còn là trước mấy trăm một ngàn mà là đã biến thành mấy ngàn mấy ngàn này không chỉ chứng minh quái vật là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng tiến hóa càng là cho thấy đang quái vật sau lưng là có người giật dây bằng không không thể như thế xảo điều chỉnh quái vật thực lực và đẳng cấp giải thích duy nhất là người sau lưng muốn đem linh nguyệt đóng ở lương châu nhưng là này lại cái gì dùng linh nguyệt không phải một người bên cạnh hắn còn có thiên mộ tuyết hơn nữa Những ngày qua hắn cùng Thiên Mộ Tuyết thay phiên dò xét Thảo Nguyên, trên thảo nguyên cơ hồ bị hai người tra xét toàn bộ. Thế nhưng, từ đầu đến cuối không có phát hiện một cái thảo nguyên bộ lạc, cũng không có tìm được thực dược một chút tung tích, thậm chí những quái vật này tung tích, bọn họ cũng không tìm được. Những quái vật này, từ lâu không thể xưng là người sống, bọn họ không có hơi thở sự sống, không có tư duy, không tim có đập. Dấu ở trong đất, chính là từng cái từng cái người chết. Dù cho Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết nhận biết lợi hại đến đâu, cũng không cách nào nhận biết được những kia bất động quái vật. Mà quái vật lại là làm sao thần không biết quỷ không hay tới gần Lương Châu. Linh Nguyệt đại thể có suy đoán, những quái vật này ở trong bùn đất không phải không nhúc nhích, mà là vận động tốc độ cùng với chậm. Coi như mình cũng không cách nào nhận biết được bọn họ di động, trừ phi đóng ở một cái nào đó cái điểm không nhúc nhích nhận biết. Thế nhưng nếu như vậy, lại quá mức lụy nhân. Như vậy bị động chịu đòn, hiển nhiên không phải Linh Nguyệt phong cách. Trước đã từng đề nghị quá, phái ra quân đội đào đất tìm ra quái vật, hiệu quả là có, nhưng đối với tướng sĩ thương vong cũng là rất lớn. Từng thử mấy lần, tướng sĩ thương vong dĩ nhiên là quái vật cấp 3. Như vậy buôn bán tuyệt đối không có lời. Sau đó Ninh Nguyệt lại đề nghị pháo không khác biệt oanh tạc, cái này chiến thuật ở khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội vẫn được, nhưng ở thời đại này, hỏa dược nhưng là quý trọng đồ vật, phạm vi lớn oanh tạc, nổ bất tử mấy cái quái vật hỏa dược tiêu hao trước hết đem đại chu cho chơi tàn. Tả cũng không được hữu cũng không được, những ngày qua nhưng làm Ninh Nguyệt phiền đấu, từ trước đến giờ lấy túc trí đam mưu vì là ngạo Ninh Nguyệt, lại bị những quái vật này làm cho không còn cách nào khác, cũng không nghĩ ra nửa điểm biện pháp. Đặc biệt là ở thược dược mất tích tình huống dưới, Ninh Nguyệt càng là không tĩnh tâm được suy nghĩ vấn đề. Chính đang linh nguyện xuất đầu mẹ chán thời điểm, linh nguyện phân công đi ra ngoài mệnh lệnh rốt cục có hiệu quả. Cựu Châu các nơi thiên mạc phủ bọn bộ khoái, nhanh chóng hướng về Lương Châu Huyền Châu tập kết mà tới. Đại Chu hoàng triều, trong biên chế thiên mạc phủ bộ khoái không thấp hơn 10 vạn người nếu như đem này quần sức mạnh kết hợp lên, vậy cũng là cùng sức mạnh mạnh mẽ. Năm đó đối phó Huyền Âm giáo, cũng không có đem nhiều như vậy bộ khoái đều tụ hợp nổi đến. Thiên mạc phủ bộ khoái, coi như cấp thấp nhất một bài bộ khoái, đều có võ công kể bên người. Có thể ở trên vùng bình nguyên đánh trận, bọn họ không có cấm quân bọn họ dễ sử dụng nhưng ở trên thảo nguyên siêu tầm những này xuất quỷ nhập thần quái vật, bọn họ so với cấm quân tướng sĩ càng thêm vào hơn hiệu. Chỉ ít quái vật nổi lên đánh lén thời điểm, thiên mạch phủ bộ khoái trả lại có thể kịp phản ứng. người tập võ tốc độ phản ứng so với người bình thường phải nhanh nhiều lắm. khi bọn bộ khoái tập kết mà đến sau khi, lương châu bên này cũng không như vậy bó tay bó chân chỉ có thể bị động chịu đòn. mà theo bọn bộ khoái đến, đông hoàng tiểu huyên nhận được mệnh lệnh lập tức mở ra khí tông cũng phát lực. một kiện kiện phủ văn binh khí vận chuyển về lương châu huyền châu, bọn bộ khoái có phủ văn binh khí giúp đỡ, càng lại như hổ thiên cánh. Đến hiện tại, tất cả mọi người mới rõ ràng, cái kia ở 7 năm trước thần bí xuất hiện khí tông sau lưng, dĩ nhiên là Định Quốc Thân Vương Ninh Nguyệt. Chẳng trách những kia dám to gan mơ ước khí tông người, không có một cái có kết quả tốt. Dám đem móng đuốt đưa về phía Ninh Nguyệt, cương trực là chẳng sống. Tuy rằng Lương Châu bên này tin tức tốt không ngừng, nhưng Huyền Châu bên kia nhưng truyền đến tin dữ. Nguyên bản vẹn vẹn Lương Châu xuất hiện quái vật, Huyền Châu bên kia cũng xuất hiện. Nhưng cũng may Huyền Châu có Phượng Hoàng Quân, 3000 Phượng Hoàng xuất lĩnh Phượng Hoàng Quân xuất kích, mấy cái càn quét liền đem quái vật giết đến không còn mảnh giáp. Tuy rằng những quái vật này cũng có tương tự với quân trận tinh lực xương ngủ, nhưng có thể là số lượng không nhiều, có thể là đẳng cấp quá thấp. Bị Phượng Hoàng quân gió thu cuốn hết lá vàng bình thường cũng không nhạy ra cái gì so lớn. Nhưng chính là như vậy, nhưng cũng cho Ninh Nguyệt cảnh giác. Huyền Châu giống như Lương Châu, tương lai đều là chiến trường chính. Theo nhân viên đến, đại chu vật tư cũng bắt đầu quần quật không ngừng hướng về biên cảnh đưa tới, theo vật tư đến, đại chu các nơi tiếp viện quân đội cũng dần dần tập kết chạy tới. Ninh Nguyệt đem Lương Châu sức mạnh thủ vệ phân cách vì là ba cái cầu thang. Cái thứ nhất chính là Thiên Mạc Phủ bộ khoái còn có một chút sớm chạy tới Giang Hồ Võ Lâm nhân sĩ. Bọn họ người mang võ công, có thể làm chủ động xuất kích sức mạnh. Quái vật tốc độ nhanh, hơn nữa sức phòng ngự cứng hãn, da dày thịt béo không sợ đao kiếm. Nhưng bọn họ không sợ vẹn vẹn chỉ là người bình thường đao kiếm, gặp phải Võ Lâm nhân sĩ, đầu của bọn họ trả lại không như vậy nạnh. Quy mô nhỏ quái vật tập kích, Thiên Mạc Phủ mang theo Võ Lâm nhân sĩ có thể chủ động xuất kích, có phủ văn binh khí giúp đỡ đúng là rất là ung dung. Một khi gặp phải quy mô lớn quái vật Như vậy Thiên mạc Phủ cùng Giang Hồ võ Lâm nhân sĩ liền thành hấp dẫn cựu hận trị tồn tại, phụ trách tiêu diệt quái vật biến thành bộ phận thứ hai sức mạnh. Chân Lung hỏa pháo bộ đội. Chân Lung hỏa pháo tuy rằng uy lực không sánh được thần uy hỏa pháo, nhưng thắng ở linh hoạt thao tác đơn giản. Một người liền có thể thao tác, cũng có thể xạ kích. Chỉ cần quái vật nhảy vào đến tầm bắn bên trong phạm vi, từng vòng từng vòng bao trùm đả kích bên dưới, quái vật lại linh hoạt cũng vô dụng. Thật đến quy mô lớn quái vật qua lại, vậy thì là thần uy hỏa pháo phát huy thời điểm. Lương Châu trên thành tường, Lit Nha Lit Nít mang theo hơn 1.000 viên thần uy hỏa pháo chỉ cần quái vật dám quy mô lớn xuất hiện, liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là chiến tranh pháo đài, cái gì gọi là tuyệt vọng. mà linh nguyệt nhức đầu nhất quái vật, không phải bọn họ rất khó giết chết, cũng không phải bọn họ hung tàn khát máu, mà là bọn họ xuất quỷ nhập thần. nếu không là bọn quái vật sẽ thuật đồ thổ. chỉ cần bọn họ dám xuất hiện ở diện bên trên, linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết đã sớm ở trên thảo nguyên giết đến 7 tiếng vào 7 ra. linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hai cái, chính là vượt xa cái thời đại này chiến lược vũ khí. chỉ cần có mục tiêu, chỉ cần không phải hiên viên cổ hoàng xuất hiện, những quái vật này thật sự không đáng chú ý đến 10 vạn, trăm vạn đều là không đủ linh nguyệt cùng thiên mộ tuyết hạm. Trải qua linh nguyệt lần này điều chỉnh, Lương Châu bên này áp lực cũng dông nhiên biến khinh lên. Quái vật tuy rằng mỗi ngày đến, nhưng lấy hiện nay đến xem đã không đáng sợ. Dù cho không cần linh nguyệt ra tay, quái vật cũng là đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Mà Huyền Châu bên kia, từ khi quái vật thăm dò tính xuất hiện bị Phượng Hoàng Quân diệt sau khi, tựa hồ cũng rõ ràng Huyền Châu nơi đó là cái xương cứng cũng không có xuất hiện nữa. Thế nhưng dù vậy, linh nguyệt cũng không có xem thường. Lương Châu có bố trí, Huyền Châu bên kia không một chút nào thiếu. Hơn nữa Huyền Châu nào còn có Vô Địch Phượng Hoàng Quân đối với chủ động xuất kích sức mạnh muốn so với lương châu tốt quá hơn nhiều biên phòng tiến vào quỹ đạo ninh nguyệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ đến cùng làm sao bây giờ mới có thể đem những quái vật kia toàn bộ bước ra đến liên tiếp mấy ngày ninh nguyệt nhưng không nghĩ tới một chút biện pháp quái vật có thể không ăn không uống có thể không cần hô hấp có thể ngủ đông ở mặt đất dưới 10 mét trở lên chiều sâu thảo nguyên lớn như vậy căn bản không có cách nào tìm kiếm mà những quái vật này trả lại rất kỳ quái bọn họ lại lòng đất qua lại căn bản không như là kiến hôi là đánh ra hang động di động dưới đất thời điểm phảng phất cùng bùn đất hòa làm một thể tiến lên lướt qua, căn bản không có đường núi, muốn dọc theo hang động đến tìm kiếm xào huyệt vị trí căn bản vô dụng. Nếu như có thổ độn thuật cao thủ ở đây là tốt rồi, nhưng đáng tiếc, từ khi Hàn Trường chết rồi, Linh Nguyệt liền cũng không còn gặp qua sẽ thủ độn thuật. Linh Nguyệt đốt ngọn đèn trên giấy cảm tạ vẽ vời, mà Thiên Mộ Tuyết nhưng ở một bên lao chuỗi kiếm. Tựa hồ Thiên Mộ Tuyết yêu thích làm sự chỉ có hai cái, một chuyện đọc sách, một chuyện sát kiếm. Hầu như hết thể nam nhân đều nhận không chịu được nữ nhân dông dài, mà Linh Nguyệt ngược lại tốt, hắn nhưng là lớp gì Thiên Mộ Tuyết có thể dông dài một điểm? Nhưng đáng tiếc. Thiên Mộ Tuyết tính tình chính là như vậy là nhạt, dù cho đối với tình ý của chính mình như lửa, nhưng ở chung nhưng yên tĩnh như chiếc gương. Chính đang sát kiếm Thiên Mộ Tuyết đột nhiên dừng lại động tác, mà Ninh Nguyệt cũng trong nháy mắt dừng lại bút. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ninh Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, ở dưới chân bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện vô số di chuyển nhanh chóng vật thể, chính đang từ dưới nền đất nơi sâu xa cấp tốc hướng về mặt đất vào tới. Có thể từ dưới nền đất nơi sâu xa xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là huyết nô. Cái này, Ninh Nguyệt tâm trong nháy mắt bị nhắc tới giọng cậu, thân hình lóe lên. Cùng Thiên Mộ Tuyết tiện xe đi tới trên không. Tất cả mọi người cẩn thận, đột kích ban đêm linh nguyện tâm thanh, phản phất tiếng sấm bình thường chuyển tiến vào mỗi người trong hai. Ma nương theo thanh âm vang lên, vô số quái vật đột nhiên xuất hiện, đánh về phía trên giường ngủ say xưa quân coi giữ cùng Thiên Mạc phủ bọn bộ quái. Mà cùng lúc đó, Thiên Mộ Tuyết hy hòa kiếm ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, vô số kiếm khí bao phủ thiên địa, như vạn ngàn lưu quang dập dờn thiên địa. bé nhỏ kiếm khí, quét ngang quá phạm vi trong vòng 10 dặm, hết thảy cắn xé quân coi giữ quái vật, hầu như đều trong nháy mắt bị kiếm khí cắt lấy đầu. Dù cho vẹn vẹn trong nháy mắt dù cho quái vật đánh lén mới vẹn vẹn mấy tức thời gian, thế nhưng này thời gian ngắn ngủi lại làm cho lương châu phòng giữ sản sinh lớn nhất từ trước tới nay thương vong, không không có thương, chỉ có vong. bởi vì huyết nô không phải thảo nguyên hồ lỗ, bất kể là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, chỉ cần là thương với huyết nô tay, đều là chắc chắn phải chết. điểm này chính là linh nguyệt cũng không có cách nào. này ngắn thời gian ngắn ngủi, thì có mấy trăm tướng sĩ chết vào quái vật chi khẩu, thế nhưng là có mấy ngàn chiến sĩ ở lần này đánh lén chúng bị thương, thiên mặc phủ cũng còn tốt, bởi vì là người ta võ. Đối với nguy hiểm vẫn tương đối nhạy cảm, chỉ là mười mấy bị thương, thế nhưng đối với cấm quân tới nói, nhưng là trọng thương. Linh Nguyệt nghe được cái này đau đớn thê thảm con số, sắc mặt trong nháy mắt đen như đái nổi. 3000 cái huynh đệ a, liền như thế không còn. Tuy rằng quái vật tử càng nhiều, thế nhưng quái vật mệnh năng cùng cấm quân tướng sĩ đánh đồng với nhau sao? Chương 959, khởi viết vô ý, ý. Đi ở trong quân doanh, trung quanh đều là kêu rên khóc giống. Tiếng gầm liên tiếp, kêu rên phảng phất lang khóc quỷ hào. Linh Nguyệt ánh mắt cực kỳ âm trầm, lại cực kỳ phẫn hận. Những ngày tướng sĩ Dĩ nhiên ở mắt của mình ra dưới đáy, ở hai cái vấn đạo chi cảnh cao thủ ngay dưới mắt hoàn thành đánh lén. Nay trả lại chỉ là lần thứ nhất, nếu như trở lại hai lần, lương châu biên cương trả lại có thể an bình, trả lại có thể có bao nhiêu vinh đệ bị giết bị hại. Linh Nguyệt không dám nghĩ, nhưng hắn nhưng lại không thể làm gì. Coi như là vấn đạo chi cảnh cao thủ cũng cảm ứng không ra vật chết, huyết nô chính là vật chết, đã chết thân, lưu lại dương gian, không có hô hấp, không tim có đập, không có dấu hiệu của sự sống thậm chí không có khí huyết nhiệt lượng, vật như vậy, coi như Linh Nguyệt cảm ứng có thể cẩn thận đến tất cả gió thổi cỏ lay đều không thể làm gì trước mắt trên đất trống, từng bầy từng bầy tử vong, trọng thương, vết thương nhẹ cấm quân bị tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt của bọn họ là như vậy chỗ trống, vẻ mặt của bọn họ là như vậy tuyệt vọng. bọn họ không muốn chết, trên đời không có ai sẽ muốn chết. thế nhưng, không tử năng thế nào, không sống được rồi. chỉ cần bị quái vật tương tổn được sẽ không có sống sót khả năng, hoặc là biến thành quái vật, hoặc là tử, không có con đường thứ ba có thể đi. cái thời đại này chưa hề hoàn thiện chữa bệnh hệ thống, đối mặt bệnh độc truyền nhiễm không còn biện pháp. không muốn, van cầu các ngươi, ta không muốn chết. Ta tháng trước vừa kết hôn, ta trả lại không muốn chết ta. Chư vị huynh đệ, các vị ca ca, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Một trận khóc tố từ xa đến gần truyền đến, dương mắt nhìn lên, một người trẻ tuổi bị hai cái tráng hán vô tình tha đến. Người trẻ tuổi ước chừng 16, 17 tuổi, dựa theo Ninh Nguyệt ánh mắt, hắn trả lại chỉ là một đứa bé. Nhưng ở thời đại này, 16, 17 tuổi đã có thể cưới vợ sinh con. Trên tay tí tách chảy xuống máu tươi, nhưng hắn nhưng khổ sở cầu xin. Đã từng đối với hắn đặc biệt chăm sóc các đại ca, phảng phất đột nhiên biến thành người khác. Trở nên lanh khốc như vậy, trở nên như vậy vô tình. Vô tình không phải bọn họ, mà là hiện thực. Bị quái vật tấn bị thương, thần tiên khó cứu. Ở lôi kéo hắn tới được thời điểm, hai người tuy rằng không nói một lời, thế nhưng mắt sắc Ninh Nguyệt vẫn là nhìn thấy hai cái lưng hùm vai gấu trắng hắn hai mắt đỏ bừng. Không phải ai đều thấy chết không sờn, không phải ai đều có thể cười đối với tử vong. Thế nhưng, không có ai sẽ nói cái này tuổi trẻ hài tử là một cái loại nhát gan, một cái nát binh. Đang đối mặt sống còn thời điểm, không có ai là trời sinh ung dung không đội. Hắn trả lại quá nhỏ, hắn quá tuổi trẻ hắn trả lại chỉ là đứa bé. Nhưng là, ở cái này rực rỡ nhất phương hoa tuổi, hắn lại gặp thế gian to lớn nhất bất hạnh. Hắn hẳn là trực tiếp tử đang quái vật trong tay, như vậy cũng chết không oán không hối hận. Nhưng bây giờ thì sao? Chết đi, cũng không có chết đi đều tụ tập cùng một chỗ, bị chỉnh tề tiêu diệt xử lý. Nhìn tình cảnh này, Ninh Nguyệt Viễn mắt đỏ, hắn muốn cứu hải tử kia. Thế nhưng Ninh Nguyệt lại biết, cứu không được. Coi như cứu được, hắn cũng có thể chậm rãi biến thành quái vật. Mãi đến tận mất đi toàn bộ lý trí, mãi đến tận lại bị chính mình huynh đệ tàn khốc giết chết. Ninh Nguyệt cũng như này, Chu Vi cấm quân có thể thế nào? Đoạn Kỳ Phong chậm rãi đi tới người trước, dầm một tiếng cho trung ương bị thương các tướng sĩ quỳ xuống. Trong hai mắt, bao hàm đầy lệ quang. Tầng tầng trên đất dập đầu tăng cái. Đoạn Kỳ Phong gò má kịch liệt co giật, run cầm cập môi phảng phất thông qua vạn đạo như dòng điện. Các huynh đệ, ta Đoạn Kỳ Phong có lỗi với các ngươi, các ngươi đều là khả lắm, đều là anh hùng. Trước đây, chúng ta trong cấm quân chưa từng có từ bỏ đồng bạn, vứt bỏ đồng bạn tiền lệ. Thế nhưng, ta cũng không có cách nào a. Các ngươi bị quái vật ám, không có cách nào, ta chỉ có thể đưa trừ Vị huynh đệ ra đi thế nhưng ta bảo đảm tên của các ngươi đều sẽ trên anh hùng danh sách nhà của các ngươi tiểu ta bảo đảm sẽ không thiếu một cái miếng đồng đời này là đoạn kỳ phong nợ chư vị huynh đệ tiếp sau đoạn kỳ phong cho chư vị huynh đệ làm châu làm ngựa ra trận đánh trận nào có người không chết tướng quân chúng ta ở làm lính đầu một ngày liền biết rồi chúng ta không trách ngươi cũng không trách chư vị huynh đệ chúng ta duy nhất thỉnh cầu chính là chốc lát nữa chư vị huynh đệ nhanh nhẹn một điểm đừng làm cho các huynh đệ tử không thoải mái các huynh đệ đi được một đám cấm quân cùng teo lên uống đến Mạnh mẽ mở cung cải tên nhắm thẳng vào trung gian người bệnh chỗ yếu. Khởi viết vô y điệp. Dư tử đồng bảo. Vương với khởi binh, tu ta mâu mâu. Dư tử cùng cửu. Khởi viết vô y điệp. Dư tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ta mâu kích. Dư tử giai làm. Khởi viết vô ý điệp. Dư tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ta binh giáp. Dư tử giai hành. Đột nhiên, một trận thê lương tiếng ca vang lên. Trung ương lòng mang tử trí các cấm quân dồn dập quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Ninh Nguyệt chắp tay sau lưng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời minh nguyệt phát sinh thê lương tiếng ca. Tiếng ca cũng không dễ nghe, nhưng cũng như vậy dũng cảm như vậy thê lương. Trọng yếu hơn chính là, tiếng ca là như vậy thân thiết, phản phất chính là bọn họ giờ khắc này nội tâm khắc họa. Khởi viết vô y nghi, giữ tử đồng bảo, thật tốt, nhiều rõ ràng, đây chính là trong quân đội tình huynh đệ. Đối mặt kẻ địch thì, ta là phía sau lưng ngươi, ngươi là ta tấm kiên. Không có hai chân, ngươi là chân của ta, không có con mắt, ngươi là con mắt của ta. Không buông tha, không buốt bỏ, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Thế nhưng ngày hôm nay Chúng ta nhưng muốn đi trước một bước, tốt tiên lối, không thể nhìn thấy Vương sư giết hết hổ lỗ dẹp tiên thảo nguyên một ngày kia, tốt tiên lối, không sao biết được nói tương lai đại chu hoàng triều vận mệnh phải đi con đường nào. Đại chu hoàng triều và thuế, Hoa Hạ Cửu Châu và thuế, Lôi Hoàng và thuế, Vạn thuế, Vạn và vạn và thuế. Vèo vèo vèo vô cùng mưa tên, phản phất lưu tinh bình thường rơi ra, mỗi một tiễn đều mạnh mẽ như vậy, mỗi một tiễn đều nhắm thẳng chỗ yếu, ba đợt mưa tên, ngăn ngắn thời gian ba cái hô hấp, trước mắt hết thảy người bệnh, trên người đều bị mũi tên nhọn chắp mãn. Từng cái từng cái, đều trừng mắt tròn tròn con mắt chết đi. Tuy rằng đây là bọn hắn mệnh, thế nhưng bọn họ cũng không nhận mệnh. Không giết bọn họ, bọn họ không chỉ sẽ biến quái vật, còn có thể để bệnh độc lan tràn. Không giết bọn họ, bọn họ sẽ cho Trung Nguyên Cửu Châu mang đến tai nạn. Thế nhưng, giết bọn họ, điều này làm cho giờ khắc này người chung Quanh đáy lòng, làm sao an tâm? Ooo, gào khóc tiếng vang lên. Cấm quân các tướng sĩ vừa cho thi thể rót dầu hỏa, vừa lệ rơi đầy mặt nói xin lỗi. Hỏa diễm ngừng hực giấy lên, nương theo khói đặc bay lên bầu trời. Cấm quân tướng sĩ thiết huyết ý chí, nhưng vào thời khắc này khóc tim và mật đều nước. Trước mắt trong ánh lửa. Phản phất trả lại có thể làm nổi bật ra đã từng các huynh đệ mỉm cười. Khởi viết vô y y, Dư tử đồng bảo, vương với khởi binh, thu ta mô mô, dự tử cùng cửu, khởi viết vô y y, dự tử cùng trạch, vương với khởi binh, thu ta mô kích, dự tử giai làm, khởi viết vô y y, dự tử cùng thường. vương với khởi binh, thu ta bị giáp, Giữ tử giai hành. Đoạn kỳ phong tiếng ca vang lên, tuy rằng chỉ là nghe xong một lần, nhưng cái này giai điệu, cái này ca từ, phản phất là dấu ấn bình thường khắc ở đoạn kỳ phong trong đầu. A ở trong tiếng ca Linh Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu gào, trong tay Thái Thủy Kiếm, đống nhiên phát sinh một đạo rực rỡ hào quang lóe ánh, kiếm khí chọc tan bầu trời, Linh Nguyệt thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Mộ Tuyết sắc mặt phát lạnh, lóe qua một đạo vẻ lo âu, thân hình lóe lên, cũng biến mất ở trong quân doanh. Vạn giảm thảo nguyên, giờ khắc này triệt để bị màn đêm bao phủ, đen kịt, tối tăm, tràn ngập tĩnh mịch, còn có minh rơi khí tức. Linh Nguyệt mang theo kiếm khí, trong nháy mắt bay đến trên thảo nguyên không, các ngươi đi ra, đi ra à! Thiên Kiếm độ nát, vô số kiếm khí phảng phất hạt mưa bình thường hạ xuống. Mỗi một đạo kiếm khí, phản phất là một viên đạn đạo bình thường nổ ra một đoàn rực rỡ ánh lửa. Vô cùng vô tận kiếm khí, vừa bãi tàn phá thảo nguyên, phạm vi trăm dặm bên trong không có một ngọn cỏ. Các ngươi trốn đúng không? Ngươi có thể có thể trốn đúng không? Đều đi chết. Đi chết Ninh Nguyệt Điên cuồng giết gào, điên cuồng phát ra kiếm khí, vô cùng vô tận kiếm khí, đem thảo nguyên phạm vi trăm dặm bên trong lê một lần lại một lần. Thiên Mộ Tuyết Tiên đứng chạm sau lưng Ninh Nguyệt, trong ánh mắt ấp ủ nồng đậm đau thương. Nàng xưa nay chưa từng thấy Ninh Nguyệt như vậy phát điên, chưa từng gặp Ninh Nguyệt như vậy sự phẫn nộ. Tuy rằng nàng đã tâm như chỉ thủy, nhưng linh nguyệt nhưng không có. Bầu trời đột nhiên hiện ra vô số mây đen, trong mây đen ánh chớp lấp loé. Thiên Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn mây đen tràn ngập bầu trời sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình lóe lên đi tới Ninh Nguyệt bên người. "Phu quân, không thể công kích nữa đại địa, ở tiếp tục như vậy, thiên phạt muốn tới rồi." Thiên Mộ Tuyết nắm Ninh Nguyệt cánh tay cấp thiết hướng đến. "Đi mẹ nhà hắn thiên phạt, thiên phạt không phạt những kêu huyết nô, không phạt hiên viên cổ hoàng, không phạt huyết thần, không phạt tiên đế, nhưng đến phạt ta." Hắn dám đến sao? Hắn dám đến phạt ta, ta liền diệt hắn tiên đạo." Oanh một tiếng vang thật lớn. Bầu trời đột nhiên nhớ tới một thanh âm vang lên lôi. Phản phất ở đối với Ninh Nguyệt đối với Thiên Đạo bất kính cảnh cáo. Một tiếng vang này lôi, Phản phất trông sớm bình thường đem Ninh Nguyệt cảnh giác. Đối với Thiên Đạo bất kính, vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi, diệt thiên đạo, Ninh Nguyệt trả lại không bản lãnh như vậy. Tỉnh táo sau khi Ninh Nguyệt trở lại Lương Châu, mà bị hắn bừa bãi tàn phá quá địa phương, nhưng là khắp nơi bờ bột. Nguyên bản tiềm tàng ở vùng này bên trong quái vật, cũng ở Ninh Nguyệt của manh loạn tạc bên dưới tự thương hầu như không còn. Thế nhưng này có thể thế nào? Trên thảo nguyên hồ lỗ mấy chục triệu, quái vật cũng có mấy chục triệu chỉ bằng dưới nền đất bên dưới cái kia một làn sóng, căn bản là không đến nơi đến trốn. Ma Ninh Nguyệt coi như thật sự công lực thâm hậu đến đem toàn bộ Thảo Nguyên đều lên một lần, không nói có thể làm được hay không như vậy trắng cử, chính là có thể. Thiên Đạo lại há có thể buông tha hắn? Tu vi càng cao, được Thiên Đạo áp chế càng lớn. Bởi vì tu vi cao thâm, lực phá hoại càng mạnh. Vùng thế giới này là Thiên Đạo vô cùng năm tháng thai nén mà thành, há có thể dùng một cái khác loại tùy ý phá hoại? Quân Doanh giờ khắc này trở nên càng thêm nồn nạt lên, trải qua chuyện tối nay, cũng không ai dám ngủ lại. Chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ từ trong ác mộng thức tỉnh. Mới vừa tiến vào giấc ngủ, trước mắt sẽ xuất hiện dữ tợn quái vật trương răng vũ trảo phả vào mặt. Ninh Nguyệt Tiên lặng trở lại trong lều vải, lại một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn, trước mắt trên giấy diện, trả lại dừng lại Ninh Nguyệt bố cục. Thế nhưng ở không cách nào giải quyết đi làm sao có thể sớm cảm ứng quái vật trước, Ninh Nguyệt làm hết thể đều là phí công. Đêm đen trung quy sẽ tới, phía chân trời dần dần xuất hiện ánh sáng. Có thể đêm qua tập kích chính là đối với Ninh Nguyệt đám người những ngày qua chiến công trả thù. Nếu như sách lược càng thêm khôn khéo một điểm, Ninh Nguyệt trả lại có thể nghĩ đến vì để cho bên mình trở thành hệ bái chi sư, mà trên thực tế, bọn họ cũng thành công làm được. Dù cho cũng không trách vật đánh lén, cấm quân các tướng sĩ cũng không dám tiếp tục ngủ, ai biết quái vật sẽ vào lúc nào đột nhiên xuất hiện. Chương 960, cường viện đều đến. Hưng Đông sau khi, Ninh Nguyệt lập tức viết một phong tấu đưa tới triều đình, để Mạc Thiên nhai đem kinh thành Thiên Mạc kết giới sách lại đây. Hoàng cung cái kia một cái là dùng không được, nhưng giang Bắc Đạo cái kia một cái vẫn là có thể dùng. Cái này cũng là Ninh Nguyệt bỏ ra một buổi tối thời gian, trầm tư suy nghĩ chiếm được biện pháp. Thiên Mạc Kết Giới có chống đỡ ngoại địch công hiệu, một khi tạo ra có thể bao trùm mấy chục giảm phạm vi. Thế nhưng Thiên Mạc Kết Giới cũng không có cảm ứng kẻ địch tới gần, cảm ứng kẻ địch xung kích tác dụng. Thế nhưng này, cũng không thể làm khó Linh Nguyệt, Linh Nguyệt tốt xấu cũng là hiện nay trên đời Phù văn đại gia. Chỉ cần đối với Thiên Mạc Kết Giới trên Phủ văn làm điều chỉnh, 360 độ cảm ứng không góc chết vẫn là có thể làm được. Hơn nữa ở Lương Châu, Thiên Mạc Kết Giới phòng ngự vẹn vẹn chỉ có thể làm hậu bị thủ đoạn. Vì lẽ đó nhờ vào đó, Linh Nguyệt có thể mang cảm ứng phạm vi càng thêm ra bên ngoài khuế tán, mà sửa chữa Phủ văn Ninh Nguyệt đã ở đêm qua bố trí thỏa đáng. Cùng ngày tê ánh mặt trời tung xuống thời điểm phía chân trời phần cuối xuất hiện một đám người. Lít nha lít nhít phảng phất con kiến giống như vậy, nhìn thấy bọn họ, toàn bộ quân doanh trong nháy mắt hoan hô tức ngày lên, thậm chí so với lại tới nữa rồi quân đội trợ giúp còn muốn làm bọn họ phân chấn. Bởi vì lần này đến, toàn bộ đều là giang hồ võ lâm nhân sĩ. Từng trải qua thiên mạc phủ bọn bộ khoái người mang võ công tác dụng, một đám cấm quân tướng sĩ đã sớm kỳ ngóng trông có thể đến càng nhiều cao thủ. Thế nhưng thiên phủ tổng cộng liền 10 vạn người, nay vẫn tính lên trả lại ở thiên mạc phủ trại huấn luyện dự bị bộ khoái 10 vạn phân Lương Châu 50 ngàn, Huyền Châu 50 ngàn, như thế một phần hạ xuống liền không hơn nhiều. Mặc dù nói giang hồ võ lâm quần hùng chất lượng chưa chắc có thiên mạch phủ cao, thế nhưng thắng ở nhiều người a. Giang hồ võ lâm, há lại là thiên mạch phủ 10 vạn người có thể so sánh với? Nhân gia nhưng là có trên hơn triệu. Coi như bảo trừ 9 phần 10 tam lưu cao thủ, có thể đạt đến hậu thiên 5 phần 10 trở lên cũng tuyệt đối có mười mấy vạn. Hậu thiên 5 tầng, ở thiên mạch phủ một bài bộ khoái bên trong cũng coi như là tinh anh. Trước mắt giang hồ cao thủ võ lâm tuy rằng không nhiều, nhưng ít ra lan truyền một cái tín hiệu Giang Hồ Võ Lâm lần này không có tọa bảng quang, mà là lựa chọn tham chiến. Người đến là Trầm Thanh cầm đầu Giang Châu Võ Lâm mình, còn có Dư Lãng Tiên Hạ hội, Diệp Tầm Hoa Nga Mi. Còn cái gì phải Nga Mi Phong Sơn trăm năm? Ở thế giới này hạo kiếp bên dưới, Phong Sơn cái giám a. Ninh Nguyệt hơi có chút thất vọng, nhưng thoáng qua có lộ ra vui sướng nụ cười. Nhìn đã từng huynh đệ, Ninh Nguyệt nhanh chân tiến lên nên tiếp tới. Nga Mi, Giang Châu Võ Lâm mình, còn có Dư Lãng thiên Hạ hội gộp lại bất quá 7, 8 vạn, trong đó 4, 5 vạn vẫn là Giang Châu Võ Lâm. Mình. Nhưng bọn họ chất lượng tuyệt đối là giang hồ trong trốn võ lâm hàng đầu tồn tại nhìn bọn họ linh nguyệt ngày hôm qua phiền muộn bị quét đi sạch sành xanh từng cái từng cái cùng ba người ôm ấp sau khi liền đem ba người kéo về đến trong lều vải ba người các ngươi làm sao mới đến a đều ta nhớ đến chết rồi linh nguyệt chỉ có ở trước mặt bọn họ mới lộ ra đã từng trẻ sơ sinh đồng thật câu này vừa như là chuyện cười có như là ánh giận ba người đúng là rất là được lợi mới đến chúng ta đã là lấy tốc độ nhanh nhất rồi dư lãng triển khai cây quạt như trước cái kia tỏ rõ vẻ phong tao cười ngươi cho rằng triệu tập nhân thủ dàn xếp phía sau bọn họ sự đơn giản như vậy những này đều cần thời gian được rồi các huynh đệ cũng phải đi về bản giao hậu sự muốn chuẩn bị tốt tất cả mới sẽ trở về tụ tập chúng ta mới bỏ ra bảy tám thiên đủ xứng đáng ngươi rồi giao đại thân hậu sự lại không phải đi tìm cái chết linh nguyệt lời này vừa bật tốt lên trên mặt lại lộ ra nghiêm nghị cùng cảm động nói đúng không là đi chịu chết thế nhưng trên thực tế đây đang đối mặt như vậy diệt thế hạo kiếp bên dưới lại có ai có thể bảo đảm sẽ không chết đừng nói đến đây trợ quyền võ lâm quần hùng chính là hắn linh nguyệt đều không nắm có thể cười nói cuối cùng diệt thế hạo kiếp, sống còn thời khắc, chỉ có không màng sống chết chém giết, mới có có thể có thể làm nhân loại tranh thủ một kia tương lai. bọn họ đến rồi, vô cùng có khả năng không có mệnh trở lại. thế nhưng, coi như giang hồ võ lâm đau đầu thiểm huyết, bọn họ cũng có minh đệ cũng có bằng hữu cũng có người thân gia quyến, không dàn xếp tốt hậu sự, bọn họ há có thể an tâm ra đi? ta rõ ràng, cảm tạ chư vị. quên đi thôi, chúng ta ai là ai, trả lại cần phải tạ sao? bất quá đêm hôm qua, chúng ta cảm giác được lương châu một đời kiếm hoa đời trời, trời long đất lở, sẽ không là người ở cùng ai giao thủ chứ? Dư Lãng nói nói, đột nhiên thu hồi nụ cười tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn Linh Nguyệt. Tuy rằng từ Diệp Tầm Hoa trong miệng biết được, Linh Nguyệt võ công lại một lần nữa có đột phá đã nhảy ra trong truyền thuyết võ đạo chi cảnh trở thành vấn đạo chi cảnh. Tuy rằng vẫn biết Linh Nguyệt Thiên Phú có cỡ nào yêu nghiệt, nhưng Dư Lãng nhưng vẫn đánh giá thấp Linh Nguyệt yêu nghiệt trình độ. Bị Dư Lãng như thế nhắc lên, Linh Nguyệt ánh mắt trong giây lát trở nên ng trầm, ngay khi đêm hôm qua, những quái vật kia thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến quân doanh, cấm quân tướng sĩ tử thương 3000. Nay vẫn có ta trấn thủ tình huống dưới, nếu như không có ta cái này thương vong thậm chí lại muốn phiên gấp ba không thôi. thế nhưng từ đầu đến cuối ta đều không có cảm ứng được những quái vật này tung tích. bọn họ xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị, bác địa hung hiểm, so với di vãng chúng ta gặp phải càng sâu gấp trăm lần không thôi. vì lẽ đó chư vị, tuy rằng các ngươi có thể đến ta thật cao hứng, thế nhưng nói thật sự, ta vẫn là càng hy vọng các ngươi không nên tới. lan sơn đi rồi, ta không có thể cứu hắn. nếu như các ngươi cũng gặp phải cái gì bất chắc, ta sợ đời ta đều sẽ không tha thứ chính mình. đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào ninh nguyện trên bả vai. Diệp tầm Hoa trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Linh Mật Ta, lúc nào ngươi trở nên như vậy sủi súy? Chúng ta mệnh, lúc nào cần ngươi phụ trách, chúng ta hành tẩu giang hồ, đao đầu thiểm huyết sống chết có số, chúng ta sinh tử, nơi nào cần ngươi đi xấu hổ? không có gặp phải ngươi, chúng ta cũng là như vậy, gặp phải cũng là như vậy. Lan Sơn bất hạnh, cũng không phải là bởi vì ngươi tạo thành. Đại Trượng Phu đỉnh Thiên lập địa, ngươi không cần như vậy, chúng ta cũng không cần ngươi như vậy. Không sai, Lan Sơn cương liệt, đã Ma Sơn trang trên dưới ai đoán giận quá ngươi? Ngươi là bằng hữu của chúng ta, nhận thức ngươi là chúng ta mệnh, bất luận chúng ta gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều nhận. Nếu như hối hận nhận thức ngươi, Lan Sơn đều có thể lấy cùng ngươi cắt bảo đoạn dao, địa tích, chỉ sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ, thế nhưng hắn đến chết đều muốn giữ gìn ngươi tôn nghiêm. Ninh Nguyệt, ngươi trời sinh thì có một loại như vậy mị lực, có thể làm cho vô số kiêu căng tự mãn thiên tài, tự động bay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Nếu như 60 năm trước, là Kỳ liên thái tử lực lãm sóng to cứu lại Trung Nguyên Cửu Châu, như vậy hiện tại, người kia nhất định là ngươi. Ngươi nói một chút đi, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe xong ba người Ninh Nguyệt cũng dần dần đem tâm tình kích động thu hồi, ánh mắt dần dần trở về đến thanh minh, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bén lên. Nhìn bộ dáng này Ninh Nguyệt, ba sắc mặt người cũng biến thành nghiêm nghị lên. Lương Châu bên này có ta, nhưng Huyền Châu bên kia nhưng vẫn không có một cái ra dáng cao thủ tỏa chấn. Tuy rằng gì về kinh đoạn thời gian đó, lịch thương hải tiền bối đại chấn Huyền Châu, nhưng vẹn vẹn một cái lịch thương hải còn chưa đủ. Vì lẽ đó ta nghĩ, Tầm Hoa, dư Lãng, các ngươi mang theo an bài đi Huyền Châu. Làm sao bố cục, ta một lúc sẽ tả một phong thư giao cho hắc hoàng. Ta hiện tại là định quốc thân vương thống lĩnh vượng hoàng quân nếu không là lương châu bên này càng thêm nguy cấp ta hẳn là chấn thủ huyền châu lương châu liên tiếp một tháng đều bị huyết nô quấy nhiễu thế nhưng huyền châu phía bên kia nhưng vẫn tưởng ăn vô sự vẹn vẹn là tham dò tính đánh lén một lần điểm này rất không giống bình thường vì lẽ đó các ngươi đến huyền châu sau khi nhất định phải cẩn thận một chút đặc biệt là những này huyết nô sẽ thuật đột thổ ở sâu dưới lòng đất di động vô thanh vô tức thiết không thể xem thường ta đã chờ lệnh triều đình tháo dỡ hai cái thiên mạc pháp trận lại đây chờ ta đem thiên mạc pháp trận dàn xếp được liền không nguy hiểm như thế nhưng trước đó thiết không thể có nửa điểm sơ sẩy. Rõ ràng, Diệp Tầm Hoa cùng Dư Lãng Uyên lạng gật gật đầu. "Đúng rồi, ở ta đến trước ta có thể nghe nói, ở mấy ngày trước Vũ Di phái cử hành đại hội Võ Lâm, chính là Thương Thảo có muốn hay không đến đây trợ quyền. Mà cùng ngày cũng đã có kết luận, Cửu Châu Võ Lâm quần hùng đem toàn bộ đến đây cậu ứng đại kết nạn. Bất quá bọn hắn nhiều người, cũng tạm, vì lẽ đó cần thời gian muốn so với chúng ta nhiều một chút. Bất quá nghe nói bọn họ tiền trạm nhân mã đã xuất phát, hai ngày nay đem lục tục đến. Thật sự, cái kia quá tốt rồi." Linh Nguyệt nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Nay cũng không phải Linh Nguyệt làm ra vẻ, ở diện tộc đại kiếp nạn bên trong, cá nhân tác dụng cũng không phải như thế vạn năng. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết, chỉ có thể làm được định hải thần châm tác dụng, ổn định quân tâm, hoặc là cùng Hiên Viên của hoàng cùng tiên đế mạnh mẽ chống đỡ. Lít nha lít nhít huyết nô quái vật, thì cần muốn Cựu Châu tướng sĩ cùng Cựu Châu võ lâm hào kiệt đi giải quyết. Có trầm thanh tin tức, Linh Nguyệt treo lên tâm cũng rốt cục thả xuống, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới đồng lòng, nếu như như vậy trả lại cất bước qua cái này khảm vậy thì là nhân tộc mệnh số không có cách nào diệp tâm hoa cùng dư lãng cũng không có dừng lại ở ninh nguyệt bàn giao sau khi mang thủ hạ lại một lần nữa hướng về huyền châu xuất phát mà ninh nguyệt cùng thiên mộ tuyết cũng cũng không dám nữa như trước như vậy xem thường khi hoàng hôn đến thời điểm nhìn trong chọc vào dưới nền đất nơi sâu xa chỉ lo huyết nô trở lại như vậy một lần bất quá cũng may sau khi mấy ngày huyết nô lại phản phất là tham dò tính công kích mà rõ ràng nhìn thấy huyết nô võ lâm quân hùng nhất thời cũng bị huyết nô dáng dấp sợ đến một thân mồ hôi lạnh cũng may số lượng không nhiều lại là lại đây đưa món ăn Giang hồ võ lâm quần hùng cũng coi như là có thể luyện tay nghề một chút, thành thạo sau khi cũng dần dần thu hồi đối với huyết nô sợ hãi. Cựu châu võ lâm nhân sĩ đến càng ngày càng nhiều, từ ngọc chân nhân đến, gia cát thanh đến, thậm chí ngay cả tiêu thanh diện tích bảy năm lâu dài thủy nguyệt cung chủ cũng đến. Thủy nguyệt cung chủ có thể đến, tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán của ninh nguyệt, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới thủy nguyệt cung chủ tư tưởng giác ngộ sẽ có cao như vậy. Thế nhưng nhân gia đến rồi, ninh nguyệt tự nhiên cảm kích và phần. Thủy nguyệt cung chủ khí chất nhìn như không có thay đổi, nhưng thiên mộ tuyết nhìn thấy thủy nguyệt cung chủ đầu tiên nhìn. Nhưng trong nháy mắt nhìn ra dị thường. Lương Châu thành hẻo lánh trong rừng cây, Thiên Mộ Tuyết lặng lặng cùng Thủy Vô Nguyệt sóng vai đi tới. Thủy Nguyệt cung chủ độc thân đến đây, cũng chỉ có Thiên Mộ Tuyết có thể đến chiêu đãi nàng. Sóng vai đi rồi rất lâu, Thiên Mộ Tuyết mới dừng chân lại, lặng lẽ nghiêng mặt sang bên, nhìn như nàng bình thường mặt không hề cảm xúc tư trí. "Vì sao như vậy xem ta?" Thủy Nguyệt cung chủ mở miệng, âm thanh phảng phất tháng chạp hàn như gió đông biết dùng người cả người run rẩy. Thiên Mộ Tuyết nghe được giọng thanh này, đáy lòng cũng nhất thời kiên định hoài nghi. "Sư tỷ tại sao phải khổ như vậy?" Khổ từ lâu đến. Chương 961: Tinh tướng lệnh hoa sương. Thái thượng vong tình lục, cần chặt đứt thất tình lục dục yêu hận tình cứu. Sư muội nhiều lần đau khổ mới triệt để chuyển đổi thái thượng vong tình lục, sư tỷ tội gì phải đi thượng sư muội đường xưa đây? Thái thượng vong tình, một khi tu luyện liền không cách nào dừng lại, không tới vô tình vô nghĩa, vong tình tuyệt nghĩa mức độ là không thể định chỉ. Đối với sư muội tới nói, tu luyện thái thượng vong tình lục chính là đau khổ cực khổ, nhưng đối với ta mà nói, thái thượng vong tình nhưng là giải thoát. Sư huynh chết rồi, sư tỷ đau đến không muốn sống, dù cho có giao chỉ làm bạn, ta cũng là mỗi ngày ruột gan đứt từng khúc. Tha rằng như vậy, còn không bằng triệt để quên. Chặt đứt Phạm Trần, siêu thoát tự mình vương chứng ta đạo. Nghe xong Thủy Nguyệt cung chủ, Thiên Mộ Tuyết tự mình nghĩ muốn yên lặng gật gật đầu. Có thể đi, sư tỷ có thể đến. Mộ Tuyết đúng là bất ngờ, nhưng Mộ Tuyết rồi lại không hy vọng sư tỷ có thể đến. Thảo Nguyên huyết nâu nguy hiểm, những người còn lại không lắm sáng tỏ, nhưng Mộ Tuyết nhưng không nghĩ ẩn giấu sư tỷ. Chính là ta cùng Phu Quân Tu Vi cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Sư tỷ vừa nhưng đã thái thượng vong tỉnh, vẫn là không nên tới tốt. Mộ Tuyết là xem thường sư tỷ sao? Tuy rằng sư tỷ hiện tại võ công không kịp người, nhưng sư tỷ cũng không phải loại kia hạ người ham sống sợ chết. Nếu lần này nguy cơ quan hệ đến toàn bộ thiên hạ sinh linh sống còn, vậy cho dù ta đã thái thượng vong tình, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư tỷ hiểu lầm Mộ Tuyết ý tứ, Mộ Tuyết chỉ là không muốn sư tỷ có việc. Thế nhưng ta đã đến rồi. Thủy Nguyệt Cung chủ tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt nhìn tròng chọc vào Thiên Mộ Tuyết con mắt. Từ bình thản trong ánh mắt, Thiên Mộ Tuyết nhìn thấy Thủy Nguyệt Cung chủ đến kiên trì. Nàng đã thái thượng vương tình, sinh tử đối với nàng mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hành vi của nàng vẹn vẹn là quyết định bởi với, hẳn là hoặc là không nên. Chúng ta sinh trưởng với này phương thiên địa, thiên địa lấy vạn vật mà dưỡng người, người nhưng không một vật báo lại với thiên. Thiên địa gặp nạn, chúng ta thân làm nhân kiệt, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên mộ tuyết thiên lặng xoay người, nhìn xa xa nguy nga tưởng thành xa xôi nói đến. Khi thiên mộ tuyết cùng thủy nguyệt cung chủ trở lại lương châu biên phòng sau khi, mới vừa vừa bước vào nơi đóng quân, hai người nhưng không hẹn mà cùng dừng bước. Thiên mộ tuyết trong tay huy kiếm, thủy nguyệt cung chủ trong tay thủy nguyệt kiếm, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh một trận rung động, rung động tiếng ông ông vang lên. Phảng phất là ở rên gì? Thế nhưng hai người kiếm phát sinh âm thanh nhưng là như vậy to rõ, căn bản không phải rên rỉ mà là phảng phất ở vang lên chống trận phát sinh chiến ý gào thét. Thật mạnh kiếm. Thủy Nguyệt cung chủ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mà đáy mắt nơi sâu xa rồi lại lóe qua một tia chiến ý triệt để chặt đứt thất tình lục dục thủy Nguyệt cung chủ, cũng giống như Thiên Mộ Tuyết trở thành từ đầu đến đuôi mê võ nghệ, thân là kiếm đạo cao thủ, thân là mê võ nghệ, gặp phải một cao thủ, đó là nhân sinh chuyện may mắn. Là một cái không sai kiếm, thiên bảng bên trong, kiếm đạo cao thủ nguyên bản liền không nhiều. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt nói đến. Ở trong mắt Thủy Nguyệt công chủ, đối phương là một cao thủ, ở trong mắt Thiên Mộ Tuyết, này cao thủ chỉ là không sai mà thôi. Dù sao Thiên Mộ Tuyết đã là vấn đạo chi cảnh, có thể được Thiên Mộ Tuyết một tiếng không sai than thở, người đến kia tất nhiên là không sai. Thiên bảng bên trong, kiếm đạo cao thủ chỉ có bốn cái, bài trừ ngươi cùng Minh Nguyệt, chỉ có ta cùng hắn, vì lẽ đó người đến là ai đã không có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng ta nghi hoặc chính là, hắn tại sao trở về? Lang gia kiếm chủ lệnh Hoa Sương. Thiên bảng bên trên đại danh đỉnh đỉnh kiếm sĩ. Si. Thiên Mộ Tuyết miệng hơi làm nổi lên vẻ tươi cười. Khi cái nụ cười này, lại có vẻ như vậy rào hoặc như vậy thú vị. Đột nhiên bên người lóe qua một tia sáng trắng, Linh Nguyệt thân hình phảng phất phá tan rồi thời không bình thường xuất hiện ở Thiên Mộ Tuyết bên người, nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết cùng Thủy Nguyệt Cung chủ, Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không phải các ngươi kiêu ý. Đó là. Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, một trận lênh lảnh tiếng chuông reo lên, xa xa cuối con đường, đột nhiên chậm rãi đi tới một chiếc xe ngựa. Bốn con trắng như tuyết ngựa trắng, cả người không có một chút màu tạp. Sáu cái thanh niên mặc áo trắng tuấn kiệt, cao ngạo ôm kiếm đứng ở xe ngựa hai bên chậm rãi đi tới. Sáu cái thanh niên, hầu như giống nhau như lúc vẻ mặt giống nhau như lúc khí thế. Bọn họ sáu cái, lạ như là sáu trôi ra khỏi vỏ kiếm bình thường sắc bén bình thường làm người khó có thể nhìn thẳng. Mà càng hiếm có hơn chính là, này sáu cái kiếm sắc bén khách, mỗi một cái tu vi đều ở cảnh giới tiên thiên. Trẻ tuổi như vậy, nhưng có cảnh giới tiên thiên tu vi, thực lực như vậy đủ để ở trong chốn giang hồ trở thành đại danh đỉnh đỉnh thanh niên tu kiệt, Thế nhưng, nhưng không có. Hai bên đường lớn nhìn bọn hắn chầm trăng một đám võ lâm cuồng hùng, dĩ nhiên không có ai nhận ra sáu người này, chớ nói chi là cái kia một chiếc xe ngựa. Cái tia tử trạch, dĩ nhiên cũng cam lòng xuống núi. Ninh Nguyệt vuốt cằm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thẳng thắn nói lệnh Hoa Sương có tới hay không, kỳ thực đối với Ninh Nguyệt tới nói đều không quan trọng, có thể đến, đó là một loại thái độ; không đến, ai cũng quái không được hắn. Ai bảo lệnh Hoa Sương là sương tên tử trạch, một đời hầu như chính là ở Doanh Châu lang ra kiếm các bên trong nghiên cứu kiếm đạo. Nói thật sự, cả đời chưa bao giờ bước ra ra hồ, cũng chưa từng có một lần oanh oanh liệt liệt chiến tích. Thành danh tất cả đều là đột nhiên sẽ có một ngày đứng hàng thiên bảng trở thành thiên địa thập nhị tuyệt. duy nhất một trận chiến có thể chính là năm đó kiếm thần tiết vô ý đi vào khiêu chiến nhưng kết quả của trận chiến này ai cũng không thấy tiết vô ý ngậm miệng không đề cập tới vì lẽ đó trận chiến này có phải là thật hay không đã xảy ra cũng không có biết thiên bảng bên trong muốn nói biết điều nhất cái kia tuyệt đối phải kể tới cái này là ra kiếm chủ lệnh hoa xương không thể xe ngựa chậm rãi dừng lại ở ninh nguyệt mấy người mười trượng phạm vi ở ngoài xe ngựa mảnh chậm rãi sốc lên lộ ra vẫn trắng non như ngọc tay này một cái tay tuyệt đối không phải một cái kiếm khách tay bởi vì này một cái tay quá hoàn mỹ không hề có một chút vết chai liền thành một khối, nhu nhược không có xương. Muốn nói tới là một con đại gia khuê tú tay tất cả mọi người đều có thể tiếp thu, thế nhưng muốn nói là lang gia kiếm chủ lệnh hoa sương tay, lại không người có thể tin. Thế nhưng một mực chủ nhân của đôi tay này chính là một người đàn ông. Một cái ánh nắng ấm áp, phảng phất viên viên quân tử nam nhân. Mặt đỏ xì bạch, râu tóc như khói lệnh hoa xương hai tấn đã có một chút tóc bạc, thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn như cũ tuổi trẻ. Tuổi trẻ không chỉ là khuôn mặt hắn, còn có hắn cặp kết như tinh thần bình thường con người. Xuống xe ngựa sau khi. Con mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn giống như vậy, trong nháy mắt bị Ninh Nguyệt ba người đông lại. Con mắt chớp rất lâu, lúc này mới chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, Doanh Châu lệnh hoa sương, gặp qua cầm Tâm kiếm phách, gặp qua Nguyệt Hạ phi tiên, gặp qua Thủy Nguyệt công chủ. Giáo trong dây lát này, xa xa quan sát võ lâm quần hùng nhất thời vỡ tổ. Cảm tình, trên đời này mạnh nhất bốn vị kiếm đạo cao thủ, ngày hôm nay vào đúng lúc này tụ hội. Nếu như cái thời đại này có camera, tất nhiên muốn tiệt dưới này sự kiện quan trọng một màn. 30 năm qua, thiên bảng bên trong liền chỉ có bốn vị kiếm đạo cao thủ. Tiết Vô ý hạ phá Thiên bảng sau khi thành ba cái, mà sau đó Ninh Nguyệt xâm nhập Thiên bảng, Thiên bảng kiếm đạo cao thủ mới coi như vững chắc. Bốn người này đều là trong Thiên Hạ phạm là luyện kiếm giả tấm gương thần tượng, thậm chí là trong lòng thần. Mà hiện tại này bốn tôn đại thần dĩ nhiên tụ hội, làm sao không để Thiên Hạ kiếm đạo cao thủ phát điên? Lệnh các chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay mới đến vừa thấy, may gặp may gặp, Linh mộ thay thế triều đình, thay thế Thiên Hạ bách tính cảm ơn lệnh các chủ có thể ngoại lệ xuống núi đến đây giúp đỡ. Linh Huynh không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải vì triều đình mà tới nếu như này phương đại chiến là ta đại chu hoàng triều cùng thảo nguyên hồ lô cuộc chiến lệnh nào đó không hẳn đồng ý đến đây thế nhưng trận chiến này chính là ta nhân tộc với yêu ma quỷ tộc một trận chiến cái kia lệnh mẫu coi như gãy chân cũng phải đến chính như linh huynh cáo thư bên trong có lời phúc xào bên dưới yên có song chứng lệnh mẫu không có vĩ đại như vậy cũng không cao thượng như vậy vẹn vẹn là không thể không đến mà thôi ha ha ha lệnh các chủ cũng thật là thực thành a Ninh Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải nói đáng yêu đi nói thật sự linh nguyện rất không thích hắn loại này việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tính cách Ở phía sau sự lạnh lùng xã hội bên trong xác thực không hiếm thấy. Thế nhưng ở thời đại này, đại gia đều vì sinh tồn rãy ruột, xã hội mâu thuẫn không phải ở giàu nghèo trên lệch trên thời điểm, loại này lạnh lùng tính cách vẫn là rất hiếm thấy. Hung chi, Lang gia kiếm các ở doanh châu không chỉ là một cái giang hồ môn phái võ lâm, vẫn là doanh châu to lớn nhất địa chủ cường hảo. Doanh châu mặc dù là đại chu hoàng triều nhất là Nam Cương châu, nhưng doanh châu cũng là đại chu quốc thổ tắm rửa hoàng ân. Sinh ở đại chu hoàng triều, sinh trưởng ở đại chu hoàng triều, quốc nạn phủ đầu nước mất nhà tan mấu chốt trên, Lang gia kiếm các lại chỉ muốn không đếm xỉa đến nếu như lúc trước mặt vô ngân muốn tiêu diệt đều là như vậy muôn phái, ninh nguyệt nâng hai tay hai chân chống đỡ, nhưng cũng may, lang gia kiếm các vẫn không tính là triệt để không có thuốc nào cứu được, chí ít hắn ở nhân tộc nguy nan thời khắc vẫn là nghĩ đến đến đây giúp đỡ, không so sánh trước cỡ nào không làm, ninh nguyệt lúc này hay là muốn nói một tiếng tạ, lang gia kiếm chủ ánh mắt không ngừng nhìn quét ninh nguyệt ban người, tất cả bắt đầu trên mặt trả lại mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhưng dần dần hắn phảng phất cũng nhìn thấy dị thường, dần dần lang gia kiếm chủ trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hoài nghi thậm chí là khiếp sợ nhìn lang gia kiếm chủ sắc mặt biến hóa, linh nguyệt trên mặt cũng lộ ra xấu xa phảng phất hồ ly bình thường nụ cười, lệnh các chủ vì sao như vậy xem chúng ta? chẳng lẽ linh mỗi trên mặt có cái gì không thích hợp? vì sao? vì sao ta nhìn không thấu được ngươi cùng mộ tuyết kiếm tiền kiếm đạo tu vi? hẳn là các ngươi tu luyện cái gì ẩn nấp tu vi công pháp? lệnh hoa sương hơi kinh ngạc kinh ngạc thốt lên hỏi. ha ha ha! đột nhiên một tiếng rung cảm tiếng cười vang lên, gia cắt thanh cùng tử ngọc chân nhân sóng vai bước nhanh chân chậm rãi đi tới, lệnh hoa sương a lệnh hoa sương đã sớm nhắc nhở qua người không muốn cả ngày trở ở làng già kiếm cắt rảnh rỗi cũng phải ra ngoài đi vòng một chút không nói người sẽ trở nên mục nát chính là không để ý đến chuyện bên ngoài cũng sẽ trở thành nếp ngồi đại giếng cầm tâm kiếm phách linh nguyệt cùng nguyệt hạ kiếm tiên tiên mộ tuyết hai người tu vi võ đạo từ lâu vượt qua chúng ta đạt đến càng cao hơn hoàn cảnh lệnh các chủ ngươi cha không dò ra tu vi của hai người cũng chúc bình thường cái gì võ đạo chi cảnh bên trên còn có còn có cảnh giới lệnh hoa xương trận to hai mắt tỏ rõ vẻ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được mà nhìn cái này vẻ mặt Linh Nguyệt cũng lộ ra tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Đều đến võ đạo chi cảnh, thậm chí vẫn không biết võ đạo chi cảnh bên trên còn có cảnh giới, này lệnh hoa xương nhiều năm như vậy, đều là sống đến cầu trên người sao. Nhưng kỳ thực điều này cũng không có thể quái lệnh hoa xương, dù sao đột phá võ đạo chi cảnh sau khi, mặt sau cảnh giới tất cả đều là cần dựa vào chậm rãi tìm tòi. Nói, gần nhất vấn đạo chi cảnh ra cắt thanh, cũng là chính mình từng điểm từng điểm tìm tòi tới được. chương 962, Thiên Mạc Pháp trận đưa đế ha ha ha. Ha ha ha. Quá hồi lâu lệnh hoa xương đột nhiên lên tiếng bắt đầu cười lớn, nhớ ta lệnh hoa xương tự cho là đã bước lên kiếm đạo đỉnh cao, trong thiên hạ không có người nào có thể có thể một trận chiến. Ở lang gia kiếm các, mơ mơ hồ hồ quá 30 năm, không nghĩ tới nhưng thành đế ngồi đại giếng. Buồn cười, buồn cười. Lệnh hoa xương tiếng cười phảng phất có âm hưởng ra chỉ bình thường lan truyền đến Cựu Tiêu Thiên Ngoại, hết thảy nghe được tiếng cười kia, nhất thời đối với lệnh hoa xương dũng cảm đại khí đánh động kính nể không thôi. Thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng xem thường sẹp sẹp miệng. Từ một điểm này có thể thấy được lệnh hoa xương là một cái tự đại mà lại yêu tinh tướng mặt hàng tự hỏi kiếm đạo bên trong không người nào có thể có thể đánh một trận từ đâu tới tự tin la thủy nguyệt cung chủ so với ngươi chênh lệnh vẫn là thiên mộ tuyết so với ngươi chênh lệnh có thể bởi vì thiên mộ tuyết đứng hàng thiên bảng thời gian ngắn thế nhưng thủy nguyệt cung chủ xếp hạng nhưng là so với ngươi khá cao nhiều lắm người khác nghe xong lời này trả lại có thể bị ngươi mưng mội nhưng ở chàng sáu người người nào dính chiêu này chỉ có điều ở đây sáu người đều từ lâu không đem danh lợi để ở trong lòng vì lẽ đó lệnh hoa xương muốn tinh tướng do hắn đi sư phụ thiên mạc pháp trận cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới một cái trong veo âm thanh truyền tới từ xa xa người chưa đến âm tới trước thanh âm chát chúa mạnh mẽ khi lời nói tan mất thời gian người ở như trước mịt mờ có thể làm được điểm này tuyệt đối cần công lực thâm hậu ăn ngồi nhưng những này nhưng còn không là tối làm người khó có thể tiếp thu khó có thể tiếp thu chính là âm thanh như vậy lanh lảnh trong veo bởi vậy suy đoán chủ nhân của thanh âm nhất định trả lại chỉ là một cái hoa quý thiếu nữ một cái hoa quý thiếu nữ làm sao ủng có như vậy công lực thâm hậu lệnh hoa xương ra mặt khẽ run lên người khác nghe không hiểu lẽ nào hắn lệnh hoa xương trả lại nghe không hiểu Từ âm thanh xúc động sóng linh lực suy đoán, phát ra âm thanh thiếu nữ tu vi định nhưng đã là thiên nhân hợp nhất, hơn nữa còn là thiên nhân hợp nhất bên trong người tài ba. Tuổi như vậy khinh, cũng đã là thiên nhân hợp nhất. Nữ tử này thiên phú, tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Nguyên bản thiên nhân hợp nhất ở võ đạo chi cảnh trong cao thủ không đáng nhắc tới, bởi vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới không có định sổ, nhưng võ đạo chi cảnh nhưng có định sổ. Từ cổ chí kim, có thể đột phá thiên nhân hợp nhất cao thủ không ít, nhưng võ đạo chi cảnh có thể có mấy người. Nhưng là trước đó, nhưng có một cái tiền đề, vậy thì là đột phá thiên nhân hợp nhất tuổi tác ở 40 tuổi trước. 40 tuổi, có thể là một cái ranh giới, 40 tuổi sau khi đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể tiến thêm một bước nữa bước lên thiên bảng cũng chỉ có cá biệt. Đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới càng sớm, bước lên võ đạo chi cảnh tỷ lệ càng lớn, mà 30 tuổi bước lên thiên nhân hợp nhất, 8 phần 10 tương lai trả lại có thể tiến thêm một bước. Mà như thiên mộ tuyết này, một loại ở 20 tuổi trước bước lên thiên nhân hợp nhất, đó là thỏa thỏa cao thủ võ đạo. Vì lẽ đó võ đạo chi cảnh xem thường thiên nhân hợp nhất, cái kia cũng phải nhìn đối phương tuổi tiềm lực. Như tiểu liên này một loại, ai dám xem thường. Ta tuổi so với ngươi kinh Họ dài hơn ngươi, ngươi là ta hiện tại, ta nhưng là tương lai của ngươi. Cho nên khi lệnh Hoa Sương nghe ra Tiểu Huyền Tu vi thời điểm, sắc mặt trong phút chốc thay đổi sắc mặt lên. Ninh Nguyệt Lơ đáng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn dám cam đoan Tiểu Huyền nhất định là cố ý thế nhưng này một làn sóng làm mất mặt, đánh cho thật sự tốt. Lệnh Hoa Sương ngông cuồng tự đại, liên đối hắn đệ tử cũng là cái kia một bộ sắc mặt. Liên xem trước, đám người bọn họ đi tới cái kia một mặt xú thí dáng vẻ, phảng phất trên mặt đều viết một câu nói, Lao tử đệ nhất thiên hạ. Đến hiện tại, cái kia sáu cái tao bao trả lại đang giả bộ khóc, cảnh giới tiên thiên. thiên ở đây một chảo một đám lớn mấy đều đến không hết, có thể ta bao, đơn giản là bởi vì lệnh hoa xương đệ tử thân phận, tiểu huyên không thể lao lệnh hoa xương tử, nhưng đánh lệnh hoa xương đệ tử mặt vẫn là không thành vấn đề, mà đánh lang gia kiếm các đệ tử mặt, chẳng khác nào đánh lệnh hoa xương mặt. linh nguyệt đệ tử cũng đã thiên nhân hợp nhất, chỉ lát nữa là phải bước lên võ đạo chi cảnh, các ngươi vẫn như thế dương dương tự đắc không ngại ngùng sao? quá hồi lâu, tiểu huyên bóng người mới từ đám mây bay xuống, cái kia một bộ thanh sam phong thái, càng là nhìn ra lệnh hoa xương một chúng đệ tử hai mắt đăm đăm, dù cho bọn họ tự tiêu ta bao nhưng dù sao trả lại chỉ là thanh niên, người trẻ tuổi bản tính vẫn là không cách nào bị vùi lấp. Tiểu Huyên không đề cập tới võ công, chính là cái kia tinh mỹ dung mạo cũng không kém thiên hạ bất luận cái nào mỹ nhân. đương nhiên là so với không được thiên mộ tuyết cùng linh dao, bất quá cũng chỉ là hơi kém một chút. như vậy kinh động như gặp thiên nhân hình dạng, như vậy đồng bình mà xuống dáng người, trong nháy mắt sáu cái đệ tử phảng phất bị nhếch đi tới hồn phách bình thường đứng chết chân tại chỗ. sư phụ, sư nương. Tiểu Huyên rơi vào ninh nguyện trước mặt, cung kính ôm quyền hành lễ, nhưng này nhảy lên lông mày nhưng bại lộ Tiểu Huyên tâm tình vào giờ khắc này rất là mừng thầm đổi làm bình thường trường hợp, linh Nguyệt muốn tiểu huyên biết điều như vậy. thuần túy nằm mơ, linh Nguyệt uy tín, ở tiểu huyên trước mặt còn không bằng thiên mộ tuyết một đầu ngón tay. liên khoảng cách ngắn như vậy, ngươi còn muốn dùng thiên lý chuyên âm, điểm ấy lộ chạy đi rất mệt sao? lần này coi như thôi, không cho nếu có lần sau nữa. nhớ kỹ sư phụ, không có ba mươi dặm khoảng cách, không cho dùng thiên lý chuyên âm. linh Nguyệt một độ nghiêm sư dáng dấp chắp tay sau lưng nhàn nhạt giáo dục đến. mà lang gia kiếm các sáu cái đệ tử, nhất thời phảng phất gặp xét đánh bình thường lại một lần nữa đứng chết chân tại chỗ. 30 dặm khoảng cách. Nhìn trước mắt mỹ lệ nữ hiệp, tuổi trừng mạc cũng là 17, 18 tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn một điểm. 30 dặm khoảng cách dùng thiên lý truyền âm. Không sợ tắt thở sao? Đây là lệnh đủ Lệnh Hoa xương có chút ú u hỏi, đáy lòng nhưng là đánh đổ ngũ vị tập trận. Nguyên bản chỉ là muốn đơn thuần trang cái bức, lại không muốn làm cái gì. Ngươi cho tới như thế làm mất mặt sao? Cùng Tiểu Huyên so ra, chính mình đệ tử chính là giá áo túi cơm. Không sai, thực sự là ta cái kia vô dụng đồ nhi Đông Hoàng Tiểu Huyên. Những năm này ít quản giáo, nuôi thành sáng tỏ một bộ lười nhát tính tình có thể ra ba phần lực, liền xưa nay không ra năm phần lực. Thiên phú không được, trả lại không hiểu được cố gắng, bất luận tập võ vẫn là làm việc, đều cần ta nhìn chậm chậm mới làm. Ai? sư phụ giả khó, vì là nghiêm sư giả càng khó a. Nhìn minh nguyệt này lắc đầu thở dài dáng vẻ lệnh hoa xương hận không thể một cái tác có tới. Trên mặt nhưng treo lên nụ cười nhàn nhạt, lệnh đồ tuổi còn trẻ cũng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh giới đỉnh cao, không ra mấy năm nhất định có thể đứng hàng thiên bảng thành tựu võ đạo chi cảnh. Linh huynh có phải là đối với lệnh đồ quá mức nghiêm khắc? Ta nếu có thể có thiên phú như thế đồ nhi. Đã sớm nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Lệnh các Chủ Quá khen, thời đại không giống a, hiện ở cái này thế đạo. Võ đạo chi cảnh rất khó sao? Linh Nguyệt một câu nói, phản phất tiên lôi không dứt. Đặc biệt là Lệnh Hoa Sương, trong đầu vô số dương đã chạy trồm mà qua. Võ đạo chi cảnh rất khó sao? Đổi thành người khác nói câu nói này, Lệnh Hoa Sương đã sớm một chiêu kiếm đem hắn gọt đi. Thế nhưng lời này ở Linh Nguyệt trong miệng nói ra, nhưng có có vẻ như vậy tình chân ý thiết. Linh Nguyệt tuổi còn chưa tới 30, cũng đã vấn đạo chi cảnh. Cái này cũng chưa tính, thế tử của hắn Thiên Mộ Tuyết cũng là như thế bây giờ mang ra đến đồ đệ, mắt thấy cũng là như vậy yêu nghiệt. muốn như này một cái tử nhiều hơn nữa đến mấy cái, nay trả lại có để cho người sống hay không? lệnh hoa xương lung túng nở nụ cười, ninh nguyệt cũng không có thừa tháng sung lên, hơi chắp tay quay về lệnh hoa xương còn có vừa đi tới ra cắt thành tử ngọc chân nhân nói rằng, triều đình thiên mạc pháp trận đến đến rồi, ta muốn đi làm một ít điều chỉnh. có thiên mạng pháp trận, dù cho huyết nô lại xuất quỷ nhập thần cũng không chỗ che thân. nói xong cũng không ngừng lại, nhanh chân đi về một bên, mới vừa đi rồi hai bước. Ninh Nguyệt đột nhiên dừng chân lại hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn phía sau trả lại không lên đường, chuyển động thân thể, ý tứ Tiểu Huyên, xử làm gì? Qua đến giúp đỡ a. Sư phụ, nhân gia tới rồi cho ngươi bao tấn, trả lại không nghỉ ngơi một chút ngươi lại muốn ta chạy, coi như làm trâu làm ngựa, ngươi cũng đến cho ta một cái thảo chứ. Tiểu Huyên tỏ rõ vẻ ủy khuất nói, tay nhưng cầm lấy Thiên Mộ Tuyết cánh tay. Điểm ấy lộ rất mệt sao? Ninh Nguyệt hơi nhướng mày, xem ra gần nhất luyện công rất không chịu khó a. Không, ta này liền đến. Tiểu Huyên nhất thời cả người run lên, tuy nói không một chút nào sợ Ninh Nguyệt. Thế nhưng đối với Ninh Nguyệt rõ như lòng bàn tay Tiểu Huyền biết, nếu như lại không nghe lời, Ninh Nguyệt không biết dùng cách gì trừng trị chính mình đây. Ninh Nguyệt đi rồi, Thiên Mộ Tuyết cùng Thủy Nguyệt cung chủ hai người phụ nữ cũng đi rồi. Dù sao coi như là trên đời này cao thủ hàng đầu, giữa nam nữ hay là muốn cấm kỵ. Lệnh Hoa Xương đột nhiên cảm giác, ngày hôm nay ra trận phương thức tốn bạo. Lẽ nào là bởi vì trạch thời gian quá lâu, trên giang hồ đã thay đổi tình tướng phương thức. Cùng ra các thanh tử ngọc chân nhân khó coi một lúc, ba người liền cùng rời đi, Lệnh Hoa Xương cũng chỉ có ở hai người kia bên người có thể tìm tới một tia an ủi. Trí ít ở Tử Ngọc Trân Nhân cùng ra cắt thanh trước mặt, không có cái kia một loại bị nghiền ép cảm giác bị thất bại. Thiên Mạc Pháp trận phù văn cực kỳ phức tạp dường rà, thay đổi bất luận cái nào phù văn cao thủ lại đây, muốn thay đổi phù văn trận pháp đều là một cái công trình vĩ đại. Nhưng ở Ninh Nguyệt cùng Đông Hoàng Tiểu Huyền đôi thầy trò này trước mắt, những này vẫn đúng là chỉ là trò trẻ con. Phù văn bên trên trình độ, Ninh Nguyệt cùng Triều Đình Phụng dưỡng phù văn đại sư so ra, trình độ tuyệt đối không phải một cái lựa cấp. Bọn họ cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành công trình, ở Ninh Nguyệt cùng Tiểu Huyền trước mặt đều là tới tập chú sự. Vẫn là như trước đây chế tác phù văn binh khí thì như vậy, linh nguyệt bày trận, tiểu huyền khắc họa. Hơn nữa còn không phải đẩy lên một lần nữa đã tới, chỉ là ở vốn có cơ sở trên thay đổi. Cứ như vậy, phù văn nền vẫn là có thể bất động, thiên mạc kết giới cũng là có thể bảo lưu, chỉ có điều ở phòng ngự kết giới bên trên, tăng thêm nữa cảm ứng ngoại lai vật thể phát động cảnh báo công năng liền có thể. Hơn nữa thiên mạc kết giới đối với huyết nộ sức phòng ngự không hẳn có tác dụng gì, lấy linh nguyệt thả rằng hy sinh sức phòng ngự, cũng phải làm hết sức mở rộng phòng ngự phạm vi. Linh nguyệt ở tập trung vào thời điểm, hầu như có thể che đậy bên ngoài tất cả. Thời gian loáng một cái, liền như thế năm ngày qua, mà ở Ninh Nguyệt trong thế giới, nhưng phảng phất vẹn vẹn qua trong nháy mắt mà thôi. Cũng may Lương Châu giờ khắc này sức mạnh phòng ngự vượt xa quá khứ, coi như mỗi đêm có huyết nô xuất hiện, nhưng đều là bị dễ dàng giải quyết. Khi phủ văn khắc họa sau khi hoàn thành, Ninh Nguyệt không thể chờ đợi được nữa đem thiên mạc pháp trận sắp đặt ở tổng bình quân trưởng đại doanh. Khi một viên cuối cùng thủy tinh sắp đặt tiến lên, khi Ninh Nguyệt đưa vào khởi động minh văn sau khi thiên mạc pháp trận trung ương thủy tinh, nhiên phảng phất thông điện bình thường thả ra vạn đạo Hà quang, một vệt ánh sáng trụ sông thẳng đám mây. Ở trên trời đột nhiên phảng phất khói hoa bình thường nổ tung. Nổ tung sau khi, phảng phất một cái mở ra ô lớn. Ô lớn buông xuống, đem lương châu biên cảnh 80 dặm bên trong phạm vi đều bao phủ ở hào quang năm màu bên trong. Hơn nữa pháp trận này thông qua Ninh Nguyệt thiết kế, là 360 độ không có góc chết. Nhìn mở ra thiên mạc pháp trận, Ninh Nguyệt khẽ miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 963, thảo nguyên tình huống cát thượng. Thiên mạc pháp trận ánh sáng phảng phất mưa hỏa diễm, tỏa ra lệnh Ninh si mê hoa hỏe. Người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là rực rỡ kết giới, Thế nhưng theo Ninh nguyện. Này nhưng là cấm quân các tướng sĩ sinh mệnh bảo đảm. Tự mình trải qua 7, 8 ngày trước lần đó tập kích, linh nguyệt sâu sắc rõ ràng xuất quỷ nhập thần huyết nô đáng sợ cỡ nào. Này không phải võ công thăng chức có thể chống đỡ tránh khỏi, dù cho ở tại bọn hắn nô ra một đánh giết trong chớp mắt, nhưng trong nháy mắt đủ khiến rất nhiều người ở ngậm đẹp bên trong giết. Huyết nô không chỉ có là ma, hơn nữa còn là độc. Bất luận bị thương ở nơi nào, chỉ cần là làm bị thương, chính là một cái chết. Những ngày gần đây, các tướng sĩ đều là ăn mặc cao giáp ngủ. Những ngày gần đây, các tướng quân liền ngủ cũng không dám nhắm mắt. Đột nhiên Thiên Mạc Pháp trận trên xuất hiện một chút ngôi sao bình thường vùng phát sáng. Linh Nguyệt sắc mặt, đột nhiên trở nên khắp nơi đóng băng lạnh léo. Bởi vì những ngày vùng phát sáng chính là giám sát đến dưới nền đất dị thường phát sinh cảnh báo. Lấm ta lấm tấm phảng phất trên trời đầy sao. Toàn bộ dưới nền đất nơi sâu xa đều bị huyết nô thần không biết quỷ không hay lẻ vào. Hơn nữa về số lượng đến xem, dĩ nhiên có 7, 8 vạn. Khoảng cách lần trước đánh lén đã qua 10 ngày, mà sau 10 ngày, bọn họ lại vẫn muốn lại tới một lần nữa. Linh Nguyệt trong nháy mắt đó là như vậy vui mừng, muốn là không phải là mình cùng Tiểu Huân ngày đêm canh công. Nếu không là ở tối hôm nay thành công hoàn thành thiên mạch kết giới, như vậy đêm nay nhất định sẽ tử thương nặng nghề, thậm chí sẽ không lại giống như lần trước như vậy chỉ là 3000 thương vong có thể ngừng lại. Trong đáy mắt, một đám lửa ở Ninh Nguyệt đáy lòng dâng lên, trong đáy mắt, Ninh Nguyệt con mắt đỏ, vẹn vẹn trong đáy mắt, vô cùng sát ý phá tan bầu trời bao phủ Nhật Nguyệt. Mà cảm nhận được Ninh Nguyệt sát ý, hết thảy cao thủ võ lâm đều sượt một thoáng run mình mà lên. Bên người bạch quang lóe lên, Thiên Mộ Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Ninh Nguyệt bên người, mà vẹn vẹn trong mắt gia cát thanh tử ngọc chân nhân thủy nguyệt cung chủ lệnh hoa xương các cao thủ đều chạy tới ninh nguyệt chỗ đứng phát sinh cái gì lẽ nào huyết nô lần thứ hai đánh lén lệnh hoa xương cấp thiết quan lên những ngày gần đây từ khi hiểu rõ huyết nô đáng sợ sau khi nguyên bản lười nhác tị thế lệnh hoa xương đột nhiên trở nên phấn thanh lên đối với huyết nô cử thị thậm chí so với lấy thiên hạ vì là hoài gia các thanh càng thêm thâm trầm điều này cũng làm cho thiên mộ tuyết đợi đối với lệnh hoa xương một lần nữa nhận thức lên lệnh hoa xương không phải là không có giác ngộ mà là người khá là lười Hắn có lẽ đối với dân tộc, đối với quốc gia không cái gì rắc nộ, nhưng hắn đối với nhân tộc, đối với trách nhiệm nhưng là rất là kiên định. Ninh Nguyệt chỉ vào Thiên Mạng Pháp trận trên lấm ta lấm tấm, những này huyết nô đã thành công ngủ đông đến chúng ta dưới chân, lúc nào cũng có thể lao ra đối với chúng ta tạo thành đáng sợ thương vong. Nếu không là ta đêm nay làm ra Thiên Mạng Pháp trận lại chậm một ngày, hậu quả khó mà lường được. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Nguyệt đột nhiên rút ra Thái Thủy Kiếm, một nói ánh kiếm màu vàng nóng sáng lên, trong phút chốc phảng phất mặt trời xuất hiện ở đại địa. Một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm vào đại địa, một luồng ánh kiếm biến mất với dưới chân trong bùn đất. Đột nhiên lệnh Hoa Sương đợi một đám cao thủ võ đạo dồn dập thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cảm giác được rõ rệt, ở dưới chân dưới nền đất nơi sâu xa, vô số tỉ mị kiếm khí phảng phất cuồng phong mưa rào bình thường bừa bãi tản phá dưới nền đất nơi sâu xa. Tuy rằng mặt đất bên trên không có thay đổi chút nào, thậm chí cũng không có võ công kể bên người cấm quân tướng sĩ trả lại ở một đẹp, nhưng ở dưới đáy, cũng đã như cuồng phong mưa rào, mưa đánh chuối tây. Linh nguyệt kiếm khí, thế như lông châu nhiều như lời sao, bỏ qua chỗ, rồi lại như cá giết san sông. Ngủ đông huyết nô không cách nào tránh được thiên mạc kết giới cảm ứng, mà không chỗ che thân huyết nô ở linh nguyệt trước mặt, cũng chỉ có thể là cái chết. Linh nguyệt nhẹ nhàng một chiêu kiếm, hầu như trong nháy mắt dưới nền đất nơi sâu xa huyết nô đã bị kiếm khí cắn giết thành bùn nhão. Thiên mạc kết giới bên trên vùng phát sáng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ trận pháp lại một lần nữa trở nên rực rỡ ngông lung lên. Linh nguyệt mặt lạnh, chậm rãi rút ra Thái thủy kiếm quy kiếm vào vỏ. Từ hôm nay trở đi, thiên mạc pháp trận nhất định phải ngày đêm có người thủ vững. Một khi phát hiện huyết nô tam tích tức khắc chủ diện, thiên mạc pháp trận lần đầu gặp gỡ kỳ hiệu vừa triển khai liền tránh khỏi một nguy cơ lớn, này làm cho tất cả mọi người đều đối với thiên mạc pháp trận sản sinh tin cậy cảm cùng cảm giác an toàn. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, khi một đám cấm quân tướng sĩ biết ngày hôm qua bọn họ lại đang quỷ môn quan đi bộ một vòng sau khi, mỗi người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Còn đối với bầu trời sán lạn thiên mạc pháp trận, trong ánh mắt tuân ra một đạo tín ngưỡng thần quang. Huyền Châu những ngày qua có hay không cái gì tân tình báo, Linh Nguyệt thu thập lên một cái khác thiên mạng pháp trận ở cấm quân tướng sĩ cẩn thận đóng gói dưới, chuẩn bị đưa tới Huyền Châu, vẫn là như cũ. Từ khi lần trước từng có tính chất tượng trưng đánh lén sau khi, Huyền Châu bên kia liền gió êm sóng lặng. Mà những ngày gần đây, Ngọc Mạn tướng quân cùng Hắc Hoàng tướng quân cũng vẫn mang theo Phượng Hoàng quân tuần tra. Tình cờ có cá biệt huyết nô ở ngoài, cũng không có phát hiện có rất nhiều huyết nô tới gần dấu hiệu. Đoạn Kỳ Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc trở lại, trước mắt thế cuộc, hắn cũng không tìm được manh mối. Huyết nô các loại hành động, các Tham thương Thảo đi ra kết quả đã xác định. Những này huyết nô cũng không phải tuần hoàn bản năng đến đánh lén Lương Châu, mà là sau lưng có người đang thao túng hành động của bọn họ. Hơn nữa sau lưng tay của người nọ Đoạn Phi thường Cam Minh, Mỗi một động tác đều phù hợp binh pháp thao lược. Chính vì như thế, Đoạn Kỳ Phong mới không kỳ giải. Đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Coi như muốn thử thăm lương châu hư thực, này đều gần một tháng, cũng nên thăm dò đi ra. Hơn nữa mỗi ngày đều đưa huyết nô đến đường món ăn, nửa tháng này đến, chết ở lương châu bên dưới thành huyết nô đủ để có 10 vạn khoảng cách. Lẽ nào muốn tiêu hao hết lương châu phòng giữ sức mạnh? Điều này cũng không thể, lương châu có Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết, huyết nô đến nhiều hơn nữa nhiều là tặng người đầu. Nếu như sau lương điều khiển không đốc, hắn không nên như thế thẳng thắn. Huyết nô đã thăm dò quá Huyền Châu điều này nói rõ bọn họ cũng biết ngoại trừ lương châu còn có huyền châu này một cái cửa ải như vậy một mực chỉ có tiến công lương châu mà không tiến công huyền châu ta đoán bọn họ là muốn cho chúng ta xem thường bọn họ mục tiêu thực sự có thể là huyền châu mới là lần này ta tự mình đưa thiên mạc pháp chợt qua ta không lại này khoảng thời gian này đoàn tướng quân muốn đặc biệt cẩn thận một chút ta sẽ để mộ tuyết lưu lại có mộ tuyết ở hẳn là tất cả không có sơ hở nào vâng mặt tướng tuân mệnh đoạn kỳ phong cung kinh đắp huyết nô chỉ đối với lương châu thăm dò mà không tiến công huyền châu không chỉ là ninh nguyện bên này nghi hoặc Huyền Châu Phượng Hoàng Quân cũng rất nghi hoặc. Chính vì như thế, Ngọc Mạn cùng Hắc Hoàng mới mỗi ngày đem Phượng Hoàng Quân mang đi ra ngoài dò xét. Tuy rằng có một phần huyết nô qua lại, nhưng ở Phượng Hoàng Quân thiết kỵ bên dưới, bọn họ cũng chính là một đoàn dao nhéo. Phượng Hoàng Quân dò xét phạm vi mỗi ngày đều đang khuyết đại, nhưng mở rộng khoảng cách cũng là có hạn. Bọn họ không thể thoát Huyền Châu một mình thâm nhập, bằng không một khi rơi vào trùng vây liền không trở về được nữa rồi. Ở Ninh Nguyên xuất phát cùng ngày hoàng hôn, 20 vạn Phượng Hoàng Quân lại một lần theo lệ xuất kích thảo nguyên dò xét. Mà lần này, bọn họ dò xét phạm vi đã mở rộng đến 150 dặm. Khoảng cách này, nguyên vốn là một cái nguy hiểm khoảng cách. Bởi vì 150 dặm, coi như cao thủ võ đạo toàn lực chạy đi, không có một canh giờ là không cách nào chạy tới. Mà một canh giờ, đủ khiến Phượng Hoàng Quân bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng, Phượng Hoàng Quân rồi lại không thể không như vậy, chỉ có bọn họ dò xét phạm vi càng lớn, Huyền Châu liền càng an toàn. Đối với huyết nô xuất quỷ nhập thần, bọn họ đã sớm biết, cũng biết chỉ cần huyết nô nấp trong dưới nền đất nơi sâu xa bất động, coi như thiếu chủ cũng không cách nào đem bọn họ phát hiện. Lương Châu bên kia có thiếu chủ tọa trấn, nhưng Huyền Châu đây chỉ có Diệp Tầm Hoa cùng Lịch Thương Hải. Tuy rằng hai cái đều là võ đạo chi cảnh cao thủ, nhưng so với thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, đó là kém một trời một vực. Bầu trời mây lửa, phản phất liệt diễm ở trên tầng mây thiếu đốt, mà dưới đáy Phượng Hoàng Quân cũng dường như một đám lửa bỏ qua Thảo Nguyên. Chỉ có ở trên Thảo Nguyên chạy băng băng Phượng Hoàng Quân, mới cảm giác là thả bay tự mình. Kỵ quân, thân vì là đệ nhất thiên hạ kỵ quân, nên ở loại này rộng rãi địa phương tùy ý chạy băng băng tùy ý ngang dọc. Lấy một cái hình quạt, Phượng Hoàng Quân từ phía đông lược đến phía tây. Mắt thấy mặt trời cũng sắp hạ xuống, Có thể ngày hôm nay lại là không thu hoạch được gì. Ngọc Mạn liếc nhìn bên người Hắc Hoàng, Hắc Hoàng rõ ràng Ngọc Mạn ý tứ, nên rút lui. Thế nhưng ở Hắc Hoàng đáy lòng, nhưng là có chút không cam lòng. Tung Hoành Tiên Hạ Phượng Hoàng Quân, thậm chí ngay cả kẻ địch cũng không tìm được. Đáy lòng biết rõ ràng kẻ địch liền dấu ở này một mảnh thảo nguyên, nhưng là chính mình chính là không nhìn thấy. Đáy lòng coi như không cam tâm nữa cái kia cũng vô dụng, Phượng Hoàng Quân không chỉ muốn đối với mình phụ trách, còn muốn đối với Huyền Châu phụ trách, thậm chí muốn đối với phía sau Trung Nguyên Cựu Châu phụ trách. Hắc Hoàng trong giây lát dừng ngựa, 20 vạn Phượng Hoàng Quân trong nháy mắt dừng lại. Kỷ luật nghiêm minh chỉnh tề như một, phảng phất trước mắt 20 vạn quân đội, chính là một người như thế. Triệt, về doanh. Ngọc Mạn lớn tiếng quát. Chờ đã. Đột nhiên, Hắc Hoàng mắt nhìn phương xa lớn tiếng quát, mà theo Hắc Hoàng tầm mắt nhìn tới, ở tầm nhìn phần cuối dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái đen kịt bóng người chính đang cấp tốc bỏ qua. Hắc Hoàng xuề bàn tay ra vung lên, một nhánh ngàn người đội ngũ cấp tốc hướng về bóng đen phóng đi, mà phía sau 20 vạn vượng hoàng quân cũng đi theo thật sát. Nay một ngàn người là tiên phong, phía sau chủ lực, hai người cách xa nhau không đủ một dặm, một dặm khoảng cách. Đối với cấp tốc nỗ lực Phượng Hoàng quân đến nói không lại là trong ngáy mắt. Tiên Phong vì thăm dò kẻ địch thực lực, chủ lực cũng muốn làm tốt sẽ hứng. Một khi thực lực đối phương quá mạnh, Tiên Phong chính là đoạn hầu. Thực lực đối phương có thể có thể một trận chiến, như vậy Tiên Phong chính là đao nhọn. Vì lẽ đó, này trước đây Tiên Phong không chỉ là ba Phượng Hoàng trong quân tinh huyện, cũng là 3000 Phượng Hoàng bên trong tinh huyện. Xa xa bóng đen vị trí, vừa vặn là thảo nguyên tiết điểm. Nhân vì là nơi này, vừa lúc ở Huyền Châu chính bắc, Lương Châu chính tây. Từ nơi này hướng về đông, chính là Lương Châu, đi về phía nam chính là Huyền Châu. Mà trước tiên phong bộ đội áp sát thời điểm, trước mắt đang có một làn sóng quái vật ở hướng về đi về phía đông tiến vào. Bọn họ số lượng ước chừng 3 vạn, bọn họ phản phất bị truyền đạt một cái nào đó cố định chỉ lệnh giống như vậy, phản phất con kiến như thế xếp thành một loạt cấp tốc cất bước. Tuy rằng quái vật có thể ở sâu dưới lòng đất hành động, thế nhưng ở sâu dưới lòng đất hành động tốc độ quá chậm, hoàn toàn không thể cùng trên mặt đất hành đi có thể so sánh với. Vì lẽ đó những quái vật này, ở phần lớn thời gian đều là trên mặt đất cất bước, chỉ có nhanh tới gần lương châu mới chìm xuống đất. Nhiều ngày đến bí ẩn rốt cục vỡ trần, thế nhưng một cái khác bí ẩn rồi lại tiến vào Phượng Hoàng Quân đáy lòng. Tại sao những quái vật này không lựa chọn Huyền Châu mà lựa chọn Lương Châu? Rõ ràng Huyền Châu sức mạnh thủ vệ so với Lương Châu bạc được ca thế nhưng, này nghi hoặc vẹn vẹn ở Phượng Hoàng Quân chiến sĩ đáy lòng dừng lại một lúc. Bởi vì suy nghĩ cái vấn đề này, là chiến hậu sự, hiện tại hàng đầu, chính là trước tiên đêm này một làn sóng cho diệt. Chương 964, huyết nô xào huyệt. Phượng Hoàng xuất kích quát to một tiếng vang lên, phản phất là thổi lên xung phong hào giống như vậy, 1000 quân tiên phong, trong nháy mắt tinh khí thần hợp nhất một ngàn người chỉnh tề kéo xuống trên chăn cháo, mặt nạ màu đỏ rực, phảng phất từ âm ủ rung nham bên trong lao ra mà quỷ. Trường thương vu dưới cùng nhau chỉ hướng về phía trước, vây quanh Phượng hoàng quân hỏa diễm, phảng phất bị dội lên sang bình thường cực nóng bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế bốc lên, giữa bầu trời mây lửa đột nhiên trở nên vằn vẹo hư vô lên. Nguyên bản đỏ chót bầu trời, giờ khác này càng trở nên hỏa hồng một mảnh. To lớn vượng hoàng bóng mờ từ bầu trời hiện lên, tiếng vượng hót cao vút vang vọng đất trời. Vượng hoàng quân phát hiện huyết nô, huyết nô tự nhiên cũng phát hiện vượng hoàng quân. Này một làn sóng huyết nô số lượng khoảng chừng 3 vạn, mà Phượng Hoàng Quân tiên phong bộ đội mới 1 ngàn, như vậy cách xa, huyết nô tự nhiên không muốn chạy chối chết. Trong nháy mắt, huyết nô Dương nhanh múa vút ngựa mặt lên trời kêu gào, nồng nặc tinh lực đột nhiên sông lên mây xanh. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Quân ánh mắt đống nhiên liền nghiêm nghị lên. Phượng Hoàng Quân vẫn cho là, huyết nô trên người tản mát ra tinh lực, chính là huyết nô sát khí tràn ra. Lại như cao thủ võ lâm tỏa ra sóng linh lực giống như vậy, ngoại trừ có thể đáng sợ chi ngoài ra không có tác dụng. Nhưng hiện tại, trước mắt huyết nô tản mát ra tinh lực Dĩ nhiên cùng Phượng Hoàng Quân quân trận bình thường ngưng nhi không tiêu tan, thậm chí đem ba vạn huyết nô hội tụ thành một thể thống nhất. Đã như thế, trước mắt huyết nô cũng không còn là Phượng Hoàng Quân trong mắt thức ăn. Tuy rằng 1000 tiên phong chính là 3000 vượng hoàng bên trong người tài ba, thế nhưng so sánh 30 cách xa tỷ lệ quả thật có chút đại. Nếu như trước mắt huyết nô chỉ là năm bè bảy mảng, Phượng Hoàng Quân sẽ không kiêng rẻ chút nào xung lên, nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Quân tạm hoãn xung phong tốc độ. Phía sau chủ lực vẹn vẹn cách nhau một dặm, ở Phượng Hoàng Quân tiên phong kết thành thế trận xung phong thời điểm, phía sau Phượng Hoàng Quân đã bắt đầu ra tăng tốc độ xung phong. Bất luận gặp phải ra sao địch thủ, Phượng Hoàng quân xưa nay sẽ không nhỏ thứ đối phương. Chỉ cần Phượng Hoàng quân điều động, bất kể là bao nhiêu, bất luận đối mặt chính là bao nhiêu kẻ địch, đều là toàn quân đột kích. Kẻ địch là một cái như vậy, kẻ địch là một triệu cái cũng là như thế. Hắc Hoàng nhìn thấy tiên phong tạo thành chiến đấu đội hình nhưng chậm chạp không có phát động tiến công, trong nháy mắt nàng cũng đã rõ ràng, kẻ địch trước mắt là một miếng thịt to, lớn đến 1000 Phượng Hoàng cũng không dám dễ dàng mà ăn. Phía sau Phượng Hoàng, phản phất ngàn chim hót gọi bình thường vang lên. Tuôn ra hỏa diễm, phản phất thiêu đốt toàn bộ bầu trời theo bọn quái vật ngưng tụ thành một thể thống nhất sau khi, Phượng Hoàng Quân bộ đội chủ lực cũng đã tới rồi. 20 vạn Phượng Hoàng Quân, ở rộng lớn trên thảo nguyên cũng giống như lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Trước ở huyết nô trong mắt trả lại chỉ là thịt mỡ Phượng Hoàng Quân, trong chớp mắt liền đã biến thành quái vật khổng lồ. Giờ khắc này coi như huyết nô đổi ý cũng đã không kịp, xung phong đã khởi sướng, chỉ có thể có tiến vào không lùi. Ở huyết nô vọt vào đến phạm vi trăm trượng thời điểm, bộ đội chủ lực cũng rốt cục cùng 1000 tiên phong liền. 1000 Phượng Hoàng Quân, trong nháy mắt cùng chủ lực Phượng Hoàng Quân trận nối liền cùng nhau. Cái kia một ngàn khí thế thao thao tiên phong bộ đội chính là phượng hoàng quân trận đầu. Khi trong quân dung hợp, từ lâu chờ xuất phát một ngàn phượng hoàng cư đột nhiên vung lên móng ngựa hướng về đối diện huyết nô xung phong mà đi. Nhanh như gió, liệt như lửa, đến mức không có một mảnh cỏ. Khi khởi sướng xung phong phượng hoàng quân, bọn họ đã không phải quân đội, không phải là người, không phải mã, bọn họ không có tình cảm, không có sợ hãi, không có ý thức, bọn họ chỉ là đơn thuần cố máy giết chóc. Sự tồn tại của bọn họ vẹn vẹn là vì rất chóc. 3.000 phượng hoàng vì là truy tiêm, phảng phất một thanh trường thương mạnh mẽ đâm vào huyết nô môn lồng ngực. 50000 huyết nô ngưng tụ tương tự quân trận biển máu sát khí, sức chiến đấu cũng như quân trận bình thường là tăng mấy lần. Thế nhưng bọn họ sát khí nhưng cùng quân trận không giống. Huyết nô sát khí có thể làm cho bọn họ không sợ tử vong không sợ tuyệt lộ, phát huy ra gấp 3 sức chiến đấu. Nhưng quân trận uy lực không phải quyết định bởi với mỗi một người chiến sĩ thực lực, bọn họ càng là tinh khí thần hợp nhất tín ngưỡng, tín ngưỡng càng kiên định, phát huy ra sức chiến đấu liền càng mạnh. Mà Từ Phượng Hoàng quân đánh bại Dạ Ma quân, đánh bại thần thánh kỵ sĩ đoàn, Phượng Hoàng quân mỗi một người chiến sĩ đối với vượng hoàng quân vô địch cũng không còn hoài nghi đã từng vượng hoàng quân ngang dọc tứ hải, giết đến Thảo Nguyên Hồ lâu nghe tiếng mà chạy. Thậm chí ở Thảo Nguyên, gặp phải Phượng Hoàng Quân lập tức đầu hàng tuyệt đối đừng do dự đều là một loại bị ngầm thừa nhận quy tắc. Bởi vì một khi đầu hàng chậm, liền chắc chắn phải chết, chạy trốn. Cái kia càng là nằm mơ. Coi như Phượng Hoàng Quân có như thế thần thoại, nhưng ở Phượng Hoàng Quân bên trên nhưng còn có Dạ Ma Quân. Bất hòa Dạ Ma Quân phân ra cái cao thấp, Phượng Hoàng Quân thực lực đem sẽ không lại có thêm chất thăng hoa. Nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Quân đánh bại Dạ Ma Quân, đánh bại thần thánh kỵ sĩ đoàn, đánh bại tất cả có thể xưng là kẻ địch mạnh mẽ vô địch đúc ra vô địch, thắng lợi sáng tạo thắng lợi, bởi vì vô địch, vì lẽ đó liền ngay cả vượng hoàng quân chính mình cũng không biết chính mình giờ khắc này mạnh bao nhiêu, duy nhất biết đến chính là mình tất thắng tâm niệm. ở vượng hoàng quân bất luận cái nào tướng sĩ si đáy lòng, trên đời không có bất kỳ người nào có thể chống đối vượng hoàng quân sung phong, coi như là ác ma hóa thân huyên nô cũng là không được. vang mãnh liệt va chạm, ở hai chi sung phong đội ngũ trong lúc đó phát sinh hỏa hồng Phượng hoàng cùng đỏ như máu xương ngủ dậy mạnh mẽ đụng vào nhau, trong máy mắt ánh lửa ngút trời, tinh lực tràn ngập, toàn bộ bầu trời đồng nhiên đã biến thành tu la địa vực, xung phong ở phía trước nhất phượng hoàng quân, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện quái vật dữ tợn vẻ mặt, có thể thấy rõ ràng bọn họ khỏe miệng răng nanh trên lưu lại huyết đủ. thế nhưng nội tâm đã sớm bị chiến ý thay thế được phượng hoàng quân, sẽ không sợ hãi, sẽ không thương hại, thậm chí giờ khắc này các nàng căn bản không có ý thức tồn tại. ca một tiếng trong trẻo vang lên, bao vây phượng hoàng quân quân trận xuất hiện một tia vết giãn nứt. nguyên bản đây làm cho tất cả mọi người đều sợ hai biến cố, nhưng Vượng hoàng quân phảng phất không có cảm giác đến một nửa. toàn bộ phượng hoàng quân trận đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, chín cái phượng Đột nhiên tụ lên vô tận năng lượng, mắt Trần có thể thấy dọc theo Phượng Hoàng Lưng hướng về Phượng Đầu đưa đi. Sức mạnh thậm chí có thể chất thoại, nay ở trước đây Phượng Hoàng trong quân cũng là không cách nào làm được. Đả kích cường liệt, Phản Phất Cuồng Phong bên trong sóng biển bình thường một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về huyết nô xung kích mà đi, huyết nô quanh thân sưng máu, phản phất bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường chậm rãi tiêu tan. Huyết nô kêu gào càng ngày càng thê thảm lên, nguyên bản giữ tận trên mặt lộ ra sợ hãi. Mà sự biến hóa này, nếu như xem ở trong mắt Nguyệt, tất nhiên sẽ ngạc nhiên bởi vì trước công kích lương châu huyết nô toàn bộ đều là không có lý trí hung thú, căn bản không có cái gì sợ hãi, sợ sệt. vang nhiên, một tiếng lanh lảnh tiếng nổ mạnh vang lên, huyết nô tạo thành huyết sát bao vây tầng, phản phất một cái bong bóng xà phòng bình thường bị vô tình đâm thủng, nổ tung trong ngay mắt, huyết nô thân thể triệt để bại lộ ở phượng hoàng quân trước, nơi nào còn có thể do dự, phượng hoàng quân hình ảnh ngắt quãng xung phong lại một lần nữa đi tới, không trở ngại chút nào sẽ ra huyết nô đội hình, chỉ cần xé ra một cái vết nứt, phượng hoàng quân liền có thể đem cái này vết nứt vô hạn mở rộng, trong ngay mắt. 20 vạn phượng hoàng quân mạnh mẽ từ huyết nô đội hình trung gian xen kẽ mà qua, 3000 vượng hoàng bay vút qua, phía sau 20 vạn đại quân theo sát mà trên. Dù cho huyết nô lại dương nhanh múa vớt đối mặt bao vây quân trận phượng hoàng quân cũng chỉ có thể không thể làm gì. Khi phượng hoàng quân phảng phất xe lưu bình thường từ huyết nô trên bỏ qua sau khi, phía sau xung phong trên đường, lưu lại đầy đất tàn tạ. Đoạn chi rơi ra một chỗ, 3 vạn huyết nô, may mắn tiếp tục sống sót còn không mãn 3000. Mà những ngày huyết nô, nơi nào trả lại kinh được phượng hoàng quân lại một lần nữa xung phong. Khi phượng hoàng quân lại một lần nữa điều chỉnh đội hình sau khi may mắn tiếp tục sống sót huyết nô cũng không quay đầu lại hướng về thảo nguyên nơi sâu xa chạy thủ mạng. Truy, hắc hoàng trong tay chiến kiếm đột nhiên vùng dưới, bật thốt lên hét ra mệnh lệnh. Phượng hoàng quân tung hành thiên hạ tới nay vẫn không có kẻ địch có thể từ phượng hoàng quân trước mắt đào tẩu. Đến mức không có một ngọn cỏ câu này cũng không chỉ là mặt chữ trên tám chữ mà thôi. chấm đã. Ngọc Mạn một năm chắc hắc hoàng cánh tay, trong ánh mắt lập loè nồng đậm do dự. Chúng ta đã thâm nhập thảo nguyên quá nhiều, nếu như lại truy, rất có thể rơi vào tầng tầng lưới quanh. Người nói không sai. Hắc hoàng chậm rãi sốt lên mặt nạ quay đầu tỏ rõ vẻ thật lòng nhìn ngọc mạn. Thế nhưng ta đang nghĩ tới nhưng là một vấn đề khác. ở lương châu, thiếu chủ được huyết nô quấy nhiễu nhiều ngày mỗi một lần siêu tầm thảo nguyên đều tay trắng trở về. nếu không là những này huyết nô tới vô ảnh đi vô tung, thiếu chủ sao lại đối với chỉ là huyết nô không thể làm gì? huyết nô không có lý trí, làm việc gây nên hoàn toàn tuần hoàn hậu trường điều khiển giả hoặc là bản năng. thế nhưng những này huyết nô nhưng không phải bình thường, bọn họ dĩ nhiên sẽ sợ hãi, cũng sẽ chạy trốn. điều này có ý vị gì? ngọc mạn nguyên nên có thể nghĩ đến. hắc hoàng. Phản Vất cho Ngọc Mạn mở ra một cánh cửa sổ, Ngọc Mạn nguyên vốn là Phượng Hoàng Quân quân sư nhân vật, bị Hắc Hoàng một điểm trong nháy mắt rõ ràng trong đó yếu điểm, ngươi là nói, huyết nô xảo huyệt, ở ngay gần. Nếu như cách xa nhau quá xa, bọn họ tất nhiên sẽ không đào tẩu. Coi như không phải xảo huyệt, cũng tất nhiên có càng nhiều huyết nô ở phụ cận. Chúng ta tử không liên quan, chỉ cần có thể tìm tới huyết nô vị trí, lấy thiếu chủ võ công tuyệt thế, trong khoảnh khắc liền có thể làm cho huyết nô biến thành cho bụi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, truy kích. Tiếng nói rơi xuống đất, Phượng Hoàng Quân lại một lần nữa khởi động như một đám lửa một viên sao trồi bình thường ở trên thảo nguyên chạy như bay lên. Phượng Hoàng Quân truy kích tốc độ không tính nhanh, vẹn vẹn là rất xa treo Huyết Nô. Mà Huyết Nô bốn chân địa chạy trốn tốc độ dĩ nhiên không ở chiến mã bên dưới. Như thế vừa đi bốn mươi dặm, đột nhiên xa xa Huyết Nô dừng lại bước chân. Hắc Hoàng Vội vã để Phượng Hoàng Quân dừng lại truy kích, rất xa nhìn. Mà Huyết Nô vị trí nơi quả nhiên phát sinh dị thường một màn. Trong chớp mắt từ chạy tán loạn Huyết Nô chui vi dưới nền đất, chui ra hàng ngàn con Huyết Nô. Bọn họ hình thể càng lớn, hơn dung mạo cũng càng thêm hung tàn. Huyết Nô xuất hiện. Không nói hai lời liền hướng cái kia không con chạy tán loạn huyết nô nhào tới. Trong nháy mắt đoạn chi bay lượn sương máu ngang dọc, này không con huyết nô phản phất bị dọa sợ giống như vậy, tùy ý này không con huyết nô tán sát mà không phản kháng. Thấy cảnh này, Hắc Hoàng nhất thời xác định chính mình suy đoán, lập tức đưa tin, liền nói chúng ta phát hiện huyết nô xào huyết. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hỏa diễm phản phất lưu tinh bình thường trùng tới bầu trời, ở trên bầu trời bên trên nổ tung, hóa thành một viên giản dị phú văn. Chương 965, thực giờ hiện thân. Triệt Hắc Hoàng lạnh lùng nhìn trước mắt tàn sát, Bọn họ chuyến này chính là vì tìm tới huyết nô xảo huyễn, mà không phải không tự lượng sức đến lấy sức một người dẹp thiên thảo nguyên giải trừ trung nguyên nguy hiểm. Ngang đột nhiên, một tiếng kêu gào vang lên, phảng phất thê thảm thiền minh bình thường vang vọng đất trời, âm thanh mang theo một loại nào đó đặc biệt sóng âm, phảng phất cuộn sóng bình thường bao phủ thiên địa. Phượng hoàng quân phượng hoàng quân trận ở sóng âm bên trong phảng phất trong nước dập dờn rong bình thường trở nên ngông lung và mèo, mà nương theo sóng âm, một con to lớn huyết nô đột nhiên từ mặt đất nổ tung. Này con huyết nô bên ngoài đã cùng cái khác huyết nô hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng đều là bốn chân địa, thế nhưng trước mắt to lớn huyết nô càng như là một con to lớn bọ sát, cao hơn 10 trượng, chiều cao vượt qua 30 trượng, cất bước ở đại địa bên trên phảng phất một con hồng hoàng cự thú. Nhìn thấy con quái vật này, Phượng Hoàng Quân càng thêm không có chiến ý, vội vã quay đầu. Thế nhưng lui lại đội hình vừa thành lập hoàn thành, đại địa đột nhiên chiến chuyển động. Vô số huyết nô phảng phất chuột đồng bình thường từ dưới nền đất nơi sâu xa trôi ra, lít nhá lít nhít ước chừng 10 vạn chi chúng. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Quân rơi vào vây quanh rơi vào huyết nô hải dương. Hắc Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm mạnh mẽ kéo xuống mặt nạ, phượng hoàng xuất kích, phượng hoàng chiến sĩ, hỏa diễm tạo thành phượng hoàng đống nhiên phát sinh một tiếng to rõ phong minh, nguyên bản thu hồi cánh, đột nhiên triển hai cánh múa, vô số bé nhỏ phượng linh phảng phất hạt mưa bình thường rơi ra. Phượng hoàng quân không những sung phong dũng mãnh, bọn họ cung mã nhưng cũng dị thường đáng sợ, kỵ binh tiêu phối, chiến kiếm, súng tự động, cung tên, bất kỳ như thế cũng không thể lơ là. Mà trước mắt chiến cuộc đã không có phượng hoàng quân sung phong không gian, cung tên bắn nhanh ở quân trận tăng cường dưới, mỗi một mũi tên đều phảng phát một viên sao chổi rơi xuống mặt đất, vô số phượng linh hạ xuống chỉ cần huyết nô bị trong số mệnh sẽ bị ngọn lửa bám vào thiêu đốt. Đối với huyết nô tới nói, hỏa diễm lực sát thương muốn so với đao kiếm mạnh hơn nhiều, trong mấy mắt, vô số huyết nô ở trong ngọn lửa bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng, huyết nô cũng không phải cố định địa ngắm, ở vượng hoàng quân phát sinh thế tiến công thời điểm, huyết nô huyết sát khí cũng dường như màn trời bình thường cấp tốc đem vượng hoàng quân vây quanh, dần dần thu nạp gói lại. Hắc hoàng có một loại dự cảm, tuyệt đối không thể để cho tinh lực đem bọn họ vây quanh, một khi hoàn thành vây quanh, bọn họ liền xong. Nhưng là trước mắt vượng hoàng quân căn bản cũng không có sung phong tránh thoát không gian, thậm chí tốc độ di động còn không bằng bộ hành. Phượng hoàng triển sĩ phòng trừng không cách nào đôi mắt dưới tình thế đạt được có lợi chiến công, lo lắng bên dưới, Hắc hoàng vội vã hạ lệnh thay đổi quân trận, Phượng Sĩ thiên tưởng. Mệnh lệnh hạ xuống trong nháy mắt, Phượng hoàng cánh kịch liền múa, theo múa, Phượng hoàng cánh trên hỏa diễm phảng phất hoạt lên, phun trào hỏa diễm, phảng phất sóng biển không ngừng, trong chớp mắt, Phượng hoàng quân quanh thân hỏa diễm phảng phất bị cuồng phong cuốn lên bình thường tùy ý dâng trào. Hỏa diễm dâng trào ra, chu vi hạn định Phượng hoàng quân hành động hết nô môn. Phản phất bị ném tới mặt trời mặt ngoài bình thường trong nháy mắt hóa khí biến mất không còn tâm tích. Ma này một chiêu, cũng là Phượng Hoàng Quân sát chiêu một tròng, một khi lấy ra, nhất định không thể đánh lâu. Cơ hội. Hắc Hoàng con mắt nhất thời bắn ra hào quang, thừa dịp cái này ngắn ngủi chân không thời gian, vung tay lên thôi thúc Phượng Hoàng Quân cấp tốc phá vòng vây. Phượng Hoàng Quân phản phất là vi diễm phun ra chiến đấu cơ giống như vậy, cấp tốc hướng phía nam phá vòng vây mà đi. Ở hỏa diễm mở đường bên dưới, vây quanh huyết nô căn bản là không có cách đối với Phượng Hoàng Quân làm ra hữu hiệu ngăn cản. Hầu như trong nháy mắt, Phượng Hoàng Quân liền lao ra vòng vây hải không bằng ngư dược, trời cao đảm nhiệm chim bay, cái này, Hắc Hoàng thậm chí có một loại lại thấy ánh mặt trời ảo giác. Ở 10 vạn huyết nô trong vòng dây, chính mình dĩ nhiên may mắn lao ra vòng dây. Mà một khi lao ra khỏi vòng dây, Hắc Hoàng tự tin huyết nô cũng không còn cách nào đem bọn họ thần không biết quỷ không hay vây quanh. Vui mừng tâm vừa bay lên, đột nhiên, mãnh liệt nguy cơ tập thượng tâm đầu. Một đạo khó có thể ngôn ngữ áp bức, tự đỉnh đầu kéo tới. Hắc Hoàng sau lưng tóc gãy trong dây lát nổ tung, trong nháy mắt ngẩng đầu, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Con kia to lớn huyết nô, phảng phất một cái pháo đốt bình thường trùng tới bầu trời sau đó mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về Phượng Hoàng Quân đè xuống Hắc Hoàng trong nháy mắt làm ra phản ứng vô cùng hỏa diễm càng thêm cực nóng phản phất suối phun bình thường mạnh mẽ hướng về huyết nô bắn nhanh mà đi vanh trời long đất lở đất rung núi chuyển này con huyết nô thực lực hoàn toàn vượt qua Hắc Hoàng tưởng tượng liền như thế như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống Phượng Hoàng Quân trận đều có phá nát dấu hiệu mà chính mình Phượng Hoàng Quân trận chính là võ đạo chi cảnh cao thủ ở đây cũng không cách nào đánh tan không phải Phượng Hoàng Quân tự đại mà là từ khi 7 năm trước sau khi Phượng Hoàng Quân trận lại một lần nữa trải qua thăng hoa Nguyên bản trả lại có thể bị võ đạo chi cảnh đánh tan phượng hoàng quân trận, hiện tại có thể không sợ võ đạo chi cảnh cao thủ. Nhưng là vẹn vẹn trong ngay mắt, phượng hoàng quân trận bên trên liền xuất hiện vết dằn nước. Hát hoàng rõ ràng trong lòng, phượng hoàng quân trận tuyệt đối không cách nào lại chịu được một lần đánh kích. Mà phượng hoàng quân trận trên cực nóng hỏa diễm, căn bản cái tiêu huyết nô không thể làm gì. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao, ở huyết nô trong mắt phảng phất là ánh mặt trời ấm áp. Huyết nô trong dây lát mở ra cái miệng lớn như máu, mạnh mẽ một cái cắn ở phượng hoàng quân trận trên người phảng cắn nát bánh bích quy giống như vậy. Đem vượng hoàng quân trận sẽ rách một đám lớn đi ra. Phức phụ trách này một khối vượng hoàng quân tướng sĩ trong nháy mắt thổ hết bọn mình, tinh khí thần hội tụ quân trận, nói là linh hồn của bọn họ đều không quá đáng. Mà tình cảnh này, xem ở trong mắt H hoàng càng là viền mắt sắp đứt. Phượng hoàng biết bàn đây là vượng hoàng quân đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một đòn, cũng là Phượng hoàng quân lấy ra tính mạng đánh cược một đòn. Trong nháy mắt, toàn bộ Phượng hoàng quân trận đều trở nên mông lung trở nên mơ ảo. Vượng hoàng bóng mờ, dần dần co rút lại, dần dần hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc hình nón. Phản Phất Phượng hoàng lại một lần nữa thu hồi đến trứng bên trong giống như vậy, truy hình trứng Phượng hoàng, nhưng tỏa ra khí thế đáng sợ. Phượng hoàng quân lại một lần nữa khởi sướng xung phong, phản phất một cái vòng tròn truy một cái lao ra nòng súng viên đạn. Mà trước mặt huyết nô trong mắt, lại lộ ra một tia hí ngược. Hống quát to một tiếng, huyết nô mạnh mẽ hé miệng lộ ra đáng sợ dữ tợn răng nanh. Vô tận sóng khí, phản phất cuồng như do hướng về Phượng hoàng quân tấn công tới. Nương theo sóng khí, một đoàn đoàn đáng sợ năng lượng đạn mạnh mẽ hướng về Phượng hoàng quân oanh kích mà đi. Năng lượng đạn ở bên người không ngừng nổ tung mỗi một lần nổ tung cũng có thể làm cho đại địa kịch liệt run rẩy. Phượng Hoàng Quân có thể nói đúng là liều lĩnh kẻ địch lửa đạn đi tới, thế nhưng những này năng lượng đạn lại há lại là phổ thông lửa đạn có thể so sánh với, trả lại không vọt tới trước mắt, Phượng Hoàng Quân trận hóa thành trứng ầm ầm phá nát, nương theo kịch liệt nổ tung, nương theo tung toé mảnh vỡ, một con Phượng Hoàng phản phất phá tan vỏ trứng giàng buộc giống như vậy, mạnh mẽ hướng về huyết nô sông tới mà đi, doanh vượng Hoàng va vào huyết nô trong miệng, kịch liệt nổ tung đống nhiên vang lên, huyết nô thân thể bị nổ tung quán tính mạnh mẽ đánh bay, mạnh mẽ bị văng tới bầu trời. Hát Hoàng trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần thái, đòn đánh này Phượng Hoàng nứt bản, có thể nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một đòn. Bất kể là thời cơ, vẫn là đột nhiên tính, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đòn đánh này trực tiếp đánh vào huyết nô trong bụng, Phượng Hoàng lại đang huyết nô trong bụng nổ tung, vô cùng hỏa diễm, cực nóng nhiệt độ ở huyết nô trong cơ thể thiếu đốt, trong nấy mắt nguyên bản đen kịt huyết nô bỗng nhiên trở nên đỏ chót, mở ra miệng vô cùng hỏa diễm ở bên trong thiếu đốt. Hát Hoàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy huyết nô xương cốt ở trong ngọn lửa đốt thành cho bụi, khi huyết nô thân thể tầng tầng đập xuống đất thời điểm. Chỉ còn dư lại một tấm giày đặc túi ra. Hắc Hoàng trên mặt hiện ra nụ cười, mà Phượng Hoàng quân tế lên Phượng Hoàng quân trận, cũng nương theo đòn đánh này mà tiêu tan. Hắc Hoàng nào dám dừng lại, dùng ngựa dơ roi mang theo 20 vạn Phượng Hoàng quân lần thứ 2 hướng phía nam phá vòng vây mà đi. Thế nhưng, xung phong mới vừa vừa mới bắt đầu, Hắc Hoàng nụ cười hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt, bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt dòng lũ, lít nha lít nhít huyết nô, phản phất hướng về bên bờ biển kéo tới dòng lũ bình thường bao phủ tới. Trước mắt huyết nô đại quân, đủ có hơn mấy chục vạn, lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Hắc Hoàng tuyệt vọng thế nhưng hắc hoàng khoe miệng nhưng lộ nở một nụ cười khổ đây là phượng hoàng quân tuyệt sướng sao đang không có phượng hoàng quân trận tình hôn dưới đối mặt như vậy khổng lồ số lượng huyết nô đại quân phượng hoàng quân trả lại có hy vọng sao không có không chỉ hắc hoàng rõ ràng trong lòng chính là phượng hoàng quân mỗi một cái tướng sĩ đều rõ ràng trong lòng không có quân trận phượng hoàng quân cũng bất quá là tinh nhuệ phổ thông kỵ binh 20 vạn phượng hoàng quân làm sao là mấy trăm ngàn huyết nô đối thủ biết rõ chắc chắn phải chết nhưng phượng hoàng quân trên dưới nhưng không có một cái lộ ra kinh hoàng sợ hãi biểu hiện bọn họ đều yên lặng nhìn kỹ quái vật trước mắt thủy triều Mỗi một cái đều chăm chú nắm trường thương trong tay. Phượng Hoàng, xuất kích Hắc Hoàng Âm thanh đột nhiên phảng phất tiếng rít bình thường cắt phá trời cao, bi sang âm thanh, phảng phất là nàng với cái thế giới này cáo biệt. Thế nhưng coi như không có quân trận, các nàng vẫn là Phượng Hoàng quân, vẫn là quân nhân. Là quân nhân, nên chết ở xung phong con đường bên trên. Phượng Hoàng quân lại một lần nữa khởi sướng xung phong, coi như biết rõ sẽ trong nháy mắt bị nuốt hết, tuy rằng biết rõ sẽ chết không toàn thây. Thế nhưng, đây là sứ mạng của bọn họ, cũng là bọn họ cuối cùng vinh quang. Đại Chu Hoàng Triều và thuế, Phượng Hoàng quân và thuế, Hoa Hạ Cửu Châu và thuế, hoa hạ con dân vạn tuế chỉnh tề khẩu hiệu, phản phất là đối với tử vong lên án, không có vượng hoàng quân trận, bọn họ còn có đại chủ quân đội quân hồn. Vu đột nhiên, thiên địa trở nên yên tĩnh lại, trong nháy mắt đó, thiên địa đột nhiên hình ảnh nát quãng, xung phong phượng hoàng quân, phản phất bị hòa vào một bức tranh bên trong, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên bất động lên. Một vệt ánh sáng trụ tự dưới nền đất nơi sâu xa trùng tới bầu trời, phản phất đại địa bay lên chống trời ngọc trụ. ở trong cột sáng, một bóng người chậm rãi hiện lên lên không, mất tích nhiều ngày thu đột nhiên từ lòng đất chậm rãi bay lên, quần áo bay lượn phản phất Nguyệt quang bình thường lung lung, Thực Dược Tinh khuôn mặt đẹp, phản xạ thần nữ bình thường tinh quang. Mi tâm hoa sen dấu ấn, phun ra nguyệt hoa bình thường hoa hoè, nhẹ nhàng vươn ngón tay, trước mắt Lít nha Lít nhít huyết nô ầm ầm nổ tung. Thế giới trong nháy mắt trở nên trở nên sống động, vừa mới trả lại vô cùng vô tận huyết nô, dĩ nhiên trong nháy mắt phản phất bị thời gian sơ xoạng. Hát Hoàng không thể tin được con mắt của chính mình, khi nàng ngẩng đầu nhìn đến không trung thực dược thời điểm, trong ánh mắt mới lộ ra sáng tỏ nhiên biểu hiện. Thánh nữ điện hạ, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Chương 966, gấp rút tiếp viện. Thực Dược lãnh đạm ánh mắt đảo qua dưới đáy 20 vạn Phượng Hoàng quân, ánh mắt cũng không có dừng lại mà là nhẹ nhàng phất phất tay, "Trận. Tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng Hắc Hoàng cũng biết, Phượng Hoàng quân đã không có con trận, muốn khôi phục ít nhất phải nằm cái canh giờ. Dưới tình huống như thế, chính mình căn bản không giúp đỡ được gì. Hơn nữa chính mình nhiều người như vậy, lưu ở chỗ này vô cùng có khả năng liên lụy thực Dược." Hắc Hoàng không do dự, ở trước mắt huyết nô bị thanh lý sau khi vung tay lên, toàn quân lại một lần nữa hướng phía nam đi vội vã. Mà ở Lương Châu đi về Viễn Châu trên quan đạo, Nguyên bản cùng vận tải Thiên Mạc Pháp trận đội ngũ từ từ tiến lên, Linh Nguyệt đột nhiên dừng chân lại. Linh Nguyệt dừng chân lại, bên người một đám cấm quân cũng dừng lại bước chân, tỏ rõ vẻ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Linh Nguyệt. Linh Nguyệt ánh mắt đầu hướng về phương bắc hư không. Một lát sau thu hồi ánh mắt quay về chu vi chạy ra nụ cười. "Không có chuyện gì, ta có việc rời đi trước một bước, các ngươi tự mình đem Thiên Mạc Pháp trận đưa tới Huyền Châu, không muốn tự ý tháo dỡ, nhất định phải chờ ta ở đây ở ta chỉ đạo dưới hoàn thành." Linh Nguyệt thu hồi nụ cười, tỏ rõ vẻ nghiêm túc dặn dò. "Vâng, mặc tướng đợi tuân mệnh." Cấm quân tướng sĩ khinh bát khẽ lại một lần nữa khởi hành hướng về Huyền Châu đi đến. Mà trong nháy mắt, Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên trở nên ông trầm, bởi vì ngay khi vừa nãy trong chớp mắt, hắn cảm ứng được thược dược tồn tại, thực dược công kích dư âm, coi như ở bên ngoài 500 dặm cũng chạy không thoát Ninh Nguyệt nhận biết. Từ khi Thảo Nguyên phát sinh biến cố sau khi, thực dược tâm tích an nguy vẫn là Ninh Nguyệt khúc mắc. Thế nhưng, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết tìm khắp cả Thảo Nguyên, nhưng không hề có một chút thược dược tin tức. Mà Linh Nguyệt duy nhất có thể xác nhận, vẻn vẹn là Thượng dược trả lại sống sót, nhưng sinh không gặp người, thực dược tình cảnh cũng tuyệt đối không tốt. Mà hiện tại Trong nháy mắt đó sóng linh lực, Phản Phất một cái châm mang nhảy lên linh nguyệt thần kinh. Thân hình Phản Phất một cái pháo đốt bình thường bay lên bầu trời, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hướng về thảo nguyên nơi sâu xa phóng đi, "Thực dược, chờ ta." Mà ở Huyền Châu một bên khác, Thiên Mộ Tuyết như trước buổi tiếp thủy nguyệt cung chủ ở U Tính trong rừng rậm từ từ tỏa ra bộ. Vừa là sư tỉ muội, lại là tinh tu kiếm đạo cao thủ. Hai người khí chất cũng dường như ra một người, đứng chung một chỗ, Phản Phất hai đóa tuyết liền cũng đế hoa nở. Nguyên bản tiện sát người bên ngoài một màn, giờ khác này Thiên Mộ Tuyết tâm tình nhưng không tốt lắm. Bởi vì sau lưng bọn họ Dĩ nhiên theo một cái theo đôi. Lệnh Hoa Xương tính cách thật sự nhiều vô số biến, thậm chí khôn khéo như linh một người, cũng không biết hắn đến cùng là hạng người gì. Nói hắn kinh tài tuyệt diễm đi, 30 năm trước đêm 30 tuổi đột phá võ đạo đứng hàng thiên bảng, hắn nhưng ngốc làm 30 năm trạch nam. Hơn nữa coi như là đệ nhất thiên hạ thiên tài làm 30 năm trạch nam cũng sẽ trở nên đầu góc mất linh quang. Nói Lệnh Hoa Xương náo kiếm lăng vân đi, cũng sát thực đứng ở quần sơn đỉnh nhìn xuống chúng sinh. Thế nhưng hiện tại, cái kia một mặt vô liêm sỉ nụ cười lại là chuyện gì xảy ra? Lệnh Hoa Xương là mê võ nghệ, càng là kiếm sĩ, si. Hắn một đời yêu chỉ có kiếm mà thôi. Khi hắn biết được kiếm thai bên trên còn có kiếm phách thời gian, khắp toàn thân bao phủ cao nhân phong độ, từ trong xương phát ra đến ngạo kiếm lăng vân đổ nát. Hắn vì kiếm có thể cái gì đều không để ý, cũng có thể vì kiếm cái gì đều làm được đi ra. Vì lẽ đó những ngày gần đây, hắn liền thành theo đôi, Thiên Mộ Tuyết cùng Thủy Nguyệt Cung chủ ở nơi nào, hắn nhất định ở nơi nào. Trên tây, trong bụi tây, đống cỏ bên trong, thậm chí sâu dưới lòng đất, chỉ cần có thể tới gần Thiên Mộ Tuyết, hắn tuyệt đối sẽ không đung tha Bất quá lệnh Hoa Sương còn muốn điểm chính tiết, hắn không có thật sự như cái bóng như thế cùng sau lưng Thiên Mộ Tuyết, chỉ có điều là một người hèn mọn đại thúc mỗi giờ mỗi khắc vĩ hành. Thiên Mộ Tuyết rất khó chịu, phi thường khó chịu. Nếu như thay đổi trước đây, Thiên Mộ Tuyết khó chịu sẽ rút kiếm. Nhưng theo Ninh Nguyệt lâu như vậy, Thiên Mộ Tuyết tâm thái cũng dần dần phát sinh thay đổi. Nhân loại nguy cơ đến hiện ở cái này cực kỳ thời khắc then chốt, thêm một cái lệnh Hoa Sương chính là nhiều một phần sức mạnh. Hơn nữa lệnh Hoa Sương mục đích cũng không phải cỡ nào khó có thể làm người tiếp thu, chỉ có điều dùng biện pháp khá là kẻ đáng ghét. Trước Lệnh Hoa Xương đến đây hướng về Thiên Mộ Tuyết lạnh giao quá, làm sao đem kiếm Thai Thai nén thành kiếm vách. Cái vấn đề này, Thiên Mộ Tuyết tự mình trả lại đang nghiên cứu đây. Cho nên lúc đó liền tức giận nói không có. Thế nhưng Lệnh Hoa Xương không tin à, ngươi rất sao cũng đã vấn đạo chi cảnh, ngươi nói với ta không có. Lệnh Hoa Xương dùng biện pháp của chính mình thám tính bí mật, mà Thiên Mộ Tuyết nhưng cũng chỉ có thể bỏ mặt do. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết bước chân dừng lại, bên người Thủy Nguyệt công chủ cũng trong nháy mắt dừng bước. Cảm nhận được Thiên Mộ Tuyết quanh thân tản mát ra nồng đậm sát khí, trốn trong bóng tối Lệnh Hoa Xương bỗng nhiên cả kinh, không được Thiên Mộ Tuyết đây là muốn đầu thủ. đang định chạy trốn, Thiên Mộ Tuyết thân hình nói lên, hóa thành lưu quang bay lên bầu trời biến mất không còn tâm hơi. Mà tình cảnh này, để Thủy Nguyệt Cung Chủ cùng lệnh Hoa Sương cũng không khỏi hơi kinh ngạc, vẹn vẹn quá trong nháy mắt, lệnh Hoa Sương tâm không khỏi lại một lần nữa thả lại đến trong bụng, trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười, vừa đem vui mừng nụ cười bay lên lệnh Hoa Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì trong nháy mắt đó, một đạo khí thế tinh chuẩn rơi vào trên người chính mình. Dương mắt nhìn lên, Thủy Nguyệt Cung Chủ nhưng chậm rãi xoay người, trong tay Thủy Nguyệt kiếm hoành ở trước người tỏa ra nồng đậm kiếm ý. Lệnh các chủ theo đuôi chừng mấy ngày, có phải là vẫn muốn tìm cơ hội luận bàn một phen? Nếu hôm nay có hứng thú lệnh các chủ hà không làm đến một hồi, khổ cũng lệnh hoa sương nhất thời lộ ra đau khổ vẻ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt từ bí mật bên trong hiện ra thân hình. Nhìn Phượng Hoàng Quân tối lui, thực Dược trong ánh mắt nhưng vẫn lộ ra nồng đẫm nghiêm nghị. Nàng nguyên bản không nên xuất hiện cũng không thể xuất hiện, thế nhưng ở Phượng Hoàng Quân ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, nàng nhưng không được không xuất hiện. Một tháng trước, Hiên Viên của Hoàng đột nhiên xuất hiện Thảo Nguyên, xuất hiện không hề có điểm báo trước, cũng làm cho Thược Dược không hề chuẩn bị. Vừa xuất hiện Hiên Viên của Hoàng. Thực lực sắc thực từ thiên đạo cảnh giới rơi xuống. Thế nhưng, coi như rơi xuống cũng so với đã từng huyết thần mạnh hơn nhiều. Ở huyết thần vẫn không có tu luyện thành công huyết ma chân thân thời điểm, thực dược vẫn là có thể cùng huyết thần đọ sức một, hai. Thực dược dù cho không địch lại huyết thần, hay là bởi vì huyết thần trong tay hoang cổ trùng quá mức tương hãn. Thế nhưng hiện tại, hiên viên cổ hoàng trong tay cũng không có hoang cổ trùng, thế nhưng một thân thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ hơn huyết thần thật nhiều thật nhiều. Muốn không phải là không có đẳng cấp trên áp chế, thực dược thậm chí cho rằng hiên viên cổ hoàng cảnh giới đã trở lại thiên đạo cảnh giới. Một trận chiến bên dưới, Thực dược trắng bệnh, trọng thương bên dưới, may mắn bỏ chạy. Thế nhưng, coi như bỏ chạy, nàng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị Hiên Viên Cổ Hoàng đuổi theo, thương thế tăng lên, hơn nữa không chô đào mạng. Thực dược không thể làm gì khác hơn là chui vào lòng đất nơi sâu xa cầm đoán thần hồn. Tuy rằng Hiên Viên Cổ Hoàng không thể cảm ứng được thực dược chính xác vị trí, nhưng cũng quyển định đại thể phương vị. Hiên Viên Cổ Hoàng có vô số huyết nô, ở quyển định bên trong phạm vi đào đất ba thước. Đây chính là vì cái gì, nhiều như vậy huyết nộ ở vùng này đảo móc nguyên nhân. Một tháng qua, thực dược thương thế đã được rồi thất thất bát bát thế nhưng nàng như trước không phải là đối thủ của Hiên Viên Cổ Hoàng bây giờ vừa nhưng đã ra tay như vậy chính mình vị trí cũng định nhưng đã bại lộ thực dược thậm chí không cần đi đoán Hiên Viên Cổ Hoàng đã đi tới giờ khắc này chính mình thậm chí không thể lộ ra một kia kẽ hở chỉ cần một kia nhất định sẽ bị Hiên Viên Cổ Hoàng một cái trọng thương dưới chân huyết nô dồn dập bí mật về lòng đất sứ mạng của bọn họ đã hoàn thành tuy rằng Hiên Viên Cổ Hoàng không có hiện thân nhưng thực dược nhưng khẳng định hắn ngay khi Hiên Viên Cổ Hoàng nếu đến rồi cần gì phải giấu đầu lòi đuôi ha ha ha đột nhiên Thê lương chất phát tiếng cười vang vọng đất trời, toàn bộ bầu trời đều ở lay động run rẩy. Thời gian vào thời khắc ấy bất động, thiên địa vào thời khắc ấy bị hóa thành một bộ bức tranh. Nghe được tiếng cười, thực dược ánh mắt đống nhiên lại một lần nữa trở nên càng thêm lạnh lẽo, cả người khí thế phảng phất mãnh liệt hỏa diễm bình thường kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Xa xa hư không, đột nhiên xuất hiện một tia vết rạn nứt, liền phảng phất cái gương vỡ nát, vỡ vụn băng sương. Nương theo mảnh vỡ, Hiên Viên Cổ Hoàng chậm rãi bước ra hư không xuất hiện ở dược trước, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, khắp toàn thân sung thích đồng nặc tinh lực. Hiên Viên Cổ Hoàng lặng lặng hư nổi giữa không trung, Trong ánh mắt quá một tia nhàn nhạt, nhạt treo tức. "Vô Ưu, ngươi rốt cục xuất hiện rồi." Hiên Viên cổ hoàng dĩ nhiên sẽ gọi Thược Dược Vô Ưu, cái này cũng là hắn lần thứ nhất xưng hô như vậy Thược Dược. Từ Hiên Viên cổ hoàng trong ánh mắt, lại vẫn tán lộ ra một tia từ ái, thế nhưng này một tia từ ái ở trong mắt Thược Dược nhưng lại như vậy phát đậm. "Ta không phải Vô Ưu." Thược Dược sờ môi lạnh lùng quát lên. "Ngươi đương nhiên không phải Vô Ưu." Hiên Viên cổ hoàng tán thành gật gật đầu, "Thế nhưng nhưng là Vô Ưu chuyển thế, đừng trách phụ hoàng, nếu như không đem ngươi cùng dịch chia rẽ, hắn thì sẽ không đi tu luyện huyết thần chân thân." vì phụ hoàng vĩ nghiệp, cũng chỉ đành đoan nước ngươi rồi nhưng trên thực tế đây ngươi vĩ nghiệp căn bản không thể thành công thực dược trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường ngươi nói không sai thiên toán và toán không bằng tiên toán phụ hoàng thành tiên đại kế đã triệt để thất bại bố cục 3.000 năm cuối cùng nhưng luôn làm nền bây giờ cũng trở thành người khác khôi lỗi mặc cho người định đoạt vì lẽ đó vô ưu ra tay với ta xin đừng lưu tình bởi vì ta cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình ngươi cho rằng ta sẽ thực dự cười lạnh một tiếng đột nhiên hai tay háo vung dậy Vạn cái đeo duy bằng bao phủ thiên địa, đeo ruy bằng tỏa ra quang mang rực rỡ, phản phất cầu vồng hành giá thiên địa. Khí thế cường hãn bao phủ thiên địa, thực dược sợi tóc trên không trung bay lượn. Đột nhiên, một đạo bảy màu cầu vồng ở thực dược trước người thành hình, phản phất một mặt tỏa ra cầu vồng hào quang tấm gương. Vô số rực rỡ đau khí, như cuồng phong mưa rào bình thường hướng về hiên viên cổ hoàng công kích mà đi. Nhưng ở hiên viên cổ hoàng trước cửa, phản phất xuyên qua rồi thời không bình thường biến mất không còn tâm hơi. Hiên viên cổ hoàng trên mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng. Tiên lặng lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tức hận. Chấm dãi Hiên Viên Cổ nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, xa xa quay về phía Thực Dược Lục lực. Đột nhiên, Thực Dược sắc mặt trong giây lát trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, Thực Dược động tác dống nhiên trở nên cực kỳ trúc chắc cực kỳ mất công sức. Không gian chung quanh Phảng Phất bị đọc lại giống như vậy, đáng sợ khí thế, Phảng Phất đem Thực Dược cố cố định ở trong hư không. Một đạo đen kỳ sóng gợn từ Hiên Viên Cổ hoàng lòng bàn tay bắn nhanh ra, sóng gợn dập dờn, Phảng Phất hư không vô tận ly, hầu như trong nháy mắt, che ở Dược trước mặt cầu vòng tấm gương ầm ầm nổ tung, vô số mảnh vỡ tự bầu trời hào hào hào hạ xuống. Chương 967, không thể địch lại được. Phốc một búng máu, tự thực dược trong miệng phun ra, thực dược sắc mặt, đột nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Phun ra một búng máu, thực dược khắp toàn thân khí thế, đều vào đúng lúc này, phản phất Quả Cầu ra xì hơi bình thường ủ rủ đi. Lần trước, thực dược trả lại có thể đỡ lấy hiên viên cổ hoàng ba chiêu, nhưng lần này, thực dược nhưng liền hiên viên cổ hoàng một chiêu cũng không đón được. Thực dược trên mặt lộ ra đau khổ vẻ, mắt nhìn hiên viên cổ hoàng chậm rãi bay tới phụ cận, chậm rãi giang hai tay đối với mình lẩm ngực. Vô Ưu, đừng trách ta bất quá đối với ngươi mà nói cũng không có quan hệ gì dù cho ngươi chết rồi linh hồn của ngươi sẽ rất nhanh chuyển thế chỉ có điều thảo nguyên thánh nữ truyền thừa đem ở hiện tại bị mất hiên viên cổ hoàng trong bàn tay đột nhiên dập dờn lên màu đen sóng gợn mà cái này sóng gợn thậm chí so với trong vũ trụ phóng xạ trả lại còn đáng sợ hơn thực dược thậm chí không biết hiên viên cổ hoàng trong tay màu đen sóng gợn trả lại có tính hay không là võ công phạm chủ loại kia mất đi tất cả sức mạnh càng thêm như là pháp tắc sức mạnh thực dược chậm rãi nhắm mắt lại một tia không muốn cùng ngã nước trong lòng điện lưu chuyển Hiên Viên Cổ Hoàng trong con ngươi đột nhiên bắn ra nồng đậm sát ý, ánh mắt xa bén, phảng phất như chớp giật phun ra mà ra. Nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, Hiên Viên Cổ Hoàng trong giây lát ngẩng đầu, trong tay sóng gợn càng là mạnh mẽ hướng thiên không oanh kích mà đi. Ở Hiên Viên Cổ Hoàng đánh về hư không trong nấy mắt, bầu trời cũng đột nhiên nứt ra phảng phất cái gương vỡ nát bình thường xuất hiện một mảnh hư không. Trong hư không, một thanh thiên kiếm mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ hướng về Hiên Viên Cổ Hoàng đỉnh đầu chém xuống. Nương theo thiên kiếm xuất hiện, vô tận tiếng đàn vang vọng đất trời, khuấy động tiếng đàn như vậy kinh tâm động phách, nhắm mắt chờ chết thực dưỡng. Trong giây lát mở kinh hỉ con mắt, phu quân Thược Dược viền mắt bên trong, nhất thời bắn ra hạnh phúc nước mắt, Linh Nguyệt ở mấu chốt nhất nguy hiểm nhất thời điểm đến rồi. Đen kỳ sóng gợn cùng tiên kiếm mạnh mẽ đánh vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều ở phát sinh mãnh liệt rung động. Nổ tung văng lên, vô tận dư âm năng lượng bao phủ thiên địa. Cơn bão năng lượng hóa thành hủy diệt tất cả sóng trùng kích bao phủ đại địa, một tia sáng trắng bỏ qua Thược Dược bên người, đem Thược Dược chăm chú ôm vào trong lực về phía sau lui lại. Cảm thụ Linh Nguyệt tấm áp lồng ngực, Thược Dược đấy lòng đột nhiên cảm giác như vậy phong phú. Linh Nguyệt kiếm khí Tự nhiên không cách nào chống đối Hiên Viên Cổ Hoàng tuyệt sát một đòn, nhưng từ Hiên Viên Cổ Hoàng trong tay cứu thược dược nhưng là dễ như ăn cháo. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để thược dược tạm thời tránh thoát nguy cơ, muốn muốn trốn khỏi, Ninh Nguyệt nhưng cũng xưa nay không dám như thế nghĩ, trả lại không lướt ra khỏi trăm trượng, Ninh Nguyệt thân hình trong giây lát dừng lại. Không phải hắn không muốn cứ vậy rời đi, cũng không phải Ninh Nguyệt tự nguyện dừng chân lại. Ở đâu trong chất mắt vô tận khí thế đem Ninh Nguyệt vững vàng cầm cố, toàn bộ thiên địa bị Hiên Viên Cổ Hoàng một niệm ngưng tụ, Hiên Viên Cổ Hoàng chắp tay sau lưng mặc cho nổ tung dư âm bao phủ thiên địa. Hiên viên cổ hoàng con mắt, phản phất vọng đứt đoạn mất thời không sông giải phóng đến linh nguyệt sâu trong linh hồn. Linh nguyệt ôm thực dược, hư nổi giữa không trùng cùng hiên viên cổ hoàng đối diện. Trong tay Thái thủy kiếm, phát sinh long long phong mình, như là chiến ý lẫm liệt cả người run rẩy, nhưng linh nguyệt nhưng từ Thái thủy kiếm trên người cảm nhận được một chút sợ hãi. Thái thủy kiếm sẽ không đối với bất kỳ người nào sản sinh sợ hãi, thế nhưng duy độc ở hiên viên cổ hoàng trước mặt nhưng sẽ như vậy. Chỉ vì hiên viên cổ hoàng không phải người khác, hiên viên cổ hoàng chính là thượng cổ 8 đại thần khí người sáng lập. Thái thủy kiếm tuy rằng đang run rẩy, cũng hơi có một tia sợ hãi thế nhưng những này vẹn vẹn là bởi vì hiên viên cổ hoàng là nó người sáng tạo khi ninh nguyệt nội lực truyền nhập thái thủy kiếm sau khi thái thủy kiếm liền dần dần yên tĩnh lại hiên viên cổ hoàng không có lập tức ra tay dù cho ninh nguyệt giờ khắc này đã bị hắn cầm cố hắn cũng không có lập tức ra tay bởi vì ở hiên viên cổ hoàng nhận biết bên trong thiên mộ tuyết chính đang cấp tốc áp sát nếu đến rồi sao không đồng thời giết cùng nhau lên đường một con dương là cản hai con dương cũng là thả hiên viên cổ hoàng không muốn phiền phức như vậy một vệ sáng trong chớp mắt đi tới ninh nguyệt bên người nương theo hoa tuyết bay lượn Thiên Mộ Tuyết thân hình phảng phất một tia chớp bình thường xuất hiện ở Ninh Nguyệt bên người. Đầu tiên nhìn, Thiên Mộ Tuyết liền nhìn về phía Ninh Nguyệt trong lòng thực dược. Có thể có chút có tật dân mình. Thực dược vội vã từ Ninh Nguyệt trong lòng lên, gò má bên trên càng bị ngượng chết đỏ chót. Thiên Mộ Tuyết vượt nhưng đã nhận rồi thực dược tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cùng Ninh Nguyệt thân mật mà ghen. Ánh mắt rời đi thực dược, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Hiên Viên cổ hoàng. Thực dược có đáng ngại hay không? Tiểu thư yên tâm, thực dược không có chuyện gì. Thực dược nói, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, công tử, tiểu thư. Hiên Viên cổ Hoàng thực lực sâu không lường được, thực dược không phải để thủ, các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Hừ, rơi xuống Tiên Đạo cảnh giới, chúng ta còn không sợ hắn. Thiên Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, vươn tay trái ra cùng Ninh Nguyệt bàn tay chống đỡ đến đồng thời. Pháp Quyết bắt, trong nháy mắt, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nổ ra, phản âm mịt mờ rập rờn, thiên địa đạo vẩn vẩn quanh. Hiên Viên cổ Hoàng trả lại chưa từng thấy Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt hợp lực ra tay, trong ánh mắt bắn ra một đạo nghi hoặc tinh mang, khoe miệng cũng treo lên một tia nụ cười nhạt nhạt. Trong nháy mắt, một đạo thần nữ bóng mờ ở sau lưng của hai người hiện lên càng ngày càng rõ ràng. Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt phân biệt đứng ở thần nữ trong con người. Khi thần nữ bóng mở ngưng tụ sau khi, vô cùng khí tức đột nhiên phảng phất cùng như gió bao phủ dập dờn cửu tiêu. Đến giờ phút này rồi, Hiên Viên Cổ Hoàng trên mặt mới lộ ra một tia nghiêm nghị. Tuy rằng thần nữ thực lực như vậy của cuộn, nhưng Hiên Viên Cổ Hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là nghiêm nghị mà thôi. Thực dược, tới. Thiên Mộ Tuyết lạnh lùng quát lên, thực dược tâm linh thần hội, thân hình lóe lên liền nhảy vào thần nữ giữa chấn mày. Nay một chiêu là Thiên Mộ Tuyết cùng Nguyệt liên thủ chiêu thức, uy lực cũng là hai người lẫn nhau gấp đôi chi cùng. Lúc trước đối phó huyết thần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. thế nhưng đối mặt giờ khắc này hiên viên của hoàng bất kể là ninh Nguyệt vẫn là thiên mộ tuyết có cảm giác đến một tia lực có không thua. thực dược không có tham dự kết trận, nàng nguyên bản cũng không cách nào hòa vào thần nữ pháp tướng bên trong. nhưng thực dược rồi lại là đặc thù tồn tại, nàng người mang thánh nữ xá lợi, mà thánh nữ xá lợi lại như là thần nữ pháp tướng hoạt động lực khởi nguồn. thực dược gia nhập, không cầu có thể hòa vào chiêu thức, chỉ cầu có thể tăng cường thần nữ pháp tướng thực lực. khi thực dược gia nhập sau khi, đột nhiên năm màu hào quang từ thần nữ pháp tướng bên trên phun ra mà ra, nguyên bản cuồn cuộn như lửa cháy hừng hực khí thế. Trong chớp mắt hóa thành bắn nhanh hỏa diễm như tường vân dập dờn cựu tiêu. Mà trong giây lát này, Hiên Viên Cổ Hoàng sắc mặt rốt cục thay đổi. Cũng không đợi thêm Linh Nguyệt bọn họ phát động công kích, đưa tay ra cánh tay năm ngón tay mở ra, một đạo màu đen sóng gợn liễm ly ở Hiên Viên Cổ Hoàng trong bàn tay thành hình dập dờn. Vành đen kiển sóng gợn phảng phất trên mặt nước dập dờn sóng lớn bình thường bao phủ mà đi, dăm thời không liễm ly trong nháy mắt đi tới Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trước mặt. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết cũng kia không chút do dự, hai đạo thiên kiếm ở trên trời hợp nhất, mang theo dục dỡ ngọn lửa bảy màu mạnh mẽ hướng về Hiên Viên Cổ Hoàng trên trời. Hiên Viên cổ Hoàng sắc mặt đống nhiên trở nên âm trầm như nước, trong tay sóng gợn không ngừng dập dờn mất đi thời không. Thiên kiếm hình ảnh ngắt quãng, bị liệm Ly không ngừng uyên kích, thiên địa sụp đổ, vạn vật khô vinh. Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trong nháy mắt sắc mặt dồn dập biến đổi, tuy rằng từ thượng dược trong miệng biết được Hiên Viên cổ Hoàng thực lực muốn so với huyết thần càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng Linh Nguyệt đối với cường đại đến cỡ nào mức độ cũng không có ý thức, nhưng hiện tại Linh Nguyệt rõ ràng này không chỉ là mạnh mẽ, mà là mạnh không có giới hạn. Này đạo màu đen Liễm Ly cùng hoang cổ trung âm làn công kích có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đều là mất đi vật chất mất đi thời không, thế nhưng hoang cổ trùng trí ít vẫn là cần công lực thúc đẩy, nhưng hiên viên cổ hoàng này một chiêu, xem ra nhưng như là pháp tắc tác sức mạnh. Coi như là pháp tắc, linh nguyệt cũng phải đem hắn bộ ra, cùng thiên mộ tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cùng thiên mộ tuyết tâm ý tương thông. Hầu như trong nháy mắt, thiên kiếm bên trên ngọn lửa bảy màu càng tăng lên hơn liệt phu trào, mạnh mẽ một chiêu kiếm chặt đứt thời không bình thường hướng về hiên viên cổ hoàng trẻ tới. Hiên viên cổ hoàng trên đỉnh đầu thụ quan ầm ầm nổ tung, vô số hỗn độn thành ti phảng phất như gió gấp Úc. Bên miệng trên, hai cái nanh dần dần biến trưởng. Nguyên Bản nghiêm nghị khuôn mặt, dần dần trở nên âm trầm trở nên đen kịt, trong đáy mắt, nguyên Bản uy nghiêm tuấn lãng hiên viên cổ hoàng, đã biến thành mặt xanh nhanh vàng quái vật. Huyết ma chân thân vốn là quái vật, nhìn hiên viên cổ hoàng biến hóa, Ninh Nguyệt đáy lòng không những không có lo lắng trái lại lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Bởi vì này, chính là hiên viên cổ hoàng liệu mạng đả thủ. Vô cùng màu đen liễm ly, càng thêm khuấy động hướng thiên kiếm tấn công tới, hiên viên cổ hoàng cảm giác được áp lực dùng ra thực lực, mà Ninh Nguyệt cùng Tiên Mộ Tuyết Thược dược ba người càng là bình tĩnh. Ở ba người không kịp bên trong tiêu hao phát ra dưới, Thiên kiếm phảng phất theo gió vừa sóng bình thường một tiết một tiết chém xuống. Ha đột nhiên, hiên viên cổ hoàng phát sinh quát to một tiếng, nương theo quát ẩm, cùng bạo năng lượng đột nhiên lao ra hiên viên cổ hoàng thân thể. Phảng phất ở thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên đem không gian phá nát đạn hạt nhân làm nổ giống như vậy, trong đáy mắt, linh nguyệt thiên kiếm cùng hiên viên ngạn ngữ màu đen liễm ly đều ở trong nháy mắt đó nổ tung. Vô tình cuồng bạo năng lượng bao phủ, thiên địa trong nháy mắt trở nên đen kịt lại trong nháy mắt trở nên trong suốt. Linh nguyệt ba người dồn dập miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, mà thế lên thần ngữ tướng, cũng ở trong nháy mắt đó ầm ầm nổ tung. Ninh Nguyệt bay ngược trong nháy mắt, sắc mặt Đông Nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Không nghĩ tới chính mình lũ thấy kỳ hiệu một chiều, dĩ nhiên ở Hiên Viên cổ hoàng trước mặt mất đi tác dụng. Vô tận dư âm vặn vẹo thời gian, ở Ninh Nguyệt quanh thân, Phảng phất đột nhiên đã biến thành tất thêm tác họa bình thường làm người không tìm được manh mối. Thế nhưng những ngày biến cố, Ninh Nguyệt căn bản cũng không có tâm tình đi nghiên cứu, bởi vì cái kia trong tích tắc, manh liệt nguy cơ Phảng phất cuồn phong sóng biển bình thường bao phủ Ninh Nguyệt bùng tim, trong nháy mắt, đáng sợ nguy cơ đem Ninh Nguyệt sau lưng tóc gãy trong giây lát nổ tung. Hiên Viên cổ hoàng khuôn mặt giữ tận phá tan dư âm. Hóa thành một con phẳng phất bộ sát bình thường quái vật, ngón tay trong lúc đó lợi chảo, như năm chui sắc bén cương đau, trong nấy mắt, xuất hiện ở thiên mộ tuyết trước. Một chảo mạnh mẽ hướng về thiên mộ tuyết chán chụp tới, chỉ cần vồ một cái thực, thiên mộ tuyết nhất định óc vỡ toàn hương tiêu ngập vẫn. Không còn kịp suy tư nữa, ninh nguyệt thân hình lóe lên xuất hiện ở thiên mộ tuyết trước, trong tay thái thủy kiếm mạnh mẽ hướng về hiên viên cổ hoàng lòng bàn tay đâm tới. Nguyên bản lợi chảo đã cách thiên mộ tuyết bàn tay không được một thước, khi bị ninh nguyệt ngăn ở phía sau sau khi, hiên viên cổ hoàng máu cách ninh nguyệt chán dị nhiên không đủ một tấc. Chương chín Thần kỳ thuần thanh. Trong ngay mắt, Thiên Mộ Tuyết Tâm nhắc tới giọng khẩu, hiên viên cổ hoàng thực lực không thể đo đếm, ở khoảng cách gần như vậy vội vàng như thế một chiêu kiếm dưới, làm sao có thể chống đối hiên viên cổ hoàng lợi trảo. Trong ngay mắt, Thiên Mộ Tuyết trong lòng ngực, phảng phất có một cái tiếng lòng lầm ầm đứt đoạn. Mà ở hiên viên cổ hoàng một trảo sắp trảo bên trong linh nguyệt chán thời điểm, thái thủy kiếm màu vàng lưới kiếm, mạnh mẽ chặn lại hiên viên cổ hoàng lòng bàn tay. Đinh một tiếng, thời gian hình ảnh ngắt quãng, ở vội vàng như thế loại kém bên dưới, linh nguyệt dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn cản hiên viên cổ hoàng một chiêu kiếm. Không chỉ là Thiên Mộ Tuyết hơi sững sở, chính là linh nguyệt trên mặt cũng lộ ra một tia khó mà tin nổi. Nhưng vẹn vẹn quá trong đáy mắt, có thể thời gian này căn bản là không tồn tại. Ở linh nguyệt mũi kiếm đứng vững hiên viên cổ hoàng mong đuổi thời điểm, Thiên Mộ Tuyết kiếm khí phảng phất vượt qua thời không bình thường mạnh mẽ hướng về hiên viên cổ hoàng môn đâm tới. Thiên Mộ Tuyết kiếm khí, phảng phất mang theo vô cùng băng hàn, đột nhiên xuất hiện đã đông lại thiên địa thời không. Thiên Mộ Tuyết con ngươi, giờ khắc này đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bạc, nàng giờ khắc này tâm tư, đã bị vô tận băng hàn đông lại. Kiếm khí đến quá nhanh, quá mức đột nhiên. Đột nhiên liền ngay cả hiên viên cổ hoàng trên mặt đều hiện lên một vẻ hoảng sợ. Trong giây lát, thân hình lóe lên phản phất di động trong nháy mắt bình thường vượt qua thời không. Kiếm khí mạnh mẽ bỏ qua, thiên địa vì đó rung động, trong hư không, một đạo như mạng nhện bình thường băng xương ở trên bầu trời lan tràn. Mà lại một lần nữa hiện ra thân hình hiên viên cổ hoàng, nhưng là tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm Thiên Mộ Tuyết. Thiên Mộ Tuyết tu vi bao nhiêu? Hiên viên cổ hoàng rõ ràng trong lòng, đã không chỉ một lần giao thủ, vấn đạo chi cảnh kiếm đạo cao thủ dù cho cường hãn, cũng không thể mạnh đến không bờ. Thế nhưng Thiên Mộ Tuyết đâm ra chiêu kiếm này, Dĩ nhiên để Hiên Viên Cổ Hoàng cảm nhận được hơi thở của cái chết, ổn định thân hình Hiên Viên trên mặt lộ ra sống sót sau thai nạn vui mừng, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện ở Hiên Viên Cổ Hoàng gò má bên trên. Thế nhưng Hiên Viên Cổ Hoàng không chỉ tu vi ngập trời, hắn càng là nắm giữ thân bất tử sức mạnh to lớn, huyết ma chân thân chữa trị bên dưới, vẹn vẹn mấy tức thời gian vết thương trên mặt lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng dù cho vết thương trên mặt khôi phục, trong lòng vết thương lại há sẽ nhanh như thế khôi phục. Nhìn về phía Thiên Mộ Tuyết trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, Thiên Mộ Tuyết thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Ninh Nguyệt. Chăm chú cầm lấy Linh Nguyệt cánh tay thân thiết nhìn Linh Nguyệt sắc mặt, Phụ quân, ngươi thế nào?" Linh Nguyệt giờ khắc này cao mày, ở trong mắt Thiên Mộ Tuyết, cho rằng Linh Nguyệt đã chịu rất nặng thương. Thế nhưng Linh Nguyệt đáy lòng nghĩ tới, cũng không phải cái này. Vừa mới giao chiến điện thạch hoa hỏa trong lúc đó, liền ngay cả Thiên Mộ Tuyết cũng không biết trong đó chi tiết nhỏ, thế nhưng Linh Nguyệt nhưng rõ ràng trong lòng. Chính mình liệu mình vì là Thiên Mộ Tuyết chống đối, một khắc đó Linh Nguyệt căn bản không cân nhắc qua sinh tử tồn vong của mình. Thay lời khác tới nói, Linh là ôm lòng quyết muốn chết vì là Thiên Mộ Tuyết tranh thủ một chút hy vọng sống tự mình biết chính mình cân lượng, vừa mới đâm ra cái kia một chiêu kiếm, căn bản không có uy lực có thể nói, đừng nói ngăn cản Hiên Viên Cổ Hoàng, chính là để hắn dừng lại nháy mắt đều không thể nào làm được. thế nhưng kỳ quái chính là, chính mình một chiêu kiếm dĩ nhiên lung dung chặn lại rồi Hiên Viên Cổ Hoàng một chảo, đây mới là để Ninh Nguyệt cực kỳ xoắn xuýt nguyên nhân, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như ở 7 năm trước cùng Chu Tức giao thủ thời điểm, tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng cũng đối với mình khắp nơi lưu tình, lẽ nào Hiên Viên Cổ Hoàng không dám đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ? Ninh Nguyệt đấy lòng nghi hoặc nghĩ đến, vừa ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy thiên Mộ Tuyết tỏ rõ vẻ lo lắng ánh mắt, Thuấn tức lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì, đại gia cẩn thận tìm cơ hội triệt. Tìm cơ hội triệt, đó là Ninh Nguyệt Tử vừa mới bắt đầu liền lập ra chiến thuật. Ngắn ngủi giao thủ đã để Ninh Nguyệt rõ ràng, coi như mình ba người hợp lực cũng không thể là hiên viên cổ hoàng đối thủ. Nếu muốn vượt qua hiên viên cổ hoàng, nhất định phải mượn cái khác ngoại lực. Mà có thể đối với Ninh Nguyệt hữu dụng ngoại lực, cũng chỉ có thiên mạc pháp trận tăng cường. Ngay một trận linh lực thủy triều từ đàng xa kéo tới, trong mắt, Ninh Nguyệt sắc mặt đống nhiên trở nên trắng xám, liền ngay cả vừa mới tâm tư cũng bị trong nháy mắt đó động tính đánh gãy. bất kể là ninh nguyệt vẫn là thiên mộ tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. bởi vì cái kia động tính phương hướng dĩ nhiên là lương châu. lương châu đang đại chiến, đang kinh thiên đại chiến. mà nhìn thấy ninh nguyệt hai người biến hóa sắc mặt, hiên viên cổ hoàng sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lên. ngươi, ngươi phái người đánh lén lương châu. ninh nguyệt sợ hãi chỉ vào hiên viên cổ hoàng, con mắt trong dây lắt trận lên tròn trịa, vô tận hối hận, phảng phất vạn ngàn con kiến cắn xé ninh nguyệt trái tim. lương châu không thể thất, không chỉ lương châu, lương châu cùng huyền châu cũng không thể thất. Tuyệt đối không thể để huyết nô sông vào Trung Nguyên Cửu Châu, coi như là một con cũng không được. Huyết nô dòng máu là có truyền nhiễm tính, chỉ cần dính vào một điểm, đủ để đem một người bình thường biến thành huyết nô biến thành quái vật. Lương Châu thất thủ, chỉ cần có một cái quái vật nhảy vào liền dường như thả hổ về rừng Long Du biển rộng, dù cho Linh Nguyệt tu vi thông thiên cũng quyết định không cách nào tìm kiếm. Chỉ cần huyết nô ngủ đông ở sâu dưới lòng đất, chờ đợi thời cơ xuất hiện truyền bá huyết nô bệnh độc, không ra mấy năm liền có thể diệt vong toàn bộ người Trung Nguyên tộc. Mà Lương Châu nơi đó linh lực thủy triều đến xem, chiến đấu đã đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Giờ khắc này Ninh Nguyệt Huận không thể lưng mọc hai cánh lập tức bay trở về đến Lương Châu, thế nhưng hắn nhưng không thể, hắn giờ phút này, vẹn vẹn trong nháy mắt lại bị hiên viên cổ hoàng khí thế khóa chặt. Hiên viên cổ hoàng, thiên hạ này Tửu Châu, là ngươi một tay mở ra, ngươi đúc cửu đỉnh, định Tửu Châu, khai sáng ta hoa hạ 3000 năm văn minh, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm đem tất cả những thứ này bị mất. Ngươi liền trợn mắt nhìn thiên hạ sinh linh chết hết, thiên địa trở lại hỗn độn. Ninh Nguyệt chất Vấn, phản phất thiên địa trông sớm bình thường mỗi một con đều gõ tiến vào hiên viên cổ hoàng đáy lòng. Đối mặt Ninh Nguyệt Chết Vấn, Hiên viên cổ hoàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên đông trầm thế nhưng khóa chặt linh nguyệt khí thế, không những không có một chút nào thư giãn trái lại càng ngày càng áp bức lên. Ta khởi tử hoàn sinh, chỉ vì theo đuổi tiên đạo. Cái gì thiên hạ cửu châu, cái gì vạn vật sinh linh, ở trong mắt ta đều không đáng nhắc tới. Nguyên bản, ngươi hỏi như vậy ta cũng sẽ chỉ làm ta bông cười. Nhưng hiện tại, ngươi nhưng là hỏi sai rồi người. Ta đã từ tiên đạo chi tranh bên trong bị knock cao, ta phản ngược lại càng hy vọng các ngươi có thể thắng được. Thế nhưng, không làm gì được, ta đã thân bất do kỳ. Tiếng nói rơi xuống đất, hiên viên cổ hoàng giữa chân mày Đột nhiên sáng lên một đạo phù văn. Nhìn thấy cái này phù văn, Ninh Nguyên sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi lên, bản thân hoàn hồn đại pháp. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, trước mắt Hiên Viên cổ hoàng khí thế Đống nhiên trở nên lơ lửng không cố định lên, phản phất hoàn thành thiên địa đấu chuyển càn khôn bước lên giống như vậy, Hiên Viên cổ hoàng ánh mắt Đống nhiên trở nên đen kịt một mảnh, đen kịt viền mắt bên trong, không có nửa điểm trong trắng mắt. Thấy cảnh này, Ninh Nguyên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo, tiền đế. Không sai. Này nguyên vốn là bản tọa nhất lao vĩnh giật bố cục, lợi dụng vương hoàng quân dẫn ra ở đây chữa thương thảo nguyên thánh nữ lợi dụng thảo nguyên thánh nữ đem bọn ngươi ba người hết mức dẫn tới nơi đây liền có thể ở đây chu diệt bọn ngươi lại có thể chia công phá lương châu vô lượng lượng kiếp đã hạ xuống diệt thế đại kiếp nạn đã bắt đầu bản tọa bất quá là thuận theo mệnh trời các ngươi làm sao khổ dễ rua thôi lắm thiên đạo vô tình đại đạo chí công coi như vận mệnh gây ra nhân tộc chắc chắn một chút hy vọng sống ngươi vì bản thân chi tư như toàn mở ra diệt thế đại kiếp nạn ngươi mới thật sự là đi ngược lên trời chúng ta mới thật sự là thuận theo mệnh trời thuận long trời ngư thiên Đơn giản là người thắng công hơn thôi, ta có trăm vạn huyết nô tiến quân lương châu, ngươi ứng đối ra sao? Ta thậm chí chỉ cần đem bọn ngươi kéo dài ở chỗ này, không hết chốc lát, ta huyết nô liền có thể rong ruổi cựu Châu. Tiên đế, nhất thời thanh ép vỡ Ninh Nguyệt cuối cùng một con cỏ. Nguyên bản do dự quyết đoán, trong nháy mắt ở Ninh Nguyệt đấy lòng hình ảnh ngắt quãng. Trong tay thái thủy kiếm, đột nhiên phát sinh ong ong ong tiếng vang, Ninh Nguyệt thân hình, phản phất vượt qua thời không bình thường hướng về Hiên Viên cổ hoàng phòng đi. Thế nhưng, nhìn như Ninh Nguyệt tự sát xung kích, Hiên Viên cổ hoàng trên mặt dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm đắc ý vui mừng. Trái lại ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên dịch ra Ninh Nguyệt mạnh mẽ hướng về Thiên Mộ Tuyết oanh kích mà đi. Bị Tiên Đế điều khiển hiên viên cổ hoàng, thực lực lại một lần nữa nhấc lên một ngất thang, Tiên Đế giờ khắc này có lực lượng pháp tắc thấm nhuần tất cả nhân quả. Ở Tiên Đế đáy lòng, chỉ cần lưu lại Ninh Nguyệt tính mạng là có thể, còn Thiên Mộ Tuyết cái này tiên linh chi thể trời sinh tiên nhân, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi. Thiên Mộ Tuyết kiếm khí âm ầm hướng về mặt kéo tới, kiếm khí như vậy băng hàn, phảng phất cắt ra năm tháng cắt ra thời không. Nhưng ở trong mắt Tiên Đế, nhưng là như vậy không đáng nhắc tới. Nếu không là dùng bản thân hoàn hồn đại pháp mượn dùng huyết ma chân thân, muốn giết thiên mộ tuyết vốn là động động thủ chỉ sự. Tuy rằng có sai lầm hắn tiên đế phong thái, nhưng đã không quá quan trọng. Thiên mộ tuyết vừa chết, linh Nguyệt tất nhiên mất đi đúng mực, sau này tất nhiên bị phẫn nộ cứu hận trùng hôn đại nào, đến thời điểm chỉ cần lược thi tiểu kế, linh Nguyệt tất nhiên trốn không thoát bàn tay của chính mình.